chương 150, nguy cơ từ giáo đình. Lúc này, bọn sát thủ diệt thế chém rốt cục ngưng tụ đầy đủ năng lượng, diệt nhất là chủ đạo, dưới sự chỉ huy của hắn 12 tên sát thủ cùng đều lên quá to, giết to lớn năng lượng màu đen nhận theo bọn họ đồng thời bổ xuống kiếm nhỏ từ trên trời giáng xuống, giống như khai thiên tích địa dường như hướng về toàn thân bao phủ tại ánh sáng màu lam bên trong A ngốc chém tới. A ngốc hừ lạnh một tiếng, trong kho hàng hoàn toàn biến thành một vùng tăm tối, năng lượng màu đen kia căn bản là không có cách nhìn thấy Diệt nhất tuy rằng có thể cảm giác được diệt thế chém uy lực vẫn còn, nhưng phe mình phát ra năng lượng tựa hồ đang không ngừng suy yếu, mà a ngốc trong tay Minh Vương kiếm lại đột nhiên biến mất rồi. A ngốc tóc đen đầy đầu lay động mà lên, hai tay mở ra, tại tứ ngược năng lượng trong, áo ngoài của hắn toàn bộ đã biến thành bột phấn, lộ ra bên trong cự linh xà chi giáp. A ngốc toàn thân nhẹ nhẹ đung đưa, hai con mắt màu đỏ phối hợp tung bay mái tóc dài màu đen, có vẻ là như vậy tà dị. Thân ảnh của hắn mông lung lên, nhà kho trong bóng tối Tựa hồ dâng lên từng luồng từng luồng không hiểu năng lượng, năng lượng không ngừng kích động, bóng tối. Không gian dần dần đã biến thành khác thường màu xanh lam, diệt nhất đợi đến 12 người thấy rõ ràng chính mình bổ ra năng lượng màu đen nhận lơ lửng ở giữa không trung, không cách nào nữa đi tới một phần, từng vòng năng lượng màu xanh lam chính vây quanh nó không ngừng xoay trọn. Diệt thế chém bị năng lượng màu xanh lam kia không ngừng suy yếu, đã chỉ có lúc trước một nửa lớn nhỏ. 12 tên sát thủ thân thể không biết bị cái gì có hạn chế, không có cách nào di động. Diệt nhất làm diệt thế chém chủ đạo người, loại kia cảm giác vô lực rõ ràng nhất, hắn tuy rằng không biết ta ngốc dùng là chiêu số gì, nhưng cũng hiểu được, trước mặt cái này tự xưng là tử thần thanh niên, đã không phải là diệt thế chém có khả năng tiêu diệt được rồi. Diệt nhất trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, trong lòng thầm nghĩ, cùng hắn mọi người một khối chết, không bằng ta lời đầu tiên bảo vệ đi. Diệt thế chém là hắn dẫn dắt, vào lúc này, diệt nhất đã thăng ra tư tâm, hắn theo dựa vào ý niệm của mình đem còn lại diệt thế chém năng lượng đột nhiên thu hồi, súng lại hướng về thân thể của chính mình. Tại khí cơ dẫn dắt xuống, hào quang màu xanh lam đột nhiên tràn ngập tại trong kho hàng ngôi trong khắp nóng nách, một mực chưa từng xuất hiện khí tà ác đột nhiên, lên lấy trăm lần, ngàn lần cường độ bạo phát. với anh, năng lượng khổng lồ gợn sóng khiến đại địa run rẩy lên, nhà kho phong hệ kết giới tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không nhịn được trình độ như thế năng lượng bừa bãi tàn phá, toàn bộ nhà kho trần nhà đang cuộn trào khí tà ác dưới biến mất không thấy. Minh vực bên trong sở hữu vật thể đều bị cái kia chí tả khí xoắn thành bột phấn. Trên mặt đất xuất hiện từng mảng từng mảng rậm rạp chẳng trị hố đất, toàn bộ nhà kho đã hoàn toàn hủy diệt. Cũng còn tốt, Minh vực bởi vì có ẩn hàm năng lượng cực kỳ to lớn, vì lẽ đó hoàn toàn là áp xúc, sẽ chỉ ở nó khống chế bên trong lĩnh vực bạo phát, vì lẽ đó cũng không hề ảnh hưởng đến nhà kho ở ngoài những nơi khác. Diệt Phượng ở bên ngoài lo lắng cùng đợi, A Ngốc đã đi vào hơn nửa ngày rồi, ngoại trừ A Ngốc đạp cửa lúc phát ra một tiếng vang thật lớn bên ngoài. Nàng không có bắt lấy bất kỳ tiếng động A ngốc mỗi lần tiêu diệt sát thủ công hội Cứ điểm sát thủ lúc đều sẽ rất nhanh đi ra Nhưng lần này hắn cũng đã đi tới rất lâu Diệt phượng trong lòng không khỏi có chút nóng nảy Đang tại nàng do dự chính mình có nên hay không vào xem xem thời điểm To lớn rung động từ dưới chân chuyển đến Diệt phượng trong lòng cả kinh Tại đạo thật sự nhạy cảm trời sinh cảm giác điều động người nhẹ nhàng mà lên Chiều viễn nơi thối lui Tiểu tại nàng lui ra tường viện nháy mắt Dĩ biến xảy ra toàn bộ đại địa giống như sôi trào dường như rung động lên một luồng ám hảo quang màu xanh lam phóng lên trời ầm ầm một tiếng vang thật lớn tung bay trên không trung diệt phượng thấy rõ ràng trong sân cái kia chiếm diện tích cực lớn nhà kho cứ như vậy nổ tung hoàn toàn nổ tung năng lượng khổng lồ sóng trùng kích đem nhà kho chu vi cao tới ba trượng tường viện chấn động hoàn toàn sụp đổ tiên vụ giống như đám mây hình nấm dường như bay lên trời không khí khắc thường trên không trung tràn ngập này hủy thiên diệt địa năng lượng để diệt phượng tâm kịch liệt run rẩy nàng là người thứ nhất nhìn thấy Minh vực quanh người. Vào đúng lúc này, Diệt Phượng trong lòng lại không có bất kỳ kỳ hận cùng sát ý, hoàn toàn biến thành đối với A ngốc lo lắng, nàng không hề chú ý không trùng tung bay bùi bặm, như tựa như điên vậy ạ xả cụ dạ kho phế tích bên trong nhào tới. Minh vực năng lượng sát thực mạnh mẽ, nhà kho kiến trúc hoàn toàn bị khí hóa rồi, tiên vụ tại gió nhẹ gợi lên xuống, dần dần tiêu tán, Diệt Phượng vừa mới vọt vào phế tích bên trong, liền cảm giác được rõ rệt một loại khí tức kinh khủng, đó là đủ để mang đến tử vong khí thế khủng bố. Nàng dừng bước lại, hướng khí thế khủng bố xuất hiện phương hướng nhìn lại, theo yên vụ tiêu tan, nàng nhìn thấy, đó chính là toàn thân bao phủ tại vảy giáp bên trong áng ốc. Áng ốc hai mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú vào nàng, toàn thân hơi hơi run rẩy, tại trong con ngươi của hắn, đã không có một tia tức giận, hoàn toàn bị khí tức tử vong bao phủ. Diệt phượng biết, áng ốc trong cơ thể hung lệ khí lại phát tác, so với lần trước càng thêm mãnh liệt phát tác. Nàng thử kêu lên, áng ốc, ngươi. Áng ốc thân thể đột nhiên chuyển động. Nhanh như tia chớp hướng về nàng vọt tới, Diệt Phượng trong lòng cả kinh, nàng từ A ngốc trong mắt vẽ huyết ánh sáng phân biệt ra được, hắn là muốn giết mình A. Tại trong nguy cơ, vội vàng thôi thúc lên của mình đấu khí, song quyền đồng thời đánh ra, hướng về A ngốc nên khứ. A ngốc thân thể cũng không có né tránh, cũng không có thay đổi phương hướng, nổ lớn trong nổ vàng, Diệt Phượng song quyền chính xác đánh vào bộ ngực hắn trên. Thế nhưng, Diệt Phượng hoảng sợ phát hiện, của mình đấu khí dĩ nhiên không cách nào đối với A ngốc sản sinh bất kỳ tác dụng gì hoàn toàn bị A ngốc phủ ở bên ngoài cơ thể cái kia nhàn nhạt khí xám năng lượng hóa giải, đang mảnh liệt rung động xuống, Diệt Phượng bị A ngốc đánh bay, thân thể bay lên trời. Về phía sau tung bay đi, A ngốc cũng không hề buông tha nàng, hai chân xê dịch, thân thể như là ma đuổi theo, tay phải vươn về trước, nam đạo năng lượng màu tím mang theo nhàn nhạt kia xám tại trên đầu ngón tay không ngừng lập lòe, thẳng đến Diệt Phượng trên đỉnh đầu trộm tới, hắn khí cơ đã khóa quấn rồi Diệt Phượng, khiến nàng bay ngược thân thể căn bản không chỗ có thể trốn chờ mắt nhìn a ngốc cái kia tràn đầy khí tức tử vong tay phải vồ tới tại sống còn bước ngoặt diệt phượng tâm đột nhiên lạ kỳ bình tĩnh cùng với a ngốc một màn một màn không ngừng xuất hiện tại trong đầu của nàng chịu tại a ngốc tay phải sắp kết thúc nàng sinh mệnh thời khắc diệt phượng dùng hết khí lực toàn thân hô lớn băng sắp bén âm thanh tại trống trải nhà kho phế tích bên trong không ngừng quanh quẩn diệt phượng toàn thân mồ hôi ẩm ướt ngã nhào trên đất mà a ngốc năng lượng đó phun ra nuốt vào năm ngón tay liền đứng ở cách nàng mặt nửa thước địa phương Tím năng lượng màu xám không ngừng phun ra nuốt vào, mang theo khí lưu gợn sóng khiến diện phượng tái nhợt khuôn mặt mơ hồ làm đau nhức. A ngốc cái kia trong mắt màu đỏ không ngừng lập lòe vẻ phức tạp, tựa hồ đang không ngừng dây rủa cái gì, trong mắt màu đỏ dần dần rút đi, đã biến thành ban đầu màu đen, hoa một tiếng, A ngốc phun ra một ngụm máu tươi ngã nhào trên đất, thân thể không ngừng co giở, cho, bạch, làm ba màu năng lượng không ngừng lẫn nhau xuất hiện, hắn thống khổ nắm lấy tóc của mình, thân thể không ngừng co giở. Diệt Phượng cứ như vậy hạ ngồi tại mặt đất, nhìn toàn thân co giật A Ngốc, rất lâu không dám lên tiếng. Nhà kho ở ngoài dần dần xuất hiện tiếng người, hiển nhiên nơi này sao động đã đã kinh động quá ngang trong thành người. Diệt Phượng trong lòng cả kinh, thấp giọng trùng A Ngốc nói, người làm sao vậy? Thanh tỉnh sao? A Ngốc đang sử dụng ra minh vực sau khi, tuy rằng thành công đem còn lại bọn sát thủ đánh gục, nhưng bản thân hắn cũng bị minh vương kiếm có ẩn hàm khổng lồ khí tà ác chỗ xâm, so với lúc trước minh ảnh tà khí, minh vực phải mạnh hơn nhiều. Cho dù A ngốc sinh sinh chân khí đã đạt đến sinh sinh quyết cao nhất để kiểu trọng, cũng rất khó chống đỡ. Tại minh vực đem chọn cái nhà kho nổ hủy sau khi, trí tà khí nhất thời lấy hắn làm trung tâm không ngừng tụ lại, may mà đang sử dụng chiêu này trước đó, A ngốc đem toàn bộ trong đấu khí thu, che ở tâm mạch của chính mình cùng tinh thần lĩnh vực, lúc này mới bảo lưu lại nhỏ bé một kia thanh minh. Nên bị diệt phượng hô to băng thời điểm, nội tâm hắn thiện niệm rốt cục tránh thoát khí tà ác ràng buộc, một lần nữa nắm giữ quyền khống Thế nhưng, bởi năng lượng hao tổn quá lớn, cùng lúc trước chấn thương, A Ngốc thân thể đã cực kỳ hư nhực rồi, trong cơ thể hắn một ít còn sót lại năng lượng cũng chỉ đủ miễn cưỡng chống lại khí tà ác, cho nên mới phải phun ra tụ huyết, ngã xuống đất. A Ngốc gâm thanh khàn giọng trùng diệt Phượng nói, nhanh, màng, ta rời đi, nơi này, ta muốn ép, chế, không được, ta khí, rồi, nhất định phải, tìm, địa phương, thính tu. Diệt Phượng trong lòng vui vẻ, chỉ cần A Ngốc thần trí khôi phục một ít thì có hy vọng. Nàng không chút nghĩ ngợi kéo A Ngốc cánh tay, xoay người đưa hắn cao lớn thân thể lưng vác ở trên lưng. Thôi thúc chân khí trong cơ thể, sợ không thì lại đường hướng tiếng người ít ỏi phương hướng mà đi. Nên bị Diệt Phượng cùng A Ngốc bóng lưng dần dần đi xa sau khi, phế tích bên trong đột nhiên chui ra một cái mặt mày xám xịt, toàn thân máu đen người. Hắn chiến nguy nguy từ mặt đất đất trong động chui ra, hận hận liếc mắt nhìn A Ngốc cùng Diệt Phượng biến mất phương hướng. Lúc này mới khập khẽ hướng hướng ngược lại mà đi. Cái này cần lấy may mắn thoát khỏi, chính là mai phục tại nơi này tập kích A Ngốc 40 tên sát thủ đứng đầu, Diệt Nhất. Tại A Ngốc Minh vực năng lượng vừa bãi tản phá thời gian, Diệt Nhất đem còn lại Diệt Thế chém năng lượng thu sạch trở về thủ hộ tự thân, tương đương với dùng toàn bộ 12 tên sát thủ còn lại năng lượng bảo vệ chính hắn. Minh vực phủ xuống, Diệt Nhất toàn lực đem mặt đất nổ ra một cái lỗ, sau đó chôn thân. Bên trong, lại dùng Diệt Thế chém toàn bộ năng lượng bảo vệ chính mình khiến cho chính mình không bị tà khí chốt sâm Nhưng ngay cả như vậy, hắn tất cả năng lượng vẫn bị minh vực hóa giải, da rẻ mặt ngoài bao mạch mạch máu phần lớn bị tà khí đánh nứt thế nhưng cũng chính là diệt thế chém tàn dư năng lượng bảo vệ hắn cái mạng này. Nên bị diệt phượng trùng lúc tiến vào, hắn đang toàn lực cùng nhập vào cơ thể tà khí chống lại, chỉ e bị phát hiện, một điểm âm thanh cũng không dám lộ ra. Nên bị diệt phượng hô lên băng trước kia, cũng khiến a ngốc khôi phục lại sự trong sáng lúc, diệt nhất không nhịn được nội tâm hiếu kỳ. Từ phê tích bên trong nhìn lén diệt phượng nhất mắt, chính là cái nhìn này, khiến hắn hiểu được A ngốc là như thế nào tìm đến sát thủ công hội T. NG cái cứ điểm. Hắn biết rõ, lấy mình bây giờ bị thương nặng tình hình, căn bản không khả năng cùng diệt phượng đối kháng, vì lẽ đó một mực chờ đến nàng mang theo A ngốc rời đi, lúc này mới dám từ phế tích bên trong khoang ra. Thần thánh giáo đỉnh. Quang minh thần điện. Giáo hoàng đối mặt với thần điện cự đại thiên sứ pho tượng không ngừng ngâm sướng kỳ thần chú, sau lưng hắn. Đứng giáo đình giai tầng cao nhất hết thể nhân vật trọng yếu. Hồng y tế tự mang tu, Hồng y tế tự vũ giữa, thay quyền Hồng y tế tự Huyền Nguyệt, phó chính án Sâu Sa, phó chính án Ba Không Chỉ, phó chính án FELZ, cùng với Bạch y tế tự Huyền Dạng, cùng sáu mặt khác tên bao quát na toa ở bên trong, lúc trước không có tham gia vây quét đám ma tộc Bạch y tế tự. Bọn họ đều theo giáo hoàng không ngừng ngâm sướng, trong lúc nhất thời, cả tòa quang minh trong đại điện tràn đầy khoé động thần thánh hơi thở tức. 3 tháng, thời gian 3 tháng đi qua, Giáo đình đã phát động ra chỗ có thể điều động toàn bộ thế lực siêu tầm hắc ám dị tộc tung tích, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Đương hơn 2 tháng trước, giáo hoàng dẫn giáo đình đại quân đi tới Thiên Nguyên tộc lúc, tại tinh linh tộc dưới sự phối hợp, đầy đủ tìm tòi thời gian nửa tháng nhưng không thu hoạch được gì. Mà ba đại đế quốc cùng tác vực liên bang cũng dồn dập truyền đến tin tức, hướng về giáo đình bẩm báo, cũng không hề phát hiện giáo đình chỗ nói hắc ám dị tộc tồn tại. Trong lúc nhất thời, những kia hắc ám dị tộc lại như chưa bao giờ xuất hiện quá dường như. Ở trên đại lục hoàn toàn biến mất rồi tung tích. Đối với kết quả như thế, giáo hoàng tự nhiên rất là tức giận, rồi lại Thiên Thiên không có bất kỳ biện pháp nào, trở về giáo đình sau, hắn chỉ có thể mở rộng thần thánh kỵ sĩ đội ngũ, đem nguyên bản dự bị thần thánh kỵ sĩ hoàn toàn thu nhận dưới trướng, hợp thành gần vạn người mạnh mẽ quân đoàn. Đồng thời, làm phòng ngừa các nơi tế tự điện bị hắc ám dị tộc đánh lén, đem sở hữu nhân viên thần chức cũng đều tìm về giáo đình thần sơn bản bộ. Toàn bộ giáo đình thực lực chưa từng có ngừng tụ. Khi thần chú ngâm sướng xong xuôi, giáo hoàng trầm rãi xoay người, trầm giọng nói: đã ba tháng, hắc ám dị tộc hướng đi còn không hề có một chút tin tức, lẽ nào bọn họ liền biến mất không còn thăm hơi không được? Mang tu không người nói, giáo hoàng đại nhân, thiên nguyên trong tộc có thể tìm địa phương chúng ta đã đều đã tìm, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Ta nghĩ, hắc ám dị tộc ở trên đại lục nhất định có bí mật sao huyệt, bằng không nhiều người như vậy, căn bản là không có cách nào giấu. Sao huyệt có khả năng nhất tại lạc nhật đế quốc cảnh nội. Nơi đó là hát thế lực ngầm đất tập trung, người xem, chúng ta có phải không phải người tới triệt để điều tra một chút. Lạc Nhật đế quốc tuy rằng tín đồ rất nhiều, nhưng bọn họ giai cấp thống trị nhưng thường thường gạt chúng ta, e sợ có chút tình huống cụ thể hay là chúng ta chính mình đi tìm hiểu. Huyền Nguyệt tiến lên một bước, nói, giáo hoàng đại nhân, ta cho rằng không nhất định, từ khi hát thế lực ngầm tập kích chúng ta đi tới thiên nguyên tộc bộ đội sau, bọn họ nhất định biết chúng ta sẽ đại lực trả thù mà lạc nhật đế quốc bên trong sát thủ công hội cùng đạo tặc công hội lại một hướng về thuộc về hát thế lực ngầm phạm chủ nếu chúng ta có thể muốn tới đó bọn họ cũng nhất định có thể nghĩ đến nếu như những kia cường đại hát cám dị tộc hơi có chút đầu óc bọn họ liền chắc chắn sẽ không chạy đi cái đích cho mọi người chỉ trích lạc nhật đế quốc để cho chúng ta có dấu vết để lần theo giáo hoàng nhĩ như mày nói vậy ngươi nói hát thế lực ngầm tổng bộ có thể ở nơi nào huyền nguyệt lắc lắc đầu nói ta không biết đại lục mỗi một góc đều có khả năng thậm chí có khả năng ở trên biển. Giáo hoàng ngẩn ra, nói, trên biển. Khả năng này sao? Tại trên biển rộng không có bổ cấp lời nói, thì không cách nào thời gian dài sinh tồn. Huyền Nguyệt nói, không nhất định. Tại trên biển rộng thiếu thốn nhất, kỳ thực cũng không phải đồ ăn, mà là nước. Theo ta được biết, hiện tại luyện kim thuật sĩ nghiên cứu ra quá một loại đồ vật, có thể mang trong nước biển nước cùng muối phần hoàn toàn tách ra. Chỉ cần có vật này, tại to lớn cano trên, thì sẽ không thiếu nước. Mà trên thuyền nếu như có thể dọn ra rất nhiều địa phương trang thượng giao dưa cùng lương thực, vậy bọn họ hoàn toàn có thể ở trên biển sinh tồn nửa năm trở lên. Trước đây, ta đã từng nói tới chỗ này, nàng đột nhiên dừng lại một chút, lạnh như băng vẻ mặt khiên nhúc nhích một chút, mới tiếp tục nói. Ta từng nghe A Ngốc đã nói, hắn và lao sư của hắn ma viêm thuật sĩ Ca Lý Tư ở trên biển gặp được hải tặc mà cái kia hải tặc thủ. Linh dĩ nhiên là một cái ám ma tộc nhân. Nàng chỗ nói có thể mang nước biển chia lìa dụng cụ Chính là cùng A ngốc tại mê huyện tri xâm lúc từ ca Lý Tư để lại dụng cụ bên trong đã gặp. Nghe xong huyền nguyệt lời nói, giáo hoàng tại trong quang minh thần điện qua lại độ bước lên, một lát, hắn nhìn về phía huyền nguyệt nói, ngươi nói mặc dù có khả năng, nhưng ta cũng không ủng hộ. Đầu tiên, hắc ám dị tộc có ít nhất mười và người, nếu như bọn họ từ thiên nguyên tộc có chỗ hướng đi, trực tiếp đi tới ven biển lời nói, chúng ta không thể một chút tin tức cũng không chiếm được. Thư yếu, cho dù lớn hơn nữa thuyền chứa được 10 vạn người cũng chí ít cần 100 chiếc trở lên, lớn như vậy đội tàu, là không thể nào giấu giếm được chúng ta. Từ hai điểm này xem, cho dù trên biển có hát thế lực ngầm tung tích, cũng không khả năng là chủ lực của bọn họ. Huyền Nguyệt gật gật đầu, nói, Giáo Hoàng Đại Nhân, Ngài nói có đạo lý, bất quá, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu hắc cám dị tộc có nhiều người như vậy, nếu như bọn họ muốn lui lại đến lạc nhật đế quốc lời nói, cũng đồng dạng sẽ có gây dối à. Thế nhưng... Chúng ta hầu như đem thiên nguyên tộc chu vi sở hữu địa phương đều tuần tra khắp cả, nhưng cũng không hề có một chút hác cám dị tộc tin tức, lẽ nào bọn họ thật sự biến mất không còn tâm hơi rồi hả? Giáo hoàng thở dài một tiếng, nói, xem ra tin tức của chúng ta Internet còn rất không hoàn bị, làm cho hiện tại như người mù như thế, chỉ có thể đoán. Như vậy đi. Ba không chỉ, ta lệnh cho ngươi, tự mình dẫn dắt 50 tên kẻ thẩm phán, cùng với kỹ năng bơi tốt thần thanh kỵ sĩ 200 tên từ thiên kim đế quốc hy ngươi tỉnh cảng xuất phát hóa trang thành thường thuyền ở trên biển tuần tra một khi phát hiện tiểu cổ hắc thế lực ngầm, lập tức tiêu diệt như phát hiện hắc cám dị tộc đại bộ đội không nên cùng bọn họ xung đột nghĩ hết tất cả biện pháp tìm tới căn cứ của bọn hán địa gồm tin tức truyền về ân ngươi lại mang hai tên bạch y tế tự đi thôi nên có chỗ trợ rút ba không chỉ không người nói là giáo hoàng đại nhân giáo hoàng nói nửa năm sau bất luận có hay không mặt mày ngươi đều muốn dẫn người rút về đến Lần này không thể sai sót, ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận." Ba không chỉ gật đầu nói, thuộc hạ bảo đảm tận lực hoàn thành nhiệm vụ. Giáo hoàng nói, "Tất cả cẩn thận, tất cả không thể sai sót ra. Thiên thần sẽ phù hộ ngươi. Xuống chuẩn bị đi." Ba không chỉ đáp ứng một tiếng, xoay người ra quang minh thần điện. Từ lần trước tự thiên nguyên tộc đại bại mà quay về sau khi, bởi vì Ba không nghe theo khí đi án ngốc chuyện, giáo hoàng vẫn đối với bọn họ phụ tử rất lạnh lùng, lần này có thể ly khai giáo đình bản bộ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Ba không chỉ trong lòng dễ chịu rất nhiều. Hán quyết định, đem con trai của chính mình cũng mang đến, nhất định tranh thủ được chút công lao, tốt trung hòa giáo hoàng đối với ba không nghe theo ác cảm. Giáo hoàng trung mang tu đạo, mang tu tế tự, lạc nhật đế quốc chuyện bên đó vẫn luôn là do na nghiêm tế tự đến phụ trách, tuy rằng bên kia hắc thế lực ngầm hung hăng ngang ngược, hơn nữa là cái sa đọa quốc gia. Thế nhưng, thiên thần trung thành thờ phụ người vẫn là rất nhiều. Ta hiện tại đem chuyện bên đó toàn quyền giao cho ngươi xử lý ngươi muốn phát động tất cả có thể lợi dụng năng lực, tận lực đi tìm Hắc ám dị tộc tung tích. Nếu có tin tức lập tức trở về báo. Mang tu không người nói, "Là, giáo hoàng đại nhân, thuộc hạ nhất định làm hết sức." Giáo hoàng trầm giọng nói, "Thiên Kim Đế quốc do Vũ Giữa tế tự phụ trách, tác vực liên bang do Bạch Đế tế tự huyền dạ phụ trách. Về phấn hoa thịnh đế quốc bên kia, tuy rằng chúng ta cơ sở so sánh bạc nhược, nhưng hắc thế lực ngầm tồn tại khả năng khá là nhỏ. Liên tạm thời buông tha đi." Huyền tế tự Ngươi đi một chuyến Thiên Cương Kiếm Phái. Trước đây ngươi đã từng từng tới nơi đó, tương đối quen thuộc. Tốt nhất có thể thấy đến Thiên Cương Kiếm Thánh, đem chúng ta bên này chuyện đã xảy ra nói cho bọn họ biết. Xin bọn họ hiệp trợ siêu tầm hát thế lực ngầm tung tích, lấy Thiên Cương Kiếm Phái tại Hoa Thịnh Đế Quốc thực lực, hẳn là có thể ở bên kia tuần tra. Đồng thời, hất thế lực ngầm xuất hiện, ta hy vọng có thể cùng Thiên Cương Kiếm Phái liên thủ cùng đối kháng. Ngươi cần phải đem ý của ta truyền đạt cho bọn họ. Huyền Dạ Cao mày nói, nhưng là. Giáo hoàng đại nhân, thiên cương kiếm phái cùng chúng ta giáo đình luôn luôn bất hòa, bọn họ sẽ giúp chúng ta sao? Giáo hoàng liết huyền dạ một chút, nói, xem ra ta cướp đoạt ngươi giáo hoàng quyền thừa kế thật là chính xác, đơn giản như vậy vấn đề ngươi cũng tới hỏi ta. Huyền nguyệt, ngươi giải thích cho hắn nghe. Huyền nguyệt nhìn ra ra của mình một chút, mới chuyển hướng phụ thân, thản nhiên nói, tuy rằng thiên cương kiếm phái cùng chúng ta giáo đình từ trước đến giờ không hòa thuận, không có cái gì vắng lai, thế nhưng, bọn họ dù sao cũng là tránh nghĩa sức mạnh Tuyệt đối sẽ không ngồi xem đại lục bị thế lực tà ác chỗ xâm phạm, vì lẽ đó, chỉ cần chúng ta đem chuyện này thông báo bọn họ, thiên cương kiếm phái người, nhất định sẽ hiệp giúp chúng ta điều tra. Bọn họ cũng không phải hợp tác với chúng ta, mà là vì toàn bộ đại lục hòa bình, nhất định phải làm như vậy. Giáo hoàng khẽ gật đầu, nói, được, huyền nguyệt tế tự, ngươi đã minh bạch điểm, ngày mai sẽ lên đường đi. Chúng ta nơi này cách thiên cương sơn mạch rất gần, ngươi không cần quá nóng ruột, ta cho ngươi thời gian một tháng. Huyền Nguyệt nhìn giáo hoàng cái kia bao hàm thâm ý hai con mắt, vướt cầm nói, là, giáo hoàng đại nhân, thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh. Huyền dạ lo lắng vội vàng nhìn xem chính mình con gái, hắn cũng không phải không hiểu Huyền Nguyệt mới vừa nói những kia, chỉ là, hắn thực sự không muốn để cho con gái của mình đi tới thiên cương kiếm phái. Từ khi lúc trước cùng A ngốc tách ra sau đó, Huyền Nguyệt cả người cũng thay đổi, trước kia hoa bác, điêu ngoa đều biến mất, trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Cho dù là đối chính mình cùng Na Toa cũng sẽ không mở rộng cửa lòng. Mỗi ngày ngoại trừ yên lặng hoàn thành hồng y tế tự chuyện nên làm bên ngoài, nàng đều nằm ở tĩnh tu minh tư bên trong. Huyền dạ thực sự rất lo lắng con gái của mình, hiện tại hắn đã có chút hối hận lúc trước thái độ đối với A Ngốc rồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, A Ngốc tại nữ nhi mình trong lòng thậm chí có như vậy trọng yếu địa vị. Nếu như huyền, nguyệt lần này đi tới thiên cương kiếm phái lúc gặp phải A Ngốc, chỉ có thể có hai kết quả, một cái là hai người gương vỡ lại lành, một cái khác chính là rơi vào càng sâu trong đau buồn. Huyền dạ thực sự không muốn để cho con gái mạo hiểm như vậy đi tới Thiên Cương kiếm phái a. Nhưng là, đây là giáo hoàng mệnh lệnh, cũng không phải hắn có khả năng ngăn cản. Giáo hoàng ruốt cằm nói, "Phó chính án sâu xa, phó chính án theo được, các ngươi phải thêm nhanh đối với thần thanh kỵ sĩ quân đoàn cùng kẻ thẩm phán nhóm huấn luyện, bây giờ là thời kỳ không bình thường, ta cho phép các ngươi dùng bất kỳ không phải tránh quy phương pháp tăng lên thực lực của bọn họ." Nghe xong giáo hoàng lời nói, sâu xa trong mắt lóe ra một tia tinh mang, tuy rằng hắn trên danh nghĩa bị xuống làm phó chính án, nhưng còn một mực thực hiện chính án chức trách, không người nói, giáo hoàng đại nhân, ta sẽ dựa theo phân phó của ngài đi làm, sử dụng tất cả không phải tránh quy thủ đoạn tăng cao thần thanh, kỵ sĩ đoàn cùng kẻ thẩm phán nhóm thực lực. Hết thể người ở chỗ này, bao quát giáo hoàng ở bên trong, đều cảm giác được rõ rệt chính mình từ gan bản chân hướng lên trên truyền đến một luồng hơi lạnh. Trong lòng bọn họ đều tại làm những kia sắp bị không phải chính quy thủ đoạn huấn luyện thần thanh, kỵ sĩ cùng kẻ thẩm phán nhóm cầu nguyện. Sâu xa thủ đoạn, ai lại không biết đây? Giáo hoàng vội ho một tiếng, có chút hối hận lời của mình nói mới vừa rồi, bổ cứu nói, cũng không cần quá mức, dù sao, bọn họ còn phải tùy thời làm ứng biến chuẩn bị. Sâu xa gật gật đầu, mặt không thay đổi nói, giáo hoàng đại nhân ngài yên tâm, ta sẽ theo giai đoạn từng nhóm huấn luyện bọn họ, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến giáo đình toàn thể phong ngự. Vậy thì tốt, tốt rồi, mọi người đều đi về nghỉ ngơi đi. Huyền Nguyệt tế tự, ngươi lưu một cái, liên quan với đi tới thiên cương kiếm phái chuyện ta còn muốn dặn dò ngươi vài câu. Huyền Nguyệt đáp một tiếng, đình chỉ lui ra bước chân, đứng ở một bên. Huyền dạ cùng na toa liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn một chút con gái của mình, này mới bất đắc dĩ lùi ra. Huyền Nguyệt phảng phất không có phát hiện cha mẹ ánh mắt dường như, đứng nghiêm lập ở nơi nào, đưa mắt nhìn những này giáo đình nhân vật cao tầng rời đi đương trong quang minh thần điện chỉ còn dư lại giáo hoàng cùng huyền nguyệt hai người lúc giáo hoàng nói nguyệt nguyệt ngươi biết ta cho ngươi đi thiên cương kiếm phái mục đích sao huyền nguyệt thản nhiên nói không phải liên hợp thiên cương kiếm phái cộng đồng đối kháng hất thế lực ngầm sao giáo hoàng gật gật đầu nói đúng vậy đây là một người trong đó mục đích ngươi cũng là ứng cử viên phù hợp nhất bất quá ta còn có một cái khác mục đích như quả a ở tại thiên cương kiếm phái lời nói ta hy vọng ngươi có thể đem hắn mang về ta biết ngươi là thiệt tình ưa thích hắn. Như bây giờ cũng hoàn toàn là bởi vì hắn nguyên nhân, hai tử, ra ra không muốn xem ngươi thống khổ như vậy xuống A. Huyền nguyệt màu xanh ra trời trong con ngươi xinh đẹp toát ra một tia đau thường, thì thào nói, giữa người và người là có duyên phận, nếu như ông trời chú định chúng ta có thể cùng nhau, chúng ta thì sẽ không tách ra. Bằng không, cho dù ta cố gắng nữa đi làm lại có thể thế nào đây. Ta thừa nhận, ta yêu an ốc, yêu rất sâu rất sâu, thế nhưng, con của hắn loại làm thật sự là để cho ta quá thất vọng rồi ta tuyệt đối sẽ không lại chủ động đi tìm hắn. Hắn nhu nhược đã tổn thương thấu trái tim của ta. Nếu như hắn có thể rõ ràng ta đối với tình cảm của hắn, nếu như hắn đã ở hồ ta, hắn nhất định sẽ trong vòng một năm tới tìm ta. Ra ra, có chuyện ta phải nói cho người biết. Lấy A ngốc tâm tính, hắn hiện tại là không thể nào tại thiên cương kiếm phái. Giáo hoàng kinh ngạc hỏi, tại sao không thể tại thiên cương kiếm phái? Vậy hắn sẽ ở nơi nào? Huyền nguyên nói, cho dù hắn phải về thiên cương kiếm phái, cũng sẽ đợi được thần thánh lịch cửu cửu 9 năm 2 tháng, hắn đã từng đã đáp ứng thiên cương kiếm thánh, vào lúc này đợi, cùng kiếm thánh ba người bằng hưu tỷ thí. Trước lúc này, A Ngốc chắc chắn sẽ không trở về. Ta hiểu rất rõ hắn, hắn chỉ có hai cái nơi đi, một cái là mê vuyến chi sâm, một người khác là lạc Nhật đế quốc. Người sau khả năng lớn hơn một chút, bởi vì nơi đó có sát hại thúc thúc hắn kẻ thủ, sát thủ công hội. Gia gia, ngài không cần quên ta, như quả A Ngốc thật sự không tìm đến ta của ta nửa đời sau đều sẽ hiến cho giáo đình, là một tên tốt nhất tế tử Giáo hoàng cao mày nói, hai tử, có lúc, hạnh phúc là muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ, ngươi cần gì phải quá câu chấp đây. Huyền Nguyệt buồn bã nói, hạnh phúc. Ngài cảm thấy ta theo như thế hèn yếu a ngốc sẽ có hạnh phúc sao? Cho dù ta đem hắn tìm trở về, một khi gặp lại chút gì sự tình, hắn lại cách ta mà đi làm sao bây giờ? Ta đã lại chịu không được một lần khác đả kích. Ra ra, ta đi về trước. Ngày mai ta sẽ lên đường đi tới thiên cương núi. Nói xong, xoay người nhanh chân mà đi. Hai trôi hóng ánh nước mắt châu bay là tả trên không trung, nàng cái kia thân ảnh đơn bạc nhìn qua là cô đơn như vậy, tiêu điểu. Giáo hoàng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lâu bầu nói, hai tử, người đây cũng là cần gì chứ. Tuy rằng hắn muốn cho huyền nguyệt đem A ngốc tìm đến, rất lớn trình độ là vì giáo đình hương suy suy nghĩ, thế nhưng, hắn cũng đồng dạng đau lòng tôn nữ của mình, cho dù là giáo hoàng, cũng là có cảm tình. Hắn làm sao nguyện ý nhìn mình duy nhất tôn nữ thống khổ chung thân đây? Diệt Phượng có lấy a ngốc nhanh chóng tại quá ngang trong thành đi tới, bởi a ngốc trên người gái kia ánh sáng âm u lóe lên cự linh xà giáp quá mức dễ thấy, nàng cố ý đem áo ngoài của mình choàng tại a ngốc trên lưng. A ngốc thân thể một trận lạnh một trận nóng, thần trí của hắn đã lâm vào nửa trạng thái hôn mê, Diệt Phượng bị khi đó mà thần thánh, khi thì tà ác khí tức không ngừng bao nhiêu, khiến nàng cảm giác được khó chịu dị thường. Rốt cục thanh thạo tiến vào khoảng chừng 2 km tả hữu, một cái tầm thường phổ thông khách sạn xuất hiện tại diệt phượng trong tầm mắt, nàng nhất thời vui mừng khôn xiết, bước nhanh hướng khách sạn đi đến. Khách sạn chuyện làm ăn phi thường thanh nhã, trong đại sảnh chỉ có hai tên nhân viên phục vụ đang tại tán gẫu, vừa nhìn diệt phượng cong lấy cá nhân đi vào, một tên trong đó người phục vụ đi lên trước, tao mày nói, tiểu thư, ngươi có phải hay không đến lộ chỗ? Chúng ta nơi này là khách sạn, không phải là bệnh viện. Diệt phượng ngẩng đầu lên, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo bắn như điện ít nói nhảm, chồng ta không cẩn thận kẻ bị thương, nhất định phải mau nhanh nghỉ ngơi, mở cho ta một gian phòng, muốn thanh tịnh một chút địa phương. Nhìn thấy Diệt Phượng xinh đẹp dung mạo, người phục vụ ngẩn ngơ, thì thào nói, tốt, tốt, ngài xin chờ một chút. Diệt Phượng đứng ở trong đại sảnh hơi hơi thở hồn hện, vừa nay đang nói đến Á ngốc là chồng mình lúc, sâu trong nội tâm của nàng đột nhiên bay lên một luồng mãnh liệt dị dạng, cái kia tuổi hồ là khát vọng cảm giác, Sơ sơ chính mình nóng lên khuôn mặt xinh đẹp, Diệt Phượng thật vất vả mới bình tĩnh lại. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh, Diệt Phượng cong lấy A ngốc đi tới ở vào lầu hai góc trong phòng, gian phòng mặc dù không nói được hoa lệ, nhưng là toán sạch sẽ. Diệt Phượng cẩn thận đem A ngốc đặt lên giường, chúng người phục vụ nói, ngươi đi ra ngoài đi. Không có của ta giản dò ai cũng không cần tới quái rầy chúng ta, hiểu không? chương 151, thần chú kỳ lạ. Người phục vụ nhìn A ngốc một chút, vừa chạy ra ngoài, một bên lẩm bẩm nói, thực sự là một đóa hoa nhải cắm bãi cất trâu, rất đẹp tha cô nương. Làm sao tìm được như thế một cái trượt phu Tiểu tại hắn muốn ra khỏi cửa phòng trước đó Đột nhiên cảm giác được trên cổ lạnh lẽo, Tại giật mình bên trong Đứng tại chỗ không dám động đậy Tại hắn trên cổ mang lấy một thanh dao găm Diệt phượng thanh âm lạnh như băng vang lên Không nên lại để cho ta nghe đến Ngươi nói chồng ta nói xấu Cho dù mười ngàn cái như ngươi vậy Cũng so không hơn hắn một cái Lan, sau lưng truyền đến một nguồn sức mạnh Người phục vụ lão đảo trùng ra khỏi cửa phòng Dầm một tiếng ngã xuống đất Cửa phòng đóng âm thanh rõ ràng truyền đến. Đến nửa ngày, người phục vụ mới dây rùa từ dưới đất bò dậy, vừa định đại mắng ra miệng, nhưng hồi tưởng lại lúc trước trên cổ cái kia cảm giác lạnh như băng, vội vàng đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào, hung hăng trợn mắt nhìn cửa phòng một chút, phẫn nộ rời đi. Diệt Phượng đóng kín cửa sau, lắc mình đi tới A Ngốc bên người, bởi nàng bản thân tu luyện đấu khí là có hắc ám thuộc tính, vì lẽ đó bây giờ căn bản không dám giúp A Ngốc chữa thương, chỉ có thể lo lắng nhìn hắn. A Ngọc thần trí hoàn toàn lâm vào nửa trạng thái hôn mê, trong cơ thể sinh sinh chân khí đang cùng Minh Vương kiếm khí tà ác làm liều chết tranh đấu. Nếu như A Ngọc có huyền nguyệt ở bên lề, trong lòng lại bao hàm thiện niệm lời nói, cho dù dùng da minh tự cửu quyết chiêu thứ sáu, cũng chưa chắc sẽ rơi vào như vậy nguy cơ mức độ. Nhưng là hắn sâu trong nội tâm vốn là bị hung lệ khí hủ thực vừa đầy hoài sắc cơ, này dùng một lát da minh vực, nhất thời như thiên lôi dẫn ra điệu như lửa, một phát mà không thể thu thập. Hiện tại chỉ có thể dựa vào cường đại sinh sinh chân khí ngăn cản khí tà ác sấm lấn. Diệt Phượng trong lòng hơi động, nằm ở A ngốc bên thai nhẹ giọng nói, Bang, ngươi còn nhớ băng sao? Vì băng, ngươi cũng không thể có sự tình A. Ngươi còn muốn tiêu diệt sát thủ công hội, còn muốn thực hiện đối với lời hứa của ta, ngươi nhất định có thể chịu nổi, nhất định không có việc gì. Hay là A ngốc thật sự đã nghe được Diệt Phượng hô hoán, hán khí tức trong người tựa hồ bình tĩnh không ít. Diệt Phượng đứng dậy, qua lại ở trong phòng đỗ bước, đột nhiên. Nàng tự hồ nghĩ tới điều gì, nhìn thật sâu trên giường A ngốc một chút, bước nhanh ra ngoài đi đến. Khách sạn trong đại sảnh, lúc trước mang diệt phượng đi gian phòng người phục vụ chính hướng về một ga khác người phục vụ nói, cái kia tiểu nương nhi tuy rằng trường đẹp đẽ, tuy nhiên thật là hung, động một chút là rút đau ra tử đến, vừa nãy sợ hai đến ta linh hồn nhỏ bé cũng bị mất, ta còn không cưới lao bà đây, cũng không muốn chết ta. Một người khác người phục vụ cười hát hát nói, người nhà, làm sao là gan nhỏ như vậy? Một cái tiểu cô nương đều đem ngươi sợ đến như vậy, chẳng trách tìm không được vợ rồi. Không phải là một phụ nữ sao, có gì đặc biệt hơn người, lẽ nào nàng còn sánh được chúng ta nam nhân có sức lực hay sao? Nữ nhân làm sao vậy? Lẽ nào nữ nhân liền không thể giết người sao? Thanh âm lạnh như băng vang lên, một luồng nguy nghiêm đáng sợ sát khí trong nháy mắt đem hai tên người phục vụ bao phủ ở bên trong. Cái này hai tên người phục vụ đều là tại so với bình thường còn bình thường hơn bình dân, lúc nào gặp được tình huống như thế. Tại cường đại sát khí bên trong hai người tất cả đều sủi lơ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, nhìn chậm rãi đi tới Diệt Phượng không ngừng cầu khẩn, cô nương tha mạng, cô nương tha mạng à. Tiểu nhân cũng không dám nữa tự khoe rồi. Cô nương, ta, ta không là cố ý nói chuyện của người, nhà ta trên có lão, dưới có nhỏ, tha cho ta đi. Ánh sáng lóe lên, Diệt Phượng đem dao găm cất đi, khinh thường nhìn xem phía trước mặt hai cái dập đầu trùng, nói, ta sẽ không giết các người, giết các ngươi người như thế. Sẽ ô bế tay của ta Tìm cho ta bản kỳ thần chú ghi chép đến Muốn thần thánh giáo đình nói Là, là Nguyên lai cô nương cũng là thiên thần trung thành thờ phụ người a, Tiểu nhân cũng thế Ta đây liền đi lấy cho ngại Kỳ thần chú là trên đại lục Một cái phi thường phụ cập thần chú Phạm là thiên thần cùng giáo đình trung thành thờ phụ người đều sẽ thường thường ngâm sướng Kỳ thần chú kỳ thực cũng không có cái gì tác dụng đặc biệt Chỉ là tại ngâm sướng thời điểm Có thể sản sinh yếu ớt thần thánh hơi thở tức khiến tâm tình của người ta bình tĩnh mà thôi. Diệt Phượng sở dĩ nghĩ đến kỳ thần chú, cũng là bởi vì A ngốc trong cơ thể có tà khí xâm lấn, nàng muốn dùng ngâm sướng kỳ thần chú phương pháp trợ giúp A ngốc vượt qua cửa ải khó. Chỉ là, bản thân nàng cũng không chắc chắn, làm hát thế lực ngầm một thành viên, chính mình đọc kỳ thần chú có thể hay không phát ra tác dụng. Hiện tại nàng không có biện pháp khác, chỉ có thể ôm thái độ muốn thử một chút đến tận lực. C. Chỉ chốc lát. Tên tiêu người phục vụ đã mang tới một cái bao bọc sách nhỏ, rất cung kính đưa tới Diệt Phượng trong tay. Diệt Phượng hừ lạnh một tiếng, nói, nói cho các người, nếu có quan gia người đến tra, ai cũng không cho tiết lộ chúng ta tới đây bên trong chuyện, bằng không, cẩn thận mạng chó của các người. Nói xong, thân hình lóe lên, tại hai tên người phục vụ kinh ngạc nhìn kỹ phiêu thân lên lầu hai. Trở về phòng trong, Diệt Phượng ngồi ở mép giường, a ngốc sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, thân thể còn tại run rẩy không ngừng giọt lớn giọt lớn mồ hôi hột chảy xuôi mà xuống, tựa hồ cực kỳ thống khổ dường như. Diệt Phượng đem kỳ thần chú để ở một bên, từ phòng vệ sinh bên trong lấy ra khăn mặt, làm a ngốc lau chùi mồ hôi trên đầu. Một cái tay khác cầm lấy kỳ thần chú vốn nhỏ, cười khổ nói: không nghĩ tới, ta cũng có cầu xin thiên thần chúc phúc một ngày. Mở ra kỳ thần chú tờ thứ nhất, hít sâu một cái, lẩm bẩm thì thầm: quan tự tại thần linh, đi thân phổ độ chúng sinh lúc chiếu thấy thần bao hàm sinh sôi, độ tất cả khổ ác kỳ thiên thần. Khổ vừa là không, không vừa là khổ, được muốn đi nhận thức, thần cầu khẩn thiên hiếu. Tối nghĩa câu nói tại diện. Phượng không ngừng nhận ra dưới rõ ràng vang triệt bên trong căn phòng, theo dài đến ngàn nói kỳ thần chú không ngừng vang trở lại. Diệt Phượng phát hiện, nội tâm của mình dĩ nhiên từ từ bình tĩnh lại, tựa hồ hết thể đều không lại trọng yếu như vậy, trong đầu ngoại trừ kỳ thần chú trên lần lượt chữ nhỏ ở ngoài, không thể chấp nhận mặt cho Hà Đông Tây. Từ lúc sinh ra tới nay, ngoại trừ tu luyện võ kỹ ở ngoài. Nàng lần thứ nhất toàn thần toàn ý đi làm một chuyện, tiếng ngâm Nga dần dần quen thuộc luyện, Diệt Phượng trong lúc vô tình đã khoanh chân ngồi trên giường, một lần lại một lần ngâm sướng. Không biết bao lâu trôi qua, Diệt Phượng thần chí dần dần bắt đầu mơ hồ, khi nàng không biết lần thứ bao nhiêu niệm song kỳ thần chú một chữ cuối cùng phụ thời điểm, nàng ngừng lại, thần chí tại mệnh mỏi bên trong đã hoàn toàn lâm vào trong giấc ngủ say. Đột nhiên, một đạo hào quang màu vàng nóng từ ngoài cửa sổ phong tới, Diệt Phượng căn bản không có bất kỳ phản kháng. Luồng hào quang màu vàng nóng kia đã chạm vào mi tâm của nàng bên trong, Diệt Phượng toàn thân một trận kịch liệt run rẩy, một lát mới bình tĩnh lại. trầm rãi từ trên giường đứng lên, nàng gái kia hai con mắt màu đen càng nhưng đã chuyển đã biến thành màu vàng, cái kia trong mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy hiền lành, vẻ ôn nhu, nhìn A Ngốc trước mặt bảng, nhẹ giọng nói, "Hải tử, ta Hải tử đáng thương a. Ta làm sao có thể nhận tâm nhìn thấy ngươi chịu đến lớn như vậy nguy hiểm đây?" May mà vị cô nương này toàn tâm đầu nhập ngâm sướng kỳ thần chú. Bằng không, ta cũng không cách nào giúp ngươi a. Nhưng là, ta không thể giúp ngươi quá nhiều, này dù sao cũng là chính ngươi muốn đối mặt sự tình. Dùng ý chí của ngươi cùng trí tuệ để giải quyết ngươi bây giờ vấn đề đi. Nàng nhấc lên tay phải của chính mình, ngón trỏ duỗi ra, điểm tại A ngốc trên mi tâm của, ngón tay tuột xuống rơi, ánh sáng lóe lên, một cái phù hiệu màu vàng nóng. Từ ngón tay trên từ từ bay ra, đi vào A ngốc giữa chân mày. A ngốc chấn động toàn thân, một tia ánh vàng theo mi tâm vẫn muốn trở rơi, thẳng đến rơi vào trong đan điển mới biến mất. Diệt Phượng thu tay về chỉ, nhẹ nhàng tại A ngốc trên mặt vướt, ép người xuống, tại A ngốc trên chán hôn nhẹ, ôn nhu nói, hài tử, hết thảy đều cần nhờ chính ngươi. Nhất định phải tỉnh lại, chiến thắng khó khăn. Ta phải đi, một ngày nào đó, chúng ta có thể đoàn tụ. Nàng ngươi nhẹ nhàng mà lên, rơi ở trên giường, khôi phục ban đầu tư thế, kim quang lóe lên. Diệt Phượng trong mi tâm tung bay ra một tia ánh vàng, ánh vàng nhanh như tia chớp từ cửa sổ biến mất, tựa hồ chưa từng xảy ra gì cả dường như. Một lát, Diệt Phượng xoa xoa mông lung hai con mắt, hít sâu một cái, đem chính mình thần trí lại đưa vào trong hiện thực. Nàng kinh ngạc phát hiện, cả người của chính mình dĩ nhiên là như vậy sảng khoái, tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ đều biến mất không thấy. Ánh mắt rơi vào A Ngốc trên khuôn mặt, A Ngốc tựa có lẽ đã bình tĩnh lại, trên mặt vẻ mặt không lại chuyển biến, hơi thở cũng phi thường đều đều tựa hồ là ngủ rồi dường như diệt phượng từ trên giường người nhẹ nhàng mà xuống lặng lặng nhìn trên giường A ngốc thì thào nói, không trách nhiều người như vậy sẽ tin phụng thiên thần, xem ra thật sự có thần linh tồn tại A thiên thần A mời ngài phù hộ A ngốc đi, để hắn nhanh lên một chút tỉnh lại, tuy rằng hắn giết người rất nhiều, nhưng này chút đều cũng có lý do đáng chết kẻ A hắn là không nên chịu đến trừng phạt A ngốc tại hôn mê trong thần chí hoàn toàn chìm vào trong nội tâm Hùng tà khí cùng sinh sinh chân khí có ẩn hàm thần thánh hơi thở tức không ngừng tranh đoạt hắn quyền khống chế thân thể, tùy tại hai loại tuyệt nhiên ngược lại, đối lập năng lượng không ngừng lẫn nhau xung kích thời gian, đột nhiên có một luồng yếu ớt thần thánh hơi thở tức rót vào thể nội, cái kia thần thánh hơi thở tức tuy rằng rất yếu ớt, nhưng cũng dị thường tinh khiết, có sự gia nhập của nó, sinh sinh chân khí dần dần. chiếm cứ Thượng Phong ở đằng kia không ngừng truyền vào thần thánh hơi thở tức dưới sự giúp đỡ, dần dần đem Minh Vương kiếm lưu lại tà khí một kia một luồng bước lui rồi. Thân thể quyền chủ động một lần nữa trở về a ngốc dưới sự khống chế. Cái tiếc như tơ như sợi thần thánh hơi tê h. ở tức kỳ thực chính là diệt vượng ngâm sướng kỳ thần chú mang đến. Tuy rằng ta khí đã bị áp chế, nhưng a ngốc thương thế bên trong cơ thể cũng không hề được. Tại sinh sinh chân khí không ngừng bảo dưỡng xuống, dần dần khôi phục. Không biết bao lâu trôi qua, a ngốc rơi vào chiều sâu ngủ say thần trí dần dần thức tỉnh. Hắn phát hiện chính mình tựa hồ nằm ở một cái đại dương màu vàng óng bên trong. Một lớp lại một lớp năng lượng màu vàng nóng không ngừng làm dịu thân thể của chính mình, túi đầu hướng về bản thân nhìn lại, A ngốc phát hiện, chính mình dĩ nhiên toàn thân để trần khoanh chân ngồi trên hải dương màu vàng nóng bên trong, cái kia tràn ngập sinh cơ, ấm áp năng lượng không ngừng tẩy địch tâm linh của chính mình. Tốt cảm giác thoải mái A. Trong lòng hơi động, A ngố. C kinh ngạc phát hiện, mình bây giờ chỗ đã thấy hình thái, không phải là trong đan điển kim thân sao. Thậm chí làm sao sẽ chạy đến kim thân bên trong cơ chứ. Hướng bốn phía nhìn. Chu vi đều là từng cái từng cái màu vàng sông nhỏ, không ngừng đem bên trong đại dương màu vàng sóng lớn dẫn vào dòng sông, trải qua tuần hoàn lại một lần nữa tụ vào bên trong đại dương. A ngốc nghi ngờ nghĩ đến, ta đây là làm sao vậy, vì sao lại như vậy? Tại sao thần của ta chí sẽ lưu giữ ở trong người đây? Dần dần, hắn hồi tưởng lại lúc trước tất cả. A. Chính mình dùng minh vương kiếm pháp chiêu thứ 5, là cái kia mênh ngông khí tức tà ác xâm lấn đến trong cơ thể mình, khiến cho chính mình rơi vào trạng thái ngủ say. Dũng thân chí khống chế tay chân của chính mình giật giật, A Lộc phát hiện, hiện tại kim thân liền như chính mình bản thể dường như, có thể tùy tâm sử dụng chi phối, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn theo hải dương màu vàng nóng sóng lớn chạy vào một cái tương đối rộng rãi dòng sông bên trong, hắn phát hiện, vì thích đứng dòng sông rộng hẹp, thân thể của chính mình dĩ nhiên co lại rất nhiều. Tựa hồ chỉ là trong mắt, chính mình này màu vàng. Nờ thân thể liền lại trở về bên trong đại dương, hắn đã tại cái kia dòng sông màu vàng nóng bên trong tuần hoàn một vòng. Thế nhưng, chỉ là trong giây lắt này, hắn lại phát hiện vừa nãy cái kia con sông có địa phương tựa hồ hư hại một ít. A lốc hiểu rõ, những kia dòng sông liền là kinh mạch của mình, mà đại dương màu vàng nóng chính là mình trong đan điền sinh sinh chân khí. Nếu hiện tại thần trí tại kim thân trong, ta liền trước tiên chữa trị kinh mạch, sau đó lại nghĩ cách đem thần trí khôi phục lại bản thể đi. Nghĩ tới đây, hắn tại ý niệm thôi thúc xuống, lần thứ hai tiến vào vừa nãy cái kia con sông. Tại sóng lớn chạy xuôi xuống. Rất nhanh hắn liền đi tới lúc trước phát hiện tổn hại địa phương, duỗi ra hai tay, hướng về tổn hại địa phương vướt đi, năng lượng màu vàng nóng thấu trường mà ra, tại năng lượng ảnh hưởng, chỗ tổn hại bị sức sống tràn trề bao vây, kinh mạch tổn hại địa phương nhanh chóng tu bổ, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Tại con sông này trung hành tiến vào sóng lớn giống như tùy theo thông thuận rất nhiều. A ngốc trong lòng vui vẻ, theo ra tốc sau sóng lớn một lần nữa về tới trong đan điển. Lần thứ hai lựa chọn khác một dòng sông. Hắn lại đang sóng lớn đái động hạ chân trượt tiến vào. Cứ như vậy, một cái lại một đầu kinh mạch, tại cái kia bao hàm to. Lớn sinh cơ trí thuần năng lượng bên trong không ngừng khôi phục. Đan điền hải dương màu vàng nóng tựa hồ không lại như vậy sóng lớn mãnh liệt rồi, chất lỏng màu vàng dần dần bình tĩnh lại, từ từ trở nên dày đặc rất nhiều. Tu bổ nhiều như vậy con sông, A ngốc phát hiện, chỉ có hai đường kinh mạch thân thể của chính mình không vào được. Một cái, chính là đi về cách hải dương màu vàng nóng không xa địa phương tráng kiện kinh mạch Nơi đó tựa hồ có cùng giống như mình năng lượng tại, tuy rằng năng lượng đồng nguyên, nhưng trong này tựa hồ là cấm khu dường như sẽ chỉ ở chính mình cố ý thôi thúc giới chảy ra yêu ớt chất lỏng màu vàng nóng mà bản thân mình nhưng không cách nào tiến vào bên trong. Trải qua không ngừng suy tư, A ngốc rõ ràng, đó phải là đệ nhị kim thân vị trí N, gực vị trí, mà một cái khác không cách nào tiến vào địa phương, chính là cách hải dương màu vàng nóng rất xa một đoàn phức tạp kinh mạch, ở nơi đó, tựa hồ chiếm cư hứa phức tạp hơn năng lượng. Tựa hồ là màu đen ô thủy như thế, cùng mình hải dương màu vàng nóng hoàn toàn không hợp, từ kinh mạch mức độ phức tạp trên phân tích, A ngốc biết, đó phải là hốc của mình rồi, mà chiếm giữ tại trong đầu phức tạp năng lượng, chính là minh vương kiếm khí tà ác cùng bản thân mình hung lệ khí, mặc dù mình cũng không biết. Bọn họ vì sao lại ở nơi đó, nhưng A ngốc rất rõ ràng, nếu như không đem nơi đó kinh mạch dùng của mình năng lượng màu vàng nóng khơi thông, chính mình chỉ sợ cũng không cách nào khôi phục đối với thân thể hoàn toàn không chế. Nghĩ tới đây. Hắn đem hải dương màu vàn, dê hóng bên trong chất lòng mang động, theo một cái đi về não bộ rộng rãi nhất dòng sông bước thẳng lên, hắn quyết định, lần này nhất định phải đem những kia mặt trái năng lượng toàn bộ từ trong cơ thể mình đuổi ra ngoài. Mười ngày, đã qua đi tới mười ngày, có thể A ngốc còn trong trạng thái mê man, một mực không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Diệt Phượng lo lắng nhìn vẻ mặt bình tĩnh A ngốc, sâu sắc thở dài. Mười ngày này tới nay, nàng mỗi ngày đều có ít nhất 12 tiếng tại ghi nhớ kỳ thần chú. Hy vọng có thể dựa vào chính mình ngưng tụ ra thần thánh hơi thở tức trợ giúp A ngốc thức tỉnh. Tuy rằng nàng có thể cảm giác được kỳ thần chú là có tác dụng, nhưng là, A ngốc nhưng vẫn không có tỉnh lại. Năm ngày trước, A ngốc trên người đột nhiên bắt đầu xuất hiện một tầng hào quang màu vàng nóng, ánh sáng tại cự linh xà giáp dưới không ngừng lưu chuyển. A ngốc thân thể, lại như bao vây ở một cái màu vàng kén bên trong dường như, tuy rằng cảm giác lên A ngốc hẳn là đang không ngừng khôi phục. Có thể lại qua năm ngày. Cái kia màu vàng kén cũng đã lâu không có bất cứ động tĩnh gì. Diệt Phượng kiên trì đã dần dần làm hao mòn sạch sẽ, nếu như không phải kỳ thần chú có thể mang cho nàng bình tĩnh, e sợ nàng đã sớm không nhịn được, dùng năng lượng của mình đi dò hỏi A Ngốc tình huống rồi. Đang tại Diệt Phượng chuẩn bị lần thứ hai niệm lên kỳ thần chú thời điểm, nàng kinh ngạc phát hiện, A Ngốc trên người tỏa ra hào quang màu vàng đột nhiên cường thịnh lên, kim quang kia lấy hắn đan điền vị trí làm trung tâm, kích liệt bành trướng, một cái cự đại kim sắc quang đoàn chậm rãi bay lên. Từ đan điền vị trí từ từ hướng lên trên di động, vô số đạo kim sắc dòng chảy nhỏ từ A Ngốc tứ chi vị trí như hải nạp bách xuyên giống như hướng trung ương đoàn kia hào quang màu vàng nóng hội tụ, chỉ chốc lát, đoàn kia hào quang màu vàng nóng đã càng thêm phồng lớn lên, A Ngốc thân thể ở đằng kia dậy đặt hào quang màu vàng trong gói hàng, đã dần dần không cách nào nhìn rõ ràng. Rốt cục, tại kim quang tăng cường đến cực thịnh mức độ thời gian, A Ngốc thân thể biến mất rồi, hắt hoàn toàn biến mất ở hào quang màu vàng nóng kia bên trong. Diệt Phượng cảm giác được rõ rệt hào quang màu vàng nóng kia bao hàm năng lượng là khổng lồ như vậy. Thuần khiết, cái kia tựa hồ hoàn toàn là thần thánh hơi thở tức tạo thành năng lượng A. Lẽ nào, lẽ nào thiên thần đến quan tâm a ngốc rồi hả? Nghĩ tới đây, nàng đứng ở năng lượng màu vàng nóng phạm vi bao phủ ở ngoài, dáng vóc tiểu tụy ngâm sướng lên kỳ thần chú. A ngốc bên ngoài cơ thể cái kia màu vàng chùng sáng hình thành, kỳ thực chính là hắn trong cơ thể tình hình phóng to, hóa thành kim thân hình thái chính hắn chính dẫn hải dương màu vàng nóng bên trong toàn bộ năng lượng đẩy lên tới não bộ tiềm phục tại tà ác hung lệ nhị khí tụ tập địa phương phụ cận bởi não bộ kết cấu quá mức phức tạp a ngốc không dám manh động đem hải dương màu vàng nóng năng lượng tụ tập ở phía sau mà mình thì tự mình tiến lên đem thân thể thu nhỏ lại trực tiếp tiến vào một cái ám lam sắc trong kinh mạch a ngốc biết rõ nếu như tại loại bỏ não bộ tà khí chính là thời điểm chính mình có một kia bất cẩn kết quả kia chắc chắn là vĩnh viễn không thể cứu vãn thậm chí Của mình bản thể có thể sẽ trực tiếp tử vong hắn vừa mới tiến vào ám 5m C trong kinh mạch cũng cảm giác được một luồng thao thiên tà khí hướng mình đập tới tựa hồ muốn đem chính mình từ trong kinh mạch đuổi ra ngoài dường như a ngốc ổn định thân hình đem bản thân ẩn năng lượng khổng lồ nhẹ nhẹ tàn ra chống đỡ tà khí chính là xâm phạm một đường kinh mạch khí tà ác làm sao có thể cùng ẩn chứa khổng lồ sinh sinh chân khí kim thân năng lượng chống lại đây đương tà khí cùng trên người hắn tán phát kim Quang đụng nhau giờ tỉnh cờ Cả đường kinh mạch kịch liệt rung động lên, khí tà ác dần dần tăng dã, nhưng kinh mạch rung động từ từ tăng lên để a ngốc sợ hết hồn, vội vàng đem năng lượng của mình thu lại, hắn giật mình phát hiện, bởi kinh mạch rung động của mình thần trí tựa hồ có hơi mơ hồ dường như. Vào đúng lúc này, hắn hiểu được. Xê rồi, mình bây giờ ý chí vẫn là được bản thể ảnh hưởng, một khi bản thể kinh mạch bị phá hoại, ý chí của mình cũng sẽ tùy theo biến mất, nói cách khác, nếu như mình không thể xua đuổi đi náo bộ khí tà ác cái kia sẽ vĩnh viễn ngủ say đi, ý niệm chỉ có thể lưu giữ tại kim thân bên trong. Nếu như mình tại xua đuổi khí tà ác thời điểm phá hủy não bộ bất kỳ một cái kinh mạch, này tướng trực tiếp tử vong, tất cả biến mất theo. Vì lẽ đó, mình bây giờ phải làm, hay là tại không làm thương hại não bộ kinh mạch điều kiện tiên quyết, đem trong kinh mạch tà ác hung lệ nhị khí toàn bộ hóa giải mất. Nhưng là đến cùng phải làm sao mới có thể nếu không tổn thương tự thân điều kiện tiên quyết đem hung tà khí loại bỏ đây. Lấy tình huống bây giờ xem. Vậy căn bản là nhiệm V Không thể hoàn thành. Nghĩ tới đây, A lốc không khỏi có một loại chán trường cảm giác, tại sao này vùng tà nhị khí sẽ chọn tụ lại tại chính mình não bộ đây? Nếu như tại chỗ khác chính mình còn có thể mạo hiểm thử một lần, nhưng là, não bộ kết cấu phức tạp như thế, lại yếu ớt như vậy, thật sự là quá khó lầm rồi. Cả buổi đều không có nghĩ đến thích đáng biện pháp giải quyết, hắn quyết định trước tiên từ trong kinh mạch lui ra lại nói. Hắn hiện tại thân thể hoàn toàn bị khí tà ác bọc lại, Nhưng tự thân lại không dám quá mức chống lại, chỉ có thể đem năng lượng màu vàng nóng nội hàm với thân, nhanh chóng lùi ra ngoài đi. Tuy rằng A ngốc tại trong kinh mạch không dám đối phó khí tà ác, thế nhưng, khí tà ác nhưng không có ý bỏ qua cho hắn, theo thân thể hắn lui ra, khí tà ác nhanh chóng đuổi thê hát. Eo, như trước bao quanh thân thể của hắn. Veo một cái, A ngốc từ bị khí tà ác bao phủ trong kinh mạch trôi ra, cái cỗ này ám lam sắc khí tà ác dĩ nhiên cũng đi theo ra ngoài, A ngốc trong lòng hơi động. Tận lực giảm bất tốc độ, để cái kia cố khí Tà Ác đi theo chính mình không ngừng hướng về hải dương màu vàng nóng đến gần. A Ngốc cẩn thận khống chế đầy là thần thánh năng lượng màu vàng kinh mạch, chậm rãi đem bên trong kinh mạch thần năng lượng ẩn dấu đi, tại khí Tà Ác bao vây tiến vào rộng rãi trong kinh mạch. A Ngốc trong lòng cười gằn, tại trong đầu kinh mạch ta không dám động tới ngươi, đã đến địa bàn của ta, ngươi có thể cũng đừng muốn đi trở về. Vì không để khí Tà Ác ăn mòn đến kinh mạch, hắn trước đem trong kinh mạch thần thánh năng lượng buộc phát ra. Cả đường kinh mạch nhất thời đã biến thành trầm tê. Nhờ màu vàng, tùy tung A Ngốc Kim thân tiến vào trong kinh mạch khí tà ác kinh hoàng lên đến, vùng ra A Ngốc thân thể, đã nghĩ từ đường cũ lui ra, nhưng là, A Ngốc làm sao có thể khiến nó lui ra đây. Hào quang màu vàng nóng đột nhiên tỏa sáng, A Ngốc Kim thân nhanh chóng lớn mạnh, hắn hai tay quét qua, khống chế kinh mạch phần cuối, dùng hải dương màu vàng nóng năng lượng phong kín lối ra, mở miệng, sau đó phi thân vọt tới trước, thẳng đến đoàn kia ám lam sắc khí tà ác đánh tới. Đã không có bất kỳ bàn khoăn nào, tại A ngốc toàn lực làm xuống, khí tà ác căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự đã bị tràn ngập thần thánh hơi thở tức sinh sinh chân khí tan dã rồi. Tiêu diệt này cố khí tà ác, A ngốc tỉnh táo lại, thầm nghĩ, cho dù dừng lại tại trong đầu khí tà ác nhiều hơn nữa, hắn cũng là có số lượng nhất định, nếu như ta dựa theo mới vừa mới phương pháp như vậy, tướng tà ác khí một chút dẫn ra lại tiêu diệt, cuối cùng nhất định có thể tướng tà ác, hung lệ nhị khí hoàn toàn phá hủy. nghĩ tới đây. A ngốc lần nữa khôi phục tự tin, lần thứ hai thu nhỏ lại thân thể của chính mình từ trong kinh mạch bay ra ngoài, như trước dùng hải dương màu vàng nóng ý hệ sinh sinh chân khí làm hậu thuẫn, điều chỉnh một cái kim thân trạng thái, đem toàn bộ có thể đo xong toàn bộ nội hàm, không có lại bay trở về vừa nãy kinh mạch, mà là thay đổi khác một cái thô một chút kinh mạch chui vào. Nay đường kinh mạch trong, bao hàm chính là màu xám cho hung lệ khí, hung lệ khí so với khí ta ác càng thêm hung mãnh, A ngốc mới vừa vừa xông vào lãnh địa của bọn hắn. Ngụy Ngông màu xám, khí thể nhất thời vọt lên, dương nhanh múa vút muốn đem A Ngốc hoàn toàn thôn phệ. Thế nhưng, Kim thân có thể nói là hết thể sinh sinh thật khí căn bản, hắn ẩn năng lượng to lớn, này một đường kinh mạch bên trong hồ. Nờ giết lệ khí căn bản là không có cách đưa đến uy hiếp gì tác dụng. A Ngốc không có lập tức rút khỏi đi, mà là duy trì nguyên dạng phiêu phù ở trong kinh mạch, chờ đợi một luồng lại một cỗ màu xám khí thể đem chính mình hoàn toàn vây quanh lúc mới chậm rãi từ trong kinh mạch lui ra. Hung lệ khí so với khí tà ác dễ đối phó nhiều lắm, tuy rằng rất hung mãnh, nhưng không có khí tà ác năng lượng lực xuyên thấu mạnh như vậy. Cả đường kinh mạch trong, tựa hồ có một nửa hung lệ khí đều bị A ngốc dẫn đi ra, tại sinh sinh chân khí ảnh hưởng, rất nhanh bọn họ lại bị hóa. giải A ngốc mừng rỡ trong lòng, hắn biết, mình đã đã tìm đúng phương pháp, tạm thời trước tiên buông tha cho những kia ám lam sắc kinh mạch, chuyên tìm hung lệ khí ẩn nút màu xám kinh mạch chui vào, cứ như vậy, một đạo lạ. Y một đạo hung lệ khí không ngừng bị dẫn ra, lại trải qua sinh sinh chân khí bao vây tiêu diệt. Không biết bao lâu trôi qua, A Ngốc phát hiện, chính mình não bộ kinh mạch màu sắc đã khôi phục rất nhiều, hơn nữa, của mình thậm chí cũng càng thêm thanh tỉnh dường như. Sở hữu hung lệ khí đã có tiếp cận một nửa bị hóa giải mất, A Ngốc quyết định tạm thời buông tha hung lệ khí, muốn triệt để trừ tận gốc không phải dễ dàng như vậy. Mục tiêu lần thứ hai quay lại khí tà ác, A Ngốc không ngừng sử dụng phương pháp giống nhau, thanh trừ trong cơ thể những này năng lượng kỳ dị. Thần trí của hắn cũng theo não bộ trong kinh mạch tích chứa năng lượng kỳ dị giảm thiểu mà càng ngày càng thanh minh. Kỳ thực, hung lệ khí là căn bản là không có cách cùng Minh Vương kiếm sinh ra khí tà ác so sánh. Hung lệ khí bắt nguồn từ a ngốc bản thân ác niệm cùng bị hắn giết chết người trong nháy mắt sinh ra ác nghiệm, theo giết người càng ngày càng nhiều mà từ từ tích góp đi ra. Mà Minh Vương kiếm khí tà ác nhưng là trải qua ngàn vạn năm hấp thu linh hồn cùng bản thân cố hữu trí tà khí, hai loại năng lượng có bản chất khác biệt. Nếu như không phải A Ngốc lúc trước sử dụng minh vực thời điểm đem sinh sinh chân khí toàn bộ nội hàm với tự thân, hiện tại Sở đã sớm bị cái kia khổng lồ khí tà ác khống chế rồi. Thế nhưng, dù vậy, tà ác, hung lệ nhị khí hội hợp sau vẫn là sinh ra khổng lồ lực phá hoại, A Ngốc sinh sinh chân khí tại Diệt Phượng ngâm sướng kỳ thần chú mang tới thần thánh hơi. Thở tức dưới sự giúp đỡ, mới miễn cưỡng đem cái này hai cô năng lượng kỳ dị ép xuống. Thế nhưng, cái này hai cô năng lượng kỳ dị cũng không phải dễ đối phó như vậy. Tuy rằng bọn họ tại năng lượng nhiều ít trên không sánh bằng Sinh Sinh chân khí, thế nhưng, ta ác, hung lệ nhị khí, nhưng bản năng biết đại não mới là nơi mấu chốt nhất, vì lẽ đó, chúng nó liên hợp lại, đem có thể đo xong toàn bộ tập trung ở não bộ, chỉ cần Sinh Sinh chân khí nhất công kích, bọn họ liền sẽ dốc toàn lực phản kháng, bảo thủ trụ chính mình cuối cùng một khối trận địa. Tại A Ngốc thần trí ngủ say đoạn thời gian đó, Sinh Sinh chân khí vẫn đúng là bắt bọn họ không có cách nào. A Ngốc muốn nhất cảm tạ, hẳn là phong ấn lại Minh Vương kiếm vỏ kiếm. Nếu như không có trên vỏ kiếm thần B, ý mà cường đại thần chú hạn chế minh vương kiếm tà khí ở ngoài chảy nước, dựa vào minh vương kiếm bản thân coi linh hồn, đã sớm chỉ huy khí tà ác đã không chế thân thể của hắn. Có thể đem thân thể của chính mình duy trì đến bây giờ cái này tình hình, A ngốc có thể nói là phi thường may mắn. Minh vương kiếm linh hồn tuy rằng trí tuệ phi thường hạ thấp, nhưng nó lại có bản năng tác dụng, hơn nữa là khí tà ác căn nguyên, hấp thu không biết bao nhiêu linh hồn sau khi... Minh vương kiếm bản nguyên linh hồn đã đã cường đại đến mức độ khó tin, một khi khiến nó tìm tới cơ hội, A ngốc liền vĩnh viễn không thể có thời gian xoay sở rồi. Theo thời gian trôi đi, não bộ tà ác, hung lệ khí rốt cục dần dần làm giảm bớt, não bộ kinh mạch đã khôi phục một ít vốn là màu sắc. Thậm chí đã có mấy đường kinh mạch bị A ngốc một lần nữa đã không chế. A ngốc hiện tại cũng không nóng nảy, hắn biết, nếu muốn triệt để tiêu diệt những này tà ác khí thức, nhất định phải muốn củng cố tốt đã chiếm lĩnh địa bàn. Không thể cho kẻ địch một tia vươn mình cơ hội. Vì lẽ đó, hắn muốn lợi dụng trong đan điền sinh sinh chân khí, củng cố đã chiếm lĩnh mấy đường kinh mạch, đem những tia kinh mạch chuyển hóa thành dòng sông màu và nóng, lại từ từ một chút thu phục mất đất. Nghĩ đến liền làm, màu vàng sóng lớn từ từ trào vào a ngốc chiếm lĩnh tối một đầu lớn trong kinh mạch. A ngốc cẩn thận đem bọn hắn hòa vào kinh em mở. Cực hờ, gia cố kinh mạch cường nhận trình độ, đường kinh mạch sắp bị có thể đo xong toàn bộ chữa trị thời gian. A ngốc đột nhiên phát hiện. Toàn bộ não bộ kinh mạch tựa hồ cũng chuyển động, màu xám cho hung lệ khí, ám lam sắc khí tà ác, điên cuồng hướng mình đang tại cùng cố kinh mạch vọt tới. Vào lúc này A Ngốc ý thức được, những này dị chủng chân khí nhất định là cảm thấy tự thân nguy hiểm, cho nên mới phải toàn lực chống lại, hắn không có kinh hoàng, người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào đang tại cùng. Cố kinh mạch phân của đem thân thể của chính mình lớn lên đến vừa vặn bế tắc kinh mạch nhập khẩu trình độ, đem sở hữu hung tà nhị khí tất cả đều chặn ở bên ngoài, đồng thời Hắn đem chọn đường kinh mạch không ngừng ra cố, trong đan điền hải dương màu vàng nóng tê. Y hắn lấy ra dưới chữ hàng tại đây đường kinh mạch ở ngoài, tạo thành năng lượng khổng lồ vòng xoáy. Tháng bại tại cái này một lần hành động, A ngốc Tâm không khỏi khẩn trương lên. Một luồng rồi một luồng mênh mông năng lượng không ngừng trùng kích thân thể của hắn, liền hắn kim thân như vậy năng lượng mạnh mẽ đang không ngừng mà trùng kích vào. Cũng từng trận rết run, sinh cơ đột nhiên giảm bất không ít. Cảm giác được đan điền hải dương màu vàng nóng đã dựa theo ý niệm của mình bố trí xong. A ngốc kim thân đem có thể đo xong toàn bộ bên trong thu, trong nháy mắt lùi lại, theo củng cố tốt kinh mạch nhanh như tia chớp lùi ra. Nên tiếp hắn, là giống biển cả dâng trào sinh sinh chân khí, tại sinh sinh chân khí thẩm thấu vào, kim thân nhất thời khôi phục bình thường. Ta ác, hung lệ hỗn hợp khí điên cùng nhảy vào trong kinh mạch, trạng thái lỏng sinh sinh chân khí dưới sự chỉ huy của A ngốc đột nhiên vọt tới trước, từ kinh mạch bốn phương tám hướng bao quanh dị trùng chân khí, cuối cùng bắt đầu quyết chiến đến rồi Không ngừng tuần hoàn trạng thái lỏng sinh sinh chân khí bố trí thành một cái dường như túi giống như bộ dáng, tà ác, hung lệ nhị khí theo không ngừng ngảy vào, bị cái này bố trí kỹ càng năng lượng túi thật nhanh căn út. Đang điên quần mà trùng kích vào, a ngốc não bộ hung tà năng lượng dường như hải nạp bách xuyên giống như hướng về hắn bố trí cạm bấy hung manh phóng đi. a ngốc đem chính mình kim thân bên trong năng lượng toàn bộ tỏa ra đến năng lượng màu vàng nóng trong túi, bất luận hung tà khí lấy nhanh cỡ nào tốc độ sung tê y. Hắn đều có thể hoàn toàn đem những kia năng lượng tiêu diệt hết chương 152, trừ tà trừ hung Hung lệ, tà ác hai loại dị thường năng lượng từ lúc bắt đầu sôi trào mãnh liệt dần dần chuyển yếu Tại A ngốc không ngừng tiêu hóa trong quá trình Bọn hắn lực trùng kích dần dần nữa đi A ngốc cảm giác được chính mình có ẩn hàm năng lượng Tuy nhiên tại cùng hai loại năng lượng trong đối kháng cũng từ từ trung hòa Thế nhưng, đầu góc của hắn nhưng càng ngày càng thanh minh Hơn nữa, còn lại sinh sinh chân khí đủ để hoàn toàn cắn nuốt mất hung tà nhị khí. Hắn biết, chính mình rốt cục muốn một lần nữa nắm giữ quyền khống chế thân thể rồi. Mặc dù mình sinh sinh chân khí năng lượng dần dần chuyển yếu, nhưng A ngốc nhưng cảm thấy, chính mình tại năng lượng trên sự khống chế càng thêm thuận buồm xôi gió rồi. Năng lượng màu vàng nóng kia túi dĩ nhiên theo khống chế của hắn sinh ra một luồng hấp xả lực lượng, tướng tà ác, hung lệ nhị khí không ngừng thông qua củng cố sau kinh mạch hút vào khổng lồ sinh sinh năng lượng bên trong hơn nữa tiêu hóa. Không biết bao lâu trôi qua, A ngốc rốt cục cảm giác vui mừng đến. Chính mình cũng lại hấp không đến bất kỳ tà ác, hung lệ nhị khí rồi, tuy rằng còn có thể cảm giác được bọn hắn một kia tồn tại, thế nhưng, cái kia đã không cách nào huy hiếp được chính mình rồi. A ngốc rõ ràng, chỉ cần mình trong lòng còn có một tia ác nghiệm, hung tà nhị khí cũng không cách nào triệt để trừ tận. Gốc, nhưng hắn làm sao có thể từ bỏ báo thù đây? Đối với sát thủ công hội hoán hận, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi. Vì lẽ đó, hắn hiện tại chỉ có thể tạm thời lựa chọn từ bỏ hung tà nhị khí căn nguyên. Trước tiên đem thân thể khống chế trở về. A Ngốc không có nóng lòng tiến vào bị quét sạch não bộ kinh mạch, vì ứng phó có thể phát sinh tình hình, hắn nhất định phải để cho mình sinh sinh chân khí duy trì tại trạng thái tốt nhất. Hắn đem màu vàng trạng thái lòng năng lượng thông qua thân thể kinh mạch dần dần thu hồi đến trong đan điền, trong đan điền hải dương màu vàng nóng rõ ràng khô cạn một ít. A Ngốc đem chính mình bởi vì năng lượng tiêu hao mà nhỏ đi thân thể chìm vào hải dương màu vàng nóng bên trong, bằng vào ý niệm khống chế, khởi động bên trong đại dương sóng lớn bắt đầu hành động. Thuần hậu sinh sinh chân khí năng lượng tại hắn hết sức thuốc khiến viền dưới các lộ kinh mạch gió lốc mà lên, bọn họ không chỉ thông. Qua ban đầu lãnh địa, càng là đi tới náo bộ hội hợp đi tới. Tại năng lượng màu vàng nóng cờ hở. Đi qua, náo bộ có vẻ hơi yếu ớt kinh mạch bị không ngừng củng cố, mất đi năng lượng đã ở từng điểm từng điểm bổ sung. Đột nhiên, đương năng lượng màu vàng nóng vận hành đến náo bộ trung ương thời điểm, A ngốc đột nhiên cảm giác được cái gì, ở nơi đó. Tựa hồ có như thế đối với mình dị thường trọng yếu đồ vật hấp dẫn chính mình, gọi về chính mình. Trong lòng hơi động, A Ngốc đem sinh sinh chân khí lùi lại, tránh đi trong lúc này đồ vật, vây quanh cái khắc kinh mạch xoay tròn bắt đầu vận hành. Theo công lực không ngừng vận chuyển, trong đan điền hải dương màu vàng nóng dần dần phình lên rồi, A Ngốc cảm giác được rõ rệt thân thể của chính mình đang hấp thu hải dương màu vàng nóng bên trong năng lượng mà không ngừng lớn mạnh. Kim thân đã lại khôi phục dáng dấp ban đầu. A Ngốc kềm chế nội tâm kích động, hắn biết. Có thể hay không triệt để đem tinh thần lực khôi phục lại bản nguyên bên trong, thì ở lần hành động này rồi, hắn khống chế thân thể của chính mình nhẹ nhõm đi theo màu vàng sóng lớn tiến vào một dòng sông, xuôi dòng mà lên, thật nhanh hướng về náo bộ phương hướng bơi đi. Bởi sinh sinh chân khí chữa trị, náo bộ kinh mạch không chỉ khôi phục nguyên trạng, hơn nữa cứng cáp hơn rồi. Hung tà nhị khí tàn dư không có một kia tung tích, A ngốc cũng không biết bọn họ đến tột cùng trốn đến nơi nào. Hắn hiện tại tâm thần cũng không tại hung tà nhị khí bên trên chỉ muốn mau nhanh được hồi chính mình quyền khống chế thân thể tiến vào não bộ kinh mạch sau a ngốc đặc biệt cẩn thận tìm cái kia cực kỳ phức tạp từng cái từng cái hơi nhỏ kinh mạch hắn không ngừng hướng về não bộ thâm nhập tìm lúc trước dò hỏi đến trung tâm năng lượng thời gian không phụ khổ tâm người rốt cục đi ngang qua không biết cỡ nào dài dòng buồn chán tìm kiếm sau a ngốc rốt cục lại cảm thấy cái kia cùng mình quan hệ mật thiết năng lượng tại mừng rỡ bên trong hắn hướng về đại não nơi sâu xa nhất kinh mạch mà đi cảm giác càng ngày càng mãnh liệt Đột nhiên, tại hắn liên tục xuyên qua mấy đạo kinh mạch sau khi, ban đầu kinh mạch đều biến mất, sáng mắt lên, A Ngốc phát hiện, chính mình nơi thân với một cái tươi đẹp trong không gian. Đó là một mảnh nũ hồ nước màu trắng, mặc dù không có đan điển hải dương màu vàng nóng sóng lớn mãnh liệt, thế nhưng, lại vô cùng tinh khiết, mặt nước tỉnh cờ nhẹ nhàng sóng động một cái, bên trong hồ nước chất lỏng màu nhũ bạch tựa hồ đang không ngừng gọi về chính mình. A Ngốc từng bước một hát, tướng về bên hồ đi đến, hắn biết. Này liền là ý thức của mình Chi Hải a. Cái kia màu nhũ bạch hồ nước, liền là chính mình tinh thần lực. A Ngốc nhìn một chút mình bây giờ thân thể, lại nhìn một chút trước mặt hồ nước, cắn răng một cái, người nhẹ nhàng mà lên, hướng về màu nhũ bạch hồ nước nào tới. Sóng nước dập dần, màu vàng A Ngốc xuyên vào đến chất lỏng màu nhũ bạch bên trong, khi hắn kim thân tiến vào nhũ hồ nước màu trắng trong náy mắt, thời gian tựa hồ đình chỉ dường như, toàn bộ ý thức Chi Hải bắt đầu chấn động kịch liệt, lần lượt màu nhũ bạch đầu sóng không ngừng gọ rửa A Ngốc kim thân. Vâng, A ngốc cảm giác được của mình thần chí phản phất nổ tung dường như, trước mắt hoàn toàn biến thành một mảnh mù sương, hết thể tất cả đều biến. Mất, ý thức của hắn cũng thuận theo tiến vào trạng thái ngủ say. Huyền Nguyệt không ngừng phi thân đi tới, thiên cương núi tuy rằng chỉ ghé qua một lần, nhưng nàng nhưng cảm giác là quen thuộc như vậy, đang tiếp thu giáo hoàng mệnh lệnh sau khi, nàng sáng sớm ngày thứ hai tiểu ly khai rồi giáo đỉnh, một thân một mình đi tới thiên cương sân mạch. Mấy tháng này tới nay, tại nàng đối với tự thân khắc khổ trong tu luyện. Thần thánh năng lượng lại đạt được tăng lên cực lớn, tu vi đã ở mọi phương diện hoàn toàn đã vượt qua hai gã Khắc Hồng y tế tự, đuổi sát giáo hoàng. Nang băng vào thần thánh năng lượng bao quanh thân thể chính bay về phía trước đi, đột nhiên, róc rách tiếng nước chảy rõ ràng truyền vào trong tai, Huyền Nguyệt chấn động toàn thân, người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Thân sắc của nàng dần dần bắt đầu biến hóa, trong suốt đôi mắt đẹp bay lên một mảnh hơi nước, này róc rách tiếng nước chảy là cỡ nào quen thuộc a? Nàng nhớ tới, bốn năm trước, hay là tại nơi này? Mình và A Ngốc cảm tình bắt đầu sâu sắc thêm. Cái kia như như chuông bạc róc rách dòng chảy nhỏ thanh âm, phòng theo Phật tượng tiên nhạc như thế tẩy địch tâm linh của nàng, Huyền Nguyệt đóng băng tâm tựa hồ xuất hiện một tia hòa tan vết tích, thân thể của nàng không bị khống chế dường như, từng bước một hướng về nước chảy chuyển tới phương hướng đi đến. Theo cảnh vật trước mắt từ từ chuyển biến, Huyền Nguyệt biết, chính mình cũng không hề nhận sai, đây chính là lúc trước chỗ đó a. Hết thể đều không có thay đổi, hồ nước vẫn là như vậy trong suốt. Suối nước như trước từ một bên núi cao trong khe hở chảy ra, hội tụ thành một cái nho nhỏ hồ nước, thỉnh thoảng sẽ phát ra vài tiếng len ken nhẹ vang lên. Trong đầm nước thanh tuyển chảy nhỏ giọt mà xuống, theo địa thế làm dịu chung quanh sinh linh. Hồi ước không ngừng xâm nhập huyền nguyệt tâm, nàng phảng phất lại trở về 4 năm trước một khắc. Mạnh thật nha, ta muốn rửa giấy. Huyền nguyệt từ A ngốc trên lưng nhảy xuống, thật nhanh nhằm phía hồ nước. Dâm một tiếng, đã nhảy vào sâu chỉ bằng đầu gối thanh trong nước. Lạnh leo nước suối làm dịu thân thể của nàng, mấy ngày tới nay vẻ vải tựa chỉ trong nháy mắt bên trong biến mất rồi. Nàng không ngừng treo trọc đàn bên trong nước suối, phát ra động nhân tiếng cười. a lốc hơi giật mình nhìn trong đầm nước vui sướng huyền nguyện, trong lúc nhất thời dĩ nhiên ngây dại. Ở trong mắt hắn, huyền nguyện lại như một cái vui sướng là thiên sứ dường như, là như vậy rất cảm động. Huyền nguyện cũng phát hiện sự thất thố của mình, kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng ngồi sổm ở đàn trong nước, khuôn mặt xinh đẹp bay lên hai đóa hồng vân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 Ta cái gì cũng không thấy. A Ngốc vụng về giải thích, lạnh như băng nước suối không có giảm bớt chút nào A Ngốc trong lồng ngực hơi nóng, cho tới bây giờ hắn còn không cách nào bình tĩnh lại. Phía trên đầm nước chỗ đột nhiên truyền đến huyền nguyệt tiếng kinh hô. Nguyên bản nằm xuống A Ngốc lập tức phản xạ dường như nhảy lên lên, một mặt lo lắng hướng về hồ nước phương hướng nào tới. Hắn nhảy lên thật cao, vừa vặn đi tới hồ nước bên trên. Nhưng khi hắn nhìn thấy trước mắt mỹ cảnh lúc, dĩ nhiên không khống chế được thân thể của chính mình, dầm một tiếng rơi vào trong nước.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 là vì thủy đạn bên trong đột nhiên có một cái bạch sắc cá nhỏ đụng phải nàng một cái, cho nên mới phải phát ra. Nhưng nàng không nghĩ tới của mình kinh ngạc thốt lên dĩ nhiên đưa tới áng ngốc. Nàng biết mình đã bị thấy hết, nhất thời cực kỳ lúng túng ngồi sụm vào trong ao bảo vệ trên người muốn hại, chỗ yếu áng ngốc từ trong nước bò lên, nhắm hai mắt nói: Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Huyền Nguyệt túi đầu run rẩy nói: Ngươi, ngươi đi mau rồi, ta không sao. Ngươi. Vừa nghe Huyền Nguyệt không có chuyện gì.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 Huyền Nguyệt đại xấu hổ, A Ngốc bắt được vừa vặn là nàng, nàng dùng sức đem A Ngốc đẩy lên một bên, cả giận nói, "Ngươi, ngươi làm gì?" Hồi tưởng A Ngốc đần độn bộ dáng, hồi tưởng đương hắn nhìn thấy chính mình lúc lung túng, độ chạm lấy chính mình lúc ngượng ngùng, cùng với cái kia đột nhiên chạy xuống máu mũi, Huyền Nguyệt xinh đẹp đỏ mặt lên, đôi mắt đẹp toát ra một tia nụ cười ôn nhu. Tại trong lúc vô tình, nàng chạy tới hồ nước biên giới, chậm rãi ngồi sổ người xuống, cúc lên một nắm lạnh lẽo thông suốt hồ nước. Đem chính mình đỏ lên tỏa nhiệt khuôn mặt xinh đẹp ngâm tiến bảo Lạnh leo sảng khoái cảm giác trong khoảnh khắc đầy dây toàn thân Huyền Nguyệt cảm giác được trái tim của chính mình đã say rồi Hoàn toàn chìm đắm trong cái kia vô tận cảm giác tuyệt vời bên trong Từ khi tại tinh linh xâm lâm cùng A ngốc tách ra sau đó Nàng còn chưa bao giờ có nảy trùng phóng tùng cảm giác Rất lâu, Huyền Nguyệt cũng không muốn từ mặt đất đứng lên Cảm thụ loại này khắc thường mát mẻ A ngốc bóng người không ngừng tại trong đầu của nàng thoáng hiện 3 tháng tới nay Nàng một mực dùng không ngừng công tác cùng tu luyện đến ma túy thần kinh của mình, mà khi nàng đi tới nơi này, tâm lắng xuống sau khi sâu trong nội tâm L. Ý như cũng dâng lên đối với A Ngốc mãnh liệt tưởng niệm, thời gian cũng không hề hòa tan nội tâm của nàng tình cảm. Huyền Nguyệt chậm rãi đứng lên, đem mái tóc dài màu xanh lam trải lung ở sau lưng, gió nhẹ khẽ lướt, gợi lên trên người nàng màu đỏ tế tự bảo hơi hơi đung đưa, nhìn phương xa phía chân trời, Huyền Nguyệt thì thào nói, "A Ngốc, ngươi bây giờ đang ở đâu?" Lẽ nào ngươi còn chưa rõ ta đối tình cảm của ngươi sao? Một năm, ngươi có thể trong vòng một năm trở về bên cạnh ta sao? Chỉ cần ngươi trở về, ta cái gì đều không để ý rồi. Than nhẹ một tiếng, huyền nguyệt lưu luyến liếc mắt nhìn trước mặt mỹ cảnh, lần thứ hai người nhẹ nhàng mà lên, tại hào quang màu vàng óng tôn lên xuống, hướng thiên cương sơn mạch nơi sâu xa bay đi. Thiên cương kiếm phái, ngày hôm nay lại là lưu một trách nhiệm, lại quá hai tháng, hắn liền muốn cùng đường từng cái thành hôn rồi. Tuy rằng nhất nhất tính khí có chút táo bạo, nhưng nàng nhưng có một viên thiện lương tâm, hơn nữa, nàng lại là đẹp như vậy mạo. Nghĩ vị hôn thê của mình tử, Liêu Một Tâm dần dần lửa nóng, thật muốn mau nhanh kết thúc thường trực chạy đi tìm nàng. Đang tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, đột nhiên cảm giác được phương hướng dưới chân núi truyền đến một luồng hùng hậu sóng năng lượng, cái kia cố năng lượng là bao la như vậy, là hắn chưa từng thấy qua mạnh mẽ. Liêu vừa đứng lên thân, tiện tay rút ra sau lưng Thiên Cương trong kiếm, người nhẹ nhàng rơi vào lên núi lối vào nơi. Ngưng mắt nhìn bên dưới ngọn núi, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng bi, ến. Bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện năng lượng quá mức to lớn, xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, hắn run tay thả ra tín hiệu cầu viện, nói cho kiếm phái bên trong đồng môn, có địch nhân đến. Một đoàn hào quang màu vàng nóng xuyên thấu trong ngọn núi mây mù tung bay mà lên, như chậm thực nhanh hướng về liêu một phương hướng vọt tới, liêu một hai tay nắm ở thiên cương trọng kiếm chua kiếm, mới vừa tiến vào tầng thứ năm cảnh giới sinh sinh chân khi dâng trào mà ra. Tại hào quang màu trắng trong gói hàng, hắn quát to, người nào? Đứng lại. Hào quang màu vàng nóng cũng không có bởi vì hắn quát bảo ngưng lại mà hơi làm dừng lại, như trước từ từ bay lên. Liêu trong khi liếc mắt hàn mang lóe lên, đem thiên cương trọng kiếm dơ cao khỏi đầu, chỉ cần đoàn kia hào quang màu vàng nóng tiến vào sự công kích của mình phạm vi, hắn sẽ không chút do dự toàn lực công kích, ngăn cản đối phương đi lên đỉnh núi. Thế nhưng, coi như hắn chuẩn bị thời điểm xuất thủ, nhưng thấy rõ kim sắc quang đoàn bên trong sự vật dơ lên cao trọng kiếm cũng không còn cách nào ra tay cả người hắn đều ngẩn người tại hào quang màu vàng nóng kia bên trong là một cái thon dài bóng người màu đỏ cái kia linh lung phập phồng tư thái cái kia tuyệt sắc trước mặt bảng cùng với cái kia rối tung ở phía sau mái tóc dài màu xanh lam đều là như vậy thần thánh một đôi màu lam thâm thủy con ngươi hướng mình xem ra cái kia cái kia tựa hồ là một cái tiên nữ à này bao vây tại kim sắc quang đoàn bên trong tiên nữ hướng hắn thiện ý khẽ mỉm cười lộ ra trắng loáng răng trắng nhìn cái kia khinh thành ý hệt nụ cười liêu một cảm giác được toàn thân mình phảng phất đều mềm nhũn dường như thì thào nói ngươi ngươi là đến từ tiên nữ của thiên giới sao huyền nguyệt người nhẹ nhàng rơi vào liêu một thân bên rời đi bốn năm liêu một dung mạo cũng không hề biến hóa quá lớn nàng một chút liền nhận ra được mỉm cười nói liêu một đại ca ngươi nói cái gì ngốc lời nói đây cái gì tiên nữ lẽ nào ngươi không quen biết ta rồi hả hộ thể năng lượng màu vàng nóng thu lại Huyền Nguyệt tiếu xanh xanh đứng ở liêu một thân ba vị trí đầu mét ở ngoài. Bốn năm trước, nàng lần đầu tiên tới nơi này thời điểm chính là liêu một dẫn đường, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Liêu một nghi hoặc nhìn Huyền Nguyệt, trước mặt này tuyệt sắc mỹ nữ mặc dù có loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng hắn vẫn thực sự không nhận ra thân phận của nàng. Lầm bầm mà hỏi, ngươi, ngươi là? Huyền Nguyệt mới vừa cần hồi đáp, nhưng cảm giác được thiên cương kiếm phái bên trong có nhiều người lấy thật nhanh tốc độ hướng về chỗ cửa lớn mà đến không khỏi đưa mắt quay đầu sang trước hết từ từ bay ra là một cái phấn bóng người màu đỏ vóc người thướt tha trên không trung mấy cái xoay chuyển thật nhanh hướng liêu một phương hướng rơi đến này cấp tốc bóng người chính là đường từng cái nàng đương nhiên biết hôm nay là liêu một thường trực vì lẽ đó vừa nhận được tín hiệu cầu viện liền giống như bay vọt ra liêu một là vị hôn phu của nàng tế nàng làm sao có thể không lo lắng đây đường từng cái bay xuống tại liêu một thân bên nàng kinh ngạc phát hiện liêu một phảng phất không thấy chính mình dường như Ánh mắt ngốc thẳng nhìn phía trước, không khỏi theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Giữa đường nhất nhất ánh mắt rơi vào huyền nguyệt trên người thời điểm, nàng không khỏi toàn thân chấn động mạnh, huyền nguyệt cái kia tuyệt mỹ dung mạo trong lòng nàng sinh ra to lớn lực rung động. Nàng chưa từng có nghĩ tới, một cái nhân loại nữ tử lại có thể như vậy mười phân vẹn mười, như vậy rung động lòng người, đặc biệt là trên người nàng cái kia như ẩn như hiện thần thánh hơi thở tức, là mình căn bản không cách nào so với, đường từng cái cũng giống liêu dường như, giật mình tại nguyên chỗ. Lúc này. Lần lượt từng bóng người từ thiên cương kiếm phái bên trong nối gót mà ra, trước tiên, chính là thiên cương kiếm phái đại trưởng môn, đường nhất nhất ra ra đường văn, từ khi trưởng môn sư huynh sở vận, tam sư huynh liêu văn tùy tùng nham thạch bọn họ xuống núi tìm kiếm á ngốc tới nay, đường văn tiểu một mực không có rảnh rỗi, toàn bộ thiên cương kiếm phái sự vụ hầu như toàn bộ đặt ở một mình hắn trên bả vai. Mới vừa mới nghe được còi báo động, hắn chỉ e có sai lầm, vội vàng mang theo chúng đệ tử vọt ra. Sở hữu ba Đệ tử đợi bốn tại nhìn thấy huyền nguyệt thời gian đều cùng liêu có cái vẻ mặt giống như nhau, trận mắt hốc mồm ngưng mắt nhìn trước mặt dường như tựa thiên tiên mị nữ. Đường văn tu vi dụ sao cao thầm, không hề giống cái khác môn nhân nhìn thấy hát. Ấy huyền nguyệt như vậy không biết làm sao. Người nhẹ nhàng đến đường từng cái bên cạnh, hỏi, cô đường, ngươi là người nào? Huyền nguyệt trùng đường văn thi lê nói, ngài không quen biết ta rồi hả? Bốn năm trước đây ta đã từng tới, cùng A ngốc cùng đi. Đường văn tâm bên trong hơi động. Nhất thời hồi tưởng lại bốn năm trước cái kia tuyệt mỹ tiểu nha đầu, kinh ngạc nói, ngươi là huyền nguyệt cô nương A. Bốn năm không gặp, ngươi trở nên xinh đẹp hơn, ta lao đầu tử cũng không dám nhận. Ngươi làm sao rảnh rỗi đến chúng ta nơi này? Liêu một, nếu là bằng hữu ngươi tại sao thả tín hiệu cầu viện? Làm cho toàn phái đều khẩn trưng lên. Liêu vừa nghe đến đường văn lời nói mới từ đang thử người tỉnh lại, tuy rằng hắn đã hiểu thân phận của huyền nguyệt, nhưng cũng lại không dám nhìn tới nàng, túi đầu nói, tứ sư tổ. Vừa nãy ta còn tưởng rằng là kẻ địch. Đường Văn Đạo, lần tới cẩn thận một chút, biết chưa? Huyền Nguyệt cô nương, mời, chúng ta đến đi vào bên trong nói đi. Các ngươi những này thằng nhóc con đều cho ta trở lại luyện công, chưa từng thấy mị nữa sao. Tại tiếng gào to của hắn trong, theo hắn đi ra ba, đệ tử đợi bốn này mới tỉnh ngộ lại, từng cái từng cái thật nhanh quay trở về kiếm trong phái. Thế nhưng, Huyền Nguyệt mang cho hắn nhóm chấn động là vĩnh viễn sẽ không phai màu. Huyền Nguyệt cùng đường Văn Đồng thời tiến vào kiếm phái Đương từng cái từ giật mình bên trong tỉnh lại, thì thào nói: "Thật là đẹp a." Nàng đúng là quá đẹp, nàng chính là các sư huynh trước đây nói huyền người sao? Liêu một gật gật đầu, nói: "Chính là nàng, không nghĩ tới mấy năm không vào, dung mạo của nàng dĩ nhiên trở nên như vậy. Anh ôi, từng cái, ngươi tại sao lại tóm lỗ thai ta?" Đương từng cái nộ rên một tiếng, nói: "Ngươi còn có mặt mũi nói, vừa thấy được mỹ nữ ngươi liền thất hồn lạc phách, phải hay không coi trọng nhân gia?" "Ừ, ta là không sánh được nàng." Ngươi đi tìm nàng được rồi. Liêu vừa kéo trụ đường nhất nhất thon thả, đưa nàng ôm vào lòng, ôn nhu nói, từng cái ngươi chớ nói lung tung. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, ta chỉ là thưởng thức khuôn mặt đẹp của nàng, cũng không hề ý tứ gì khác. Ở trong lòng ta chỉ có một mình ngươi a. Ngươi cũng đừng ghen tị, chẳng qua ta cũng không tiếp tục đến xem nàng, đều có thể đi à nha? Ân, này còn tạm được, tha thứ ngươi đi. Bất quá cái kia Huyền Nguyệt Trường đích thực là quá đẹp, như thiên giới hạ Phàm tiên nữ như thế ai, ta muốn con nàng xinh đẹp như vậy hẳn là tốt." Liêu một mỉm cười nói, "Không, ta liền yêu thích ngươi bây giờ, nếu như ngươi muốn như nàng đẹp như vậy, chỉ sợ cũng không đến lượt ta. Ta liền yêu thích hiện tại từng cái." 138 đọc sách lưới phân phát môn nhân, đem Huyền Nguyệt lui qua chủ khách vị trên, mỉm cười nói, "Huyền Nguyệt cô nương, ngươi làm sao rảnh rỗi đến chúng ta nơi này đến à?" Mấy ngày trước Nam Thạch huynh đệ đã tới một lần, nghe bọn họ nói, "Ngươi và A Ngốc giận dỗi thật không?" Huyền Nguyệt trong lòng cả kinh, nói ngài nói cái gì nham thạch đại ca đã tới sao lộ ra ra cái kia a ngốc đây hắn có hay không tới quá đường văn khẽ mỉm cười nói a ngốc là sư chất của ta ngươi hay cùng hắn gọi ta một tiếng sư bá đi a ngốc một mực đều chưa từng trở về đại sư huynh cùng tam sư huynh theo nham thạch huynh đệ bọn họ đồng thời xuống núi đến lạc nhật đế quốc đi tìm rồi bất quá vẫn luôn không có tin tức truyền về hẳn là không tìm được đi tại to lớn một cái quốc gia bên trong tìm một người Đúng là quá khó khăn. Huyên Nguyệt, ngươi lần này tới thiên cương núi liền chỉ là vì tìm kiếm A ngốc sao? Huyên Nguyệt vừa nghe A ngốc xưa nay chưa từng tới bao giờ, trong lòng không khỏi một trận ảm đạm, lắc lắc đầu, nói, không, ta lần này đến không chỉ là vì tìm kiếm A ngốc. Chủ yếu nhất là muốn đem hắc thế lực ngầm sự tình nói cho các người, để thiên cương kiếm phái có cái chuẩn bị. Sư bá, kiếm thánh lão nhân ra người tại sao? Ta nghĩ ngay mặt cùng lão nhân ra người nói mấy câu. Đường văn tâm bên trong thầm than, nói, từ khi lúc trước á ngốc xuống núi sau đó, sư phụ lao nhân ra người sẽ không gặp lại bất luận người nào rồi. Trường môn sư huynh cũng xuống núi, xuất hiện trong phái sự vụ do ta phụ trách, ngươi liền nói với ta đi, ta còn làm được rồi chủ. Hát thế lực ngầm sự tình ngươi liền không cần phải nói, nham thạch bọn họ đã đều nói cho chúng ta rồi. Ngươi yên tâm, chúng ta thiên cương kiếm phái nhất định sẽ kính dâng ra bản thân một phần lực. Tại trường môn xuống núi trước đó. Đã điều đụng đến bọn ta tại Hoa Thịnh trong đế quốc thế lực, tại toàn bộ Nam phương siêu tầm hát thế lực ngầm cùng A ngốc tung tích, ta nghĩ, chỉ cần có cái phát hiện, chúng ta lập tức sẽ nhận được tin tức. Huyền Nguyệt không nghĩ tới sự tình sẽ tiến hành thuận lợi như vậy, chính mình còn chưa mở lời, cũng đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ, mỉm cười nói, vậy ta trước tiên thay trên đại lục nhân loại cảm tạng ngài. Sư bá, ta lần này là đại biểu giáo đình mà đến, giáo hoàng đại nhân hy vọng, quý phái có thể cùng chúng ta giáo đình liên hợp lại cùng nhau. Đường Hắc Thế Lực ngầm đột nhiên xuất hiện thời gian, chúng ta có thể liên thủ đối phó với địch. Ai, Hắc Thế Lực ngầm xác thực đáng sợ a. Từ khi người của chúng ta tại Thiên Nguyên tộc nhận lấy sự đả kích mang tính chất hủy diệt sau khi, bọn họ dĩ nhiên như biến mất không còn tâm hơi như thế, mất đi tung tích, căn bản không cho chúng ta trả thù cơ hội. Xuất hiện tại giáo hoàng đại nhân cũng rất gấp. Đường Văn nhìn từ trên xuống dưới Huyền Nguyệt, nghe được Huyền Nguyệt nói là đại biểu giáo đình mà đến, hắn mới chú ý tới Huyền Nguyệt trên người này thân màu đỏ chót tế tự bào. Nghi ngờ nói, Huyền Nguyệt, ngươi này thân tế tự bào nhìn qua rất quen thuộc a, Dường như cùng lần trước phụ thân ngươi khi đến mặc như thế, lẽ nào, lẽ nào ngươi đã? Nghĩ đến màu đỏ tế tự bào đại biểu thân phận, đường văn không khỏi toát ra vẻ giật mình. Huyền Nguyệt gật gật đầu, nói, đúng, ta bây giờ là giáo đình thay quyền hồng y tế tự, tiếp nhận ngoại công ta na nghiêm tế tự vị trí. Vì lẽ đó ta mới có thể thay bề ngoài giáo đình đến đây. Vừa nhắc tới chết đi ông ngoại, trong mắt nàng không khỏi toát ra một tia ảm đạm. Đường văn cảm thụ huyền nguyệt trên người tán phát thần thánh hơi thở tức, nói, 4 năm không gặp, biến hóa của ngươi xác thực rất lớn à. Xem ra, ngươi đã chiếm được giáo đình thần thánh ma pháp chân truyền. Huyền nguyệt mỉm cười nói, ngài khen ngợi, ta muốn đi đường còn rất dài, tu vi là không có chừng mực. Ngàn năm đại kiếp nạn sắp xảy ra, hiện tại chúng ta muốn đối mặt là đến từ hắc thế lực ngầm nguy cơ à. Liên hợp chuyện, người xem. Đường văn suy nghĩ một chút, nói, liên hợp là không có vấn đề. Tuy rằng chúng ta thiên cương kiếm phái xưa nay đều không có cùng giáo đình lui tới quá, nhưng nếu như hắc thế lực ngầm ý hiếp được kẻ nhân loại này sinh tồn, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, điểm ấy ngươi cứ việc yên thâm. Thiên cương núi cách giáo đình thần sơn không xa, chúng ta giữa lẫn nhau có thể hô ứng lẫn nhau. Ngươi sau khi trở về nói cho giáo hoàng đại nhân, thì nói ta nhóm thiên cương kiếm phái bất cứ lúc nào chờ đợi liên hợp thời cơ đến. Giáo đình thế lực có thể nói là trải rộng đại lục, hiện tại các ngươi cần nhất làm Chính là mau nhanh tìm được hát thế lực ngầm sao huyện sau đó chúng ta mới có thể một lần lần diện. Đường văn trả lời, so với huyền nguyện tưởng tượng còn sảng khoái hơn nhiều lắm, không có lãng phí bất kỳ lời lẽ, ngăn ngắn mấy phút, chính mình mục đích của chuyến này liền đã đạt đến, đến rồi. Nàng đứng lên, trung đường văn cung kính túi người chào, nghiêm mặt nói, sư bá, cảm tạng ngài, có ngài những câu nói này, ta cũng liền rất tiến tâm. Hát thế lực ngầm sẽ không vĩnh viên ẩn giấu đi, bọn họ luôn có lộ ra kẽ hở một ngày. Đường văn mỉm cười nói, theo ta không cần khách khí như thế, lấy ngươi và A ngốc quan hệ, chúng ta cũng không phải người ngoài. Giáo hoàng đến là thật có thể người tận kỳ dụng A. Ngươi tới phụ trách giáo đình cho chúng ta thiên cương kiếm phái hòa đàm lại không quá thích hợp. Huyền Nguyệt, chính sự nói xong rồi, ta nghĩ, chúng ta cũng đuổi nói một chút A ngốc vấn đề. Nói thực cho ngươi biết sư bá, ngươi thật sự rất giận A ngốc sao. Huyền Nguyệt vừa nghe đường văn nhắc lên A ngốc, nhất thời chấn động trong lòng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, sư bá. Ta, ta cũng không biết. Đường Văn Hiền Hòa nở nụ cười, nói, thằng nhỏng đốc, ngươi làm sao lại không biết đây? Ngươi chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Kỳ thực, từ nham thạch miêu tả ngươi khi đó biểu hiện, ta liền biết, ngươi căn bản cũng không có thật sự hận áng đốc, ngươi chỉ là khí hắn quá nhu nhược mà thôi. Ngươi nói để hắn tại trong vòng một năm đi giáo đỉnh tìm ngươi, cũng đã là lưu lại cho mình chỗ trống. Trái tim của ngươi vẫn là nhớ thương hắn, ta nói đúng chứ? Huyên nguyên khuôn mặt đỏ lên vừa không ủng hộ cũng không phản bác, hai tay không ngừng thưởng thức nhi và táo của mình. Đường văn than nhẹ một tiếng, nói, Hai tử, ta hy vọng ngươi có thể bình tĩnh lại, nghe sư bà nói hết lời, được chứ. Về phần ta nói có đúng hay không, phải nhờ vào chính ngươi đi nghĩ thông suốt. Huyền Nguyệt gật gật đầu, đối mặt cái này lão nhân hiền lành, nàng làm sao có thể từ chối đây. Sư bá, ngài nói đi, ta nhất định sẽ chăm chú suy tính. Đường văn đạo, ta cùng A ngốc ở chung thời gian không lâu. Tuy rằng hắn từng ở thiên cương trên núi ngốc qua nửa năm, nhưng này trong vòng nửa năm tuyệt đại bộ phận thời gian, hắn đều cùng ân sư lão nhân ra người cùng nhau. Thế nhưng, đang lúc này giữa không dài ở chung xuống, ta lại có thể nguyên vẹn hiểu rõ cách làm người của hắn. Nói thật, A ngốc cảm thấy hắn không xứng với ngươi, thật là bình thường. E sợ tại toàn bộ đại lục trên cũng không có ai dám nói mình có thể chân chính xứng đáng với ngươi a. Dung mạo của ngươi, gia thế của ngươi đều là như vậy xuất chúng, A ngốc chính là một cái bình thường người dù rằng hắn là ta thiên cương kiếm phái đệ tử, nhưng khi hắn đối mặt ngươi thời điểm, làm sao có thể không tự ti đây? Đừng nói là hắn, bất luận cái nào nam nhở. Ấn bình thường tại nhìn thấy ngươi thời điểm, đều sẽ sinh ra xấu hổ đi vế cảm giác. Trên người ngươi thần thánh hơi thở tức là như vậy nồng nặng, vừa nãy ta gặp được ngươi thời điểm, đều tưởng rằng bầu trời dưới thần nữ phàm đây. Ngươi cùng với A ngốc thời gian khẳng định so với ta muốn dài, ngươi nên so với ta càng hiểu hắn, tuổi thơ của hắn cơ khổ. Mặc dù không có dưỡng thành quái gở tính cách, nhưng tự ti là không có thể tránh khỏi. Cho dù võ kỹ tu vi đang không ngừng tăng lên, nhưng hắn phát ra từ nội tâm tự ti cũng không có thay đổi. a ngốc tâm địa thiện lương mà đơn thuần, hắn căn bản sẽ không đi tính toán cái gì. Tuy tiện là ai, nếu như muốn lửa hắn, đều là một chuyện rất dễ dàng. Ta biết, ngươi bởi vì hắn đột nhiên rời đi phi thường thống khổ, tết th. hát. Nhưng, nếu ta đoán không lầm, trong lòng hắn thống khổ so với ngươi còn muốn sâu, hay là... Hắn bây giờ đang ở trầm luân bên trong đi, thậm chí có có thể sẽ lựa chọn tự mình hủy diệt để trốn tránh loại thống khổ này. Huyền Nguyệt vụt một cái từ trên giường đứng lên, thất thanh nói, ngài, ngài nói cái gì? Hắn sẽ tự mình hủy diệt sao? Không, sẽ không, A ngốc nhất định không sẽ làm như vậy, hắn còn có rất nhiều sự tình chưa hoàn thành, hắn nhất định sẽ không chết, nhất định sẽ không. Trái tim của nàng đã rối loạn, đóng băng bình phong triệt để nát tan, đang nóng nảy bên trong, thân thể mềm mại nhẹ nhẹ run rẩy. Đường văn thở dài nói, A ngốc sẽ như thế nào hiện tại cũng không ai biết. Huyền Nguyệt, ngươi ngồi xuống trước, hãy nghe ta nói hết. Ngươi nói đúng, A ngốc còn có thật nhiều không bỏ xuống được chuyện, hẳn là sẽ không dễ dàng đi cực đoan. Thế nhưng, nếu như lần này hắn không có cái gì không bỏ xuống được chuyện đây, hắn sẽ làm thế nào? Ngươi có nghĩ tới không? Hải tử A. Hai người ở chung muốn lẫn nhau quan dung, hắn là vì thật lòng yêu ngươi mới sẽ thống khổ như vậy A. Tha thứ hắn đi. Đối ngươi như vậy đối với hắn đều là một chuyện tốt. Nếu như các ngươi có thể trải qua trụ lần này thử thách, sau này đường đều sẽ bằng phẳng nhiều lắm, ngươi nên rõ ràng ý của ta." Huyền Nguyệt nắm thật chặt ghế mây lấy tay, đường văn nhất là đánh động lời của nàng, chính là nói A ngốc có thể sẽ tự mình hủy diệt câu kia, nàng bị băng phong trụ tình cảm dâng trào mà ra, lần thứ hai đứng lên, kích động mà nói, "Ta muốn đi tìm hắn, chỉ có tìm tới hắn ta mới có thể an tâm." "Sư bá, ngài yên tâm đi, ngài nói rất đúng, hắn thiện lương như vậy, đúng là dễ dàng lừa dối. Ta nhất định sẽ đem hắn tìm trở về. Chờ một chút. Đường văn người nhẹ nhàng mà lên, càng ở trước cửa, mỉm cười nói, hai tử, ngươi có thể rõ ràng là tốt rồi, hiện tại ngươi cũng không cần đi suốt ruột tìm hắn. Huyên nguyệt mặt người, nói, nhưng là, nhưng là ta sợ hắn sẽ xảy ra chuyện A. Ta nghĩ, hắn hiện tại nhất định tại lạc nhật đế quốc, bất luận sao bao nhiêu khó khăn, ta đều nhất định phải tìm tới hắn. chương 153, thần trí thức tỉnh. Từ khi thần long máu cùng vượng hoàng huyết năng số lượng lớn giảm sau khi hai cái thần khí ở giữa liên hệ liền biến mất rồi, Huyền Nguyệt kỳ thực căn bản không có biện pháp tìm đến A Ngốc. Thế nhưng, lo âu trong lòng đã làm rối loạn nàng thanh minh thần trí. Đường Văn Đạo, yên tâm đi, có trưởng môn sư huynh bọn họ đi tìm, hẳn là sẽ không so với ngươi kém, chỉ cần A Ngốc bản thân không có xảy ra việc gì, trưởng môn sư huynh bọn họ nhất định sẽ đem hắn mang về. Ta có một cái biện pháp, có thể để cho A Ngốc nhìn thẳng vào tình cảm của mình từ bỏ tự ti tâm lý, từ nhu nhược bên trong đi ra. Chỉ có để hắn triệt để chuyển biến, các ngươi cùng nhau mới sẽ không lại xuất hiện cảm tình nguy cơ. Huyền Nguyệt trong lòng vui vẻ, vội vàng hỏi, biện pháp gì? Sư bá ngài nói mau. Đường văn mỉm cười nói, thằng nhõng đốc, xem ra ta không có đoán sai, ngươi căn bản liền không bỏ xuống được gãng đốc. Kỳ thực biện pháp rất dễ dàng, chỉ cần để trong lòng hắn đối với tình cảm của ngươi vượt qua tất cả, đem tự ti cùng nhu nhược tất cả đều che lại. Giữa các ngươi đem lại không có bất kỳ trở ngại. Huyền Nguyệt nghi ngờ nói, vậy ta phải làm sao? Đường Văn Đạo, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi có nắm chắc hay không? A ngốc là chân chính thích ngươi đây. Huyền Nguyệt do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói, hắn nhất định là thiệt tình ưa thích ta đấy. Ta có thể cảm giác ra hắn đối với cảm tình của ta. Chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân, hắn không dám nhìn thẳng mà thôi. Đường Văn Đạo, vậy thì dễ làm rồi, phương pháp không được chuyển qua thai, nhớ kỹ lời của ta. Tại sinh sinh đấu khí bao vây, như tơ như sợi chuyển âm bay vào huyền nguyệt trong thai, đường văn đầy đủ nói rồi 20 phút mới ngừng lại. Huyền nguyệt nghe xong đường văn lời nói, nghi ngờ nói, sư bá, như vậy thật sự được sao? Có thể hay không quá? Đường văn trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, đây là biện pháp tốt nhất rồi, chẳng những có thể lấy để A Ngốc nhìn thẳng vào hắn đối với tình cảm của ngươi, đồng thời cũng có thể trừng phạt những tiên nên chịu đến trừng phạt tiểu nhân. A Ngốc đã chịu qua quá nhiều khổ, thương tổn hắn người. Chúng ta thiên cương kiếm phái tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, cái biện pháp này đã là nhẹ nhất trừng phạt. Huyền Nguyệt suy nghĩ một chút, thở dài nói, vậy cũng tốt sư bá, ta nghe ngài. Thời gian đã không còn sớm, ta hãy đi về trước rồi. Những chuyện khác liền xin nhờ ngài. Đường Văn Hiền Hòa nở nụ cười, nói, hải tử, khổ ngươi rồi. Ta không để lại ngươi rồi, yên tâm đi thôi, ta nhất định sẽ trong vòng một năm mang A ngốc đi gặp ngươi. Lạc Nhật đế quốc, quá ngang thành một người trong không thấy được tiểu trong khách sạn. Người phục vụ, cho ta đánh điểm nước nóng đến. Một tên dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nhưng cũng mặt như băng xương thiếu nữ đứng tại cửa phòng của mình lạnh lùng trùng người phục vụ hô. Người phục vụ lạ kỳ khách khí, "Là, là, ta biết rồi, ta lập tức liền cho ngài đánh tới." Thiếu nữ tiện tay ném cho hắn mấy cái tiền đồng xoay người biết gian phòng. Người phục vụ hoan thiên hỉ địa đi tới, như bọn họ như vậy chuyện làm ăn thanh đạm quán trọ nhỏ, tiền hoa là cỡ nào hiếm thấy a. Đóng ký cửa, thiếu nữ trên mặt băng xương đã hòa tan một ít. Nàng đi tới giường chiếu bên cạnh, nhìn trên giường cái kia sắc mặt tái nhật thanh niên, buồn bã nói, ngươi đã hôn mê ba tháng, lẽ nào ngươi còn muốn tiếp tục như thế hôn mê xuống sao? Nhanh tốt lên đi, chẳng qua ta không cần ngươi thực hiện lời hứa, không giết ngươi còn không được sao. Này một thân bố y thiếu nữ, chính là Diệt Phượng. Ba tháng trước đây, nàng đem A ngốc từ sát thủ công hội tại quá ngang thành phân bộ cứu ra sau đó, A ngốc tiểu một mực lâm vào hôn mê trong, cho tới bây giờ vẫn cứ không có tỉnh táo dấu hiệu. Tại hắn hôn mê hơn 10 ngày lúc, đã từng bị hào quang màu vàng nóng bao quanh, kéo dài nửa tháng lâu dài. Theo một lần hào quang màu vàng đột nhiên chặn phóng, tất cả năng lượng biến mất rồi. Hắn phản phất ngủ rồi dường như lại không có bất kỳ dị dạng. Thân thể các loại cơ năng đều rất bình thường, tuy rằng hắn không ăn cơm, không uống nước, nhưng mạch đập nhảy lên nhưng không hề có một chút yếu ớt xu thế. Nhưng chính là không theo đang ngủ mê man tỉnh lại. Diệt Phượng chưa từng có giống như bây giờ chiếu cố quá một người. Mỗi ngày Nàng đều muốn dùng nước gấm thay hắn tỉnh thân, đồng thời kiểm tra tình huống thân thể của hắn. Mặc dù là a ngốc làm cho nàng rất mệt mỏi, nhưng Diệt Phượng nhưng chưa từng có nghĩ tới muốn bỏ hắn mà đi. Một mực không rời không bỏ chiếu cố hắn, lại như thê tử chiếu cố Trượng Phu như thế. Chỉ chốc lát, người phục vụ đem nước nóng đánh đến. Diệt Phượng dùng một cái khắc buồn đúng rồi chút nước lạnh, đem nhiệt độ điều được, thấm nước khăn mặt, vắt khô sau thay a ngốc lau chùi thân thể. Nàng một bên lau chùi, một vừa ngâm sướng đã không thể quen thuộc hơn được kỳ thần chú. Quan tự tại thần linh, đi thân phổ độ chúng sinh lúc, chiếu thấy thần bao hàm sinh sôi, độ tất cả khổ ác, kỳ thiên thần, khổ vừa là không, không vừa là khổ, được muốn đi nhận thức, thần cầu khẩn thiên hữu, kỳ thiên thần, là chư pháp không đối với, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, không tăng không giảm. Đọc đến đây bên trong, nàng đột nhiên ngừng lại, bởi vì, nàng tựa hồ cảm giác được a ngốc tay run dậy một cái dường như. Diệt phượng trận to hai mắt trành thị a ngốc bàn tay, trái tim của nàng kịch liệt nhảy lên. Nàng âm thầm cầu nguyện, lại động một cái đi, dù cho chỉ là ngươi tay lại động một cái cũng tốt. Tựa hầu nghe đã đến Diệt Phượng cầu khẩn dường như, bị Diệt Phượng đang tại lau chùi cánh tay lần thứ hai nhẹ nhẹ run rẩy một cái, a ngốc tay phải ngón giữa cùng ngón áp út đồng thời nhúc nhích một chút, Diệt Phượng lúc này mới dám khẳng định, vừa nãy cảm giác của mình cũng không phải hào giác, nhất thời kích động hô lớn, an ốc, an ốc, ngươi mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi. Nàng hưng phấn toàn thân run rẩy không ngừng. Hai con mắt ướt át ngưng mắt nhìn A ngốc thân thể không hề chớp mắt. A ngốc tay lại chuyển động, hắn cả người tựa hồ theo ngón tay động tác co giật một cái, Ân, nhẹ giọng dên dỉ tại Diệt Phượng chờ đợi bên trong vang lên, A ngốc nhẹ nhàng khẽ nhíu chân mày. Diệt Phượng vội vàng dùng trong tay khăn mặt vì hắn xoa xoa cái chán, ôn nu nói, A ngốc, A n nghe được lời ta nói sao? A ngốc con ngươi chậm rãi mở, trong mắt màu đen có vẻ hơi ảm đạm. dên dỉ vài tiếng sau, hư nhược nói ra, ta... Ta đây là ở đâu bên trong à? Nguyên Lai, like, đương A ngốc khống chế của mình kim thân tiến vào ý thức chi hải lúc, toàn bộ thần trí cùng bản nguyên ý thức tiến hành rồi lần nữa dung hợp, cái này dung hợp quá trình kéo dài đến hơn một tháng lâu dài, thẳng đến vừa mới hoàn thành. Đã trải qua quá trình này sau, A ngốc cuối cùng từ bản thân hung lệ khí cùng với minh vương kiếm khí tà ác bên trong tránh ra, khôi phục bình thường. Diệp Phượng mừng đến phát khóc nói, "A ngốc, ngươi rốt cục tỉnh rồi, ngươi rốt cục tỉnh rồi." Ngươi bây giờ tại trong khách sạn Thế nào? Thân thể của ngươi tốt một chút rồi sao? A ngốc trong con ngươi dần dần có một chút thần thái, nhìn về phía bên cạnh Diệt Phượng, hơi kinh ngạc mà nói, a Diệt Phượng, ngươi tại sao khóc? Ta mê man mấy ngày. Diệt Phượng có chút lúng túng lau chính mình nước mắt trên mặt, hơi sẵn rộng, Cái gì mấy ngày, ngươi đã đầy đủ mê man ba tháng? Ngươi biết không? Đầy đủ ba tháng A. A ngốc trong lòng cả kinh, tại trên cảm giác, tiêu diệt diệt nhất đợi đến sát thủ tựa hồ chỉ là chuyện ngày hôm qua. Chính mình càng nhưng đã hôn mê 3 tháng sau. Thực sự là khó mà tin nổi A. Có chút nghi hoặc nhìn Diệt Phượng, thì Thảo nói, 3 tháng, cũng đã 3 tháng. Diệt Phượng, ngươi, ngươi tại sao không có giết ta? Đây cũng là ngươi tốt nhất cơ hội hạ thủ, ta là căn bản không có năng lực phản kháng. Diệt Phượng u hoán nhìn A ngốc một chút, ân cần sắc mặt dần dần trở nên lạnh như băng. Tuy rằng ta là đạo tặc, nhưng cũng biết giữ lời nói, đã đáp ứng giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, ta xuất hiện tại đường nhiên sẽ không giết ngươi. Chờ ngươi đem hết thể tất cả đều sau khi hoàn thành, ta chờ ngươi thực hiện lời hứa. A ngốc câu hỏi giống như một đem dao nhọn tựa đâm vào trái tim của nàng, Diệt Phượng cố nén không để nước mắt của mình chạy xuôi mà ra, chính mình khổ cực ba tháng, một mực tỉ mỉ chu đáo chiếu cố hắn, đổi lấy, thật là hắn lạnh lùng như vậy cùng hoài nghi lời nói. Cắn cắn môi mình, Diệt Phượng xoay người hướng đi một bên phòng vệ sinh. A ngốc đương nhiên sẽ không rõ ràng Diệt Phượng tâm tình bây giờ, nhìn chung quanh, cảm thụ trong cơ thể mình tràn đầy sinh sinh chân khí. Thầm nghĩ, ông trời thật là đối với ta quá nhân tử, dĩ nhiên để cho ta lần nữa khôi phục Xem ra, liền thượng tiên cũng hy vọng sát thủ công hội diệt vong A. Sát thủ công hội, các ngươi chờ, chỉ cần của ta thể lực hoàn toàn khôi phục chính là của các ngươi giờ chết. Sát ý lần thứ hai ở trong lòng dâng trào. A ngốc sâu trong nội tâm đã hoàn toàn bị tràn ngập sát cơ che giấu rồi. Miễn cưỡng giật giật, A ngốc giật mình phát hiện, chính mình dĩ nhiên toàn thân để trần, liền hộ thân cự linh xà chi giáp cùng mình vương kiếm đều không thấy Nhất thời kinh hại đến biến sắc, "Hô, Diệt Phượng, Diệt Phượng, của ta Minh Vương kiếm đây. Nhanh, nhanh trả lại cho ta." Diệt Phượng từ phòng vệ sinh đi rồi xử lý, hai mắt của nàng có chút đỏ chót, đó là bởi vì vừa nãy tại phòng vệ sinh không tiếng động gào khóc sở trí. Angốc nóng ruột với Minh Vương kiếm tung tích, hơn nữa lúc trước Diệt Phượng lại đã từng đã khóc, hắn cũng không hề để ý, vội hỏi, "Của ta Minh Vương kiếm, còn có cái kia đá quý màu xanh lam dày truyền đây. Ngươi thấy được sao?" Tại sao thân thể của ta sẽ là để trần? Diệt Phượng lạnh lùng nhìn A ngốc lo lắng khuôn mặt, chịu nhịn nội tâm dày vò, thản nhiên nói, ta giúp ngươi thu đây, không là được. Ngươi đều ngủ say 3 tháng thân thể tạm bẩn chết rồi. Là ta để người phục vụ giúp ngươi cởi quần áo, vì ngươi lau chùi thân thể. Vì lẽ đó tự nhiên sẽ để trần. Ngươi bây giờ liền muốn những thứ đó sao? A ngốc gật đầu liên tục, nói, hiện tại liền muốn, ngươi trước đem cái kia đá quý màu xanh lam dây chuyển cùng Minh Vương kiếm cho ta. Thần Long Máu cùng Minh Vương Kiếm đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Thần Long Máu không chỉ ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, quan trọng nhất là, thánh tà còn ở trong đó tu luyện, thánh tà đối với A Ngốc tới nói là thân cận nhất bằng hữu, hơn nữa còn có hứa nhiều trọng yếu đồ vật đều chứa đựng tại thần Long Máu bên trong. Mà Minh Vương Kiếm, nhưng là hắn trả thù vũ khí. Tuy rằng lần này bởi vì sử dụng Minh tự cứu quyết thức thứ 5 đã dẫn phát tà khí xâm thể, Nhưng A Ngốc cũng đồng thời ý thức được sát thủ công hội cũng không phải là như chính mình tưởng tượng bên trong yếu ớt như vậy, e sợ tại sát chủ trên thời điểm, hay là muốn dê. Tùng đến này thiên hạ trí tả Minh Vương Kiếm mới được. Hơn nữa, Minh Vương Kiếm làm vi thiên hạ đệ nhất tà khí, một khi rơi vào tay người khác, rất có thể sẽ thành tựu một cái tà ác ma vương, làm đại lục mang đến không cách nào tránh khỏi kiếp nạn, vì lẽ đó A Ngốc nhất định phải đưa hắn thu hồi. Diệt Phượng gật gật đầu. Không lưng từ dưới giường đem trang bị Minh Vương kiếm túi ra cùng thần long máu Lấy ra đặt lên giường Nhìn thấy của mình hai cái thần khí không việc gì A ngốc nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Muốn giơ tay đem hai cái thần khí xuyên tại trên người mình Nhưng một chút cũng dùng không suất lực khí Diệt Phượng nói Đồ vật cũng sẽ không chưa, Người mới vừa tỉnh lại Vẫn là đợi đến khá một chút lại mang tới đi Người muốn ăn đồ vật sao Ta đi cấp ngươi tìm một chút A ngốc gật gật đầu Nói cảm ơn Những ngày qua đa tạ ngươi một mực chiếu cô ta." Diệt Phượng xoay người, đưa lưng về phía A Ngốc, nói, "Ta đã nói rồi, tại ngươi không có thực hiện hứa hẹn trước đó, ta sẽ không để ngươi chết." Nói xong, sai bước đi ra gian phòng, chỉ là đầu vai của nàng có một chút run rẩy. A Ngốc nhíu như mày, hắn cảm giác được, tại chính mình từ hôn mê tỉnh lại sau đó, Diệt Phượng tựa hồ thay đổi, đôi mắt của nàng phảng phất so với trước đây có thêm chút gì. Chỉ chốc lát, Diệt Phượng trở về rồi. Trên tay bưng một cái bùn lớn cháo. Cháo mùi thơm nhất thời khơi dậy A ngốc thèm ăn, hắn ba tháng không ăn đồ ăn, một mực dựa vào sinh sinh chân khí năng lượng duy trì sinh mệnh, đột nhiên vừa thấy được đồ ăn, làm sao có thể không khát vọng đây. Hắn lúc này, tựa hồ có về tới khi còn bé Tại Ni nặc trong thành khát vọng đồ ăn tháng ngày, không kịp chờ đợi nhìn Diệp Phượng. Diệt Phượng đem cháo đặt ở trên khay trà, đỡ A ngốc ngồi dậy, dùng hai cái thâm hậu gối lót sau lưng hắn, nhìn Diệp Phượng động tắc thuần thủ. A Ngốc đấy lòng sinh ra một tia khác thường cảm thụ. Như vậy bị người chiếu cố, đối với hắn mà nói vẫn là lần đầu. Diệt Phượng cũng không hề phát hiện A Ngốc tâm tính biến hóa, thản nhiên nói: "Thân thể của ngươi mới vừa khá một chút, cũng đừng chuyển động, tới cho ngươi ăn đi." Nói xong, nàng từ cháo trong chậu thịnh ra một bát, múc một môi đưa đến A Ngốc bên mép, hẳn là không bị phỏng, ngươi thử một chút xem." Nhìn đưa tới bên mép cháo, A Ngốc mặt không khỏi đỏ lên, có chút lúng túng nói: thực sự là làm phiền ngươi." "Ta" Ta. Diệt Phượng đáy mắt tránh qua một kia vẻ ôn nhu đừng nói nữa, nhanh ăn đi. Nói xong, đem cái môi đưa vào A ngốc trong miệng. A ngốc hiện tại xác thực không có tự mình động thủ năng lực, bất đắc dĩ, cũng chỉ được tiếp nhận rồi. Một cái cháo nóng vào bụng, A ngốc cảm giác toàn thân tựa hồ cũng nóng lên dường như, nhất thời thư thái rất nhiều, không giống mới vừa tỉnh lại lúc như vậy hư nhực rồi. Đầy đủ dùng một canh giờ công phu, Diệt Phượng đem cái kia một bồn nhỏ cháo toàn bộ đút cho A ngốc. A ngốc thỏa mãn rên rỉ một tiếng, dựa vào ở sau lưng trên gối đầu, cảm ơn ngươi, ăn ngon thoải mái. Diệt Phượng khẽ mỉm cười, trong lòng bay lên một loại thỏa mãn cảm giác, nàng phát hiện, chính mình dường như rất hưởng thụ như vậy hầu hạ A ngốc bộ dáng, đặt chén trong tay xuống môi, nói, chỉ cần ngươi nhanh lên một chút tốt lên là được rồi. Đúng rồi, ngày đó ngươi đến cùng gặp phải cái gì người? Làm sao sẽ làm thành như vậy chứ? A ngốc mở mắt ra, sắc cơ lóe lên một cái rồi biến mất, nói. Không biết là may mắn hay là không may, ngày đó tại trong kho hàng, ta gặp phải sát thủ công hội phục kích. Nói thật, ta cho tới nay thật sự là coi thường sát thủ công hội rồi, rất nhiều đẳng cấp cao sát thủ liên hợp lại, lực công kích xác thực vô cùng mạnh mẽ. Ngày đó rất hiểm, nếu như ta có một tia sai lầm, chỉ sợ cũng sẽ chôn vùi tại trong kho hàng. Diệt Phượng nghi ngờ nói, "Phục kích? Công lực của ngươi cao thâm như vậy, bao nhiêu sát thủ phục kích có thể thích hợp ngươi tạo tác dụng?" A ngốc cười khổ nói, "Bảy tên nguyên sát giả 10 tên giết chết người, 23 tên thực lực mạnh nhất nhận sát giả, tổng cộng 40 tên sát thủ vây công ta một cái. Hơn nữa, cái kia 7 tên nguyên sát giả còn có liên thủ cùng đánh phương pháp, ta làm sao có thể không chịu thiệt đây. Kỳ thực, để cho ta rơi vào hôn mê cũng không phải là bọn hắn, mà là ta chính mình. Bởi vì làm đối thủ mạnh mẽ, ta sử dụng Minh Vương Kiếm. Minh Vương Kiếm tuy rằng mạnh mẽ, nhưng sự phản phệ của nó cũng phi thường lợi hại. Minh Vương Kiếm pháp tổng cộng có 9 chiêu, xưng là mình tự kiểu quyết. Mỗi thấp một chiêu đều sẽ so sánh với một chiêu uy lực lớn trên rất nhiều, tương ứng, sinh ra khí tà ác cũng phải khổng lồ hơn nhiều rồi. Ta tu luyện sinh sinh chân khí có thần thánh thuộc tính. Có thể nói là khí tà ác khách tinh. Nhưng đối đầu với minh vương kiếm này thiên hạ chí tà chi vật chính là tiểu Vu kiến đại Vu. Cho dù của ta sinh sinh chân khí tu luyện đến cảnh giới tối cao, cũng không có thể thuận lợi hóa giải minh vương kiếm mang đến khí tà ác. Ngay ấy, tại thời khắc sống còn, ta là giết chết những sát thủ kia cùng tự vệ Tại vạn bất đắc gì dưới tình huống lần thứ nhất dùng ra mình tự cứu quyết chiêu thứ năm, minh vực. Minh vực y lực ngươi cũng nhìn được, nắm giữ cường lực phong hệ kết giới ra chỉ nhà kho đều nổ không còn. Thế nhưng, hắn ẩn khí tà ác cũng khơi gợi lên ta sâu trong nội tâm hung lệ khí, không ngừng cắn nuốt ý thức của ta, tình huống lúc đó thật sự vô cùng nguy hiểm, ta đã bị tâm ma không chế, là của ngươi một tiếng băng đánh tê. Hứa ta, vì không cho hai loại dị biến năng lượng không chế tâm thần của ta, Toàn bộ của ta ý niệm cùng công lực đều dùng đến cùng chúng nó no đối kháng, cho nên mới phải hôn mê đi. Diệt Phượng thân thể hơi rung động, nhiều như vậy đẳng cấp cao sát thủ, e sợ muốn vượt quá cả cái sát thủ công hội một nửa thực lực. Vậy ngươi bây giờ thế nào? Cái kia hai loại dị biến năng lượng hóa giải sao? Còn có thể hay không tái phạm? Nghe xong A ngốc giải thích, nàng mới hiểu được ngày đó A ngốc đối mặt kẻ địch mạnh cỡ nào, đó là 40 tên đỉnh cực sát thủ vây công A. A ngốc lắc lắc đầu, nói... Có ít nhất phần lớn bị ta hóa giải, về phần có thể hay không tái phạm ta cũng không rõ ràng, chỉ thuận theo ý trời rồi. Nếu như thượng thiên thật sự muốn ta chết, ta có biện pháp gì? Bất quá, tại của ta sinh sinh chân khí ảnh hưởng, phần lớn hung tà khí đã bị tiêu diệt hết rồi. Cho dù thật sự tái phạm, cũng không phải là dễ dàng như vậy, sau đó ta sẽ tận lực dùng một phần nhỏ minh vương kiếm. Kỳ thực những sát thủ kia tại sát thủ công hội tới nói không hẳn tính là cái gì, ta có linh cảm. Tuy rằng bọn sát thủ liên hợp thực lực rất mạnh, nhưng bọn họ sau lưng cái kia cái sát thủ công hội hội trưởng, chủ thượng, càng có hơn không nhất thiết thực lực, hay là sát thủ công hội còn có cái gì ẩn nút thực lực. Diễn Phương nói, ngay cả như vậy, ngươi không vẫn là phải tìm bọn họ báo thủ sao. Trước tiên dưỡng cho tốt thân thể rồi hay nói, ngươi mới vừa khôi phục một ít, phải chú ý nghỉ ngơi. Ta đi ra. A ngốc trên mặt hiếm thấy toát ra vẻ mỉm cười, nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ rất nhanh tốt lên. Hơn nữa, ta sẽ không lại cho bọn họ vây công cơ hội rồi. Lần sau ra tay ta nhất định sẽ càng thêm tiểu tâm. Diệt Phượng gật gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng, nàng là đi mở một gian khắp phòng. Ba tháng này tới nay, nàng vẫn luôn cùng A Ngốc ở cùng một chỗ, mỗi ngày nghỉ ngơi đều là tại trên ghế dùng đả tọa đến hoàn thành. Hiện tại A Ngốc đã tỉnh rồi, nàng đương nhiên không thể lại tiếp tục như vậy. Vừa nghĩ tới mình và A Ngốc ở ba tháng lâu dài, Diệt Phượng trên mặt đẹp không khỏi bay lên một vệt đỏ hứng. A Lốc tốc độ khôi phục ngoài ý liệu nhanh, trải qua 3 ngày điều dưỡng, thân thể của hắn cũng đã cơ bản khôi phục bình thường. A ngốc cảm giác được rõ rệt, tuy rằng công lực của mình cũng không hề tăng cường cái gì, nhưng đối với sinh sinh chân khí khống chế tựa hồ càng thêm thuận buồm xôi gió rồi. Đặc biệt là đối với trong đan điển kim thân. Trước kia kim thân chỉ là vì hắn cung cấp năng lượng mà thôi, nhưng bây giờ nhưng không như thế rồi, hắn có thể chỉ huy kim thân tới lui tuần tra đến thân thể bất luận cái nào vị trí, mà màu vàng đến mức tất nhiên sẽ mang đến khổng lồ sinh sinh chân khí. Đương A ngốc ý thức được kim thân có thể bất cứ lúc nào di động thời điểm, không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ, nếu có thể ở chính mình sử dụng minh vương kiếm thời điểm. Đem kim thân thăng nhập dễ dàng nhất bị khí tà ác xâm lấn vị trí, cái kia chống đối lên tà khí đến, nhất định sẽ càng thêm dễ dàng khắc phục khí tà ác tập kích. Thế nhưng, hắn chỉ thí nghiệm một lần liền hủy bỏ ý nghĩ của mình. Bởi vì, bởi nơi ngực đệ nhị kim thân tồn tại, Khiến cho hắn căn bản là không có cách để trong đan điển kim thân đi khắp toàn thân Đệ nhị kim thân năng lượng là bảo thủ Ngoại trừ trong tu luyện có thể lấy ra bên ngoài Bình thường căn bản không được công kích cùng phòng ngự tác dụng A ngốc biết tất cả chỉ có thể chờ đợi đến chính mình đem đệ nhị kim thân có thể đo xong toàn bộ sau khi hấp thu lại nói rồi Ấm, Ẩm ầm Ẩm A ngốc tại diệt phượng ngoài cửa gõ nhẹ ba lần Hắn cảm giác thân thể của mình đã có thể ứng phó tất cả biến hóa Chuẩn bị kêu lên diệt phượng nhất cắt rời đi nơi này. Đi tìm sát thủ công hội cái kế tiếp cứ điểm. Đang tại hắn gõ cửa thời gian, một tên người phục vụ vừa vặn từ bên trải qua, nhìn thấy an ốc, không khỏi nói, tiên sinh, ngài thật là giỏi ngủ a Giấc ngủ này chính là 3 Tháng. Ngài thê tử đối với ngài thật là tốt, mỗi ngày đều tỉ mỉ chiếu cố ngài, còn tự mình làm ngài lau người, tốt như vậy lao bà nhưng là không thấy nhiều, hơn nữa nàng còn xinh đẹp như vậy. Tại A ngốc hôn mê đoạn thời gian đó, hầu như đều là hắn quả thực nước nóng. Tự nhiên biết Diệt Phượng là như thế nào chiếu cô áng ốc. Cơ mở, Diệt Phượng vừa vặn nghe được người phục vụ lời nói, nhất thời khuôn mặt xinh đẹp xấu hổ màu đỏ bừng, chúng người phục vụ nổ sắc giọng người nói nhăng gì đó, muốn chết phải hay không. Dơ tay rút ra bản thân dao găm liền muốn xông tới. Thế nhưng, loại này giấu đầu hở đôi cách làm cho dù là áng ngốc suy nghĩ cũng rõ ràng người phục vụ chỗ nói tất cả đều là thật. Người phục vụ lời nói đối với áng ngốc sinh ra cường đại lực rung động, hắn một phát bắt được Diệt Phượng cổ tay lẩm bẩm mà hỏi hắn hắn nói đều là thật sự sao đột nhiên xuất hiện biến hóa để hắn phi thường không thích ứng tuy rằng trong lòng đã nhận định nhưng vẫn là không nhịn được lối ra mở miệng hỏi dò diện vượng khuôn mặt xinh đẹp càng thêm đỏ rồi từ a ngốc trong tay tránh thoát nhanh chóng chuyển trở về trong phòng a ngốc yên lặng đi vào theo đóng ghi cửa phòng phía ngoài người phục vụ thở dài một hơi lâu lâu nói hai vợ chồng này thật đúng là kỳ quái nữ dữ như vậy nam lại có chút ngốc dường như Rốt cuộc đây là chuyện gì a? Vẫn là thiếu chọc giận bọn họ cho thỏa đáng. A ngốc bước nhanh đuổi theo vào phòng Diệt Phượng, từ phía sau song tay nắm lấy bả vai của nàng nói, hắn nói đều là thật sự sao? Ngươi, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Diệt Phượng miễn cưỡng ức chế chính mình yếu động tâm tình, túi đầu nói, ai tốt với ngươi rồi? Ta không phải đã nói sao? Ta không thể để cho ngươi chết, phải đợi ngươi hoàn thành hết thể tâm nguyện sau lại thân thủ giết ngươi. A ngốc nghi ngờ nói, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi đang nói dối, tim đập của ngươi tăng nhanh. Hắn đem Diệt Phượng thân thể mềm mại quay lại, mặt quay về phía mình, khít sâu một cái, sắc mặt đột nhiên thay đổi đến mức dị thường lạnh lẽo, nhìn thẳng Diệt Phượng hai con mắt nói, đáp ứng ta, đừng tiếp tục tốt với ta. Ân huệ của ngươi ta trả không nổi, trái tim của ta đã bị chết, còn lại thân thể cũng chỉ là vì báo thù cùng Song Thành Sư tổ tâm nguyện mà sống sót. Đừng tiếp tục tốt với ta, ta không sẽ có cái gì có thể để báo đáp ngươi, ngoại trừ hứa hẹn cho tính mạng của ngươi. Diệt Phượng chấn động toàn thân, nàng từ a ngốc trong giọng nói nghe được nội tâm hắn bi ai, cắn cắn môi dưới, hỏi: "Ngươi tại Tinh Linh Sâm Lâm trong phải hay không nhận lấy cái gì kích thích? Ta tại Quang Minh bờ sông đánh lén ngươi thời điểm, cũng cảm giác được ngươi và trước đây không giống nhau." Tựa hồ so với lúc trước tại Lạc Nhật Đế Quốc cứu Tinh Linh thời điểm càng thêm lạnh lẽo. "Đây là tại sao? Là không phải là bởi vì cùng với ngươi cô nương kia?" A ngốc trong lòng run lên, Huyền Nguyệt cái kia tuyệt mỹ trước mặt bàng bất đoạn tại trong đầu của hắn tránh qua. Vung ra nắm lấy Diệt Phượng hai tay, đột nhiên xoay người, có chút buồn bực mà nói, chuyện của ta ngươi chớ xế vào. Nói chung, ta đáp ứng ngươi sự tình liền nhất định sẽ làm được. Thân thể của ta đã được rồi. Ngươi thu thập một chút, chúng ta rời đi nơi này, tiếp tục tiêu diệt sát thủ công hội. Nói xong, như chạy trốn như thế lắc mình ra Diệt Phượng gian phòng. A ngốc đi rồi, Diệt Phượng như mất đi hết thể chống đỡ giường như sủi lơ ở trên giường. A ngốc vừa nãy vẻ mặt nói cho nàng biết, hắn sở dĩ bây giờ biến thành như vậy nhất định là bởi vì cùng với hắn cô bé kia. Hai hàng nước mắt theo diệt phượng gò má trắng non chạy xuôi mà xuống, trái tim của hắn đã bị chết. Vì cô bé kia chết rồi sao? Ta thật hờ, ta tại sao lại như vậy? Hắn là giết chết tứ thúc kẻ thù A. Ta không thể yêu hắn, không thể đối với hắn có cảm tình, hắn là cựu nhân của ta, ta đối hắn hẳn là chỉ có hận. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng ở nàng làm bạn A ngốc trong 3 tháng này, trong lòng nàng hận đã sớm bị yêu nảy sinh trội hóa giải, nàng bây giờ Như thế nào hận lên đây? Sau một tiếng, Diệt Phượng cùng A Ngốc rời khỏi quán trọ, bước lên đi tới sát thủ công hội cái kế tiếp cứ điểm đường. Hai người đều là vẻ mặt lạnh lẽo, tựa hồ chưa từng xảy ra gì cả dường như. Khi bọn họ đi tới quá ngang thành cửa thành bắp thời gian, bị một đoàn vây xem bình dân hấp dẫn. Những kêu bình dân ở cửa thành nơi vây quanh tường thành không biết đang nhìn chút gì. A Ngốc cùng Diệt Phượng liếc mắt nhìn nhau, nói, qua xem một chút sao? Hay là liên quan với bị ta hủy diệt nhà thương khố kia chuyện? Diệt Phượng gật gật đầu, hai người sắp xếp chúng mà vào, hướng bên trong chen tới. Bọn họ đều có được thâm hậu đấu khí tu vi, chỗ đi qua, phổ thông bình dân chỉ cảm thấy thân thể lệ đi, cũng đã bị bọn họ chen vào. Hai người một mực đẩy ra đám người tận cùng bên trong, mới nhìn đến hấp dẫn dân chúng đồ vật, đó là một tấm báo cáo, giấy trắng mực đen, tản ra nghiêm nghị khí tước. Hai người định thần nhìn lại, trên giấy viết, cũng không phải liên quan với nhà kho bị hủy một chuyện, cái kia trên đó viết, thần thánh giáo đỉnh rụt. Bởi gần nhất Hắc thế lực ngầm hung hăng ngang ngược, Giáo Hoàng đại nhân quyết định, thông lệnh hết thể Thiên thần tín đồ, ở trên đại lục rộng khắp tìm kiếm Hắc thế lực ngầm tung tích, một khi có phát hiện, lập tức hướng về gì. Áo đình báo cáo. Như tiêu tức chuẩn xác, có giáo đình được phong làm Bạch di tế tự, cũng phần thưởng toàn thạch tệ 10000. Hắc thế lực ngầm bao quát, Dược nhân tộc, Hải nhân tộc, Bán thú nhân tộc cùng với hình thái quái dị chủng tộc. Xem xong báo cáo trên nội dung, A Ngốc cùng Diệt Phượng không khỏi hai mặt nhìn nhau. A Ngốc thầm nghĩ nói: Xem ra, giáo đình lần này cần quyết tâm được rồi. Hai người từ trong đám người bỏ ra, Diệt Phượng nói, ngươi từ nơi này trương bố cáo trên nhìn ra gì đó, giáo đình làm sao sẽ đột nhiên tìm kiếm hắc thế lực ngầm Hải nhân tộc cùng dực nhân tộc không là yêu thích hòa bình chủng tộc sao? A ngốc lắc lắc đầu, nói, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Các ngươi đạo tặc công hội không phải tin tức linh thông sao? Chẳng lẽ không biết giáo đình tại hơn nửa năm trước đây nhận lấy đả kích nặng nghề? Diệt Phượng trong lòng cả kinh. Nói, ta nửa năm này đều cùng với ngươi, làm sao sẽ biết những tin tức này? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? A ngốc thở dài, nói, vừa đi vừa nói đi. Nói xong, trước tiên hướng thành đi ra ngoài, Diệt Phượng vội vàng đuổi tới bước chân của hắn. Ra quá ngang thành, A ngốc đem giáo đình bị đông đảo hắc ám dị tộc phục kích chuyện nói đơn giản một lần. Nghe xong A ngốc tự thuật, Diệt Phượng nghi ngờ nói, nếu là như vậy, cái kia giáo đình lúc này gặp phải phiền phức cũng không nhỏ a Hiện tại đã 998 năm năm tháng rồi, cách thần thánh lịch ngàn năm còn có không tới thời gian 2 năm. Thật sự có ngàn năm đại kiếp lời nói, e sợ giáo đình liền nguy hiểm. A ngốc nói, thật là kỳ quái, đều nửa năm rồi, giáo đình làm sao còn không đuổi theo giết những cái kia hấp thế lực ngầm Diệt Phượng lườm hắn một cái, nói, người ngoại trừ tu vi cao bên ngoài, những nơi khác làm sao kém như vậy. Giáo đình hẳn không phải là không muốn đuổi theo giết, mà là căn bản không tìm được địch nhân tung tích. Bằng không. Bọn họ như thế nào lại tuyên bố thông cáo, thông lệnh toàn bộ tín đồ tìm kiếm hắc cám dị tộc tung tích đây. Lấy giáo đình thế lực, dĩ nhiên nửa năm đều không tìm được địch nhân tung tích. Xem ra bóng tối này dị tộc đúng là rất có nghề à? A ngốc cao mày nói, ngươi giống như rất cười trên sự đau khổ của người khác dường như. Lẽ nào ngươi không biết hắc thế lực ngầm nếu như chiếm cứ đại lục sẽ có cái gì hậu quả sao? Diệt vượng khinh thường hừ một tiếng, nói: Ta là đạo tặc, bản thân là thuộc về hắc thế lực ngầm phạm chủ. Giáo đình sẽ như thế nào ta không sen bảo. Về phần Hắc thế lực ngầm xâm chiếm đại Lục, chỉ sợ cũng không uy hiếp được chúng ta. A ngốc quay đầu sang một bên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cũng đã nửa năm rồi, giáo đình hiện tại vẫn cứ không có mặt mày, lẽ nào hát thế lực ngầm cứ như vậy khó đối phó sao? Dùng sức lắc đầu, đem muốn đi chợ giúp giáo đình ý nghĩ quen đi, không ngừng tự nói với mình, bây giờ đối với chính mình tới nói, quan trọng nhất là đem sát thủ công hội tiêu diệt hết, đối phó Hắc thế lực ngầm liền giao cho giáo đình được rồi. Cái gì cứu thế chủ, bằng vào ta một sức mạnh của cá nhân lại có thể thế nào? Ai, không biết phổ lâm tiên tri hiện tại thế nào rồi, có hay không từ hôn mê tỉnh lại? Tiên tri, xin lỗi rồi, ta có thể phải phụ lòng kỳ vọng của ngài rồi. Sau ba ngày, A lốc cùng Diệt Phượng đi tới sát thủ công hội một cái khác cứ điểm. Khi bọn họ đến nơi đây lúc, kinh ngạc phát hiện, cứ điểm bên trong không có một bóng người, sớm người đã đi lầu trống. Sở hữu bài biện trên đều rơi xuống một tầng giày đặc bụi bặm, hiển nhiên đã rất lâu không có ai ở. Loại hiện tượng kỳ quái này để cho hai người cực kỳ giật mình, thông qua trước đây tìm kiếm sát thủ công hội tình hình. A ngốc biết, Diệt Phượng chắc là sẽ không lừa gạt mình, nhưng nơi này xác thực không có sát thủ công hội người, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây. Hán đương nhiên sẽ không liền như vậy cam tâm, tại Diệt Phượng dẫn dắt đi, dùng thời gian nửa tháng, liên tiếp tìm tới 5 cái sát thủ công hội cứ điểm. Thế nhưng, kết quả cũng giống nhau. Nửa thá, nờ dê đến, bọn họ thậm chí ngay cả một sát thủ đều không có gặp phải. chương 154, trên đường đi gặp mang tu. với anh, đang tức giận trong, A ngốc đem nguyên sát thủ công hội theo điểm chúng một cái bản vô nát ấy, bọn khốn kiếp kia, bọn họ dĩ nhiên nhát gan rồi hả? Chạy thế nào một người đều không thấy? Diệt Phượng ở một bên lạnh lùng nhìn A ngốc nổi giận, lạnh nhặt nói, kỳ thực, đây là chuyện rất bình thường. Chúng ta cách khai thái ngang thành thời điểm ta cũng đã nghĩ đến rồi. Chỉ có điều sợ ngươi không tin, một mực chưa nói mà thôi. A ngốc là người, ngạc nhiên nói, nói thế nào? Diệt Phượng nói, sát thủ công hội người lại không phải người ngu, nhiều cao thủ như vậy đều bị ngươi giết chết rồi, bọn họ còn ở lại cứ điểm làm gì? Chờ ngươi đến từng cái tiêu diệt sao? A ngốc lo lắng nói, vậy bọn họ sẽ đi nơi nào? Lẽ nào giải tán sao? Không, nhất định sẽ không, những kia tên ghê tẩm làm sao sẽ dễ dàng giải tán? Bọn họ nhất định là giấu ở nơi nào? Chúng ta lại tới cái kế tiếp cứ điểm đi xem xem đi. Có lẽ sẽ có thu hoạch gì cũng khó nói. Diệt Phượng lắc lắc đầu, nói, ta xem không cần. Sát thủ công hội sở hữu cứ điểm e sợ đều cùng mấy cái này như thế, những sát thủ kia đều sớm rút lui. Chúng ta trực tiếp đi lạc nhật thành đi. Sát thủ tổng hội là ở chỗ đó. Nếu ta đoán không lầm, sát thủ công hội hội trưởng nhất định đem sở hữu sát thủ đều triệu hồi tổng trong hội. Sát thủ công hội người cũng không phải rất nhiều. Tuyệt đối không vượt qua được 400 người, phần lớn cao thủ đều bị ngươi giết. Bọn họ nhất định là tập hợp thực lực cẩn dấu ở tổng trong hội chờ đợi ngươi đi tự chui đầu vào lưới. Nơi đó, chính là vì ngươi mà thiết một cái khác cạm bẫy. A ngốc giọng căm hận nói, ta bất kể, coi như là cạm bấy ta cũng muốn đi, ta nhất định phải làm âu văn thúc thúc báo thủ. Mang ta đi, mang ta đi sát thủ công hội tổng bộ, ta muốn đem còn lại sát thủ tất cả đều giết chết. Diệt Phượng gật gật đầu, nói, dẫn ngươi đi có thể, bất quá. Đến đó bên trong sau đó ngươi ngàn vạn không thể kích động, ngươi cũng không nên quên lúc trước hôn mê ba tháng chuyện. A Ngốc nhìn Diệt Phượng nhất mắt, từ trong con ngươi của nàng bắt lấy một tia vẻ mặt tân cần, gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không kích động. Bọn họ quy giúp vào một chỗ cũng tốt, đỡ phải ta lại tới nơi đi tìm. Đến thời điểm, ta sẽ trước tiên quét sạch bọn họ ngoại vi phổ thông sát thủ, cuối cùng lại lấy chủ thượng tính mạng. Ta muốn để cho bọn họ biết bị Tử Thần Quang Lâm tư vị. A Ngốc cùng Diệt Phượng bước lên đi tới Lạc Nhật Đế quốc thủ đô Nhật Lạc thành đường. Nay thẳng đường đi tới, hầu như tại mỗi tòa thành thị đều có thể nhìn thấy giáo đình tìm kiếm hát cám dị tộc bố cáo. Những Lạc Nhật Đế quốc đó các bình dân bị cái kia kết xù khen thưởng hấp dẫn, trong lúc nhất thời náo động đến nôn ào, khắp nơi đều có tìm kiếm Hắc thế lực ngầm tung tích người đang làng vàng. Được ảnh hưởng này, thậm chí ngay cả Lạc Nhật Đế quốc nguyên bản tối hương thịnh đánh bạc sự nghiệp đều so với trước đây ảm đạm rồi rất nhiều. Sau mười mấy ngày, A Ngốc cùng Diệt Phượng đã tiến vào lạc nhật đế quốc ngày Hàn tỉnh Trung Bộ. Ngày Hàn tỉnh Nam Lâm lộ chi tỉnh, Tây Lâm nhật là thành, chỉ phải xuyên qua nơi này, liền có thể đến đích đến của chuyến này rồi. Một bên tại trên đường lớn đi tới, A Ngốc đột nhiên cảm giác được phía trước có một luồng hơi thở quen thuộc, trong lòng cả kinh, không khỏi dừng bước, hướng về khí tức chuyển tới một cái lối rẽ nhìn lại. Làm sao vậy? Làm gì đột nhiên dừng lại? Diệt Phượng nghi ngờ hỏi. A Ngốc meo mắt lại, chỉ vào lối rẽ nói. Bên kia dường như có rất mùi vị quen thuộc, tựa hồ là thần thánh hơi thở tức. Vừa nghĩ tới thần thánh hơi thở tức, A ngốc tâm nhanh chóng nảy lên, hắn cảm giác được rõ ràng này cô thần thánh hơi thở tức mạnh mẽ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu như luồng hơi thở này là là nguyệt nguyệt tản mắt ra, chính mình nên làm gì? Lập tức rời đi sao? Vẫn là vụng trộm thấy nàng một mặt. Đang tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc luồng khí tức kia đã dần dần tiếp cận. A ngốc tâm tình bây giờ dị thường phức tạp, hai tay nắm thật chặt quyền. Cơ thể hơi run rẩy, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, lý trí nói cho hắn hẳn là lập tức rời đi, nhưng này bị hắn chôn sâu vào đáy lòng cảm tình nhưng nói cho hắn không cần đi, muốn gặp được người đến mới được. Diệt Phượng kinh ngạc nhìn A Ngốc, từ khi hai người đạt thành thỏa thuận cùng nhau lên đường tới nay, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy A Ngốc cái này biểu tình, trong lòng không khỏi bắt đầu nghi hoặc, thầm nghĩ, hắn cho nói khí tức quen thuộc xem ra quan hệ với hắn rất mật thiết à. Sẽ là người nào để hắn phản ứng lớn như vậy chứ? Đúng lúc này, Nàng cái kia đạo tập nhạy cảm thính giác từ lối rẽ phương xa cảm thấy một mảnh dậy đặc bước chân chính đang hướng về mình cái phương hướng này tiếp cận. Những kêu tới người phải là A ngốc cảm giác hứng thú đi. Ánh mắt của nàng cũng không nhịn dừng lại tại xóa cuối đường, chờ xem điều này có thể hấp dẫn A ngốc người. A ngốc thính giác đương nhiên sẽ không so với Diệt Phượng kém, Diệt Phượng có thể nghe được hắn cũng tự nhiên cũng đã nghe được. Thị lực của hắn không chút nào thấp hơn tinh linh tộc, lúc trước ăn một viên cự linh xả mắt tinh thể, khiến cho hắn mắt lực đại tăng So với Diệt Phượng muốn xem xa hơn nhiều. Hắn nhìn thấy mấy chục cái bóng người chính hướng phương hướng của mình tiếp cận, đi ở trước nhất, tựa hồ là một cái bóng người màu đỏ, mà cái kia hơi thở thần thánh, chính là do này bóng người màu đỏ tàn mắt ra. Theo đoàn người càng ngày càng gần, A Ngốc rốt cục nhìn rõ ràng rồi, tuy rằng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt nhưng không khỏi toát ra một kia thất vọng. Này mấy chục người bên trong cũng không hề hắn sâu trong nội tâm nóng nhìn bóng người, cầm đầu người áo đỏ là một cái hắn xưa nay chưa từng thấy lão nhân trên thân lão nhân mặc hồng y chính là giáo đình hồng y tế tự bảo mà sau lưng hắn theo mấy chục người có 10 tên là cao cấp tế tự trang phục còn lại đều là kẻ thẩm phán trang phục những người này hiển nhiên là người của giáo đình mà cái kia đi ở trước nhất phải là tứ đại hồng y tế tự một trong rồi giáo đình mọi người càng ngày càng tiếp cận lúc này liền diệt phượng cũng nhìn thấy nàng thấp giọng nói là người của giáo đình người nghị cùng bọn họ giao thiệp với sao Ta cũng không muốn, chỉ sợ bọn họ sẽ cảm giác được trên người ta khí tức hắc ám. Giáo đình đối với chúng ta từ trước đến giờ là phi thường thống hận. Nàng đấu khí là hắc ám thuộc tính, lại như A Ngốc sinh sinh đấu khí tan họp phát thần thánh hơi thở tức như thế, nàng hắc ám đấu khí cũng sẽ tỏa ra khí tức hắc ám. Làm hắc thế lực ngầm một thành viên, nàng tự nhiên không muốn cùng những này thần thánh giáo đình người tiếp xúc, hiện tại chỉ trông mong A Ngốc đuổi mau rời đi. Thế nhưng, A Ngốc nhưng không có động hắn không hề có một chút nào muốn rời khỏi bộ dáng, vẫn đứng tại chỗ, mắt. Thấy những người kia dần dần tiếp cận. Diệt Phượng trong lòng có chút gấp quá, nói, ngươi nghe được lời của ta không có. Ngươi nếu như không đi, ta có thể đi. A ngốc nhìn nàng một cái, nói, đừng nóng đội, ta có lời muốn hỏi bọn họ. Yên tâm đi, chỉ cần có ta tại, không người nào có thể xúc phạm tới ngươi. Cho dù giáo hoàng đích thân đến cũng không được. Diệt Phượng ngây dại, cảm thụ A ngốc tự tin mãnh liệt. Nàng sâu trong nội tâm đột nhiên dâng lên một luồng nồng nặc cảm giác an toàn, cái kia phát ra từ nội tâm ấm áp khiến đôi mắt của nàng toát ra một tia mê ly vẻ. Khe khe gật đầu, nàm A ngốc bên người không ở hẻ giang rồi. Nàng cảm giác được, chỉ cần có A ngốc tại bên cạnh mình, chính mình liền vĩnh viễn là như vậy an toàn. Giáo đình mọi người càng ngày càng tiếp cận giao lộ, bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy A ngốc cùng diệt Phượng. Đi ở đội ngũ phía trước nhất, chính là phụ trách lạc nhật đế quốc tuần tra hồng y tế tự mang tu đương hắn nhìn thấy A ngốc thời gian, toàn thân không khỏi chấn động. A ngốc tướng mạo cũng không xuất sắc, mà cũng chỉ là bình thường nhất bình dân trang phục, nhưng hắn cái cố này nội hàm, như núi lớn khí thế nhưng là cường đại như vậy. Chỉ là đứng ở nơi đó, mang tu liền bị đẻ nén sinh ra một loại cảm giác không thở nổi. Tâm thần tập trung cao độ, hắn dơ tay lên, mệnh lệnh giáo đình mọi người ngừng lại. Theo hắn chúng kẻ thẩm phán nhóm nhất thời ý thức được nguy cơ xuất hiện, thật nhanh vây quanh ở mang tu thân trước, tay cầm binh khí, cẩn thận nhìn c Ú vào A Ngốc, phòng ngừa hắn có cái gì gây rối cử động. A Ngốc túi đầu trùng diệt phượng nói, người ở nơi này chờ ta, không nên cử động. Ta nói hỏi mấy câu nói chúng ta liền đi. Nói xong, người nhẹ nhàng mà lên, tại năng lượng màu trắng bao vây hướng về hồng y tế tự mang tu phóng đi. Chúng kẻ thẩm phán nhóm nhất thời ngưng trọng lên, bọn họ đều là giáo đình bên trong cao thủ, tự nhiên nhìn ra A Ngốc công lực siêu quẩn, trong đó bốn tên quang minh kẻ thẩm phán trong nháy mắt xếp thành bốn nhóm, trường kiếm trong tay dưới vùng. Bốn đạo hào quang màu vàng nóng trên không trung mang theo bốn đạo hoa mỹ đôi lửa, hướng A ngốc phủ đầu chém tới. Bởi vì hát thế lực ngầm nguyên nhân, hiện tại cái này chút thuộc hạ của giáo đình sớm đã đến thảo một giai binh trình độ. Nhiệm vụ của bọn họ liền là bảo vệ mang tu thế tự, tự nhiên không thể để cho A ngốc xuống tới. A ngốc cũng không muốn đối phó với giáo đình, khi hắn trùng lúc thức dậy, mới ý thức tới chính mình quá lô mang rồi. Nhưng thế sông đã thành, là không thể thay đổi, bất đắc dĩ, hai tay hắn ở ngoài phân. Từng người biến ảo ra một mặt màu tím sinh sinh thay đổi năng lượng lá chắn hướng về bốn tên quang minh kẻ thẩm phán nên khứ. Quang minh kẻ thẩm phán công lực cùng sát thủ công hội nguyên sát giả xe xích không nhiều, nhưng bởi vì bọn họ công kích phân tán, so với lúc trước diệt nhất 7 người liên thủ thế tiến công liền kém xa lắc. A Ngốc song tay nhẹ vẫy, ầm ầm vài tiếng vang trầm, dễ dàng tiếp nhận bốn tên quang minh kẻ thẩm phán chém đánh, hai tay một vùng, năng lượng màu tím nhạt lá chắn tại đã ngăn được công kích sau khi trong nháy mắt biến thành hai cái quang mang chớp. Nhấp nháy quang mang, phân biệt cuốn lấy hai thanh trường kiếm, A Ngốc hai tay rung lên, đem bốn tên Quang Minh kẻ thẩm phán dẫn tới một bên, nhưng không có thương hại bọn họ. Biến hóa là điện quang lúc trong lửa phát sinh, trong thời gian cực ngắn, A Ngốc đem Sinh Sinh thay đổi khống chế hay đến chút xíu, không có một tia dừng lại liền hóa giải bốn tên Quang Minh kẻ thẩm phán thế tiến công, còn phản chế cho bọn họ. A Ngốc không có lại xông về phía trước, lợi dụng vừa nãy bốn tên Quang Minh kẻ thẩm phán công kích lực phản chấn rơi trên mặt đất, trầm giọng quát nói, không nên động thủ. Ta không có ác ý. Mang tu dù sao cũng là giáo đình dưới một người hồng y tế tự, tuy rằng trong lòng giật mình với A Ngốc mạnh mẽ, nhưng nhưng sẽ không đem vẻ kinh ngạc liêu vu biểu diện. Hờ hứng hỏi, người là người nào? Vẹn vẹn năm chữ, nhưng tỏa ra một luồng thần thánh uy nghiêm, sóng âm mang theo cường đại lực rung động trùng kích A Ngốc thính giác. Nhưng là, A Ngốc sớm đã không phải là tại á Kim tộc bị 4 tên trưởng lao đồng phục A Ngốc rồi. Từ khi hắn Kim thân dung hợp đến ý thức chi hải lại lần nữa thoát ly sau. Hắn tinh thần lực mức độ lớn tăng cường, tuy rằng mang tu này nhất thanh trầm hát vẫn là đối với hắn có ảnh hưởng, nhưng cũng không đủ để ảnh hưởng tâm trí của hắn. Bạch sát sinh sinh đấu khí nhập vào cơ thể mà ra, a ngốc trùng mang tu hơi thi lễ, nói, tại hạ là thiên xê. Ứng kiếm phái đệ tử đại ba. Ngăn cả ngài cũng không hề ác ý, vừa nãy lô mãng, xin tha thứ. Mang tu kinh ngạc càng sâu, không chỉ là bởi vì chính mình tinh thần sung kích dĩ nhiên không có ảnh hưởng đến đối phương càng là vì đối phương dĩ nhiên chỉ là thiên cương kiếm phái đệ tử đợi ba mà thôi. nhưng là nhìn qua công lực của hắn đủ đã vượt xa thánh kẻ thẩm phán rồi. một chiêu đẩy lùi bốn tiên quang minh kẻ thẩm phán, thánh kẻ thẩm phán là căn bản không thể nào làm được a. như vậy suy tính, thiên cương kiếm phái thực lực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, ước chế trong lòng kinh ngạc, nói ngươi là thiên cương kiếm phái người. vậy nói như thế cũng không phải người ngoài, hiện tại quý phái đã cùng chúng ta giáo đình liên hợp lại cùng chống đỡ ngoại địch. Ngươi có chuyện gì sao? Ta là giáo đình hồng y tế tự mang tu. Mang tu cũng sẽ không hoài nghi a ngốc xuất tế hát. Ân thiên cương kiếm phái thân phận, trên người hắn tỏa ra sinh sinh chân khí chính là chứng minh tốt nhất. Đối với trước mặt cái này dung mạo giản dị, thân hình cao lớn thanh niên, hắn không tự chủ được bay lên một tia hảo cảm. Nghe được hắn nói giáo đình cùng thiên cương kiếm phái liên hợp, a ngốc trong lòng không khỏi vui vẻ, trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, nói, đến cũng không chuyện quan trọng gì. Chỉ là ta rời đi thiên cương núi đã có thời gian không ngắn nữa rồi, muốn hỏi một chút ngày hiện tại hát thế lực ngầm tình huống làm sao, phải chăng đã đã tìm được xào huyệt của bọn hắn đây? Còn có, chính là đại lục tình thế thế nào rồi? Mang tu sắc mặt khẽ thay đổi, thở dài nói, tình thế rất không ổn a Cũng đã thời gian dài như vậy rồi, dĩ nhiên không hề có một chút tin tức nào. Những cái hát thế lực ngầm cũng thật nhịn ra cô quạng, liền một kia manh mối đều không có lưu cho chúng ta. Làm cho chúng ta hiện tại rất bị động. Kỳ thực. Những kia hắc thế lực ngầm tuy rằng mạnh mẽ, nhưng theo chúng ta lấy được tin tức, bọn họ cũng không chỉ có điều có hơn trăm ngàn mà thôi. Toàn bộ đại lục đủ có mấy chục triệu người loại, nay mười mấy vạn dị tộc bản thân là không đáng sợ. Thế nhưng, bọn hắn tiềm tàng nhưng để cho chúng ta mất đi mục tiêu. Tuy nhiên tại nhân số trên hắc thế lực ngầm cùng cả phiến đại lục so sánh không coi vào đâu. Nhưng nếu như bọn họ toàn bộ phân tán đến đại lục mỗi một góc L, M phá hoại, tổn thất kia chỉ sợ cũng lớn. Tiểu huynh đệ Ngươi đây là đi nơi nào hả? Có thể nói cho ta biết tên của ngươi không? A ngốc nghe xong mang sửa, trong đầu nhanh quay ngược trở lại, nghĩ thầm, xem ra diệt phượng mấy ngày trước nói rất đúng, thời gian dài như vậy đi qua, giáo đình thậm chí ngay cả hát thế lực ngầm bóng dáng đều không có tìm thấy. Này thật bất khả tư nghị, lẽ nào, kiếp nạn thật sự muốn dáng lâm nhân gian sao? Nghĩ tới đây, hán cao mày nói, ngài đừng khách khí, ta tên A ngốc. Vậy làm sao bây giờ, một mực như thế chờ đợi sao Ai? Không chờ sau đó đi có thể như thế nào, a Ngươi mới vừa nói ngươi tên gì? Tà tên An ốc. Mang tu đủ hết thân chấn động mạnh, trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. An ốc, ngươi chính là cái kia cùng nguyệt nguyệt cùng nhau An ốc sao? Không nghĩ tới ta dĩ nhiên sẽ đụng với ngươi, thật sự là quá tốt. Hắn kích động mà hưng phấn nhìn từ trên xuống dưới trước mặt thiếu niên, nguyên lai hắn chính là giáo hoàng chỗ nói cứu thế chủ à? Chẳng trách sẽ có thực lực mạnh như vậy. Tại mang tu sang quét nhìn kỹ. A ngốc cảm giác toàn thân có chút không tự nhiên, đặc biệt là nghe được mang tu nhắc lên huyền nguyện, càng là trong lòng khẽ run, hỏi, ngài cũng biết ta sao? Mang tu mỉm cười nói, đương nhiên biết. Ngươi là đại lục ngàn năm kiếp nạn cứu thế chủ A. Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Cùng ta đồng thời hồi giáo đình đi. Ngươi không biết, giáo hoàng đại nhân đối với ngươi coi trọng cỡ nào. Nếu mà có được sự gia nhập của ngươi, chúng ta nhất định có thể rất nhanh diệt trừ hắc thế lực ngầm A ngốc lắc lắc đầu, nói. Xin lỗi, ta không thể cùng ngài hồi giáo đình, ta còn có những chuyện khác muốn làm. Bất luận xuất phát từ loại nguyên nhân nào, hắn cũng sẽ không cùng mang tu cùng đi giáo đình. Mang tu nghi ngờ nói, lẽ nào ngươi không muốn gặp thấy nguyệt nguyệt sao? Kỳ thực, giữa các ngươi chỉ là hiểu lầm mà thôi. Theo ta trở về đi thôi. A lốc đau thương nở nụ cười, nói, hiểu lầm. Hừ, chính hai nghe thấy còn có thể có hiểu lầm gì đó, mang tu tế tự, cảm tạ ý tốt của ngài, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, không thể mang tu giải thích, người nhẹ nhàng mà lên, một cái lên xuống liền trở về Diệt Phượng bên cạnh, lôi kéo Diệt Phượng cánh tay, đem đấu khí tăng lên tới cực hạn, như chạy trốn như thế hướng nhật lạc thành phương hướng mà đi. Hắn không muốn được nghe lại nguyệt nguyệt hai chữ này, mỗi khi nhớ tới nguyệt nguyệt cái kia tuyệt mỹ mặt đẹp, trái tim của hắn đều sẽ dường như đau cắt ý hệt đau đớn. Áng ốc, ngươi! Mang tu chi gọi ra ba chữ, áng ốc cùng Diệt Phượng liền đã đi xa rồi. Trong lòng hắn thầm than, xem ra. Cái này hiểu lầm muốn giải thích rõ ràng cũng không dễ dàng a Cái này bị giáo hoàng đại người coi là cứu thế chủ thanh niên rất cố chấp với ý kiến của mình. Lẽ nào, hắn đã di tình biệt luyến đến vừa mới cái kia trên người có chứa một chút khí tức hắc ám trên người thiếu nữ rồi hả? Hiện tại lại nói chẳng có cái gì cả dùng, a ngốc công lực ngoài ý liệu cao thâm, dựa vào bản thân cùng thủ hạ những người này, căn bản là không thể nào đổi theo. Bất quá, mình nhất định muốn đem nhìn thấy tin tức về hắn mau chóng truyền hồi giáo đình bên trong cứu thế chủ có thể ngàn vạn không thể bị hất thế lực ngầm ăn mòn a tất cả vẫn là đợi đến giáo hoàng ái nhân tới định đoạt đi a ngốc mang theo diệt phượng thật nhanh đi tới trong lòng đâm nhói từng trận truyền đến ba không nghe theo lúc trước tại tinh linh xâm lâm trong nói với hắn lời nói dường như rắn độc tại gặm nhắm trái tim của hắn bình thường không ngừng vang trở lại cũng không còn cách nào kềm chế nội tâm bi thương a ngốc buông ra nắm lấy diệt phượng tay hét lớn một tiếng đột nhiên một quyền hướng về phía trước vung tới một đoàn hào quang màu tím nhạt thấu quyền mà ra Trong ngầm ầm ầm nổ vang, đem cách đó không xa mặt đất nổ ra một cái sâu sắc hố to. Mà A Ngốc thì lại rơi vào hố to biên giới kịch liệt thở hổn hển, thân thể của hắn bởi vì nội tâm đau xót run rẩy không ngừng. Diệt Phượng rơi sau lưng hắn cách đó không xa, vừa nãy cái kia nhanh như chớp tốc độ khiến nàng cảm giác mình dường như bay dường như, A Ngốc cùng mang tu đối thoại nàng toàn bộ đã nghe được, nàng đối với trước đây ý nghĩ trong lòng càng thêm khẳng định, A Ngốc sở dĩ biến thành như vậy, cũng là bởi vì cái kia khiếu nguyệt nguyệt nữ tử sở trí. Xem ra, hắn nhất định yêu nàng yêu rất sâu rất sâu, bằng không cũng sẽ không như thế thống khổ. Diệt Phượng từng bước một đi tới A Ngốc sau lưng, nhẹ giọng nói, "Ngươi tại sao không nghe vừa mới cái kia hồng y tế tự giải thích rõ ràng đây? Hay là, ngươi và nàng trong lúc đó thật sự chỉ là hiểu lầm đây?" A Ngốc ngẩng đầu lên, nhìn Diệt Phượng nhất mắt, thê thảm hết lớn, "Hiểu lầm?" Này sẽ là hiểu lầm sao? Ta chính thay nghe được nàng nói, tại sao có thể là hiểu lầm? Chớ ở trước mặt ta nhắc tới nàng. Ta không muốn nghe, ta cái gì cũng không muốn nghe. Hắn dùng lực nắm lấy trên đầu mình tóc đen, theo run dậy thân thể, khí tức nguy hiểm không ngừng tàn ra. Nhìn A ngốc thống khổ dáng vẻ, diệt phượng trong lòng một trận quặn đau, thản nhiên nói, ngươi đã có thể bởi vì nàng thống khổ như vậy, vậy thì chứng minh ngươi vẫn thích nàng, ngươi tại sao không cho nàng và ngươi chính mình một người cơ hội đây. Ta đã thấy nàng, nàng quả thật rất đẹp rất đẹp, cũng khó trách ngươi sẽ như thế si mê. A ngốc có chút hư nhược ngồi ngay đó, lầm bầm nói. Đúng vậy a Nàng rất đẹp, thẩm mỹ người khác nghẹ thở. Hơn nữa nàng cũng có thân phận cao quý, nàng là giáo đình hồng y tế tự con gái, giáo hoàng tôn nữ. Lấy nàng như vậy thân phận cao quý làm sao có thể coi trọng ta đây? Ta tính là gì? Ta chỉ là một cái thấp kém bình dân. Nàng tâm địa thiện lương, là người tốt, thế nhưng, chúng ta nhưng là không thích hợp, ta không hy vọng bởi vì ta mà làm cho nàng thống khổ. Diệt Phượng ngồi vào A ngốc bên cạnh, nhìn hắn một mặt thống khổ dáng vẻ, ôn nhu nói, Đem ngươi cùng chuyện của nàng nói cho ta nghe có được hay không. Nói ra, trong lòng ngươi cũng sẽ dễ chịu một ít. A ngốc mở mịt nhìn Diệt Phượng nhất mắt, khẽ thở dài, ngươi thật sự muốn nghe sao. Diệt Phượng gật gật đầu, nói, nói ra đi, ta thật sự rất muốn nghe. A ngốc mê ly nhìn phương xa, thản nhiên nói, tại khoảng chừng 5 năm trước đây, của ta thúc thúc bị sát thủ công hội hại chết sau, ta tiểu ly khai rồi tây ba tộc chấn nhỏ tiến vào trong đại lục. Thúc thúc lúc sắp chết nói cho ta biết, Để cho ta đến trong thành phố tìm tới ma pháp sư công hội, tiếp thu kiểm tra trở thành một tên ma pháp sư, nói như vậy, ta là có thể đạt được ma pháp sư bằng lộc, có sinh hoạt khởi nguồn. Hay là tại tiến hành ma pháp khảo nghiệm thời điểm, ta gặp phải nàng, một cái xinh đẹp tiểu cô nương, Huyền Nguyệt. Khi đó, nàng dường như vẫn chưa tới 16 tuổi đi, nhưng đã mỹ lệ phi thường rồi, đó là ta xưa nay chưa từng thấy tuyệt mỹ a. Một bên nhớ lại trước đây chính mình cùng với Huyền Nguyệt các loại, a ngốc gâm thanh dường như mộng ảo y Hẹn giảng thuật quá khứ của mình. Hắn và Huyền Nguyệt ở giữa cố sự lần lượt tiến vào diệt phượng trong hai một mực nói đến tại tinh linh xâm lâm trong ba không nghe theo đem thật tình nói cho hắn đến. Nàng, nàng nguyên lai chỉ là vì báo ân mới cùng với ta. Ta không muốn, ta không muốn nàng báo ân. Ta trước đây thực sự là quá ngu rồi, nàng có cao quý như vậy thân phận, như thế nào lại coi trọng ta đây. Mà chính ta còn như vậy si mê yêu nàng. Ta thực sự là quá ngu rồi, ta. A ngốc không khỏi khóc giống thất thành, trong lòng bi thương không ngừng mãnh liệt mà ra, không ngừng ăn mòn tâm linh của hắn. Nghe xong A ngốc cố sự, diệt phượng hai con mắt tầm ướp, nàng không nghĩ tới, A ngốc dĩ nhiên đã trải qua như rất nhiều thống khổ, hắn và huyền nguyệt trong lúc đó thậm chí có nhiều như vậy khúc chết. Than nhẹ một tiếng, diệt phượng vô vua A ngốc sau lưng, nói, nói như vậy, ngươi khi đó sở di theo ta định ra tử vong thỏa thuận, cũng là bởi vì nàng. Bởi vì nàng, ngươi mới không muốn sống rồi, thật không? A ngốc tiếng khóc dần dần thu nghỉ, thở dài một tiếng, nói, có thể nói như thế. Ta từ nhỏ liền không biết mình cha mẹ là ai, cũng không có người thân. Đối với ta tốt nhất ca Lý Tư Lão Sư, Âu Văn Thúc Thúc, còn có, còn có, bọn họ cũng đã đi tới. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại ta một người. Mà ta yêu tha thiết nữ nhân dĩ nhiên là chỉ vì báo ơn mới cùng với ta, Nội thống khổ của ta ngươi căn bản sẽ không rõ ràng, hiện tại ta, sống sót còn có ý gì. Diệt Phượng nhìn A Ngốc chán nản dáng vẻ, thư lạnh một tiếng, nói, ngươi thực sự là đệ nhất thiên hạ đại ngốc. Tâm tư của nữ nhân ngươi không có chút nào hiểu, ngươi thống khổ đáng đời. A Ngốc là người, mở mịt nhìn về phía Diệt Phượng, nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Diệt Phượng ngắm nhìn phương xa, nói, kỳ thực, huyền nguyệt cũng không phải chỉ vì báo ân mới cùng với ngươi. Lẽ nào chính ngươi đều cảm giác không ra nàng đối với ngươi là thật tâm vẫn là chỉ vì báo ân sao? Từ nàng đối với ngươi các loại đến xem. Nàng là thiệt tình, ưa thích ngươi. Thật là không có gặp ngươi ngu như vậy người. A ngốc toàn thân rung bẩn bật, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, cả giận nói, không, ngươi là lừa gạt ta đấy. Ta không tin, ta không tin. Diệt Phượng lạnh lùng nói, có tin hay không tùy ngươi, ngược lại đây là chuyện của chính ngươi. Ngươi nguyện ý thống khổ nữa, không ai ngăn ngươi. A ngốc khỏe miệng hơi hơi run dậy, dùng sức lắc đầu, nói, không, sẽ không. Nàng cao quý như vậy, làm sao sẽ thích ta đây? coi như là thật sự, ta cũng sẽ không lại đi thấy nàng. mạng của ta đã không phải là của mình. nếu ta đáp ứng ngươi báo thù sau này sẽ mặc ngươi sâu xé, thì sẽ không vi phạm cái này lời hứa. ba không nghe theo so với ta thích hợp hơn nàng, bọn họ cùng nhau sẽ mới hạnh phúc. tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng a ngốc tâm lại như cùng đau xoắn bình thường đau đớn kịch liệt. tuy rằng hắn cũng không chọn vẹn tin tưởng diệt phượng lời nói, nhưng cũng ý thức được nàng nói rất đúng có khả năng. nếu như tất cả thật sự như nàng từng nói. Mình và Huyền Nguyệt chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi, vậy mình đem phải như thế nào đối mặt đây? Vào lúc này, A ngốc theo. Bản năng lựa chọn trốn tránh, hắn hiện tại trong lòng loạn cực, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Diệt Phượng cũng đứng lên, liếc A ngốc một chút, nói, đi thôi. Chúng ta đi Nhật Lạc Thành, tiếp tục hoàn thành ngươi báo thủ kế hoạch. Nghe xong A ngốc cùng Huyền Nguyệt ở giữa cố sự, Diệt Phượng lạnh như băng bề ngoài xuống, nội tâm dị thường thống khổ, nàng cũng không biết tại sao. Chỉ cần mình nghĩ tới A ngốc yêu tha thiết nữ nhân khác, liền sẽ đè nén không cách nào hô hấp. A ngốc hít sâu một cái, nỗ lực đem hết thể phức tạp tâm tình xua tan, người nhẹ nhàng mà lên, nhanh chóng hướng về Nhật Lạc thành phương hướng mà đi. Diệt Phượng thôi thúc của mình hát cám đấu khí đi theo. Trong lòng hai người đều có được ý tưởng giống nhau, cái kia chính là dùng phát huy bản thân công lực đến trung hòa trong lòng tình cảm. Vì có thể làm cho Diệt Phượng đuổi tới chính mình. A Ngốc cố ý tử trong cơ thể tách ra một cái màu tím nhạt sinh sinh thay đổi dây năng lượng quấn lấy Diệt Phượng con thả, chỉ chốc lát, tốc độ của bọn họ cũng đã phát vung tới cực hạn. Thần thánh lịch 998 năm đầu tháng 7, A Ngốc cùng Diệt Phượng trải qua như gió bay điện chấp chạy đi đi tới lạc nhật đế quốc thủ đô nhật lạc thành. Tự từ, từ ngày đó gặp phải mang tu tế tự sau đó, hai người liền rất ít nói chuyện, A Ngốc trải qua không ngừng cố gắng mới đưa trong lòng phức tạp tâm tình lần thứ hai niêm phong lại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 Lui tới người đi đường và xe ngựa nối liền không dứt, một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng nhiệt náo Tất cả những thứ này đều cùng A ngốc lần trước khi đến không có một chút biến hóa nào. Đi tới nơi này, A ngốc không khỏi nghĩ lên lần trước cứu viện công chúa. Tinh linh tinh nhi chuyện, còn có cái kia tại thời khắc sống còn trợ chính mình đào tàu Lao Ma Pháp Sư, pháp thuật của hắn độ mạnh tuyệt đối không ở là vừa đặt bên dưới. Diệt vượng đối với Nhật Lạc Thành cũng là hết sức quen thuộc, tuy rằng bọn họ đạo tặc công hội tổng bộ cũng không ở nơi này Nhưng bởi vì nơi này tụ tập rất nhiều quyền quý, là bọn hắn đạo tặc thường thường sẽ đến thăm địa phương. Vào thanh đi, trước tiên tìm chỗ đặt chân, sau đó ta dẫn ngươi đi thăm dò rõ ràng sát thủ tổng hội tình huống xung quanh, lại chuẩn bị ra tay. A ngốc gật gật đầu, hận hận nghĩ đến, sát thủ tổng hội, ta đến, đến rồi, chủ thượng, ta đến, đến rồi, mang theo vô tận cứu hận mà đến. Lúc trước các ngươi tàn hại Âu Văn Thúc Thúc, ta nhất định phải triệt để tiêu diệt các ngươi báo thủ cho hắn. Vừa nghĩ tới sắp cùng Âu văn chân chính kẻ thù đối đầu, hắn không khỏi huyết mạch sôi trào lên. Nắm chặt song quyền, bước kiên định bước tiến hướng Nhật rơi thành mà đi. Hai người tới nơi cửa thành, bị binh lính thủ thành ngăn lại, binh sĩ đầu mục nói, các ngươi là người nào? Đến thủ đô tới làm gì? A ngốc nhíu nhíu mày, nhìn bên cạnh thông hành không trở ngại đám người không khỏi nói ra, tại sao liền kiểm tra chúng ta, các ngươi làm sao không kiểm tra những người khác? Đầu mục đôi lông mày nhíu lại, nói, ít nói nhảm. Đại gia xem các ngươi lượng khả nghi, mau trả lời vấn đề của ta, nếu không, liền đem các ngươi bắt lại. Kỳ thực, hắn cũng không phải từ A ngốc cùng Diệt Phượng trên người nhìn ra gì đó. Chỉ là bị Diệt Phượng dung mạo hấp dẫn, mới cố ý tìm cớ đem hai người ngăn lại. Tình huống như thế A ngốc không hiểu, nhưng Diệt Phượng làm thế nào sẽ không hiểu đây? Nàng nguyên bản lạnh léo trên khuôn mặt toát ra một tiêu ý cười nhàn nhạt, che ở A ngốc trước người, nói, Binh đại ca, chúng ta đều là người nhà quê, ngài cần gì phải làm khó dễ chúng ta đây? Ngài thả chúng ta đi qua, chúng ta tuyệt sẽ không quên ngài tốt ra. Đầu mục nhìn Diệt Phượng tiểu mị nụ cười, linh hồn nhỏ bé cũng không phải là rồi, khà khà cười dâm nói, tiểu nương tử, ngươi như thế nào không quên chỗ tốt của ta a? Đưa tay hướng về Diệt Phượng khuôn mặt xinh đẹp sở tới. A ngốc vốn là bởi vì đi tới Nhật Lạc thành trong lòng liền tràn đầy sắc cơ, lúc này thấy đến binh sĩ đầu mục muốn xỉ nhục Diệt Phượng, không thể kiếm được, nhanh như tia chớp từ Diệt Phượng bên cạnh tránh ra, loại ra. Một trưởng liền hướng người binh sĩ kia vô tới, lấy a ngốc tốc độ, cho dù Diệt Phượng Hưu Tâm ngăn cũng không khả năng cản được. Thổi phun một tiếng, tại cường đại sinh sinh chân khí ảnh hưởng, người binh sĩ kia đầu mục nhất thời biến thành thịt nát. A ngốc trong mắt Hàn mang tỏa sáng, hướng về phía sợ ngây người binh lính lạnh lùng nói, ai đang gây hấn với, hắn chính là tấm gương. Diệt Phượng bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong lòng lấy ra một khối màu bạc tấm bảng, tại các binh sĩ trước mặt loan một cái, nói, chúng ta là Đế đô thường phục tuần tra đội. Như loại người như hắn tố chất, căn bản không xứng làm đế đô thủ vệ, giải quyết tại chỗ. Đem thi thể của hắn thu lại. Nếu như lại để cho chúng ta phát hiện các người tùy tiện ức hiếp bất tính, nghiêm trị không đợi. Làm một tên đẳng cấp cao đạo tặc, bất cứ lúc nào xử lý bất kỳ đột phát tình huống là vô cùng trọng yếu. Bọn binh lính nhóm căn bản không nghĩ tới sẽ có người dám ở lạc nhật đế quốc thủ đô cửa thành giả mạo con sai, nhìn diệt phượng trên người tán phát uy nghiêm và a ngốc trên người tán phát thu bạo, hoàn toàn tán đồng rồi diệt phượng chố nói thân phận nhất thời quỳ đầy đất. Trung quanh dân chúng vừa nhìn người chết, hơn nữa còn là quan binh nhất thời sợ hãi đến nhanh chóng tránh qua, ai cũng không muốn gây phiền toái trên người. Có chút không từng va chạm xã hội bình dân vừa nhìn thấy trên đất bãi kia thịt nát không khỏi nôn mửa liên tu. Chương 155: Sát thủ tổng hội. Diệt Phượng nhất kéo A Ngốc vào áo, nói: "Đại ca, chúng ta đi thôi. Ngươi đừng cùng những này rác rưởi tức giận." Nói xong, chúng A Ngốc liếc mắt ra hiệu, lôi kéo hắn tiến vào Nhật Lạc thành bên trong. Vừa vào cửa thành, diệt phượng hoán giận nói, ngươi làm sao xúc động như vậy? Lẽ nào ngươi quên mình là tới làm gì đấy sao? Ngươi sẽ không sợ thân phận của chính mình bại lộ. Sau đó cẩn thận một chút. A ngốc giọng căm hận nói, vừa nhìn thấy loại này ý thế hiếp người cẩu tài ta liền không nhịn được. Xem ra, của ta hung lệ khí vẫn không có hoàn toàn tiêu hóa. Hơn nửa năm đó đến thực sự giết quá nhiều người. Sắc cơ thái thịnh rồi. Giết một người bình thường binh sĩ, trong lòng hắn cũng có chút tự trách. Đúng lúc này, hắn phát hiện Diệt Phượng đứng ở cửa thành phụ cận, cũng không hề theo chính mình đi tới. Không khỏi nghi ngờ đi trở về bên người nàng. Diệt mắt Phượng thần ngốc thẳng nhìn trên tường thành một cái tầm thường vị trí, ở nơi đó, có mấy đạo bạch sắc vết tích, tựa hồ là một cái gì đồ án dường như. A ngốc nói, ngươi nhìn cái gì chứ? Chúng ta vào đi thôi. Diệt Phượng từ đang thử người thức tỉnh, khuôn mặt khiên nhúc nhích một chút, sắc mặt có vẻ hơi trắng xám miễn cưỡng nói, không có gì. Chúng ta đi thôi. Lúc này mới cùng A Ngốc đồng thời tiến vào Nhật Lạc Thành ở trong. Nhật Lạc Thành bên trong sát thực phôn hoa, trên đường cái nhốn nha nhốn áo, tiếng giao hàng nối liền không dứt. A Ngốc chỉ vào phía trước không xa một tòa quán trọ nhỏ nói, Diệt Phượng, chúng ta liền ở đâu đi? Diệt Phượng cũng không trả lời, như trước túi đầu đi về phía trước, tựa hồ cũng không nghe thấy A Ngốc lời nói dường như. A Ngốc ngẩn người, từ khi vừa nãy ở cửa thành nơi nhìn thấy kia mấy cái vết tích sau đó, Diệt Phượng tựa hồ tâm tình rất hạ dường như không khỏi nắm lấy bả vai của nàng, đều, Diệt Phượng, Diệt Phượng, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Diệt Phượng từ trong suy nghĩ tỉnh lại, mở mịt nói, à, ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. A ngốc cao mày nói, ngươi làm sao? Ngươi không phải là nói muốn tìm chỗ đặt chân sao? Liền phía trước cái kia quán trọ nhỏ đi. Nơi đó không thấy được, là so sánh địa phương thích hợp rồi. Diệt Phượng gật gật đầu, miễn cưỡng nói, liền nơi đó đi. Nói xong, trước tiên hướng quán trọ đi đến. A Ngốc không hiểu nàng vì sao lại như vậy, lắc lắc đầu, đổi tới cước bộ của nàng. Hai người tại trong khách sạn muốn hai cái phổ thông gian phòng, A Ngốc mới vừa vào cửa phòng, đã bị Diệt Phượng gọi lại, A Ngốc, ngươi trước ở đây nghỉ ngơi đi. Buổi tối ta lại dẫn ngươi đi sát thủ tổng hội. Ta hiện tại muốn đi ra ngoài một chút. A Ngốc ngần người, nói, chúng ta đã đến lạc Nhật đế quốc, chuyện ngươi đáp ứng ta cũng là phải hoàn thành rồi, vào lúc này ngươi muốn đi nơi nào? Diệt Phượng tái nhợt khuôn mặt xinh đẹp vì vì khiên nhúc nhích một chút, nói, vừa nãy ở cửa thành vết tích ngươi cũng thấy đấy, là chúng ta đạo tặc công hội có người tìm ta. Ta muốn đến xem nhìn ra gì đó sự tình. Yên tâm đi, chạm vạng trước đó, ta nhất định sẽ trở lại. Nói xong, không chờ A ngốc trả lời, liền xoay người đi ra ngoài. Cái kia vết tích kỳ thực không chỉ là có người tìm nàng đơn giản như vậy, mà là đạo tặc công hội khẩn cấp nhất triệu tập tín hiệu, chỉ có phát sinh đại sự thời điểm cái tín hiệu này mới có thể xuất hiện. Diệt Phượng ý thức được đạo tặc công hội có biến, cho nên mới vội vã hồi đi xem xem. A ngốc nhìn Diệt Phượng bóng lưng, cũng không hề lại ngăn cản nàng, một thân một mình về tới gian phòng bên trong. Lập tức liền muốn vi âu văn báo thủ, vì cẩn thận để đạt được mục đích, hắn nhất định phải làm cho chính mình duy trì trạng thái tốt nhất mới được. Thời dài ra, người nhẹ nhàng mà lên, rơi ở trong phòng trên giường lớn tu luyện, tại cựu hận chi tâm ảnh hưởng, hắn dùng thời gian rất lâu mới tiến vào vật ngã lương vong trạng thái. Diệt Phượng quả nhiên tại trạng vạng tối thời điểm trở về rồi, chỉ có điều, sắc mặt của nàng vẫn như cũ trắng xám, còn ngươi nơi sâu xa lập lẻ dây rùa vẻ mặt. Gõ mở A ngốc cửa phòng, nàng tận lực để vẻ mặt của mình bình tĩnh một ít, nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi sát thủ tổng hội. A ngốc nhìn Diệt Phượng nói, các ngươi đạo tặc công hội xảy ra chuyện gì sao? Ngươi sắc mặt khó coi. Diệt Phượng lắc lắc đầu, nói, là chúng ta nội bộ sự tình, đã giải quyết xong. Chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Ta đáp ứng ngươi sự tình hẳn là đi hoàn thành rồi. Tuy rằng A ngốc nhìn Diệt Phượng bộ dáng hơi nghi hoặc một chút, nhưng ý niệm báo thủ nhưng chiếm cứ hắn phần lớn suy nghĩ, không có ngấm nghĩ, thu thập xong đồ vật của chính mình sẽ tùy Diệt Phượng ra khách sạn. Hôm nay khí trời không được, trên bầu trời mây đen giăng kín, đến buổi tối, trên bầu trời minh nguyệt bị mây đen chỗ che lấp, khiến đại điệu biến đạt được ở ngoài tối tăm. Diệt Phượng đi rất nhanh, một mực hướng nhật lạc thành tây phương đi đến. A ngốc đuổi tới nàng bên cạnh, chuyển âm hỏi. Sát thủ tổng hội đến cùng ở nơi nào, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết đi. Diệt Phượng gật gật đầu, thấp giọng nói, sát thủ công hội mặc dù có thể ở trên đại lục sinh tồn, có rất lớn một phần nguyên nhân cũng là bởi vì lạc nhật đế quốc bao che, mà bọn hắn tổng bộ tiểu tại lạc nhật đế quốc một cái đại quyền quý trong trang viên, đến với hội trưởng của bọn họ cùng cái kia quyền quý có quan hệ gì, ta liền không rất rõ. Ta chỉ biết, trang viên kia cho dù là giống như ta vậy cao cấp nhất đạo tặc cũng không cách nào lẻn vào ngươi tất cả phải cẩn thận, ngày hôm nay không nhất định trực tiếp động thủ, trước tiên đem hết thể điều tra rõ ràng lại nói. Không nên dễ dàng đánh rắn động cỏ. A ngốc gật gật đầu, nói, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận. Sẽ không lại xuất hiện lần trước quá ngang thành chuyện như vậy rồi, ta sẽ không cho bọn họ vây công cơ hội của ta. Diệt Phượng nhìn thật sâu A ngốc một chút, nói, như vậy liền tốt nhất rồi. A ngốc tuy rằng nóng lòng báo thủ, nhưng buổi tối lạc nhật đế quốc nhưng dị thường phồn vinh, tại trong dân chúng. Bọn họ cũng chỉ có thể dùng người bình thường bước tiến đi tới. Đã đi hơn một giờ, Diệt Phượng mới dừng bước. Chỉ về đằng trước nói, chính là chỗ đó. A Ngốc trong lòng nóng lên, hướng nàng chỉ về địa phương nhìn lại, đó là một mảnh cao lớn tường viện. Tại tường viện Chu Vi dĩ nhiên không có người nào đi lại, tường cao tới 5 mét, so với Hoàng Cung cũng không kém bao nhiêu, khiến cho hắn không cách nào nhìn thấy tình hình bên trong. A Ngốc thấp giọng hỏi, cái quyền này quý ở lạc nhật đế quốc là thân phận gì? Dĩ nhiên có thể ở viện lớn như vậy. Nơi này nhìn qua có tới 4, 50 ngàn mét vương đại. Diệt Phượng nhìn a ngốc một chút, nói, hiện tại ta cũng không có cần thiết giấu ngươi cái gì, lúc trước chúng ta đạo tặc công hội liền là bị nơi này quyền quý số tiền lớn, đi tới tinh linh tộc trào tinh linh. Mà cái này quyền quý, chính là lạc nhật đế quốc quyền nghiêng triều chính đại công tước, toàn bộ lạc nhật đế quốc bên trong duy nhất một cái công tước. Quyền lợi của hắn to lớn, mặc dù so sánh không lên lạc nhật đế quốc hoàng đế tuyên theo, nhưng là cách biệt không xa. Lạc nhật đế quốc bên trong phần lớn mạch máu kinh tế hầu như toàn bộ nắm trên tay hắn, tài sản của hắn chỉ có thể dùng phú khả địch quốc để hình dung. Bởi vì quyền thế của hắn ngập trời, vì lẽ đó bên trong tòa phủ đệ chỉ sợ sẽ có không ít cao thủ, hơn nữa sát thủ công hội người, tuy. Tê đối là một luồng phi thường cường đại thế lực, người tuyệt đối không nên lô mãng, tham dò tình huống rồi nói sau. Vừa nghe Diệt Phượng nhắc lên tinh linh tộc, A Ngốc không khỏi nghĩ lên cái kia hơn 10 người bởi vì bị sỉ nhục mà tự sát tinh linh. Thù mới hận cũ đồng thời xông lên đầu, giọng căm hận nói, ta muốn đem này cái gì công tức đồng thời giết chết, để hắn cho sát thủ công hội trôn cùng được rồi. Người ở chỗ này chờ, ta tiến trước đi thăm dò tình huống rồi nói sau, yên tâm, ngày hôm nay ta không sẽ động thủ. Đợi đến hết thể đều rõ ràng, ngày mai sẽ là sát thủ công hội tử kỳ. Nói xong, hắn thừa dịp chu vi không ai chú ý, đem trên người quần áo dân dã khởi, lộ ra bên trong màu đen cử linh xà giáp, người nhẹ nhàng mà lên. Hướng trước mặt tưởng cao rơi đi. Diệt Phượng tái nhợt khuôn mặt xinh đẹp bóp méo một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, đi tới một bên âm u trong góc chờ đợi A Ngốc. Tiểu tại A Ngốc cùng Diệt Phượng xuất hiện tại phủ đại công thức ở ngoài lúc, cách nơi này chỗ không xa, mấy thân ảnh nói thầm lời nói nhỏ nhẹ. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ tập trung ở A Ngốc vừa nãy biến mất địa phương. Trầm thấp thanh âm hùng hậu từ một bóng người cao to bên trong truyền ra, "Lão sư, là A Ngốc, đúng là hắn, ngài nói không sai, hắn thật sự tới nơi này." Chúng ta có muốn hay không đi gọi chủ hắn? Không, hiện tại đừng có gọi hắn, để hắn đi đi. Âu văn sư đệ thủ do hắn đi báo thích hợp nhất, ta nghĩ, cái này cũng là Âu văn sư đệ tối nguyện ý nhìn đến. Từ A ngốc vừa nãy thân pháp xem, đã tận được sư phụ chân truyền, công lực càng tại trên ta, sẽ không có sự tình. Chúng ta chỉ cần tìm thời cơ tốt, tại hắn xuất hiện nguy hiểm thời điểm giúp hắn một tay là được rồi. Thanh âm giản mua trầm ổn nói xong. Không chung mây đen đột nhiên tung bay một chút. Ở đằng kia lộ ra một tia ánh trăng chiếu bắn xuống, rõ ràng hiện hiện ra mấy cái bóng người dung mạo, bọn họ chính là Nham Thạch huynh đệ, Chắc Vân cùng với Sở Vân cùng Liêu Văn. Bọn họ đã tại nơi này đầy đủ chờ hơn 4 tháng lâu dài, chỉ đợi đến Á Ngốc xuất hiện. Nguyên lai, like, Sơ Vân sư huynh đệ đi theo Nham Thạch huynh đệ. Xuống núi sau đó, Sở Vân liền quyết định trực tiếp đi tới Lạc Nhật Đế quốc thủ đô Nhật Lạc Thành. Đương Nham Thạch hỏi hắn tại sao trực tiếp đến Nhật Lạc Thành thời điểm, Sơ Vân thần bí chưa nói cho hắn biết thẳng đến mọi người đi tới nơi này, hắn mới nói ra thật tình. Lúc trước, tại Sở Vân đợi đến đệ tử đời hai biết mình sư đệ Âu Văn là chết ở Sát Thủ Công hội tay sau, đều rất là phẫn nộ. Nhưng bởi vì Thiên Cương kiếm Thánh mệnh lệnh cùng muốn cho A ngốc tự tay làm Âu Văn trả thù tâm lý, bọn họ cũng không hề động thủ. Huống chi, Thiên Cương kiếm phái là Hoa Thịnh Đế quốc quốc phái, nếu như bọn họ đến Lạc Nhật Đế quốc đi tiêu diệt Sát Thủ Công hội, rất có thể sẽ khiến cho hai quốc gia ở giữa chiến tranh. Thiên Cương kiếm phái tại Hoa Thịnh Đế quốc Vì vị là phi thường cao thượng, nhiều năm trước tới nay, hai quốc gia một mực nằm ở đối lập bên trong, lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên có rất sâu hiểu rõ, vì có thể trợ giúp A Ngốc Triệt để tiêu diệt sát thủ công hội làm Âu Văn báo thủ, sơ vần cùng chúng đệ tử đời hai hoàn toàn phát huy Thiên Cương kiếm phái tại Hoa Thịnh đế quốc sức ảnh hưởng, thúc đẩy Hoa Thịnh đế quốc sai phái ra lượng lớn cao năng lực gián điệp lén vào Lạc Nhật đế quốc bên trong, trải qua vài năm truy tra, rốt cục tìm ra sát thủ công hội tổng bộ. Thế nhưng Thiên cương kiếm phái cũng không hề manh động, bọn họ tại nhận được tin tức sau khi, chỉ là đem bí mật cất giấu chờ đợi cơ hội. Lần này sở vần đám người vừa tiến vào lạc nhật đế quốc cảnh nội, liền nghe nói tử thần xuất hiện, nham thạch. Bọn họ đương nhiên biết này tử thần tất nhiên là A ngốc hoa thân. Trải qua một quãng thời gian tìm kiếm sau khi, sơ vần phát hiện, A ngốc dĩ nhiên có thể chính xác tìm tới sát thủ công hội lần lượt cứ điểm. Hắn tuy rằng không biết A ngốc là làm sao làm được, nhưng cũng hiểu được hắn tất nhiên có chính xác tin tức nguyên vì lẽ đó liền quyết định cùng mọi người cùng đi đúng chỗ với nhật lạc thành sát thủ công hội tổng hội phụ cận định cư lại. hắn biết, bất luận như thế nào, A Ngốc đều nhất định sẽ đi tới nơi này sát thủ công hội tổng bộ trả thù, ở đây tất nhiên có thể đợi được hắn cho nên mới dùng cái này ôm cây okay đợi thỏ phương pháp xử lý. Bọn họ ở đây đã đợi chừng hơn 4 tháng, nham thạch huynh đệ đã sớm chờ không kiên nhẫn được nữa. Đương sở vở, em cũng đối với phán đoán của mình có chút dao động thời gian bọn họ hy vọng đã lâu người rốt cục xuất hiện, nham lực thấp giọng nói, sở vấn lão sư, người xem, cùng a ngốc cùng đi cô bé kia, chính là chúng ta nói với ngài cái kia đạo tặc, lúc trước nàng nhưng lại ám sát quá a ngốc rất nhiều hồi, không nghĩ tới bọn họ sẽ cùng nhau, thật không rõ chuyện gì thế này, nham thạch mỉm cười nói, này còn không đơn giản, ở trên đại lục tin tức linh thông nhất chính là đạo tặc công hội, tuy rằng ta không biết a ngốc là làm sao tìm được cái này đạo tặc. Nhưng nhất định là cùng nàng đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, trước đó A ngốc có thể chính xác tìm tới từng cái từng cái sát thủ công hội cứ điểm. Tất nhiên là cái này nữ đạo tặc dẫn đường, chúng ta A ngốc vinh đệ, không biết lúc nào trở nên thông minh như vậy rồi. tựa hồ khoảng thời gian này công lực của hắn lại có chỗ tiến. Bộ, chúng ta chỉ phải chờ đợi này công tức phủ náo loạn sau tiếp ứng A ngốc là được rồi. Chắc vẫn có chút lo lắng nói, nhưng là, nơi này nếu là sát thủ công hội tổng bộ, nhất định sẽ có rất nhiều cao thủ. A ngốc một người được sao? Nham Thạch nói, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, ngươi đừng quên rồi, A ngốc còn có lòng giúp đỡ, cho dù một mình hắn không được, hơn nữa hai cái lòng, làm sao cũng có thể xông đi ra. Chờ xem, một khi A ngốc cho gọi ra hai cái lòng, liền mang ý nghĩa hắn gặp phải khó khăn, cũng chính là chúng ta thời điểm xuất thủ rồi. Sơ vần tán dương gật gật đầu, nói, Nham Thạch nói rất đúng, chúng ta hiện tại phải làm, chính là chờ đợi, chờ đợi A ngốc bạo phát. Sát thủ công hội ở trên đại lục xương quần nhiều năm như vậy, là nên bọn họ xui xẻo lúc. Tam sư đệ, người lên đỉnh đi quan sát, chú ý công tức phủ bên trong hướng đi, một có gì biến, lập tức cho chúng ta biết. Sơ vẩn sở dĩ không trực tiếp đi giúp A ngốc tại sát thủ công hội báo thủ, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, cái kia chính là, hắn muốn nhìn một chút A ngốc phải chăng đã đã có được kiếm thánh thực lực. A ngốc đối với thiên cương kiếm phái quá trọng yếu, cho dù không cần thiên cương kiếm thánh nói. Sở vẩn cũng sớm đem hắn nội định làm tiếp thừa dưới nhâm trưởng môn người số một tuyển. Làm Thiên Cương kiếm phái xuất hiện. Nhâm trưởng môn, hắn nhất định phải đầy đủ kiểm nghiệm thực lực của hắn cùng tâm tính. Tại trong hàng đệ tử đời thứ hai, chỉ có Sở Vân biết bốn đại kiếm thánh tỷ thí chuyện, cũng biết Thiên Cương kiếm thánh tướng cái này nặng nghề nhiệm vụ dạy cho A Ngốc. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải xác định A Ngốc có thể không gánh chịu trọng trách này. Liêu Văn gật gật đầu, người nhẹ nhàng mà lên, rơi xuống một bên nóc nhà trên phục đi. Công lực của hắn tại thiên cương kiếm phái trong hàng đệ tử đời thứ hai chỉ đứng sau đại sư huynh Sở Vân cùng nhị sư huynh Do Văn. Sinh sinh Quyết cũng đã tu luyện đến tầng thứ 8 cảnh giới. Hơn nữa sinh sinh biến Cô thái đấu khí cũng chính do đệ nhất biến hướng về đệ nhị thay đổi chuyển hóa. Có thể nói là thiên cương kiếm phái cao thủ hàng đầu. A ngốc người nhẹ nhàng phóng qua cao tới 5 mét tường viện, dán vào bên tường rơi trên mặt đất, tại tường viện bên trong, bao la không gian so với hắn tưởng tượng bên trong càng sâu, ở trước người rộng lớn trên mặt đất. Khắp nơi đều trồng trọt các loại kỳ hoa dị thảo, hoàn cảnh chi ưu Mỹ, dĩ nhiên so với lạc nhật đế quốc hoàng cung cũng không kém bao nhiêu, ở trước mặt hắn cách đó không xa, chính là một cái hồ nhỏ, trong hồ có một cái đỉnh, tại hồ nhỏ mặt sau, là từng sàn nối liền cùng một chỗ. Ba tầng lầu nhỏ, nhìn qua, thậm chí có hơn một nghìn cái gian phòng, phần lớn gian phòng đều là đèn đuốc sáng trang, mơ hồ có tiếng người lộ ra. A ngốc ngồi xuống xuống, ẩn dấu ở một mảnh bùi cây sau khi, đem linh giác hoàn toàn thả ra. Cảm thụ động tĩnh xung quanh. Hắn rõ e giờ. Nj phát hiện, tại toàn bộ trong sân, có ít nhất trên trăm cái chạm gác ngầm. Những kia chạm gác ngầm khí tức, chính là phổ thông sát thủ. A ngốc trong lòng ám run sợ, hắn biết, chính mình cơ hồ không khả năng tại không kinh động bất luận người nào dưới tình huống đem những sát thủ này toàn bộ giết chết. Thế nhưng, trái tim của hắn cũng trở nên hưng phấn, hắn biết Diệt Phượng không có lừa hắn, nơi này nhất định chính là sát thủ công hội tổng bộ. Lần thứ hai phát hiện sát thủ tung tích Hắn hưng phấn trong lòng căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ, huyết dịch của cả người hoàn toàn sôi trào. A Ngốc đem trên người mình khí tức hoàn toàn thu lại, dọc theo cao lớn vách tường chậm rãi di động, bất cứ lúc nào chú ý chung quanh hướng đi. Đột nhiên, từ cái kia mảnh trong căn lầu đi ra mười mấy người, bọn họ đi tới trước lầu trống trải trên sân cỏ, tựa hồ muốn nói chút gì, A Ngốc định thần nhìn lại, ở đằng kia mười mấy người bên trong một tên người cụt một tay hấp dẫn ánh mắt của hắn, cái kia quen thuộc thân ảnh khiến A Ngốc nhiệt huyết sôi trào. Suýt nữa không kiềm chế nổi trong lòng bi vẫn lao ra. Bởi vì, cái kia người cụt một tay chính là lúc trước trực tiếp dẫn đến Âu Văn Tử vong sát thủ công hội phó hội trưởng. Cùng với hắn mười mấy người, khí độ trầm ngưng, khuôn mặt tâm lãnh, trong lúc phất tay đều sẽ toát ra một tia sát khí, A Lộc có thể cảm giác được rõ rệt sự cường đại của bọn hắn. Thật vất vả kiềm chế nội tâm sắc cơ, hắn cẩn thận quan sát. Từ những người này ánh sáng bên tê, dòng chứa khí thế nhìn lên, bọn họ đều là thuộc về giết chết người cùng nguyên sát giả cấp bậc. Những này phải là sát thủ công hội cuối cùng thực lực đi Chủ thượng cũng có thể ở này mảnh trong tiểu lâu A ngốc hít sâu một cái khống chế trong đan điển kim thân chậm rãi thượng Dù thẳng tới não bộ Bằng vào tăng mạnh nhiều lần tinh giác Hướng về cái kia hơn 10 người cao cấp sát thủ tìm kiếm Một tên sát thủ nói Tu luyện một ngày Thực sự là buồn bực chết rồi Rốt cục có thể đi ra hóng gió một chút rồi Loại này rùa rụt cổ tháng ngày Không biết còn muốn qua bao lâu Thật muốn đi ra ngoài giết mấy người buông lỏng một chút Phó hội trưởng hướng hắn dựng lên một cái cấm khẩu thủ thế, nói, ngươi nhỏ giọng một chút, nếu để cho chủ thượng nghe được có thể bó tay rồi. Lẽ nào ngươi không biết hiện tại bên ngoài phong thanh rất căng sao? Cái kia tử thần chuyên môn đối phó với chúng ta, chết ở trên tay hắn huynh đệ đã có gần như 200 người rồi, giết chết người cùng nguyên sát giả tổn thất nặng nghề, liền diệt nhất bọn họ 7 cái đều trôn vùi ở trong tay hắn. Nay tử thần công lực thực sự là sâu không lường được a. Lẽ nào ngươi muốn đi ra ngoài đưa không chết được? Chủ thượng để cho chúng ta tập hợp tại tổng bộ bên trong tu luyện là vì chúng ta tốt. Vẫn là nhiều hơn nữa nhẫn mại một quãng thời gian đi. Lúc trước tiên kia nói chuyện sát thủ hừ lạnh một tiếng, nói, không phải là tử thần sao. Cũng đã gần bốn tháng không nghe thấy tin tức của hắn, lẽ nào chúng ta phải ở chỗ này nhẫn cả đời không được. Phó hội trưởng nói, hẳn là sẽ không nhịn được nữa, bởi vì cái kia tử thần một mực chưa từng xuất hiện, mà chúng ta kinh phí cũng có chút xuất sáng. Không tốn thời gian dài. Chủ thượng liền sẽ lại phái chúng ta đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hy vọng nhanh lên một chút chấp hành nhiệm vụ đi, vẫn là giết người cảm giác tốt nhất. Ta thích nhất bị ta giết chết nhân thân trên phún ra nhiệt huyết, vừa nhìn thấy loại kia tình cảnh, ta liền toàn thân thoải mái. Một người khác sát thủ nói, người nào không biết ngươi là nổi danh sát nhân vương, cũng làm 30 năm sát thủ, không tính một điểm đều không có thay đổi. Thực sự là trời sinh giết phôi. Ha ha, giống như ta vậy mới là cái sát thủ hợp cách ta. Chủ thượng không phải yêu thích ta hung tính sao? Đúng rồi, chủ thượng ngày hôm nay nói, ngày mai mọi người ban ngày tu luyện sau, buổi tối có thể thả lỏng một chút, có người nói đại công tước muốn tổ chức cái tiệc rượu khoản đợi chúng ta những này đẳng cấp cao sát thủ. Không biết lúc này đại công tước lại lấy cái gì dạng mị nữ đến đưa cho chúng ta. Thật muốn hảo hảo phát tiết một chút đây. Phó hội trưởng cười dâm nói, phát tiết là khẳng định không thành vấn đề, đại công tước lấy được mặt hàng, cái nào hồi lần. Bất quá, ngươi có thể cẩn trọng một chút. Chớ bị những tiểu yêu đó tinh dằn vặt nương tay chân lớn ra Liền kiếm cũng không cầm lên được a kha kha Sát thủ hơi đỏ mặt Nói ta nhưng là rất chỉ huy Một buổi tối nhiều nhất ba hồi Tình cờ phóng túng một cái cũng không sao cả mà Nói thật Lần này cần không phải cái kia tự xưng tử thần tiểu tử Chúng ta khả năng vĩnh viễn đều sẽ không biết Tổng bộ dĩ nhiên tại phủ đại công thức để trong Trước đây mỗi lần chủ thượng triệu kiến chúng ta Đều là tại phân bộ Lần này đến được Chúng ta biết rồi không ít trong công hội bí mật A. Phó hội trưởng hư một tiếng, nói, Ngươi cho rằng biết tổ chức quá nhiều bí mật là chuyện tốt sao? Biết đến càng nhiều, song đời khả năng cũng lại càng lớn, Vẫn là đương một cái cái gì cũng không biết người mù, Ngươi điếc khá hơn một chút. Nghe đến đó, A ngốc trong lòng không khỏi đại hỷ, Hán đương nhiên rõ ràng, một khi cử hành thực rượu, Những này sát thủ công hội những cao thủ tính cảnh giác tất nhiên giảm nhiều, Này chính là chính mình tốt nhất cơ hội hạ thủ. Phó hội trưởng đã lâu cùng những sát thủ kia trò chuyện, bọn họ một bên tán gẫu, một bên hướng trong sân những chỗ khác đi đến, trong miệng đề tài trước sau không rời buổi tối ngày mai hoang dâm thực rượu. Thừa dịp bọn họ từ từ đi xa, A Ngốc dán lên sau lưng vách tưởng, thừa dịp bóng đêm miểm hộ, lặng lẽ nhảy lên ra phủ đại công tước để. Hắn đã quyết định quyết tâm, buổi tối ngày mai, đem toàn lực chém giết nơi đầy sát thủ. Diệt Phượng nhìn thấy A Ngốc từ bên trong tòa phủ đệ chuẩn ra, vội vàng tiến lên trước, thấp giọng hỏi, tình huống thế nào? Bên trong thủ vệ xâm nghiêm sao? Ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? A ngốc gật gật đầu, cẩn thận bốn phía nhìn một chút, thấp giọng nói, đi, hồi khách sạn lại nói. Nói xong, lôi kéo diệt phượng hướng khi đến đường mà đi. Ẩn nút trong bóng tối sợ vẫn đám người nhìn thấy A ngốc cứ như vậy rời khỏi, không khỏi hơi kinh ngạc. Nham lực đạo, nhanh như vậy liền đi ra, lẽ nào hắn đã báo thủ sao? Không thể nào. Mấy tháng trước nhiều như vậy sát thủ về tới đây, cho dù không hoàn thủ để hắn giết cũng không phải như thế một cái gần pháp a. Nham Thạch trầm ngâm nói, không đúng, A Ngốc tối hôm nay hẳn không có hành động, bằng không, này sát thủ tổng sẽ như thế nào cũng sẽ làm ra điểm động tình đến. So với hắn trước đây trầm ổn rất nhiều, ngày hôm nay đi vào hẳn là chỉ là do đường, nhưng hắn sẽ không kéo dài quá lâu, mấy ngày nay nhất định sẽ có hành động. Sơ Vân Nuốt cảm nói, hẳn là như vậy. Được rồi, chúng ta cũng đi về nghỉ ngơi đi, vẫn là thay phiên chú ý tình huống của nơi này. Nham Lực, Ngươi ở nơi này nhìn chằm chằm, vừa có động tĩnh lập tức gọi chúng ta. Bóng đêm đã dần dần thâm lại rồi, trên đường phố chỉ còn lại một ít ít ỏi người đi đường. Không, nói chuẩn xác, hẳn là thua tinh quang bị sòng bạc đánh văng ra ngoài dân cờ bạc. A ngốc cùng Diệt Phượng trở về khách sạn trong phòng. A ngốc có chút hưng phấn nói, Diệt Phượng cảm ơn ngươi, rốt cuộc tìm được sát thủ công hội căn bản trọng địa rồi. Ta vừa nãy ở bên trong nghe được bọn họ nói, buổi tối ngày mai muốn cử hành một cái gì thực rượu. Này chính là ta tốt nhất động thủ thời cơ, ngày mai ngươi cũng đừng có đi với ta rồi. Chỉ cần ta không chết được, nhất định sẽ hồi nơi này tìm được ngươi rồi. Diệt mắt phượng đấy ngọn nguồn toát ra một tia đau thương vẻ mặt, thản nhiên nói, ngày mai ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu như chuyện không thể làm, lập tức lui về đến, biết chưa. A ngốc hoàn toàn tự tin mà nói, ta sẽ không lùi, không đem sở hữu sát thủ toàn bộ giết chết, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi đó. Âu Văn Thúc Thúc, nguyện ngài trên trời có linh thiên phù hộ. Để cho ta có thể thuận lợi tìm tới chủ thượng, thay ngài và sư tổ con gái báo cái kia huyết hải thâm cửu đi. Diết Phượng, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, tại buổi tối ngày mai trước đó, không nên tới quấy dối ta, ta muốn tính tù, khiến cho chính mình duy trì tại trạng thái tốt nhất. Diết Phượng gật gật đầu, nói, vậy cũng tốt, buổi tối ngày mai ta sẽ thay người tiến đưa. Nói xong, túi đầu đi ra khỏi phòng. A ngốc hít sâu một cái, bình phục tâm tình kích động, khoanh chân ngồi vào trên giường. Dựa theo sinh sinh quyết vận hành phương pháp thôi thúc lên trong đan điền sinh sinh chân khí, cao hơn 5 cấp kim thân tại hắn hết sức thôi thúc dưới hào quang tỏa sáng, trong cơ thể sền sệt trạng thái lòng sinh sinh chân khí không ngừng vận chuyển tuần hoàn, trên thông thiên đỉnh, truyền đạt dũng tuyển, chỉ chốc lát, tại ấm áp an lành trong cảm giác, a ngốc ý niệm đã hoàn toàn đắm chìm tại trong tu luyện. Hay là trả thù tâm nguyện sắp đạt thành, hắn tu luyện, kinh mạch trong cơ thể đặc biệt thông thuận, công lực tại vô hình bên trong dần dần tăng vọt. Tu luyện 9981 cái chu thiên sau, A Ngọc cảm giác được mình đã hoàn toàn tiến vào trạng thái tốt nhất, trong cơ thể sinh sinh chân khí dâng trào lớn ra, nơi ngực đệ nhị kim thân tựa hồ lại co nhỏ lại một chút, mà trong đan điển kim thân thì đã lớn mạnh đến tiếp cận cao sáu tấc. Hắn biết trải qua một đêm tu luyện, công lực của mình lại có nhất định tiến bộ. Trầm rãi đem vận hành với trong kinh mạch chân khí thu hồi trong đan điển. A ngốc từ lúc ngồi trạng thái tỉnh lại, nhìn một chút sắc trời bên ngoài, càng nhưng đã có chút mờ tối. Ngoài cửa sổ phương xa phía chân trời, một vệt tà dương dần dần chìm xuống. Hắn biết, hiện tại đã là ngày hôm sau chẳng vạng. A ngốc khỏe miệng toát ra nụ cười tàn bạo ý, sát thủ công hội, chủ thượng, ta đến, đến rồi, tử thần đem đem các ngươi những này tội ác linh hồn thu sạch lấy. Ngươi nhẹ nhàng xuống đất, A ngốc tùy tiện rửa mặt, mở cửa phòng đến sát vách diệt phượng bên ngoài phòng, dùng đấu khí khống chế thanh âm của mình thấu môn mà vào, diệt phượng, ta đã chuẩn bị xong. Cơ mở, diệt phượng nhất mặt mệt mỏi đi ra, tái nhợt trên mặt đẹp miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, chuẩn bị xong chưa? Hiện tại thời gian còn sớm, đợi đến tiên toàn bộ màu đen xuống lại đi đi. Ta đi cấp ngươi làm chút ăn. A ngốc một phát bắt được diệt phượng bả vai, diệt phượng toàn thân chấn động mạnh, có chút sợ hãi tựa mà nói, ngươi, ngươi làm gì? Nay tựa có lẽ đã trở thành A ngốc thói quen động tác. A ngốc ngần người, nói, ngươi làm sao, phải hay không được cái gì kinh hãi? Ngày hôm nay ngươi nhất định là một mực thay ta hộ pháp tới có đúng hay không? Cảm ơn ngươi. Không có ngươi ta là không thể nào nhanh như vậy đã có cơ hội trả thủ. Diệt Phượng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lung tung nói, có cái gì có thể tạ, giữa chúng ta không phải có thỏa thuận sao, ta là vì chính mình báo thủ mới giúp cho ngươi. Ngươi trở về phòng chờ xem, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, xoay người hướng khách sạn đại sảnh phương hướng đi đến. Nhìn Diệt Phượng bóng lưng, A ngốc nhẹ nhàng thở dài, hắn cũng không biết mình đối với Diệt Phượng đến tột cùng là một loại gì chính là hình thức cảm giác. Tại Diệt Phượng trên người. Hắn nhìn thấy băng bóng dáng, thế nhưng, Diệt Phượng cùng băng lại có rất nhiều địa phương khác nhau. Dùng sức bỏ rơi chính mình có chút hỗn loạn suy nghĩ, a ngốc gâm thầm tự nói với mình, hiện tại hẳn là nghĩ tới, liền là như thế nào đi báo thủ, làm sao giết người, những này tư tình nhìn nữ mãi mãi cũng không sẽ cùng chính mình hữu duyên. Mang theo có chút ủ rột tâm tình, hắn quay lại gian phòng của mình. Chỉ chốc lát, Diệt Phượng trở về rồi, trong tay nàng bưng một cái khay, bên trong có hai địa ăn sáng cùng mấy cái bánh bao. Cả ngày không ăn cái gì, nhìn thấy những này thơm ngát thức ăn, A ngốc không khỏi thực chỉ đại động, nắm lên một cái chính mình thích ăn nhất bánh màn thầu cắn một cái, mơ hồ không rõ mà nói, cảm ơn ngươi Diệt Phượng, hôm nay báo thủ nếu như thất bại, khả năng đây chính là ta cuối cùng một hồi bữa tối đi à nha. Diệt Phượng chấn động toàn thân, đem trong tay bàn ăn để ở một bên, túi đầu nói, ngươi, ngươi chớ nói lung tung, công lực của ngươi cao như vậy, nhất định có thể đem những sát thủ kia toàn bộ giết chết. Ta, ta sẽ chờ ngươi trở về vừa nói, nàng đem chiếc đua đưa cho áng Ngốc. Nàng lần lượt ra tay có chút run rẩy, chiếc đũa không bắt được, dĩ nhiên từ trong tay nàng chạy xuống. A Ngốc tay mắt lênh lẹ, đem không trung chiếc đũa sao tại trong tay mình, mỉm cười nói, ngươi làm sao so với ta còn căng thẳng, cũng không phải ngươi đi báo thủ. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ mình sống sót trở về, giữa chúng ta thỏa thuận còn chưa hoàn thành a. Nói xong, hắn rũa ra chiếc đua hướng về trong mâm thức ăn kẹp đi. Đúng lúc này, Diệp Phượng đột nhiên kinh ngạc lên tiếng. Trên mặt màu M, táo tận cởi. A ngốc sợ hết hồn, dừng lại động tác trong tay, nghi ngờ nói, ngươi hôm nay đây là làm sao vậy? Thật kỳ quái A. Phải hay không nơi nào không thoải mái. Diệt Vượng lắc lắc đầu, nói, ta không sao, chỉ là có chút lo lắng ngươi mà thôi. Không quay giày ngươi ăn cơm đi, ta đi ra ngoài trước, ngươi lúc đi không cần nói cho ta. Hy vọng, hy vọng ngươi có thể bình an trở về. Nói xong, nàng thật nhanh chạy ra A ngốc gian phòng. Nhìn Diệt Phượng bóng lưng rời đi, A Ngốc trong lòng sinh ra một loại cảm giác khác thường, nhẹ nhàng lắc đầu, cắp lên một tia thức ăn đưa vào trong miệng mình. Diệt Phượng chạy vội trở về phòng của mình, đóng cửa phòng lại, hai tay che mặt, không tiếng động khóc, nước mắt theo nàng khe hở chạy xuôi mà ra, làm ướt trước ngực nàng và áo. A Ngốc ăn no nê chiến sau khi ăn xong, sắc trời đã dần dần tối lại, màn đêm từ từ giáng lâm nhân gian. Hắn đem áo khoác của mình khởi, trực tiếp lộ ra bên trong cự linh xà giáp. Đem thần long máu thu nhập giáp bên trong, trong lòng thầm nghĩ, ngày hôm nay nếu như tình thế không ổn, e sợ chính mình muốn cho gọi ra thánh tà mới được rồi, dù sao phủ đại công tức có như vậy giết nhiều tay, còn có sâu không lường được chủ thượng, chính mình có thể hay không thành công báo thù vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Năm thật chặt minh vương kiếm túi ra, A ngốc mở cửa sổ ra, mau chóng bay ra, tại màu đen cử linh xà giáp dưới sự che chở, chỉ cần không phải hết sức nhìn kỹ, ai cũng sẽ không phát hiện không chung có một người tại. Liếc mắt nhìn Diệt Phượng gian phòng cửa sổ, A ngốc thở ra trong. Lông ngực cho khí, tại sinh sinh chân khí đáy động hạ nhanh như tia chớp hướng phủ đại công tước mà đi. Trả thù thời khắc rốt cục muốn tới rồi. Chương 156: thân ham tuyệt cảnh. Phủ đại công tước. Cửa phủ đệ đặt nhiều chiếc xe ngựa, một đám trang điểm xinh đẹp xinh đẹp thiếu nữ tại từ người dẫn dắt đi tiến vào phủ đệ, các nàng oanh oanh yến yến âm thanh làm bầu trời đêm yên tĩnh tăng thêm mấy phần toán loạn, những ngày thiếu nữ có tới mấy chục người. Nhìn qua đều không khác mấy tại trường 20 tuổi, quần áo đều phi thường thanh mát, tảng lớn tảng lớn da thịt trắng như tuyết bại lộ ở trong không khí lôi kéo người ta dành tư. Tại từ người dẫn dắt đi, các nàng hướng về bên trong tòa phủ đệ một mảnh kia trong căn lầu mà đi. Phủ đệ công tức tường viện phụ cận một gốc cao lớn trên cây co do một cái đen kỵ thân thể, mắt thấy các thiếu nữ tiến vào lầu nhỏ, hắn con ngươi nơi sâu xa toát ra vẻ kinh bỉ mà vệ huyết hàn quang. Những này ô huyết nữ nhân là hắn phiền trắng nhất. Cái bóng đen này chính là áng Hắn đã ở chỗ này chờ hơn một canh giờ, chờ, chính là cái này chút thiếu nữ đến. Sát thủ tổng hội nguy hiểm A ngốc phi thường rõ ràng, hắn biết, chỉ cần mình có một chút chủ quan, liền đem bị mất ở cái này tà ác chi quật bên trong. Mắt thấy các thiếu nữ tiến vào trong căn nhà lầu, A ngốc như trước không nhúc đích, hắn vẫn như cũ đang đợi. Nửa giờ sau, trong căn lầu từ từ chuyển ra rượu thịt mùi thơm cùng treo đùa âm thanh, A ngốc biết, nên là mình thời điểm hành động. Hắn chậm rãi trượt dưới đại thụ Thân thể nhanh như tia chớp trôi đi đến một chỗ chạm gác ngầm sau, hàn quang lóe lên, đã cắt đứt tên kia chạm gác ngầm hết hầu, làm phòng ngửa bởi vì đấu khi ánh sáng bại lộ chính mình, a ngốc dùng, khi sơ từ ốc tâm tay bên trong chiếm được chỉ đao. Lúc trước tại Ni nặc thành làm tiếp trộm thời điểm hắn làm sao có thể cùng hiện tại so với đây. Chỉ đao giống như sinh trưởng ở trên tay hắn như thế, theo ẩn đầu khí, có thể dễ dàng ngón tay giữa đao khống chế đến bất kỳ vị trí nào, ngón tay khẽ run. Cái kia nguyên bản dùng để trộm cắp chỉ đao đã đã đa biến thành giết người lợi khí. A ngốc buông ra che sát thủ kia miệng tay trái, duy trì tại nguyên chỗ nửa ngày không có di động, dựa vào siêu nhân tình giác, hắn quan sát chu vi cái khác chạm gác có không có động tính. Có lẽ là bởi vì chạm gác ngầm nhóm đều bị trong căn nhà lầu rượu chỉ thịt lâm tiệc rượu hấp dẫn, căn bản không có người chú ý tới trong sân đã tràn đầy uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Thấy không có động tính, A ngốc dùng phương pháp giống nhau mò hướng về nơi tiếp theo chạm gác ngầm. Những này cấp thấp sát thủ căn bản không có bất luận sự chống cự nào cơ hội, tại A Ngốc chỉ dưới đao, lần lượt đã xong sinh mệnh. Máu tươi đã nhuộm đỏ trên mặt đất màu xanh hoa cỏ. Trên mặt đất đỏ lục hai màu có vẻ như vậy hoàn toàn không hợp. May mà là buổi tối, cũng không có người phát hiện những biến hát. A này, A Ngốc động tác cực nhanh, vẹn vẹn nửa giờ công phu, 83 tên chạm gác ngầm, toàn bộ biến mất ở hắn chỉ đao sắc bén bên trong. A Ngốc xem trong tay chỉ đao, trong lồng ngực lệ khí không ngừng sôi trào. Giết hết cái cuối cùng chạm găng ngẩm chỉ đao đang không ngừng nhỏ xuống dưới rơi máu tươi, nguyên bản ánh sáng trên lưới đao đã nhiều hơn một bôi đỏ sầm. Giết hơn 80 người, A ngốc trong lòng hung lệ khí lại bắt đầu dục ra dục dịch. Trong lòng sát cơ như suối tuôn ra bình thường không ngừng tăng vọt Thế nhưng, A ngốc thần chí xuất hiện tại vô cùng tỉnh táo, hắn cũng không hề trực tiếp tiến vào trong tiểu lâu, người nhẹ nhàng đến một cái âm u trong góc, ngưng thần vẫn lên, không chế chính mình trong đan điển kim thân trôi nổi mà lên, bởi tinh thần lực mạnh mẽ Hắn tại vận hành kim thân đồng thời, tâm phân nhị dụng, khống chế trong cơ thể mình năng lượng không đến nỗi thả ra ánh sáng. Tại kim, thân ảnh hưởng, vừa mới sinh ra hung lệ khí dần dần bị tiêu diệt rồi, A ngốc trong lòng lại khôi phủ kiên tĩnh. hít sâu một cái, hắn sở sở bộ ngực mình nơi minh vương kiếm, người nhẹ nhàng mà lên, tại không có chạm gác dưới tình huống, không chút kiên kỵ hướng phủ đại công tức lầu nhỏ nhỏ tới. A ngốc từ ổ nào tiếng người phán đoán ra hiến hội phương vị, vòng qua phía trước nhất lầu nhỏ đi tới tận cùng bên trong một tòa nhà chiếm diện tích lớn nhất lầu chính trước. Từng trận rượu thịt mùi thơm cùng nam nữ trêu đùa âm thanh không ngừng kích thích ga ngốc cảm quan, tay phải của hắn bất chi bất giác sờ lên ngực mình vương kiếm, lạnh lẽo khí tà ác khiến đầu óc của hắn càng tỉnh táo. Đúng lúc này, A ngốc đột nhiên cảm giác được có chút choáng váng, không khỏi ngây người một lúc, thôi thúc trong đan điền kim thân vòng quanh thân thể một tuần, tại sinh sinh chân khí sức sống tràn trề bên trong choáng váng cảm giác mới biến mất rồi. Trong lòng hắn thầm nghĩ: Nhất định là bởi vì vừa nay ấy giết người quá nhiều mới sẽ như vậy. Cũng không hề quá để ý, cẩn thận hướng về. Lầu chính sơ soạn. A ngốc bay lên trời, lặng yên không tiếng động rơi vào lầu chính trên vách tường, lợi dụng vô kiên bất tồi sinh sinh biến cố thái năng lượng, 10 ngón sâu sắc vồ vào trong vách tường, cứng rắn nham thạch tại 10 ngón tay của hắn dưới giống như đầu hũ, như thế không đỡ nổi một đòn. A ngốc cả người dán thật chặt ở trên vách tường lắng nghe một hồi, cảm giác được tất cả bình thường. Lúc này mới cẩn thận đưa mắt hướng về cửa sổ nơi tìm kiếm. Mở rộng phòng lớn có tới hơn 1000 mét vuông, trong thính đường không, từng đôi nam nữ chính ôm nhau uống rượu trêu đùa, làm ra các loại không thể tả động tác, ngày hôm qua trong sân nhìn đến cái kia hơn 10 người sát thủ đều tại, bọn họ mỗi người trong lòng đều ôm một tên mỹ nữ, say hưng hưng trên dưới đủ tay, một bộ xấu xa bộ dáng. A ngốc hướng về đại sảnh chủ vị nhìn lại, chỉ thấy một tên trên người mặc cẩm bào, nhìn qua sáu, 70 tuổi lão giả cao cư ngồi trên Người này mắt đen tóc đen, ngâng cao một cái bụng bự nạm, vành mắt xanh lên, vừa nhìn chính là rượu thịt quá độ dáng vẻ, từ áo của hắn cùng bằng cột đầu tử kim quan. A ngốc phán đoán ra, người này phải là diệt phượng trong miệng đại công tước. Nhưng là, chủ thượng đang ở đâu vậy? Công tê. Ước nếu khoản đãi cả cái sát thủ công hội, chủ kia trên cần phải cũng tại mới đúng. A ngốc cẩn thận ở trong đại sảnh siêu tầm, nửa ngày cũng không phát hiện một cái khả năng là chủ thượng người. Đúng lúc này, đại sảnh cửa mở Từ bên ngoài đi vào một cái vóc người cao lớn hắc y nhân, toàn thân hắn đều bao bọc ở trường bào màu đen bên trong, liền đầu cũng không có lộ ra, bởi trên đầu đấu đông ép xuống, khiến A ngốc không cách nào nhìn thấy hắn duy nhất lộ ở bên ngoài hai mắt. Người này ở bề ngoài mặc dù không có tỏa ra bất kỳ khí tức nguy hiểm, nhưng A ngốc nhưng có thể cảm giác được rõ rệt, hắn là cô ý ẩn tàng lấy chính mình thực lực, bị kêu hận choáng váng đầu vóc chính hắn lô mang phán. Đoán, người này, phải là sát thủ công hội chủ thượng. Nếu ngư... Y cũng đã tới đông đủ, a ngốc cảm giác đây cũng là chính mình cơ hội động thủ rồi. Hắn hít sâu một cái, đem đầu khi điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, đột nhiên xuyên cửa sổ mà vào, trực tiếp đánh về phía trong đại sảnh phó hội trưởng. Hắn đối với phó hội trưởng cừu hận chỉ đứng sau chủ thượng, vì có thể một đòn thành công, vì lẽ đó hắn lựa chọn công lực yếu kém cụt một tay phó hội trưởng. Minh vương hóa nhận trảm, lập, quyết, hào quang màu u lam trong nháy mắt tràn ngập tại trong đại sảnh. Minh ngông khí tà ác theo Minh vương kiếm xuất hiện đột nhiên hiện lên, uy nghiêm đáng sợ sát cơ khiến trong đại sảnh tất cả mọi người đều dùng mình một cái, liền bên trong đại sảnh đèn đuốc ánh sáng cũng không khỏi được tối sầm tối sầm lại. Hết hát! Hội trưởng dù sao công lực cao thầm, cho dù ở tình huống như vậy, hắn vẫn như cũ phản ứng tới, thân thể chợt lui, đem trong tay tươi đẹp nữ hướng về A ngốc quan đến. Thế nhưng, lúc này A ngốc đã sớm đã vượt qua ngày đó Minh vương, đồng dạng Minh Chạm một chiêu. Tại trên tay hắn phát huy ra đầy đủ vượt qua Minh Vương gấp đôi uy lực, liên kêu thảm thiết đều không có phát ra. Phó Hội trưởng cùng tên kia tươi đẹp nữ đồng lúc chôn vùi tại trí Tả Minh Vương kiếm dưới uy lực to lớn còn liên lụy đã đến một gã khác giết chết người cấp bậc sát thủ. Ba người tại Minh Vương kiếm ngập trời khí tà ác dưới biến thành cho tàn, đã xong bọn họ tội ác một đời. Tiểu tại A Ngốc muốn tiếp tục công kích thời gian, lúc trước ở bên ngoài nhà cái loại này choáng váng cảm giác lại xuất hiện. Cùng Minh Trạm sinh ra khí tà ác đồng thời ảnh hưởng A ngốc tâm thần, thôi thuốc sinh sinh chân khí không khỏi hơi ngưng lại. Thân thể của hắn rơi trên mặt đất. Ngay cả như vậy, hắn vẫn miễn cưỡng biến ảo ra một thanh màu tím nhạt sinh sinh thay đổi chi kiếm vòng quanh thân thể một tuần, hướng về trung quanh bọn sát thủ chém tới. Ngoài ý liệu sự tình xảy ra, không riêng những kia đẳng cấp cao sát thủ nhanh chóng phản ứng lại phi thân trở ra, ngay cả này ở tại bọn hắn trong ngực tươi đẹp nữ cũng đều người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào một bên. Mỗi người trong tay đều nhiều hơn một thanh ô quang lóe lên độc nhận. A ngốc này nhanh như tia chấp một kiếm dĩ nhiên không có thương tổn đến một người. Hắn vi vi thở hồn hện, thôi thúc trong đan điển kim thân cấp tốc hóa giải. Chóng váng cảm giác cùng minh vương kiếm mang tới khí tà ác. Đùng, đùng, đùng. Cổ tiếng vô tay vang lên, tên kia bụng đầy chàng mập đại công tức từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn không hề có một chút nào bởi vì A ngốc xuất hiện mà kinh ngạc, ý cười đầy mặt mà nói, được, không hổ là minh vương nhân. Vừa ra tay sẽ giết ta bà tên cao thủ. Sắc thực lợi hại A. Không trách những kia ngu ngốc sẽ không thể chống đỡ được ngươi tập kích đây. A ngốc trong lòng cả kinh, này đại công tức tựa hồ sớm biết mình muốn tới dường như, chuyện gì thế này, chính mình lúc trước hành động đã rất cẩn thận được rồi, hắn làm sao sẽ biết đây? Lạnh lung nói, đúng vậy, ta chính là minh vương truyền nhân, cũng là đến này thu lấy tính mạng các ngươi tử thần. Ngày hôm nay, các ngươi mấy tên cặn bã này một cái cũng đừng nghĩ sống rời khỏi nơi đây. Đại công tức ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười của hắn bên trong không có bao hàm một tia năng lượng, A Ngốc vốn là đã muốn tiếp tục động thủ rồi, có thể nghe được tiếng cười của hắn vẫn không khỏi được ngừng lại, bởi vì tiếng cười kia bên trong bao hàm quá nhiều đồ vẩn, đó là đắc ý phi phàm tiếng cười, là đắc ý vô cùng tiếng cười. Minh Vương kiếm khí tà ác đã bị A Ngốc hoàn toàn hóa giải mất, hiện tại bất cứ lúc nào có thể làm ra công kích, vì có thể rất tốt tiêu diệt kẻ địch, hắn lựa chọn thủ thế chờ đợi. Một lát, đại công tức tiếng cười thu nghỉ, Mỉm cười nói, nói như vậy, ngươi đối với mình rất tin tưởng rồi. Ta thừa nhận, công lực của ngươi xác thực rất cao, trên người Minh Vương kiếm càng là trong truyền thuyết Minh Thần Đại Nhân Thần Minh, tại Diệt Nhất bọn họ nhiều cao thủ như vậy vây công xuống, ngươi dĩ nhiên có thể dùng ra Minh Vương kiếm pháp chiêu thứ năm, Minh Vương về hương vực sơ hiện, thật không? Ân, thực sự là rất mạnh a. Một cái phá hủy ta 11 gã cao thủ, nhưng là ngươi thật sự là quá ngu ngốc, chỉ có một thân hào võ kỹ có tác dụng đâu. Quay đầu lại. Vẫn L. A đồng dạng muốn chết ở trong tay ta. Ván cờ này ta đã bố trí rất lâu, đợi chừng ngươi mấy tháng, tiểu coi như ngươi mạnh hơn, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lẽ nào, ngươi bây giờ không cảm thấy đầu góc có chút choáng vang sao? Thân thể chính đang dần dần suy yếu. A ngốc trong lòng giật mình, theo bản năng nói ra, làm sao ngươi biết? Hắn hai con mắt mở to, trong lòng run lên, nói, lẽ nào ngươi tại ta trên thân đã hạ đầu? Đại công tức lắc lắc đầu, đưa ngón trỏ ra khẽ run. Nói, không, không, không, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Ngươi xác thực chúng độc, bất quá, cũng không phải ta dưới. Ngươi nếu học là minh vương sinh sinh chân khí, phổ thông độc làm sao có thể xứng đáng với ngươi thân phận của tử thần đây? Ngươi bên trong, cùng lúc trước câu văn như thế, là có đệ nhất thiên hạ kỳ độc danh hiệu không? Hai, thánh, nước. Không biết là bởi vì độc tính phát tắc vẫn là nội tâm giật mình, a ngốc trong đầu lần thứ hai chuyển đến một trận choáng váng cảm giác, chính mình. Chính mình dĩ nhiên cùng Âu văn thúc thúc như thế, chúng rồi vô nhị thánh thủy sao? Đó là vô giải kịch bậc ca. Đại công tức nói, tiểu tử, ngươi biết không? Vì lần này chừng trị ngươi, ta không tiếc bại lộ thân phận của chính mình. Hiện tại ngươi đã không thể lại đào tàu rồi, lúc trước đối phó Minh Vương lúc phạm sai lầm sẽ không tái diễn, ngược lại ngươi cũng chạy không được, ta không bằng để cho ngươi làm cái rõ ràng quỷ đi. Chỉ chỉ bên cạnh toàn thân bao vây tại trong quần áo đen người, nói, ngươi có phải hay không cho rằng? Hắn chính là sát thủ công hội hội trường đây. Ân, ngươi nhất định thì cho là như vậy a ta có thể nói cho ngươi biết, phán đoán của ngươi không đúng, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là. Diệt nhất, lộ ra ngươi diện mạo thật sự đi. H. y nhân cung kính nói, là, chủ thượng. Tiện tay kéo xuống trên đầu mình đấu đồng cùng mặt nạ, lộ ra tấm kia A ngốc cực kỳ quen thuộc mặt. To lớn chấn động xâm nhập A ngốc trong đầu, thất thanh nói, ngươi, ngươi không chết hết. Không, không thể nào, ngươi làm sao sẽ không chết đây. Hắn quay đầu nhìn về phía đại công tước, trong mắt hàn quang tỏa sáng, hận hận nói, Ngươi, ngươi mới là chủ thượng. Chủ thượng như cũng là một mặt ôn hòa nụ cười, đúng vậy, ta mới là sát thủ công hội hội trưởng, cũng chính là bọn họ trong miệng chủ thượng, đồng thời, càng là lạc nhật đế quốc bên trong toàn bộ nghiêng triều chính đại công tước. Rất kinh ngạc ta có nhiều như vậy thân phận là không phải, làm lạc nhật đế quốc trọng thần tại sao ta muốn tổ chức sát thủ công hội đây. Kỳ thực, này rất đơn giản, ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết. Cái kia cũng là bởi vì chúng ta hắc thế lực ngầm cần vận hành tài chính, cần đại lượng tài chính. Mà ta vốn là hắc thế lực ngầm phái tới lạc nhật đế quốc bên trong nằm vùng người, ngươi có thể gọi ta chủ thượng, cũng có thể gọi ta ám thánh giáo đệ ngũ trưởng lão. Ta tại lạc nhật đế quốc bên trong từ một tên phổ thông tiểu, từ tước bỏ đến hôm nay địa vị chính là vì tích lũy tài chính, trợ giúp hắc thế lực ngầm một lần nữa qua khởi. Giáo đình tính là gì? Đương hắc cám hàng lâm đại lục thời gian, bọn họ đều sẽ cái thứ nhất bị hủy diệt hơn nửa năm trước đây, bọn họ không phải đã đã bị thua thì sao? cái kia chỉ là cho bọn họ cái giáo huấn mà thôi, giáo đình diệt vong đã không xa. thiên nguyên đại lục đem tiến vào minh thần đại nhân ôm ấp, hắc ám sẽ vinh viễn sẽ không biến mất. nói tới chỗ này, chủ thượng cặp kia trong mắt màu đen đột nhiên phát sinh ra biến hóa, từ con ngươi màu đen dần dần đã biến thành đỏ như màu máu, tản ra tia sáng yêu dị. hắn duỗi tay chỉ vào an đốc, nói: tiểu tử, ngươi có phải hay không rất muốn biết trên người vô nhị thánh thủy kịch độc là từ gì? Mà đến, còn có tại sao ta sẽ biết đến của ngươi? Kỳ thực này rất đơn giản, ta lại để cho ngươi thấy một người, ngươi sẽ hiểu. Chủ thượng tại chiếm hết ưu thế giới tình huống, sợ dĩ bất lập khắc động thủ, thật ra thì vẫn là sợ hại với A Ngốc Minh Vương Kiếm, liền hắn cũng không chắc chắn có thể đối phó Minh Vương Kiếm Pháp chiêu thứ 5 minh vực. Hắn nói với A Ngốc ra những bí mật này hấp dẫn tâm thần, mục đích chủ yếu nhất là kéo dài thời gian, để vô nhị thánh thủy kịch độc đầy đủ phát tác. Trong đầu choáng váng cảm giác càng mã hóa hơn tụ tập truyền đến, A ngốc không phải là không rõ ràng chủ thượng là đang trì hoãn, thế nhưng, chủ thượng mang đến cho hắn chấn động thực sự nhiều lắm, khiến cho hắn một mực gần nhận không hề động thủ. Không ngừng thôi thúc kim thân tìm kiếm vô nhị thánh thủy kịch độc. Thế nhưng, vô nhị thánh thủy làm vì thiên hạ đệ nhất kỳ độc, nó đặc điểm lớn nhất chính là tính bốc hơi, cho dù đấu khí lại thâm hậu người, cũng chỉ có thể để độc phát thời gian chậm lại, nhưng không cách nào đưa nó bước ra ngoài thân thể tuy rằng vô nhị thánh thủy sát thực kịch độc cực kỳ nhưng a ngốc lúc này cũng không hề kinh hoàng tại hắn thần long máu bên trong có có thể tạm thời khắc chế vô nhị thánh thủy độc tính quả bóng bạc lúc chưa c chính là bằng vào cái này quả bóng bạc khiến âu văn kéo dài 5 năm sinh mệnh chỉ cần quả bóng bạc có thể làm cho hắn kiên trì đến đem các loại mọi người giết cho dù chết hắn cũng không quan tâm hắn hiện tại miễn cưỡng ức chế độc tính phát tác chờ đợi chủ thượng giải trừ lòng hắn trong từng cái từng cái nghi ngờ mê đoàn chủ thượng hướng diệt nhất liếc mắt ra hiệu Diệt nhất toát ra một nụ cười lạnh lùng, quay đầu ra phòng lớn, chủ thượng trùng A ngốc nói, thực lực của ngươi tuy rằng mạnh, nhưng đầu góc nhưng trên lệch chút, nếu như ngươi bây giờ tuyên thể cống hiến cho ta sát thủ công hội và toàn bộ hát thế lực ngầm, ta có thể khống chế ngươi kịch độc không để hắn phát tác, còn có thể cho ngươi làm sự giúp đỡ của ta, cũng có thể cho ngươi tiếp tục sử dụng minh vương kiếm. Phải biết, tiểu coi như ngươi không có chúng độc, ở dưới tay ta nhiều cao thủ như vậy vây công xuống, cũng thì không cách nào may mắn thoát khỏi. Nơi này không chỉ tụ tập ta sát thủ công hội toàn bộ đẳng cấp cao sát thủ hơn nữa những này thiếu nữ đều là ta lưu tới đối phó địch nhân vũ khí bí mật các là NJ từ nhỏ đã bị ta thu dưỡng trải qua đủ loại đủ kiểu huấn luyện có thể đứng ở chỗ này đều là trăm người chọn một ứng cử viên chí ít đều có giết chết người cấp đấu khí khác người Minh Vương kiếm mạnh hơn có thể mạnh hơn ta gần 60 tên giết chết người trở lên cấp bậc cao thủ sao suy nghĩ thật kỹ một cái đề nghị của ta đi Đây là ngươi cơ hội cuối cùng hoặc sinh hoặc chết, đều tại chính ngươi trong một ý nghĩ. A ngốc trong lòng tuy rằng giật mình, nhưng trên mặt nhưng không có bất kỳ vẻ mặt. Lạnh nhặt nói, theo ý ta đến ngươi người kia trước đó, cũng cho ngươi xem dạng đồ vật. nhìn thấy nó, ngươi thì sẽ không cảm giác mình nắm chặt phần thắng. Hay là, còn có thể cảm giác được mình là ngu xuẩn như vậy. Chủ thượng trong mắt màu đỏ bên trong tránh qua một tia ánh sáng lạnh leo. Lạnh nhặt nói, tốt lắm à. Ta đến muốn nhìn một chút, là vật gì có thể khiến ta giật mình. A ngốc thấp giọng ngâm sướng nói, lấy thần long máu lẩm dẫn, mở ra đi, thời không cửa lớn. Nhàn nhạt ánh sáng màu lam xuất hiện, một cái thân ảnh khổng lồ từ từ bay ra, phòng lớn tuy rằng rộng rãi, nhưng ở thân ảnh khổng lồ sau khi xuất hiện, lại có vẻ như vậy eo hẹp, dài đến hơn 10 mét cự đại hôi sắt trên thân thể mọc ra một tầng chồng chất lên nhau dày thực vậy, tại phòng lớn ánh đèn chiếu dọi xuống, vậy có vẻ ánh bạc lấp loé. Chói mắt nhất, vẫn là này thân thể khổng lồ trên cái kia bảy chi hình dạng xoắn ốc màu vàng cự giác màu vàng cự rác trên tràn đầy thần thánh hơi thở tức là sát thủ công hội, đặc biệt là sát thủ công hội hội trưởng chủ thượng, ghét nhất. Này bị A Ngốc từ thần Long Máu triệu hoán đi ra, chính là thánh tà lòng tiểu tà. Nhiều như vợ. Ý thì tháng ngày tới nay, A Ngốc biến hoa trong lòng, không có ai so với nó rõ ràng hơn, nhưng bởi thần Long Máu có thể số lượng lớn giảm, khiến cho nó không cách nào trực tiếp cùng A Ngốc câu thông, chỉ có thể ở thần Long Máu bên trong âm thầm lo lắng, A Ngốc đáy lòng sát ý ngút trời. Khiến tiểu ta đã sớm dị thường nóng nảy, trải qua khoảng thời gian này tĩnh tu, hơn nữa a ngốc khôi phục ý chí thời điểm tán phát thần thánh hơi thở tức, thánh tà trạng thái lại có tăng trưởng, công lực đề cao lớn. Rồi, "Ô!" Oh. một tiếng to lớn rồng gầm vang lên, cảm nhận được a ngốc nội tâm kỵ hận, phẫn nộ cùng với một chút sợ hãi, thánh tà trong cơ thể có ẩn hàm lệ khí triệt để bạo phát, to lớn tiếng gầm trong nháy mắt tràn ngập cả tòa phòng lớn, mênh mông năng lượng hướng chu vi bắn nhanh ra như điện, phòng lớn kịch liệt run rẩy. Bảy đạo kim quang từ thánh tà sau lưng khuấy động mà ra, trong nháy mắt kích hướng bốn phía, nó cái kia cánh khổng lồ triển khai, một vòng năng lượng màu xám tại kim quang mặt sau, hướng toàn bộ phòng lớn chu vi tung bay đi. Thánh tà đột nhiên xuất hiện, để sát thủ công hội ở đây tất cả thành viên đều tràn đầy kinh ngạc chi tâm, ngoại trừ chủ thượng bên ngoài, bọn họ không ai từng nghĩ tới, a ngốc lại còn có lưu lại như vậy vũ khí bí mật, cho dù là chủ TH tượng cũng bởi vì là thứ nhất lần nhìn thấy long loại sinh vật này mà ngần ngơ đúng là bọn họ này nháy mắt chờ chờ để Thánh Tả phát huy cái kia nguyên mông một thần thánh một tà ác hai loại năng lượng dâng lên mà ra trước mặt mọi người sát thủ phản ứng tới thời gian toàn bộ phòng khách đã hoàn toàn bị Thánh Tả năng lượng bao phủ rồi với anh tòa này hoàn toàn do tối đá hoa cương cứng rắn xây thành như pháo đài y hệt lầu nhỏ tại năng lượng khổng lồ bên trong nổ tung trong lúc nhất thời toàn bộ bên trong phòng khách hoàn toàn là một mảnh nổ vang tiếng A Ngọc không hề do dự phiêu trên người Thánh tà sau lưng. Tại thánh tà năng lượng bảo vệ trong, một người một rồng theo kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên trùng hướng ra bên ngoài, thánh tà toàn thân loáng một cái bạc năng lượng màu xám nhập vào cơ thể mà ra, tứ tán tung tóe bùn đất không có một kia dính vào A ngốc cùng trên người nó. Thừa dịp thánh tà phát huy cơ hội, A ngốc từ thần long máu bên trong lấy ra một cái quả bóng bạc nuốt vào trong bụng. Lệnh leo quả bóng bạc tại sinh sinh chân khí bao vây, chính xác dừng lại tại kim thân, bởi A ngốc đã có thể hoàn toàn khống chế kim thân hình thái rồi. Trong cơ thể kim thân dựa theo ý niệm của hắn đem quả bóng bạc ôm vào trong ngực. Quả bóng bạc hiệu lực sắc thực phi phàm, là đối phó vô nhị thánh thủy cái kia tính bước hơi kịch độc tê. Tê nhất vật phẩm, A ngốc có thể thấy rõ ràng từng tia một chất lỏng màu xanh lam thật nhanh từ trong cơ thể mình bốn phương tám hướng dâng tới quả bóng bạc, quả bóng bạc tại A ngốc hết sức xúc động xuống, phát huy ra cường đại nhất hiệu lực, đương thánh tà lao ra lầu nhỏ, đến đi ra bên ngoài rộng lớn trong đình viện lúc, A Lộc thoáng váng cảm giác đã biến mất rồi. Màu bạc hình cầu đã biến thành kéo màu lam đậm. Hắn cẩn thận dùng kim thân tỏa ra cường đại sinh sinh chân khí đem thâm lam sát điện. Cầu thể bao vây ở bên trong, vô nhị thánh thủy kịch độc rốt cục tạm thời hóa giải, đã không có kịch độc uy hiếp. A ngốc nhất thời thư thái rất nhiều. Thánh tàng ngạo ngễ đứng ở rộng rãi giữa đình viện, triển khai to lớn cánh chim, khinh thường chảnh thị cái kia từng cái từng cái bóng người hướng mình vây tới. A ngốc dùng ý niệm nói cho Thánh tà, khiến nó trước tiên đường động thủ, nuốt vào quả bóng bạc sau. Hy vọng kéo dài thời gian đã đổi thành an Lốc, hắn cần thời gian sẽ bị Kim Thân năng lượng bao vây lấy quả bóng bạc đưa ra ngoài thân thể. Mặc dù không có nắm chặt, nhưng đây là cơ hội duy nhất của hắn. Ngân Mẫu làm trụ cột tạo nên quả bóng bạc trên cơ thể người trong kinh mạch tới nói là như vậy trầm trọng. Cho dù lấy Kim Thân tại trong cơ thể năng lượng muốn thúc đẩy nó cũng là phi thường khó khăn. Nếu như không phải a ngốc hoàn toàn đã không chế Kim Thân, tại xuất hiện ở tình huống như vậy, hắn căn bản liền tê, khí cũng không dám thí. Bởi vì một cái không tốt, nếu như bao phủ tại quả bóng bạc ở ngoài năng lượng lộ ra một chút cái hở, cái kia vô nhị thánh thủy đem lại không khống chế được, lập tức phát huy thôn phệ toàn thân của hắn, cho dù a ngốc công lực lại cao hơn cũng không cách nào hồi thiên. sát thủ công hội cuối cùng sức mạnh sát thực mạnh mẽ, tại trong phòng to lớn nổ tung cùng thánh tà năng lượng dĩ nhiên không có thương tổn đến trong đó bất luận một ai, tại chủ thượng dẫn dắt đi, bọn họ nhanh như tia chớp từ từ bay ra, đem a ngốc vây ở trung đường. a ngốc đến một cái, trừ đi chủ thượng. Tổng cộng là 28 tên giết chết người trở lên cấp bậc sát thủ cùng 29 tên tươi đẹp nữ. Vốn là sát thủ cùng tươi đẹp nữ đều là 30 người, nhưng bị A Ngốc Minh chạm giết 3 người, vì lẽ đó bây giờ còn còn lại 57 người. Lâu nhỏ nổ tung cũng đưa tới chủ thượng cái khác bố trí, tổng cộng 80 tên nhận sát giả xuất hiện tại sân ngoại vi, thật nhanh từ 4 phương 8 hướng tới rồi, tại chúng cao cấp sát thủ ở ngoài lại tê. Ố thành một đạo vòng phòng ngự. A Ngốc đứng ở thánh tà đầu to trên. Một tay nắm chặt thánh tà lớn nhất sừng nhọn, lạnh lùng quét mắt trước mặt những này sát thủ công hội tinh anh, thản nhiên nói, chủ thượng, nguyên lai ngài đối với ta coi trọng như vậy à. Sát thủ công hội có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng đi à nha. Chủ thượng đã từ thánh tà xuất hiện lúc trong kinh ngạc tỉnh lại, mỉm cười nói, đúng vậy, thêm vào ngươi lúc trước giết chết không tới 100 tên chẳng gác, nơi này đã tụ tập ta sát thủ công hội còn lại toàn bộ thực lực, công lực của ngươi đã vượt xa lúc trước đệ nhất thiên hạ sát thủ minh vương ta làm sao có thể đối với ngươi không trọng thị đây. Ta từng nghe Diệt Nhất đã nói, ngươi có thể cho gọi ra một con rồng, lúc đó ta còn không thể tin được, không nghĩ tới ngươi thật sự làm được. Bất quá, ngươi cho rằng dựa vào một con rồng là có thể từ chúng ta nơi này phá vòng vây mà ra sao. Ngươi nghĩ còn rất đơn giản chút. Suy nghĩ thật kỹ một cái ta lúc trước kiến nghị đi. Long có thể bay, ta đây là biết đến. Bất quá, ta đã từ lâu chuẩn bị cho nó chút lễ vật. So với bởi vì rơi cách đại sư. Nên ngài thời điểm xuất thủ rồi. A ngốc trong lòng cả kinh, so với bởi vì rơi cách. Đây không phải là cùng phổ lâm tiên tri cùng với lạ ửa đặt cùng nổi danh đại lục ba đại ma đạo sư sao. Hắn làm sao cũng sẽ cùng chủ thượng cùng nhau, lẽ nào, lẽ nào hắn cũng là sát thủ công hội thành viên sao. Chính trong lòng hắn tâm tư phập phồng thời khắc, một cái giả nua tiếng ngâm nga vang lên, tại phủ đại công tức sân phía trên, từ từ bao phủ lên một tầng nhàn nhạt hào quang màu xanh. A ngốc mặc dù không cách nào phân biệt ra được cái kia tiếng âm Nga là từ gì mà đến, nhưng hắn vẫn biết rõ, trên bầu trời này màu xanh bình phong ít nhất là cấp 8 phòng ngự kết giới, kết giới cách mặt đất bất quá 10 mét mà thôi, cái kia khổng lồ mà thâm hậu phong hệ năng lượng tuyệt không phải là mình nhất. Thời có khả năng lao ra, hơn n. À, một khi chính mình hướng về kết giới này khởi sướng xung kích, tất nhiên sẽ khiến cho sát thủ công hội mọi người điên cuồng công kích. Húng chi, A ngốc căn bản là không có dự định lao ra. Hắn ngày hôm nay mục đích tới nơi này chính là vì báo thù, cho dù rơi vào địch nhân trong bẫy, cái mục đích này cũng sẽ không thay đổi, giết chết chủ thượng cùng hết thể sát thủ là hắn cuối cùng mục tiêu. Vì lẽ đó, A Ngốc không lúc nhích, nhìn chủ thượng nơi khỏe miệng cái kia nụ cười đáp ý, nói: "Ngươi không phải là nói để cho ta thấy cá nhân sao? Người kia tại sao vẫn không có đến?" "Không sai, ngươi tuy rằng xếp đặt cái tử cục cho ta, thế nhưng tại ta trước khi chết, cũng tất nhiên sẽ liều mạng với ngươi một cái cá chết lưới rách." Cho dù chết một khác khắp cả, một vạn lần, T, A cũng sẽ không gia nhập sát thủ công hội. Nói tới chỗ này, hán giả y tại thánh tà đầu to trên vi vi loáng một cái, toát ra dáng dấp yêu đất. Đã đến sống còn bước mặt, A ngốc đầu góc dị thường tỉnh táo, hắn đang lợi dụng các loại biến hóa tế nhị cho mình mang nhiều đến một ít sinh cơ, vừa nói chuyện mê hoặc chủ thượng, một bên không ngừng vận chuyển sinh sinh chân khí trợ giúp kim thân chậm rãi hướng lên trên di động chủ thượng căn bản không có nghĩ đến A Ngốc có khắc chế đệ nhất thiên hạ tà độc vô nhị thánh thủy phương pháp xử lý, nhìn thấy A Ngốc lay nhẹ thân thể, cũng vui vẻ được kéo dài thêm lấy giảm thiểu thủ hạ mình tổn thất, tuy rằng hắn đối với đường tánh mạng con người từ trước đến giờ nhìn rất lạnh nhạt, nhưng những sát thủ này dù sao cũng là hắn trải qua nhiều năm bồi dưỡng mới có ngày hôm nay, hắn làm sao cam lòng tổn thất quá lớn đây. Tại hắn nghĩ đến, A Ngốc hiện tại đã đã biến thành vật trong túi, bất luận thế nào cũng không thể trốn ra lòng bàn tay của chính mình rồi Chủ thượng là một cái yêu thích theo đuổi hoàn mỹ người, thanh tà xuất hiện khiến trong lòng hắn cảm giác nguy hiểm tăng nhiều, hắn biết, một khi A ngốc liên thủ với thanh tà, không hẳn khô. NG thể trùng ra vòng vây của mình, vì lẽ đó, xuất hiện đang đợi A ngốc độc phát, là biện pháp tốt nhất. Người đã đã mang đến, diệt nhất âm thanh tử nhỏ lầu phế tích sau vang lên, hai đạo bóng người màu đen mấy cái lên xuống hướng về chủ thượng phương hướng mà đến, A ngốc định thần nhìn lại, nhất thời toàn thân rung bẩn bẩn suýt nữa không khống chế được trong cơ thể sinh sinh chân khí khiến vô nhị thánh thủy kịch độc một lần nữa phát tác. Bởi vì nay bị diệt nhất mang tới, không phải ai khác, chính là một mực giúp trợ chính mình tiêu diệt sát thủ công hội diệt phượng. Diệt phượng ăn mặc bản thân nàng cái kia thân màu đen đạo tặc trang phục, tóc dài chỉnh tề trải lung ở sau lưng, sắc mặt dị thường trắng xám. Khi nàng cùng diệt nhất cùng rơi vào chủ thượng bên cạnh thời gian, túi đầu, căn bản không dám nhìn tới Áng Ngọc. Áng Ngọc hít sâu một cái, miễn cưỡng kềm chế chính mình khuấy động tâm tình. Hắn biết, nếu như muốn báo thủ, muốn giết chủ thượng, hiện tại hắn tiểu không thể kích động, chỉ có thể chờ đợi xuống. Thế nhưng, tay của hắn đã nắm thật chặt nơi ngực minh vương kiếm. Cho dù A ngốc lại ở lại, nên bị diệt phượng xuất hiện tại sát thủ công hội trận doanh trong, hắn liền ý thức được chính mình bị chúng kịch độc tất nhiên cùng diệt phượng có quan hệ. Chủ thượng liếc diệt phượng nhất mắt, nói, A ngốc, hành tung của ngươi cùng với trên người ngươi bị chúng vô nhị thánh thủy, đều là nha đầu này kết tác, thế nào? Không nghĩ tới đi. Sắp xếp của ta ngươi còn hài lòng không? Cho dù đã đoán được, nhưng khi A ngốc nghe được chủ thượng lời nói lúc, toàn thân vẫn không khỏi chấn động, cắn răng nhìn về phía diệt vượng, lạnh leo nói, tại sao? Ngươi tại sao phải hại ta? Ngươi quên giữa chúng ta hiệp định sao? Tại sao là ngươi? Tại sao tại ta liền phải hoàn thành báo thủ tâm nguyện thời điểm ngươi ám hại ta? A ngốc trong mắt lộ ra mãnh liệt sự thù hận, nắm chặt minh vương kiếm tay khẽ run. Lấy diệt vượng công lực, liền minh thiểm đều là không thể nào ngăn cản, thế nhưng. A ngốc bây giờ có thể ra tay sao? Trước tiên không nói kịch độc trong cơ thể vẫn không có loại trừ. Riêng là lúc trước diệt phượng chiếu cô hắn 3 tháng ân huệ hắn tiểu không thể hướng về diệt phượng ra tay. Ở trên trời người giao chiến trong lúc đó, A ngốc tâm đã có chút dối. Loạn. Hắn lẩm bầm nói. Tại sao? Tại sao các ngươi mỗi một người đều muốn lừa dối ta mới cam tâm đây? Tại rơi vào vạn phần trong nguy cơ, trong đầu của hắn rõ ràng nhất bóng người vẫn là yêu tha thiết về nguyện. chương 157, cực hạn thiên lôi. Diệt Phượng trầm rãi ngẩng đầu, đau thương nhìn về phía Áng Ngọc, đỏ bừng trong con ngươi xinh đẹp đã tràn đầy nước mắt, sâu thẳm nói: Xin lỗi, là ta, là ta không tuân thủ lời hứa, ngươi giết ta đi. Chủ thượng toát ra một tia tà ác ý cười, thản nhiên nói: Làm sao? Ngươi sẽ không muốn hướng người trong lòng của ngươi giải thích một chút? Ngươi tại sao phải như vậy hại hắn sao? Diệt Phượng thê thảm hô lớn, không muốn nói nữa, không nên nói nữa. Nàng tránh thoát Diệt nhất tay, hướng về an Ngọc cùng Thánh Tà vào tới, một bộ muốn chết bộ dáng. Thế nhưng, chủ thượng lại làm sao có khả năng làm cho nàng thực hiện được đây. Trong mắt hồng mang lóe lên, theo tay khẽ vẫy đem diệt phượng mạnh mẽ hút trở lại, bắn ra vài sợi màu xám cho khí thể, ổn định diệt phượng thân thể. A ngốc nghe xong chủ thượng mới vừa nói diệt phượng người yêu dĩ nhiên là chính mình, thân thể lại là chấn động. Tuy rằng, trong lòng hắn đã sớm biết diệt phượng đối với mình có cảm giác, chỉ là một mực không muốn thừa nhận mà thôi. Lúc này bị chủ thượng vạch trần, không khỏi sinh ra một loại cảm giác quái dị lần thứ hai hít sâu một cái một bên tôi thuốc sinh sinh chân khí đem ôn quả bóng bạc kim thân thượng nắm, một bên chủng chủ thượng nói, là ngươi khống chế diện phượng ám hại ta, có đúng hay không? ngươi thật đúng là lão gian cự hòa ta. xem ra vẫn là ngươi chiếm cứ thượng phòng. chủ thượng cười hắt hắt nói, ngươi bây giờ mới biết sao? đáng tiếc đã muộn rồi. nói thật cho ngươi biết, kỳ thực ngươi lớn nhất nét bút hỏng, chính là lúc trước không có giết chết diệt nhất. thật không nghĩ tới, ngươi thì đã có thể sử dụng minh vương kiếm pháp chiêu thứ năm mà không bị phản vệ. Này đại đại nằm ngoài sự dự liệu của ta, cũng không thể không để cho ta coi trọng ngươi. Diệt nhất sau khi trở lại, đầy đủ điều dưỡng 3 tháng mới khôi phục. Ngày ấy, hắn cũng đã nhận ra diệt phượng thân phận. Ta biết, mục tiêu của ngươi chính là ta sát thủ công hội hết thẻ cứ điểm, cùng hắn cho ngươi tiêu diệt từng bộ phận, không bằng tập trung lại cho ngươi. Thế là, ta không tiếc bại lộ tổng bộ vị trí, mệnh lệnh hết thẻ sát thủ trở về, đồng thời an bà. Ý xuống người cạm bấy này cho ngươi. Diệt Phượng là đạo tặc công hội thu được người một trong, diệt nhất tại các ngươi rời đi nhà kho thời điểm liền đã phát hiện. Có cái này manh mối, ta đương nhiên phải lợi dụng, đối với chúng ta sát thủ tới nói, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào chính là cảnh giới tối cao. Đạo tặc công hội tại đại lục hắc thế lực ngầm bên trong xác thực có một chỗ nhỏ nhoi, nhưng cùng của ta sát thủ công hội so ra, còn kém xa lắm rồi, ta đem chỗ có tin tức internet phóng ra ngoài, bất cứ lúc nào chú ý nhật lạc thành phụ cận hướng đi. Đồng thời dẫn hơn trăm tên cao thủ đánh lén đạo tặc công hội tổng bộ, kết quả có thể nghĩ mà biết, đạo tặc công hội triệt để diện nhân vật chủ yếu đều bị ta bắt được trở về. Thật không nghĩ tới, đạo tặc công hội sẽ bị mất tại ta sát thủ công hội trong tay, ta thực sự là cảm thấy rất đau lòng a Dù sao bọn họ đã từng là ánh mắt của ta. Dừng lại một chút, chủ thượng trên mặt toát ra thương tiếc vẻ mặt, ta để cho thủ hạ dùng đạo tặc công hội phương pháp tại Nhật Lạc thành mỗi cái nơi cửa thành để lại ký hiệu, dẫn diệt phượng đến đây. Ngươi khả năng còn không biết đi, đạo Tặc công hội hội trưởng chính là diệt phượng phụ thân, vì bảo vệ phụ thân và nàng những trưởng bối kia mệnh, nàng chỉ có thể theo ta hợp tác, với tối ngày hôm qua đưa ngươi mang tới nơi đây, ở trong sân ta những cái kia thủ hạ đối thoại là ta đã sớm thiết kế tốt, vì chính là ngày hôm nay dẫn ngươi lên, móc, câu. ngươi cũng thật là ngốc thấy bà luôn, dĩ nhiên không có sản sinh bờ. Tê kỳ hoài nghi, vô nhị thánh thủy vị nói sao dạng A, thân thể của ngươi phải hay không đã sắp không kiên trì nổi. Nha. Không đúng, vô nhị thánh thủy là không có mùi vị cùng hình thái, diệt phượng cho ngươi ăn, là ban đầu ta cho minh vương gấp ba trở lên, chân quý như thế linh dược, dùng ở trên người ngươi, ngươi cũng hoàn toàn có thể tự hào. Diệt phượng hại ngươi, ngươi cũng không dùng tới trách nàng, muốn trách, thì trách chính ngươi quá ngu xuẩn, lại dám cùng ta đối nghịch. Ha ha, ha ha ha ha. Lúc này, A ngốc cuối cùng đã rõ ràng, tại sao tại chính mình cách mở quán trọ trước, diệt phượng cho mình đem ra đồ ăn lúc vẻ mặt như vậy quá dị. Xem ra, này vô nhị thánh thủy kịch độc chính là từ những kia trong đồ ăn mà tới. Nhìn Diệt trong mắt Phượng lẽ lên nước mắt, A Ngốc ánh mắt dần dần nhu hòa, hắn sẽ không lại trách Diệt Phượng, bởi vì nàng làm hết thảy đều là bị buộc, cũng không phải là mình mong muốn, so với từ bản thân đến, Diệt Phượng càng phải đáng thương nhiều. Đưa mắt nhìn sang chủ thượng, A Ngốc điểm như nói, ngươi thật hèn hạ, dĩ nhiên lợi dụng Diệt Phượng đối với trưởng bối tình thân uy hiếp nàng tới đối phó ta. Chủ thượng hừ lệnh một tiếng, nói, ta đề tiện. Ngươi lại mạnh hơn ta ở nơi nào? Nếu như không có diệt phượng dẫn đường, ngươi có thể trước sau hủy diệt ta sát thủ công hội nhiều như vậy cứ điểm sao? Ngươi không cũng đồng dạng lợi dụng hắn sao? Hú hổ, ngươi không được quên thân phận của ta, làm sát thủ, trọng yếu nhất tố chết chính là muốn không chờ thủ đoạn nào hoàn thành tất cả nhiệm vụ, mà ta, là sát thủ công hội hội trưởng, đối với cái này điểm lĩnh hội so với bất luận người nào đều phải sâu đậm hơn. Ta không có thời gian cùng ngươi ở nơi này hao tổn, trả lời ngay ta hoặc là gia nhập ta hát thế lực ngầm trận trong doanh trại, hoặc là chính là chết. hắn cố ý sắp chết chứ kéo trường âm, khổng lồ sát khí xuất hiện tại hết thể sát thủ. trên người A ngốc cùng Thánh Tà tại sát khí tạo thành sóng lớn bên trong không ngừng phiêu đi lại. A ngốc bi thảm nở nụ cười, nói muốn cho ta nương nhờ vào hát thế lực ngầm. ngươi cảm thấy khả năng này sao? ngươi đi chết đi. hắn đột nhiên hé miệng, một đạo hào quang màu xanh lam nhanh như tia chớp từ trong miệng hắn phun ra, hướng chủ thượng mặt mà đi. Chủ thượng sợ hết hồn, sự chú ý của hắn vẫn luôn tại A ngốc tay phải mình vương kiếm bên trên, không nghĩ tới cái miệng của hắn cũng có thể phun vật hại người, nhìn hào quang màu xanh làm kia không khỏi trong lòng rết lạnh, tưởng rằng A ngốc bí mật gì vũ khí, đồng bền trở ra, lôi kéo diệt phượng trốn ra 10 mét ở ngoài, hắn trước kia đứng yên vị trí bị diệt nhất thay thế. Diệt nhất rút ra kiếm nhỏ một dẫn, màu xanh ra, chơi quả bóng bạc nhào một tiếng đánh xuống mặt đất không thấy. Nguyên lai, like, A ngốc trải qua không ngừng cố gắng rốt cục đem hấp thụ vô nhị thánh thủy kịch độc quả bóng bạc dùng kim thân lấy đi ra phun ra màu xanh ra trời quả bóng bạc a ngốc nhất thời công lực phục hồi kinh mạch toàn thân thông thuận ở dưới đông cảm thấy phấn chấn hét lớn một tiếng thánh tà chúng ta trên người nhẹ nhàng mà lên hai tay biến ảo ra mấy chục đạo màu tím nhạt sinh sinh thay đổi đấu khí kia hướng diệt nhất nào tới thánh tà nổi giận gầm lên một tiếng thân thể to lớn phiêu nhiên như khởi tuy rằng bầu trời 10 mét nơi có kết giới ngăn cản khiến cho nó không bay ra được thế nhưng Cái này cũng không ảnh hưởng nó cái kia cường hãn lực công kích. Xài dài hai cánh, màu xám cho hơi thở của rồng mang theo màu vàng ánh sao phun ra tung tóe hầu như bao trùm hắn bê. N cạnh người 30 mét bên trong phạm vi. Tại hơi thở của rồng trong phạm vi bọn sát thủ căn bản không lo nổi công kích, không giới pháp né tránh dưới tình huống dồn dập đem của mình đấu khí ngoại phóng, chống đỡ thánh tà này tràn ngập ăn mòn lực hơi thở. Lúc này, A ngốc đấu khí tia đã đánh tới diệt nhất trước người. Diệt nhất công lực mặc dù so sánh A ngốc cách biệt không ít, nhưng đương nhiên sẽ không bó tay chờ chết, trong tay kiếm nhỏ biến ảo ra đầy trời hàn tinh hướng A ngốc nên khứ. Tiểu tại A ngốc đấu khí tia sắp cùng hàn tinh đụng chạm trong ngay mắt, màu tím tia quang ảnh đột nhiên toàn bộ đều biến mất, biến mất một chút vô tổn. Diệt nhất thế tiến công đã dùng hết, căn bản là không có cách thu hồi, chỉ có thể kiên trì hướng A ngốc phóng đi. A ngốc hừ L. Anh một tiếng, toàn thân sát khí đột nhiên thu lại, hoàn toàn tập trung ở Diệt Nhất trên người. Hữu Quyền đột nhiên trước vùng, một đoàn độ cao tập trung nhạt màu tím đấu khí dâng trào mà ra, A Ngốc căn bản không đi quản những kia chỉ lát nữa là phải tập kích đến trên người mình Hà Quang, cứ như vậy hướng Diệt Nhất ngực đánh tới. Diệt Nhất mắt thấy chính mình đã không cách nào rút lui chiêu thay đổi thế, cắn răng một cái, tăng nhanh kiếm nhỏ công kích, nỗ lực cùng A Ngốc liệu một cái cá chết lưới rách. Thế nhưng, hắn thật có thể có cơ hội như vậy sao? Kết quả đương nhiên là phủ định. Mắt thấy Diệt Nhất Hàn Quang liền muốn đâm vào A Ngốc trên người thời gian. Một tầng màu tím nhạt trạng thái cố định đấu khí thuẫn xuất hiện tại A ngốc trước người, tại A ngốc trước người hình thành một đạo kiên cố bình phong, dây đặc len ken tiếng vang lên, tại A ngốc trước người tuôn ra một mảnh năng lượng gọn sóng. Cho dù lúc trước diệt nhất bảy người liên thủ đều không thể phá tan A ngốc sinh sinh thay đổi chi lá chắn lúc này chỉ có hắn một người, tại sức mạnh phân tán dưới tình huống lại làm sao. Có khả năng thành công đây. Thế nhưng, hắn mặc dù không có thành công, A ngốc sinh sinh thay đổi chi quyền cũng đã bay tới đến bộ ngực hắn ra. Nguy cơ tới người, Diệt Nhất đạo ý thức được không được, quả quyết buông tay ra bên trong kiếm nhỏ, song trường cấp tốc chặn ở trước ngực, đem toàn bộ công lực đều vận dụng với trên hai cánh tay, nỗ lực chống lại A Ngốc công kích. Trong ầm ầm nổ vang, Diệt Nhất nên âm thanh khoảng, máu tươi phun ra tung tóe, khiến không trung nhiều hơn một tia nhàn nhạt mùi tanh. Tuy rằng A Ngốc bởi vì chống đối kiếm nhỏ năng lượng phân tán cú đấm này không thể muốn diệt nhất mệnh, nhưng là chấn động hai cánh tay hắn đứt thành từng khúc, nhất định chỉ có thể trở thành một người phế nhân. Tất cả những thứ này đều chỉ là điện quang lúc trong lửa hoàn thành, trong khi hắn sát thủ vọt tới A ngốc bên người lúc, diệt nhất thân thể đã bị kích bay ra ngoài. A ngốc hai tay quét qua đột nhiên hướng ra phía ngoài vùng một cái, một vòng màu tím nhạt lưỡi dao ánh sáng lấy hắn làm trung tâm nhanh như tia chấp tản đi đi ra ngoài, chu vi sông lên bọn sát thủ nhất thời sợ hết hồn, tại khổng lồ sinh sinh thay đổi năng lượng nhận xuống, bọn họ phát ra đấu khí giống như đầu hũ như thế bị dễ dàng cắt đứt, ba tên tránh tránh không kịp giết chết người bị chặn ngang chặt đứt. A ngốc cũng cũng không hơn gì, này xông lên hơn 10 tên sát thủ phát ra đấu khí dư âm phần lớn đều đánh vào hắn hộ thể sinh sinh thay đổi chi lá trăng trên, chấn động chính hắn một trận khí huyết cuồn cuộn. A ngốc cũng không hề truy kích, tại đấu khí ảnh hưởng, hắn người nhẹ nhàng mà quay về, rơi xuống thánh tà sau lưng, một người một dòng tâm ý tương thông, bảy đạo kim sắc kích điện từ thánh tà sường vàng bên trong bắn nhanh ra như điện, đón nhận còn lại tấn công tới sát thủ, không chung từng trận kịch liệt nổ vang sau, bọn sát thủ nhất thời bị chấn động trở lại thừa dịp cái này ngắn ngủi cơ hội, tại A ngốc hết sức thôi thúc xuống, vùng đan điển kim thân tỏa ra ánh sáng mảnh liệt mang, đặt đến đệ cửu trọng cảnh giới sinh sinh chân khí điên cuồng vận chuyển lạ. Y A ngốc hai tay xuất hiện hai luồng năng lượng màu tím nhạt, theo công lực không ngừng tăng lên, năng lượng màu tím nhạt bên trong tỏa ra một kia hào quang màu bạc. A ngốc trong lòng vui vẻ, hắn biết công lực của mình rốt cục liền muốn tiếp cận sư tổ Thiên Cương Kiếm Thánh Cảnh giới, bởi vì màu bạc đại biểu chính là sinh sinh thay đổi tầng thứ 6 công lực.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 Đem lôi điện giao doanh công lực lần thứ hai tăng lên, lấy thực lực bây giờ của hắn sử dụng ra lôi điện giao doanh, M. C dù so sánh không lên minh vương kiếm cái kia chí tà lực lượng phát ra minh vực, nhưng đã vượt qua minh tự cửu quyết đệ tứ quyết minh ảnh. A ngốc cũng không phải là không muốn dùng minh vực, nhưng đối mặt nhiều như vậy kẻ địch mạnh mẽ, hắn biết rõ, cho dù là minh vực cũng chưa chắc có thể đem nơi đây chi địch hết mức tiêu diệt, vì không để tâm thần của chính mình lần thứ hai bị tà ác, hung lệ nhị khí không chế. Hắn vẫn như cũ lựa chọn hiện nay chính mình có khả năng vận dụng tuyệt chiêu mạnh nhất. Lôi điện giao hoanh tỏa ra khí tức nguy hiểm, cho dù lấy thánh tà cường hắn cũng không nhịn có một chút run, Trung quanh bọn sát thủ nhìn thấy A ngốc thả ra dị tượng, cũng không khỏi ngẩn người. Sát thủ bên trong tỉnh táo nhất đương nhiên phải thuộc chủ thượng, hắn tuy rằng cơ hở. NG biết A ngốc muốn làm gì, nhưng nhìn thấy hắn tư thế, cũng biết công kích như vậy cường hãn đến chính mình cũng không chắc chắn đỡ lấy trình độ, làm sát thủ công hội hội trưởng làm hắc thế lực ngầm chủ não một trong hắn là cực kỳ ích kỷ hô lớn toàn lực vô dứt đừng cho hắn dùng ra tuyệt chiêu cơ hội ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng bản thân của hắn nhưng mang theo diệt phượng tung bay mà lên hướng về sau vừa dứt đi a ngốc trước người bạc màu tím dương lôi không ngừng hấp thu trong không khí tự do năng lượng tại dương lôi hình thành sau khi lấy a ngốc cùng thánh tà làm trung tâm tạo thành một cái cự đại trường lực thánh tà đã đình chỉ hơi thở của rồng vươn lên mỗi làm sát thủ nhóm công kích khi đến. Nó biết sử dụng của mình sừng vàng thả ra huy lực mạnh mẽ kết điện, đem địch nhân chặn trở lại. Hiện tại nó giống như một tòa sắt thép pháo đài dường như khiến bọn sát thủ khó vượt qua danh giới một bước. Thế nhưng nơi này chỗ tụ tập sát thủ dù sao cũng là sát thủ công hội toàn bộ sức mạnh, giết chết đám người công kích cũng cho Thánh Tà đã mang đến áp lực mạnh mẽ. Tại kẻ địch không ngừng trong công kích, từng tia từng tia máu đỏ tươi từ Thánh Tà bạc vảy màu sầm dưới không ngừng chảy ra, nó đã sắp không kiên trì nổi. Thế nhưng Vì có thể làm cho A ngốc hoàn thành lôi điện ra hoành, nó vẫn cố gắng thả ra năng lượng của mình. Bóng tối trên bầu trời bay tới tảng lớn mây đen, toàn bộ phủ đại công tức đều rơi vào một mảnh bầu không khí ngột ngạt bên trong, từng trận hoành lôi tiếng vang để bọn sát thủ một trận buồn bực, phát động công kích càng thêm hung mãnh. Sơ vần mấy người đang A ngốc cùng thánh tà từ công tức phủ trong lầu lao ra thời điểm liền đã phát hiện sự tình có biến, lập tức phi thân tới rồi, nhưng khi bọn họ phi thân đạp trên đầu tường thời gian, lại phát hiện toàn bộ công tức phủ đã bị cường đại phong hệ kết giới bao phủ rồi, cho dù lấy công lực của bọn hắn, một chốc cũng không cách nào phá tan cái kia cường đại kết giới, liền ở tại bọn hắn vạn phần tiêu lúc gốc, sở vấn lại phát hiện a ngốc tại thánh tà trên lưng biến hóa, hắn là thiên cương kiếm phái trưởng môn, đương nhiên nhận thức a ngốc sử dụng là công phu gì thế, nhất thời thất thanh nói, thiên lôi ra vang, xem ra a ngốc công lực thật sự đã đạt đến kiếm thánh cấp bậc rồi, dĩ nhiên có thể dùng ra mạnh mẽ như vậy công kích. Nham thạch ngần người, nói, chiêu này ta đã thấy, A ngốc trước đây đang cùng thần Thánh giáo đỉnh chính án sâu xa đối kháng thời điểm từng dùng qua, lúc đó liền chính hắn đều bị trọng thương, nếu như không phải giáo hoàng thần rũ thuật, hắn sợ là sớm đã chết rồi. Lão sư, hắn dùng mạnh như vậy công kích có thể hay không như lần trước như thế, ngay cả mình vậy. Sơ vần lắc lắc đầu, nói, không, hẳn là sẽ không. Người nói lần kia, A ngốc xinh xinh thay đổi chỉ tu luyện tới tầng thứ hai mà thôi nhưng hắn hiện tại đã đạt đến tầng cảnh giới thứ 5 trở lên, thậm chí tiếp cận tầng thứ 6. Lôi điện giao hoanh uy lực đã hoàn toàn phát huy được, hắn nhất định có biện pháp phòng ngừa chính mình tổn thương. Cho dù không được, chúng ta hiện tại cũng không kịp cứu hắn rồi. Chắc Vân đột nhiên giật mình nói, các ngươi mau nhìn, tầng kia phòng ngự kết giới biến mất rồi. Quả nhiên, tại mây đen hình thành đồng thời, công tước phủ bao phủ nhạt năng lượng màu xanh kết giới đã không thấy so với bởi vì rơi cách tại lạc nhật đế quốc địa vị lại như là ừa đặt tại thiên kim đế quốc như thế có chí cao địa vị, tuy rằng hắn và đại công tước từ trước đến giờ bất hòa, nhưng lần này đại công tước muốn nhờ hắn lại không thể không ra tay. khi chiếm được đại công tước tín hiệu sau, hắn phát ra chính mình mạnh nhất phạm vi lớn pháp thuật phòng ngự phong thần chi ngăn cách đem chọn tòa phủ đại công tước bao phủ ở bên trong. cùng lúc đó hắn cũng phát hiện đại công tước muốn người đối phó, dĩ nhiên cũng làm là lần trước ở trong hoàng cung tha chính mình một mạng ang đốc. Tuy rằng lúc đó mình đã đem người tỉnh trả lại hắn, nhưng so với bởi vì rơi cách nhưng đối với A ngốc vẫn cứ có một loại không rõ hảo cảm. Hắn tự nhiên không biết đại công tức chính là sát thủ công hội hội trưởng, đương những sát thủ kia tại kết giới hình thành sau hướng về A ngốc lúc công kích. Hắn giật mình phát hiện, những này đại công tức thủ hạ nhóm dĩ nhiên so với trong hoàng cung mạnh nhất cấm vệ còn lợi hại hơn. Hắn lần thứ nhất thấy rõ ràng đại công tức toàn bộ thế lực. Càng làm cho hắn giật mình là A ngốc tu vi. Không chỉ triệu hoán ra trong truyền thuyết cự Long, càng tại đại công tức những kia thực lực mạnh mẽ thủ hạ trong công kích mảy may không tổn hại, trái lại liên sát mấy người. Đương A ngốc dùng ra lôi điện dao đánh cho lúc, so với bởi vì rơi cách rõ ràng cảm giác được công kích kia mạnh mẽ, đặc biệt là sau đó thiên lôi dao hành đưa tới thiên tượng. So với bởi vì rơi cách rõ ràng, nếu như trên bầu trời thiên tượng hướng về, Hủ đại công tức bên trong công kích, cái kia trước hết gặp xui xẻo tất nhiên là chính mình của mình phong thần chi ngăn cách tuyệt đối không chống đỡ được thiên tượng phát ra công kích mà tại khí cơ dẫn dắt dưới e sợ chính mình liền muốn trôn vùi ở chỗ này hắn vốn là đối với đại công tức không có cảm tình gì tại mây đen xuất hiện đồng thời hắn dứt khoát bỏ kết giới người nhẹ nhàng bay lên từ âm vũ trong góc trở về hoàng cung báo tin rồi sơ vần cũng phát hiện kết giới biến mất tình huống kéo lại muốn xông vào đi nham lực trầm giọng nói bây giờ còn không phải chúng ta hẳn là đi vào thời điểm lôi điện giao E sợ chúng ta cũng không chống đỡ được, A ngốc tạm thời còn không có việc gì, chờ một chút, đợi được lôi điện giao doanh qua đi, hắn xuất hiện nguy hiểm lúc chúng ta lại ra tay. Nham thạch huynh đệ mặc dù cấp, nhưng chuyến này thủ lĩnh là sở vấn. bọn họ cũng chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi. Cảm thụ trong không khí năng lượng khổng lồ gọn sóng, bọn họ rõ ràng, sở nói rất đúng, A ngốc thiên lôi giao doanh uy lực, căn bản không phải chính mình mấy người có khả năng ngăn cản. A ngốc đã phát hiện thánh Tà nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Nhưng hắn hiện tại toàn bộ công lực đều dùng đến khống chế lôi điện giao vành dương lôi, căn bản không giúp được thanh tà, hắn bây giờ có thể làm chính là tăng nhanh công lực ngưng tụ tốc độ, mau chóng để lôi điện giao vành phát ra xứng đáng uy lực. Dương lôi lực hút càng lúc càng lớn, thanh tà đột nhiên cảm giác được gáp lực của mình giảm bất rất nhiều, chu vi những sát thủ kia nhóm phát ra đấu khí thậm chí có một phần nhỏ bị a ngốc phát ra quả cầu năng lượng hút đi. Những tia hắc cám loại đấu khí tại quả cầu năng lượng chu vi hình thành một cái cho vòng tròn, bạc, tím Cho ba màu năng lượng đem a ngốc trước mặt bảng chiếu giỏi dị thường quỷ dị cảm thụ không trung mây đen biến hóa a ngốc trong lòng vui vẻ toàn lực đem trong tay quả cầu ánh sáng đẩy ra quát to lôi điện ra với anh phá ba màu năng lượng quả cầu ánh sáng nhanh chóng xoay tròn nguyên công lực hút càng nhiều hấp đến rồi bọn sát thủ tỏa ra năng lượng một ít so sánh thông minh sát thủ đã ý thức được không ổn nhanh chóng lùi lại mà còn lại bọn sát thủ giật mình phát hiện thân thể của chính mình dĩ nhiên từ từ hướng về a ngốc cùng thánh tả phương hướng rời đi. Trên bầu trời đột nhiên phát sáng lên, một đạo dị thường rõ ràng tia chớp màu trắng trong phút chốc đem không trung chiếu rọi loe sáng, mà mặt đất bọn sát thủ tại điện quang chiếu rọi, sắc mặt có vẻ như vậy trắng xám. A ngốc toàn thân đột nhiên tràn đầy dị thường cảm giác hưng phấn, không trung cái kia năng lượng khổng lồ tựa hồ hoàn toàn có thể được hắn khống chế dường như, tầng tầng mây đen đã hoàn toàn đem bầu trời bao trùm, tại chớp giật qua đi, từng trận chấn động lòng người phổi tiếng sấm rền vang lên, cái tá, nổ vang truyền đến. Một đạo chói mắt mà thô to xanh trắng hai màu chớp giật đột nhiên mà xuống, chính xác đánh vào nhạt quả cầu ánh sáng màu bạc bên trong, năng lượng khổng lồ đột nhiên bạo phát, lôi điện giao hoành thành công đưa tới âm lôi, âm dương song lôi tại dung hợp bên dưới chỗ bùng nổ ra năng lượng là khổng lồ như vậy, phủ đại công thức hoàn toàn bị năng lượng khổng lồ bao phủ ở bên trong. A ngốc ở trên trời lôi giao hoành uy lực hình thành thời gian, cấp T, C dùng ra ca lý tư chi nguyện Tuấn di công năng, hai lần Tuấn di phân biệt đưa hắn cùng thánh tà chuyển đến hai ngoài trăm thượng. Trấn qua lôi điện dao đánh nổ phát trung tâm. Toàn bộ phủ đại công tức phát sáng lên, bạch sắc quang đoàn lấy âm dương song lôi dung hợp vị trí làm trung tâm đột nhiên bạo phát, trong phút chốc cắn nuốt phương viên mấy ngàn mét vuông phạm vi, lúc trước vẫn như cũ công kích A Ngốc cùng thánh tà bọn sát thủ căn bản không có mặc cho gì cơ hội phản ứng cũng đã bị thiên lôi dao vành năng lượng cắn nuốt. A Ngốc sinh sinh thay đổi đạt đến đệ ngũ biến sau khi, thiên lôi dao vành rốt cục phát huy ra nó uy lực lớn nhất, A Ngốc rõ ràng cảm giác được chính mình lúc trước dự đoán là sai lầm. Lôi điện giao hoanh cường độ dĩ nhiên chút nào thấp hơn minh vực bóng tối bao trùm. Cái kia năng lượng khổng lồ gần sóng, cho dù hắn mang theo thánh tà thuấn di đến 200 mét ở ngoài vẫn cứ rất khó chống đỡ. Màu tím nhạt xinh xinh thay đổi chi lá trà. N đang vì hắn và thánh tà chống đối sóng trùng kích lúc mang đến cho hắn áp lực để hắn không khỏi máu tươi phun mạnh. Thánh tà cũng nhận được trình độ nhất định liên lụy. Hắn thân thể khổng lồ kia bị xung kích sóng đánh lui về phía sau, trên mặt đất để lại một đạo rộng rãi hùng câu trên người diện ra càng nhiều màu tươi. Chủ thượng là trước hết rút đi, tuy rằng hắn cũng nghĩ đến a ngốc đòn công kích này cường hãn, nhưng cũng không ngờ tới sẽ cường hãn tới mức như thế, trước mặt vậy không có thể nhìn gần cường quang để trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi. Hào quang màu đỏ sậm cùng màu xám cho khí thể đưa hắn cùng Diệt Phượng thân thể hoàn toàn bao vây ở bên trong, may là hắn lùi nhanh, sóng trùng kích đến trước người hắn lúc đã giảm bất rất nhiều, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn cảm giác được to lớn rung động. Chủ thượng sở dĩ làm Diệt Phượng chống lại công kích cũng không phải là bởi vì lòng hắn tổn thiện niệm hoặc là đối với đạo tặc công hội có điều kiện kỵ gì, Diệt Phượng có thể nói là trên tay hắn cuối cùng một tấm bài, vì có thể đạt đến giết chết Nga Ngốc mục đích. Lá bài này hắn nhất định phải bảo vệ tốt. Lấy hắn lao gian cự hoạt, tự nhiên nhìn ra Diệt Phượng cùng Nga Ngốc ở giữa quan hệ vi diệu, vì bảo đảm an toàn của mình cùng mục đích là đạt đến, lúc này hắn tự nhiên không thể để cho Diệt Phượng chịu đến một tia thương tổn. Hắn lúc trước đắc y đã hoàn toàn biến mất rồi, huyết hồng hai mắt hung quang liên thiểm. Phẫn nộ đã đạt đến cực điểm. Quân quân tiếng sấm vẫn như cũ không ngừng vang, phủ đại công tức bên trong ánh sáng màu trắng dần dần ảm đạm rồi, nguyên bản phong cảnh như vẽ phủ đệ xảy ra chuyển biến cực lớn, mấy ngàn mét vuông bên trong mặt đất hãm sâu 3 mét trở lên, cái gì giả sơn, thảm thực vật, ngừng đài, toàn bộ tại đây tính chất hủy diệt năng lượng đã kích dưới biến mất rồi. Tổng cộng hơn 100 tên sát thủ chỉ có công lực cao nhất không tới 40 tên sát thủ may mắn còn sống sót, nhưng bọn họ bên trong đa số vẫn cứ nhận lấy trọng thương. Lúc trước bị A Ngốc phế bỏ hai tay diệt nhất tại lôi điện giao hoanh mà trùng kích vào đã biến thành một bại thịt nát, cuối cùng kết thúc hắn tội ác một đời. Mà càng chết nhiều hơn đi sát thủ đều là bị năng lượng khổng lồ hoàn toàn. Biến thành cho tàn, kết quả như thế là bất luận người nào không cách nào dự đoán. Tuy rằng thiên lôi giao hoanh phát huy ra huy lực to lớn, nhưng cùng hai lần trước so với, cũng rút lấy A Ngốc càng nhiều năng lượng. Trong cơ thể hắn hầu như bảy thành sinh sinh chân khí hoàn toàn tiêu hao tại đây hủy thiên diệt địa một đòn bên trong Tuy rằng A ngốc thành là thứ nhất cái hóa giải mất vô nhị thánh thủy kịch độc người, thế nhưng, tại hóa giải kịch độc sau khi, công lực của hắn bản thân đã tổn thất không ít. Hắn nửa quỳ với thánh tà dày rộng long bối trên không ngừng thở hồn hển, bộ ngực cự linh xà chi giáp đã bị chính hắn phún ra máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm. Tuy rằng thân thể dị thường mệt mỏi, nhưng A ngốc trong con người nhưng toát ra khó mà trà hình dáng hư phấn, một đòn bên dưới tiêu diệt hết phần lớn sát thủ, đối với hắn mà nói, là như vậy thỏa em ở. Vẻ huyết ánh sáng không ngừng ở trong mắt hắn tránh qua, hắn rốt cục cảm giác được, chính mình có lòng tin đem nơi này sát thủ một lưới bắt hết rồi. Thánh ta mệt mỏi chút nào không kém A Ngốc, lúc trước vì để cho A Ngốc có thể có nguyên vẹn thời gian dùng ra lôi điện giao hoành, nó đem hết toàn lực đi chống lại bọn sát thủ công kích, tuy rằng không giống sử dụng long ngự chú tiêu hao lớn như vậy, nhưng hắn lúc này cũng đã mất đi phần lớn sức chiến đấu, lập tại mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Sống sót sau hai nạn bọn sát thủ đều tụ lại tại chủ thượng bên cạnh. Những này có thể còn sống sót, đều là sát thủ công hội tinh anh trong tinh anh. Lúc trước lôi điện giao vành đã triệt để trấn nhiếp tâm trí của bọn họ, lúc này dĩ nhiên không có người nào có can đảm hướng về A ngốc tiến công. Chủ thượng khán thánh tà long đối trên A ngốc, lạnh leo nói, Được, tiểu tử, ngươi rất tốt. Xem ra ta đúng là coi thường ngươi rồi. Trên đại lục dĩ nhiên xuất hiện người thứ 5 kiếm thánh. Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, xác thực rất mạnh. Nếu như một trọi một lời nói, ta không bằng ngươi. Thế nhưng, ngươi dùng qua vừa nãy cái kia cường đại công kích sau khi còn có thể lưu lại bao nhiêu năng lực đây? Tự coi như ngươi là kiếm thánh thì thế nào? Cuối cùng vẫn là muốn chết tại. Trong tay ta. Bất quá ta có một nghi vấn, tại sao ngươi trúng rồi vô nhị thánh thủy còn có thể dùng ra mạnh mẽ như vậy công kích? Lẽ nào ngươi căn bản cũng không có trúng độc sao? Cái này không thể nào đi. Sắp xếp của ta là thiên y vô phùng. A ngốc lạnh lùng nói, đúng vậy, ta là trúng rồi vô nhị thánh thủy kịch độc. Thế nhưng, ngươi vẫn là tính sai một điểm, sư phụ của ta cũng không chỉ Âu Văn Thúc Thúc một người, ta còn có một vị khác lao sư. Trên đại lục vĩ đại nhất luyện kim thuật sĩ Ca Lý Tư. Lẽ nào ngươi không nhớ rõ lúc trước Âu Văn Thúc Thúc ở chính giữa vô nhị thánh thủy sau vẫn như cũ sống năm nhiều năm sau. Cái kia cũng là bởi vì ta dùng Ca Lý Tư lão sư nghiên chế phương pháp tạm thời khắc chế hắn kịch độc phát tác. Đồng dạng biện pháp, ta tự nhiên có thể dùng tại trên người mình. Chủ thượng, bọn ngươi chết đi. Ngày hôm nay cho dù ta trôn thây ở đây, cũng sẽ kéo ngươi lên. Chủ thượng đột nhiên điên cuồng cười ha hả, ngươi, chỉ bằng ngươi bây giờ sao? Cho dù vô nhị thánh thủy kịch độc bị ngươi chế trụ, đó cũng là dựa vào bản thân ngươi công lực sở trí, ta không tin ngươi dùng nữa mạnh như vậy công kích sau còn có thể áp chế trụ, lấy ngươi bây giờ tình hình, e sợ liền một đòn lực lượng cũng không có đi. Ta đến muốn biết, mạng của ngươi đến tột cùng cứng bao nhiêu? Muốn giết ta? Ngươi còn không được. A ngốc trong mắt tràn đầy hào quang hận. Ngươi tại Đại Lục làm ác nhiều năm, những kia chết ở sát thủ công hội đoan hồn cũng sẽ phù hộ ta đấy. Ngươi cho rằng ta không có sức tái chiến rồi hả? Cứ việc tới thử xem thì đi. Tuy rằng hắn cũng không hề vô nhị thánh thủy kịch độc uy hiếp, nhưng chủ thượng lúc trước nói rất đúng, công lực của hắn đã còn lại không nhiều lắm. Sở dĩ nói như vậy, chính là muốn dẫn chủ thượng tự mình đến công, tốt đem hết toàn lực vô giết cái này đầu đảng tội ác, làm âu văn báo thủ. Thế nhưng, chủ thượng dù sao cũng là chủ thượng, hắn làm sao sẽ dễ dàng bị lừa đây? Ở trong mắt hắn, không có cái gì so với tính mạng của mình càng quan trọng hơn rồi. Giọng căm hận nói, lên cho ta, ai giết hắn đi, ta liền thăng hắn sát thủ công hội P. Hóa hội trưởng. Còn lại những sát thủ này, đều có thể nói là sát thủ công hội nguyên lão, Nhiều năm kiếp sống sát thủ, khiến cho bọn họ dưỡng thành tuyệt đối phục tùng chủ thượng mệnh lệnh thói quen. Húng chi còn có ích lợi thật lớn cổ động bọn họ. Tuy rằng e ngại với A ngốc mạnh mẽ, bọn sát thủ vẫn là sông lên trên. A ngốc trong lòng thầm than. Hắn không biết chủ thượng thực lực mạnh bao nhiêu, vậy do năm đó Âu Văn giảng giải, hắn hiểu được chủ thượng có thể ở sát thủ công hội hội trưởng trên vị trí này ngây người lâu đến mấy chục năm, tuyệt đối không phải dễ đối phó. Lấy mình bây giờ tình hình, xác thực rất khó đem những sát thủ này một lưới bắt hết. Thế nhưng sự tình cứ thế này, hắn là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Nhìn chu vi nhào lên bọn sát thủ quá to, tiểu tả, để cho chúng ta hiểu rõ mấy tên khốn kiếp này đi. Tay phải vững vàng nắm chặt Minh Vương kiếm chuôi, bay người lên. Hướng về này tản dư mấy chục tên sát thủ đập tới. chương 158, Cốt Long tái hiện. Thánh tả có chút ảm đạm trong mắt màu vàng nóng lần thứ hai phát sáng lên, ngâm nga một tiếng, đập rung to lớn long rực bay người lên, to lớn bút rồng trực tiếp đón nhận hai tên nguyên sát giả, A ngốc thanh âm lạnh leo vang lên, minh vương hóa nhận chảm, lập, quyết, khổng lồ trí tà khí đột nhiên mà ra, màu ưu lam lưới dao ánh sáng mang theo hoa mỹ đuôi lửa hướng về sát thủ tập trung nhất phương hướng bộ tới. Tại minh chạm bao phủ xuống bọn sát thủ sợ hãi phát hiện, cái kia lệnh như băng trí tà lực lượng thậm chí có cường đại hấp xả lực lượng, dĩ nhiên không cách nào né tránh, chỉ có thể liều mạng, vì sinh tồn, bọn họ chỉ được tụ tập được toàn bộ sức mạnh dùng kiếm nhỏ biến ảo ra tầng tầng màn kiếm hướng về màu xanh ra trời quang nhận nên khứ. ANG C không phải là không muốn sử dụng minh ảnh, nhưng hắn biết, lấy mình bây giờ tình hình, một khi dùng ra minh vương kiếm pháp chiêu thứ 4, rất có thể sẽ bị tà ác lực lượng phản phệ cho nên mới lựa chọn minh trạng. Cho dù là minh trạng, cũng đối bọn sát thủ đã mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt, hầu như không có bất kỳ tiếng vang xuất hiện. 11 gã sát thủ linh hồn cũng đã bị Minh Vương kiếm chí tà lực lượng căn nhưng toàn lực của bọn họ phản kích cũng không phải là không có hiệu quả. To lớn lực chấn động khiến á ngốc lần thứ hai máu tươi phun mạnh, trong đan điển kim thân đã trở nên lu mờ ảm đạm rồi. Thánh Tả công kích đồng dạng cứng hãn, tuy rằng không sử dụng nữa của mình long lực cùng hơi thở, nhưng long cái kia cường đại công kích vật. Lý vẫn là làm bọn sát thủ đã mang đến to lớn uy hiếp, tại thâm hậu vảy giáp trên có thêm ba đạo vảy giáp lật lên vết thương sau khi, bốn tên sát thủ đã tại nó lợi trảo dưới đã xong sinh mệnh, nó một bên điên cuồng hướng về bọn sát thủ công kích, một bên hướng về A Ngốc phương hướng vào tới. A Ngốc nửa quỷ vu cương mới bọn sát thủ công kích vị trí của hắn, khí tài ác so với hắn tưởng tượng bên trong cường đại hơn ăn mòn thân thể của hắn, trong lúc nhất thời, hắn dĩ nhiên không cách nào nữa làm ra bất kỳ cái gì công kích. Thế nhưng Sát thủ cũng đã giết đỏ cả mắt rồi, lượng lớn đồng bạn tử vong, chết để kích phát rồi trong lòng bọn họ hung tính, hơn 10 đạo đấu khí mang theo sự uy hiếp của cái chết bao phủ hướng về A ngốc thân thể. Lúc này, A ngốc không có biện pháp khác, chỉ có thể dùng ý niệm khống chế ca lý tư chi nguyện thả ra phân thân của mình. Giống nhau như lúc bóng người màu đen xuất hiện tại A ngốc sau lưng, màu xanh nhạt sinh sinh thay đổi đấu khí đón nhận bọn sát thủ công kích. Dây đặc kinh khí tiếng va chạm không ngừng vang lên, tại phân thân toàn lực xuất kích xuống rốt cục miễn cưỡng chống lại rồi bọn sát thủ công kích, a ngốc một bên nỗ lực cùng khí tà ác đối kháng, một bên hướng về phân thân của mình nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh màu đen kia tại bọn sát thủ cường đại công kích đến đã có chút mơ hồ, a ngốc biết phân thân chống đỡ không được bao lâu, mà mình bây giờ tình trạng cơ thể trong thời gian ngắn căn bản không khôi phục lại được, trong lòng lạnh lẽo, hắn yên lặng thầm nghĩ, lẽ nào ta cứ như vậy xong rồi hả? Tại liên muốn thành công báo thù thời khắc chết ở chỗ này, đang lúc này. Thanh tà âm thanh tại hắn sâu trong nội tâm vang lên. Kaka, nhanh cho gọi ra tiểu đệ của ta, chỉ có nó mới có thể giúp chúng ta. Nhanh a! Nghe xong thánh, ta lời nói, a ngốc trong lòng hơi động. Mấy năm trôi qua, hắn đã sắp đem thu nhập thần long máu bên trong cốt long quyến mất. Vì báo thủ, hắn hiện tại cũng không chiếu cố được rất nhiều, dứt khoát ngâm sướng lên thần long máu thần chú, lấy thần long máu làm dẫn, mở ra đi, thời không cửa lớn. Màu lam nhạt quang ảnh tại a ngốc trước ngực sáng lên. Tại hết thể sát thủ ngạc nhiên nhìn kỹ, một cái cự đại bóng người màu xám xuất hiện, bóng người từ thần long máu bên trong từ từ bay ra, không ngừng mở rộng, trong khoảnh khắc, thể tích liền đã vượt qua thánh tà, một mực bành trướng đến hơn 20 mét trường mới ngừng lại, hào quang màu xám dần dần biến mất, to lớn tiếng gầm gừ vang lên, tại công thức phủ bên trong, cốt long rốt cục lại thấy ánh mặt trời rồi. Cái kia thân thể cao lớn so với A ngốc thu phục nó thời gian tăng trưởng hầu như gấp đôi. Từ đầu tới đuôi cổ sống trên tất cả đều bất ngờ nổi lên từng cây từng cây dài đến nửa mét gai xương. Nguyên bản bạch sắc xương cốt đã đã biến thành màu xám đậm, ưu màu xanh lá mắt rồng lập lệ ngọn lửa. Màu đen. Cánh khổng lồ mở ra, hầu như so với thánh tà lớn hơn gấp đôi. A ngốc giật mình phát hiện, tại cốt long trên cánh dĩ nhiên sinh ra một tầng màng thịt, rất rõ ràng, hiện tại nó đã có thể bay được rồi. Cốt long tại A ngốc thần long máu bên trong đã ngủ say nhiều năm, này vài năm đã qua. Nó không ngừng hấp thu a ngốc giết người lúc sinh ra hung khí cùng Minh Vương kiếm khí tà ác. Hơn nữa Thần Long vốn liếng thân ẩn Thần Thánh hơi thở tức, ba loại không đồng tính chất năng lượng để thực lực của nó có nhảy vọt tăng lên, tốc độ tiến bộ nhanh chóng, càng vượt qua Thánh Tà. Hiện tại nó đã trở thành so với Thánh Tà càng cường đại hơn Cốt Long Vương, thật vất vả mới từ Thần Long máu giằng buộc bên trong giải thoát, Cốt Long vui vẻ lớn tiếng gầm hét lên. Sự xuất hiện của hắn cũng hoàn toàn chấn nhiếp chúng sát thủ. Một cái Ngân Long đã để bọn họ có chút ăn không tiêu lại xuất hiện một đầu nhìn qua càng cường đại hơn màu xám cốt long, bọn họ sợ hãi trong lòng đã thăng lên đê. đến cực điểm, thánh tà ngâm nga một tiếng, đình chỉ đối với bọn sát thủ công kích, to lớn trong mắt màu vàng nóng vững vàng nhìn chăm chú tại cốt long trên người, cốt long tình huống, không có người nào so với nó rõ ràng hơn, nó tại dùng ý niệm hướng về cốt long truyền đạt công kích mệnh lệnh. nghe được thánh tà tiếng rồng âm cốt long thân thể to lớn theo bản năng du lên, trước kia xây dựng ảnh hưởng khiến nó tạm thời vẫn không có hưng khởi ý niệm phản kháng. Cánh bằng xương đại triển, đột nhiên hướng về cùng A ngốc phân thân đối kháng bọn sát thủ công tới. Màu xám đen hơi thở của rồng mang theo ngọn lửa màu tím sống cho bọn sát thủ đã mang đến to lớn uy hiếp. Tại ngây người trong lúc đó, thậm chí có 5 tên sát thủ không có đúng lúc tránh đi, bị hơi thở của rồng bao phủ ở bên T. Rồng, cốt long hơi thở của rồng so với thánh tà còn cường hắn hơn, 5 người hầu như không có cái gì chống lại cũng đã tại hơi thở của rồng bên trong biến thành cho tàn. Giết 5 người. Cốt Long lập lòe ngọn lửa màu đen mắt rồng nhất thời hung mang đại thịnh, không chút do dự hướng về còn lại bọn sát thủ phóng đi. A Ngốc phân thân tung bay đến bên cạnh hắn bảo vệ hắn, có Cốt Long trợ giúp, A Ngốc rốt cục có thể tập trung tâm niệm cùng khí tà ác chống lại. Thánh Tà cùng Cốt Long phối hợp thiên ý vô phùng, tại bọn chúng liên thủ lại, bọn sát thủ nhất thời lâm vào bị động, một cái lại một đầu tội ác sinh mệnh bị hai cái này sinh vật mạnh mẽ cướp đoạn, đương chủ thượng từ Cốt Long xuất hiện giật mình bên trong tỉnh lại lúc, dưới tay hắn sát thủ càng nhưng đã toàn quân bị diệt rồi. Cốt Long giết hưng khởi, không để ý thánh tà mệnh lệnh, đột nhiên hướng về chủ thượng nào tới. To lớn cốt đuôi giống như một đầu cự cây roi rường như quất về phía chủ thượng cùng Diệt Phượng. Chủ thượng dưới sự kinh hãi, nhanh như tia chớp chợt lui, hai tay mỗi bên tự biến ảo ra một đoàn hào quang màu đỏ sầm hướng về Cốt Long đánh tới. Cốt Long thân thể dù sao quá mức khổng lồ, căn bản không khả năng tránh thoát, trong ầm ầm nổ về. Ăn, nó thân thể khổng lồ kia lại bị chủ thượng một đòn toàn lực đẩy lui đến thánh tà bên cạnh. Dừng tay Chủ thượng thê thảm gầm lên. Hết thảy thủ hạ tử vong, khiến trái tim của hắn đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng. Lúc này, A Ngốc vừa mới tướng tà ác khí ép xuống, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía chủ thượng. Chủ thượng tay phải chặn lại diệt phượng huyết hầu, ai lại dám đi lên, ta liền trước hết giết nàng. A Ngốc, người muốn cho nàng chết sao? Cốt Long bị chủ thượng đẩy lùi, nhất thời bạo giận lên, vừa định lại sung lên, nhưng nên đón thánh tà sừng vàng phát ra ánh sáng, phít một tiếng nó cái kia to lớn khung xương bị chấn động lui lại mấy bước kinh ngạc nhìn về phía thánh tà thánh tà tuy nhiên đã cực kỳ vẻ vòi nhưng nó biết nếu như mình không áp chế lại cốt long lời nói e sợ sẽ không có thể khống chế nó trong mắt màu vàng nóng lập loè tức giận ánh sáng kỳ dị thanh âm trên không trung vang lên bị năm sau bảy chi sừng vàng hoàn toàn phát sáng lên cốt long theo bản năng nhớ tới lúc trước tại hắc ám thành lúc tình cảnh nhất thời rút lui lấy hắn đờ đẫn đầu góc như thế nào rõ ràng thánh tà bất quá là phô trương thanh thế mà thôi đây Vội vàng nằm dạp trên mặt đất, trong mắt màu xanh lục bên trong ngọn L. Tựa màu đen ảm đạm rồi rất nhiều, chúng thánh tà toát ra vậy đuôi cầu xin bộ dáng. Thánh tà nộ rên một tiếng, rơi vào cốt long bên cạnh, cũng không thèm nhìn tới nó một chút. Không ngừng vận chuyển long lực, duy trì chính mình thân thể hư nhược không đến nỗi lay động. A lốc người nhẹ nhàng đến hai cái cự long trước đó, ngưng mắt nhìn chủ thượng, lạnh lùng nói, "Hiện tại ngươi còn muốn giết ta sao? Xem ra, hôm nay người thất bại là ngươi. Bỏ tay chờ chết đi." Ta cho ngươi cái toàn thời. Chủ thượng nắm thật chặt tại diệt phượng trên cổ họng tay, diệt phượng sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thế nhưng trong con ngươi của nàng cũng không có một tia sợ hãi, ngắm nhìn an ngốc, toát ra một tia ôn nhu. Chủ thượng trùng an ngốc nói, tiểu tử, bó tay chờ chết hẳn là ngươi. Nếu như ngươi muốn cho nàng sống, liền lập tức tự tuyệt với trước mặt của ta, bằng không, ta liền làm cho nàng ở ngay trước mặt ngươi hương tiêu ngập vẫn. Ngươi coi an ngốc là kẻ đần sao? Như thế ngu xuẩn lời nói ngươi cũng nói ra được. Mấy bóng người bay xuống tại A ngốc bên cạnh, chính là nham thạch huynh đệ, servant vẩn, liêu dùng văn cùng chất vân. Bọn họ từ lúc thiên lôi dao hoành qua đi liền muốn ra tay, nhưng cốt long xuất hiện nhưng chỉ hoãn hành động của bọn họ. Lúc này thấy đại sự đã xong, sơ vẩn cũng hoàn toàn thấy do A ngốc thực lực, lúc này mới mang theo mọi người xuất hiện. Này nói chuyện chính là nham lực. A ngốc ngần người, hướng mọi người nói, hai vị sư bá, nham thạch đại ca, nham lực lớn ca. Chắc Vân tỷ tỷ, các ngươi làm sao đều tới? Sơ Vân mỉm cười nói, chúng ta là tới giúp ngươi, không riêng sát thủ công hội chủ thượng bày xuống cái tròng đang chờ ngươi, chúng ta đã ở Nhật Lạc thành đợi ngươi đã lâu rồi. A Ngốc, ngươi không có phụ lòng lão sư Kỳ vọng a. A Ngốc lúc trước chỗ biểu hiện ra thực lực, đã hoàn toàn chinh phục vị này Thiên Cương kiếm phái đệ nhị đại trưởng môn tâm, cũng kiên định hơn hắn phải đem chức trưởng môn tương truyền niềm tin. Chủ thượng nhìn thấy sở Vân đám người xuất hiện, không khỏi trong lòng lạnh lẽo, Thiên Cương kiếm phái Nguyên lai like các ngươi cũng ở sau lưng đối địch với ta." Sơ vẩn trên mặt khoác lên một tầng sương lạnh, bạch sắc sinh sinh chân khí bao quanh thân thể của hắn, trầm giọng nói, "Chủ thượng, ngươi làm nhiều việc ác, hơn nữa hại chết của ta cựu sư đệ, chúng ta Thiên Cương kiếm phái như thế nào lại dễ dàng. Ngày hôm nay liền là nơi chôn thay ngươi, thả vị cô nương này. Ta cho ngươi công bằng quyết đấu cơ hội." Âu Văn là hắn nhìn lớn lên, đối với chủ thượng sự thù hận, hắn cũng không so với A Ngốc thiếu. "Chủ thượng hận hận nói ra, chỉ bằng ngươi Còn không phải là đối thủ của ta, muốn cho ta thả Diệt Phượng, có thể. Chỉ cần A Ngốc tự tuyệt với trước mặt của ta, ta lập tức thả người. A Ngốc tiến lên vài bước, lạnh lùng nói, thả nàng, còn có đạo tặc công hội người, ta hôm nay có thể tha cho người một mạng, cút ngay lập tức. Diệt Phượng đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy không dám tin vẻ mặt, A Ngốc đối với chủ thượng cứu hận sâu bao nhiêu nàng là phi thường rõ ràng, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, A Ngốc dĩ nhiên vì cứu mình cùng đạo tặc công hội. Chịu tại tốt đẹp như vậy tình thế chuyển xuống quá chủ thượng, hai hàng thanh lệ chạy xôi mà ra, nàng rõ ràng cảm giác được, lòng đăng của chính mình lúc này đã hoàn toàn bị A ngốc bóng người chỗ phình lên, cũng lại không tha cho bất luận người nào rồi. Chủ thượng mừng thầm trong lòng, hắn biết, phán đoán của mình là chính xác, Diệt Phượng đối với A ngốc tới nói nhất định phi thường trọng yếu, cười lạnh nói, ta dùng ngươi tha cho sao? Ngươi cho rằng bằng mượn các ngươi có thể lưu lại ta. Lời của ta không sẽ cải biến, lập tức tự tuyệt ở đây bằng không ta liền muốn động thủ. Về phần những đạo tặc công hội đó người, ta đều sớm giết. Ngươi cho rằng ta sẽ như ngươi như vậy lòng dạ đàn bà lưu lại cho mình hậu hoạn sao? Ngươi phá hủy ta cả đời tâm huyết, không giết người, nan giải mối hận trong lòng của ta. Nghe được chủ thượng đã đem đạo tặc công hội người toàn bộ giết, diệt trong mắt phượng nước mắt càng tăng lên, trong con ngươi toát ra vẻ tuyệt vọng, bi thảm nở nụ cười. chúng Á Ngốc đưa ra một cái ánh mắt kiên định. Á Ngốc trong lòng run lên, hắn biết, Diệt Phượng tại tự nói với mình. Để cho mình không nên bận tâm nàng, lập tức giết chủ thượng. Nhưng là, A ngốc làm sao có thể không để ý tới nàng đây? Nếu như không phải diệt phượng, hắn căn bản tiểu không khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem sát thủ công hội diệt. Nếu như không phải diệt phượng, hắn e sợ đã sớm bị tà ác, hung lệ nhị khí không chế. Hơn nữa, chính là bởi vì chính mình nguyên nhân mới khiến toàn bộ đạo tặc công hội là út với chủ thượng tay, tuy rằng diệt phượng lần này ám toán chính mình. Nhưng A ngốc rõ ràng, đó là nàng dưới vạn bất đắc di thành tiểu. Nàng đối với mình trả giá sớm đã vượt qua tất cả, Diệt Phượng lúc này biểu hiện để hắn nhớ tới băng, lúc trước băng tại thay mình chặn miêu nữ lúc công kích, chính là như vậy vẻ mặt. Băng đã bị chết, chính mình không có khả năng để Diệt Phượng lại dấm lên vết xe đổ. Nghĩ tới đây, hắn ngưng mắt nhìn chủ thượng, dứt khoát nói, ta cái mạng này không coi vào đâu, ta đã sớm sinh không thể luyến, bất quá, ta mới sẽ không tin tưởng lời của ngươi, ngươi chưa hết thả nàng, ta mới tự tuyệt. Diệt Phượng nước mắt càng thêm manh liệt rồi, lòng đang của nàng dọn nhỏ máu a sơ vần vọt đến a ngốc bên cạnh một phát bắt được bờ vai của hắn nói không thể a ngốc thiên cương kiếm phái trọng trách còn muốn dựa vào ngươi a a ngốc đau thương nở nụ cười nói xin lỗi sư bá ta không thể nhìn nàng chết ở trước mặt ta a chủ thượng ngươi đến cùng thả hay là không thả người chủ thượng khà khà cười lạnh nói các ngươi không cần ở trước mặt ta diễn kịch ta sẽ không bị lừa ta nói ngươi trước tự tuyệt ta mới có thể thả người quyết định sự tình Ta sẽ không sửa đổi. Nói xong, hắn lần thứ hai nắm chặt diệt phượng trên cổ họng tay. Tuy rằng trước mặt những người này cùng hai cái long liên hợp lại là hắn căn bản không có thể có thể chống đỡ. Nhưng có diệt phượng nơi tay, chủ thượng lại một lần nữa chiêm cứ chủ động địa vị. A ngốc có chút hồ đồ rồi, đối mặt chưa bao giờ có tình huống. Hắn căn bản không biết như thế nào cho phải. Đúng vào lúc này, sờ vần âm thanh tại hắn trong thai văng lên. A ngốc, xuất hiện ở loại tình huống này chúng ta chỉ có thể đi hiểm mà thí coi như ngươi tự sát, chủ thượng e sợ cũng sẽ không bỏ qua cô nương kia. Ngươi nghe ta, chờ một lúc, ta trước tiên hấp dẫn sự chú ý của hắn, sau đó ngươi tìm cơ hội đem cô nương kia cứu ra, thành bại tại cái này một lần hành động, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Sơ Vân cũng không biết, lúc này A ngốc đã tiếp cận đèn cạn dầu biên giới. Bởi vì năng lượng tiêu hao quá lớn, liền phân thân đều đã biến mất rồi. Nghe xong sở Vân lời nói A ngốc đông cảm thấy phân chấn, nhưng vào lúc này, Server đã phát động ra, màu vàng nhạt sinh sinh biến cô thái đấu khí che kín toàn thân của hắn, hắn trầm giọng phẫn nộ quát, bất quá là cái đạo tặc công hội yêu nữ, ngươi muốn giết cứ giết được rồi. Chúng ta Thiên Cương kiếm phái mới sẽ không quản chết sống của nàng, đi cho đi. Nói xong, nhanh như tia chớp hướng chủ thượng phóng đi. Màu vàng nhạt to lớn sinh sinh thay đổi năng lượng nhận đột nhiên hướng về chủ thượng cùng Diện Phượng chém tới. Server có thể bị Thiên Cương kiếm thánh nắm lấy trưởng môn trọng trách, lại há có thể khinh thường. Tuy rằng công lực của hắn không sánh được đạt đến kiếm thánh cấp bậc găng đốc, nhưng cũng đã không khác nhau lắm. To lớn sinh sinh thay đổi năng lượng nhận cho. Chủ thượng đã mang đến sinh mạng nguy hiểm. Chủ thượng trong lòng rất lạnh, nhìn thấy Sở vẩn trong mắt kiên định hàn quang, hắn biết Sở Vận là chăm chú, vì có thể bảo vệ tính mạng của mình, hắn không thể không đem diện Phượng kéo đến một bên, ám màu đỏ đấu khí dâng trào mà ra, ngưng tụ thành một đoàn hướng về Sở Vận nên khứ. Sở Vận trên mặt không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì. Dứt khoát vung động trong tay năng lượng nhận chém tới. Màu vang nhạt lưới dao gió cùng chủ thượng đấu khí đoàn chạm vào nhau, phát ra sắc bén tiếng ma sát, đấu khí bạo phát trong nháy mắt, chủ thượng cùng Sở Vân đồng thời bị đẩy lui rồi. Sở Vân biết, chủ thượng tại không có chuẩn bị dưới tình huống vẫn cứ có thể cùng mình đánh hòa nhau, nói rõ công lực của hắn so với mình cao hơn một bậc. Chủ thượng thân hình lảo đảo vài bước, không ngừng hóa giải sinh sinh chân khí đối với hắn kinh mạch xung kích, nắm lấy Diệt Phượng tay nhất thời tùng một chút, nhưng vào lúc này A Ngốc đã phát động ra, hắn đã phát động ra ca lý tư chi nguyện ngày hôm nay một lần cuối cùng thuần gì, tại không có bất kỳ người nào phát hiện dưới tình huống, hắn đã đi tới chủ thượng sau lưng, hắn biết nếu như lúc này trực tiếp công kích chủ thượng, có rất lớn cơ hội có thể đem chủ thượng đánh giết, thế nhưng, chủ thượng trước khi chết phản vệ cũng rất có thể giết chết diệt phượng. Ước chế đánh giết chủ thượng mê người ý nghĩ, năng lượng màu tím nhạt nhận đột nhiên chém ra, thẳng đến chủ thượng nắm lấy diệt phượng cánh tay phải. Chủ thượng toàn bộ tâm thần đều tại sở vẩn trên người Khi hắn phát hiện mình sau lưng lúc công kích A ngốc vô kiên bất tội sinh sinh thay đổi chi nhận đã chạm đến làn da của hắn Huyết quang bắn ra, chủ thượng kêu thảm một tiếng Cánh tay phải của hắn ngạnh sinh sinh bị A ngốc chặt đứt A ngốc một phát bắt được sắp ngã xuống đất diệt phượng Trong nháy mắt giải khai nàng cấm chế Đồng thời bàn tay phải lần thứ hai hướng về chủ thượng công tới Đau đớn kịch liệt triệt để kích phát rồi chủ thượng hung tính Hắn hào không né tránh hướng A ngốc nào tới. Toàn thân trên không trung đột nhiên xảy ra dị biến, y phục trên người bị hắn đột nhiên văn lên, cơ bắp căng nước, tràn ngập vậy làn da màu đen bại lộ ở trong không khí. Một đôi màu đen cánh xuất hiện tại sau lưng của hắn, trên đầu sinh ra một con sừng nọn. Kỳ lạ nhất là, hắn đứt rời cánh tay dĩ nhiên mọc ra một con đỏ tươi bắp thịt, năng lượng màu đỏ sầm đột nhiên hướng về A ngốc đánh. Tới. A ngốc vừa nãy công kích đã dốc hết toàn lực, đối mặt chủ thượng tiến công, hắn chỉ có thể đem toàn bộ tàn dư đấu khí đều ngưng tụ ở trên bàn tay. Cùng lúc đó, Diệt Phượng vừa mới khôi phục hành động thân thể đột nhiên kỳ dị xoay một cái, hai tay ôm A Ngốc. Cái cổ, dùng sau lưng của mình che ở A Ngốc trước người. Với anh, A Ngốc cùng Diệt Phượng thân thể theo tiếng quảng, hai người đồng thời máu tươi phun mạnh. Chủ thượng một đòn toàn lực sát thực điên cuồng, A Ngốc công lực căn bản không đủ để hóa giải mất toàn bộ lực công kích, dư âm nặng nề đánh vào Diệt Phượng sau lưng, hai người đồng thời nhận lấy trọng thương. Chủ thượng vừa định truy kích, Sơ Vân công kích đã đến, Sơ Vân mặc dù kinh ngạc với chủ thượng biến hóa Nhưng tâm trí trầm ổn hắn vẫn tại chủ thượng phát ra một đòn sau phản ứng lại, xinh sinh thay đổi chi nhận lần thứ hai quang lâm. Nham thạch mấy người cũng vào lúc này nhào tới, toàn lực công hướng về chủ thượng. Chủ thượng tại sau khi biến thân, công lực tăng lên trên diện rộng, nhưng bởi vì bị A ngốc chém xuống một tay, mọc ra mới cánh tay còn không thể sử dụng, nhất thời bị sở vẩn đám người ép liên tục lùi về phía sau. Thánh tả thấy sở vẩn đám người đã hoàn toàn có thể đối phó chủ thượng, sợ cốt long tái phát hung tính, không dám để cho nó công kích. Chính mình tung bay đến hôn mê a ngốc cùng diện phượng bên cạnh, nhẹ giọng dên linh Chủ thượng biết, chính mình ngày hôm nay dù như thế nào cũng không đối phó được mọi người rồi. Trong lòng âm thầm hối hận, nghĩ thầm, nếu như mình không phải quá mức sợ chết, lúc trước phối hợp thủ hạ toàn lực công kích a ngốc, e sợ lúc này thì sẽ không bị động như thế. Têu to một tiếng, hào quang màu đỏ sậm đột nhiên bạo phát, đem sở vần đám người đẩy lui. Sau lưng hai cánh đánh, tung bay mà lên, thấp kém nhân loại, các ngươi chờ. Đương minh thần đại nhân đến nhân gian thời gian, chính là của các ngươi giờ chết. Hắn tay trái trên không trung không ngừng vùng ấy, một cái ám tử sắc lục mang tinh xuất hiện ở trước mặt hắn, ánh sáng lóe lên, thân thể của hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất không còn tâm hơi rồi, chỉ để lại một đoàn ám tử sắc kiên vụ. Tại hắn B, N mất đồng thời, một luồng màu xám đen mang theo ngọn lửa màu tím ánh sáng bắn như điện tới, nhưng cũng chỉ là quét trúng bóng dáng của hắn mà thôi, này cô cho hào quang màu đen, chính là cốt long chịu đến thánh tà mệnh lệnh phát ra. Thánh Tà đột nhiên kêu to một tiếng, tiếng gào chát chúa sông thẳng lên trời. Sau lưng bảy chi sừng vàng hoàn toàn phát sáng lên, bảy đám như ẩn như hiện ánh sáng xuất hiện tại sừng nhọn, không gì sánh được to lớn long uy trong khoảnh khắc tràn ngập tại chỉnh tòa phủ đại công tước. Thánh Tà lẩm bẩm ngâm sướng cái gì, hết thảy đều cùng lúc trước hắn tại hắc ám thành phát long ngự chú rất giống nhau. Thánh Tà sở dĩ như vậy làm, cũng không phải là vì truy bẩm chủ thượng, nó là muốn làm kinh sợ cốt long. Dương chủ thượng sau khi biến mất, Thanh Tà tự nhiên biết không cách nào đuổi kịp liền lập tức mệnh lệnh Cốt Long trở về A Ngốc Ngực Thần Long máu bên trong. Nhưng là Cốt Long ở bên trong biệt muộn mấy nhiều năm, tuy rằng khiếp sợ thánh tà vì thế, làm thế nào cũng không cờ hở. U đáp ứng. Tại vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, thánh tà chỉ có thể miễn cưỡng dùng long nương chú. Thánh tà là điều thứ nhất kim nhãn thánh tà Long, trong cơ thể nó có ẩn hàm to lớn tiềm lực cho dù là chân tránh Long Vương cũng không cách nào so với, tuy rằng Cốt Long đã cường đại đến vượt quá cảnh giới của nó, thế nhưng, đối mặt này to lớn long uy, nó trong lòng gái kia một chút lòng phản kháng vẫn là dần dần yếu đi. Gen dỉ vài tiếng, nằm dạp trên mặt đất, không ngừng gào thét. Thánh ta lần thứ hai kêu to một tiếng, cốt long tại vạn bất đắc dị dưới, chỉ được quay trở về a ngốc thần long máu bên trong, tiêu tại nó biến mất đồng thời, thánh ta hùng tráng thân thể mềm nũng, nhất thời co quắp ngã xuống đất. Trước đó hao tổn năng lượng, đối với nó no tới nói, thật sự là quá lớn. Toàn thân quyền rút vào một chỗ, ngưng kết thành một đoàn nhàn nhạt ánh sáng màu lam, cùng ép. Đau lưng Cốt Long trở về thần Long Máu. Cho dù là nham thạch huynh đệ cũng không biết thánh tà cùng Cốt Long cũng không là đúng nghĩa triệu hoàn thú. Mọi người thấy hai cái cự Long biến mất cũng không hề cảm thấy kỳ quái. Dù sao làm làm chủ nhân của bọn họ, A Ngốc đã hôn mê bất tỉnh. Không có khống chế tinh thần chúng nó, đương nhiên phải trở lại thế giới của mình. Sơ vẫn không có công phu bởi vì là chủ nhân chạy trốn mà hối hận, đồng bền vọt đến A Ngốc bên cạnh, chép lại thân thể của hắn, cấp tốc đem sinh sinh chân khí đưa vào trong cơ thể hắn Cho dù lấy sinh sinh chân khí tuần hoàn đạt tính, A ngốc tiêu hao cũng đã lâm vào tuyệt cảnh. Trong đan điển chống giống, sở vận dĩ nhiên không cảm giác được sinh sinh chân khí tồn tại. May là A ngốc trong cơ thể sinh cơ vẫn còn. Liêu Văn chữa thương nhưng là diệt phượng. Diệt phượng tổn thương rất nặng, công lực của nàng cùng chủ thượng căn bản không tại một cấp bậc trên. Tuy rằng chỉ là bị dư âm chỗ chấn động, nhưng kịch liệt rung động đã khiến nàng ngũ tạng lệch vị trí, máu tươi không ngừng từ nơi khỏe miệng chảy xuôi mà ra. Liêu Văn trùng sở vận nói. Đại sư huynh, cô nương này tổn thương quá nặng đi, e sợ. Sơ Vân nhíu nhíu mày, nói, ngươi trước ổn định lại thương thế của nàng, chúng ta đuổi mau rời đi nơi này. Công tước phủ xảy ra lớn như vậy động tĩnh, e sợ chẳng mấy chốc sẽ đưa tới lạc nhật đế của người. Liêu Văn gật gật đầu, dùng sinh sinh chân khí bảo vệ diệt phượng nội phủ, đem diệt phượng vác tại sau lưng. chúng sợ Vân gật gật đầu. Sơ Vân dùng phương pháp giống nhau nâng lên an gốc tại nham thạch huynh đệ cùng chắc Vân Chen chút xuống, nhanh chóng rời đi phủ đại công tước. Để bảo đảm an toàn, bọn họ thừa dịp bóng đêm nhanh như tia chớp hướng Nhật Lạc Thành ở ngoài mà đi. Nhật Lạc Thành phòng vệ không tính là nghiêm mật, đối với Sở vận, Liêu Văn như vậy cao thủ hàng đầu tới nói, cái kia cao lớn dày rộng tường thành căn bản không tính là gì. Đường mây đen che khuất nguyệt quang nháy mắt, Sở vận đám người lợi dụng đêm tối lờ mờ sắt trộm ra khỏi cửa thành, hướng Đông phương thật nhanh đi tới. Chạy ra đại ước nhị thập giảm tả hữu, Liêu Văn đột nhiên nói, "Đại sư huynh, cô nương này e sợ muốn không xong rồi." Chúng ta trước tiên dừng lại nghỉ một lát đi. Tại đi tới trong quá trình, mặc dù có Liêu Văn Sinh sinh chân khí bảo vệ, nhưng diệt phượng khí tức vẫn là càng ngày càng yếu ớt, ngũ tạng lệnh vị trí tạo thành nội phủ xuất huyết, tính mạng của nàng đã sắp phải đi đến cuối. Sơ Vân nghe xong Liêu Văn lời nói trong lòng cả kinh, trước trước A ngốc nguyện ý lấy cái chết đổi mệnh tình hình xem, hắn biết, chính hắn một sư điệt cùng cái kia đạo tặc công hội thiếu nữ tất nhiên có rất không quan hệ bình thường. Hiện tại A Ngốc đã hôn mê rồi, nếu như đạo tộc thiếu nữ chết rồi, thật là không có biện pháp cùng hắn bàn giao à? Sở Vân Thầm Hạ quyết tâm, quyết định nói cái gì cũng phải bảo vệ cô gái kia tính mạng, ít nhất phải đợi được ca Ngốc tỉnh lại. Được, trước nghỉ một lát, đi, tiến vào bên cạnh rừng tây. Nói xong, trước tiên hướng đại lộ phương bắc trong rừng rậm rơi đi. Tiểu tại Sở Vân đám người rời đi Nhật lạc thành không lâu, lạc Nhật đế quốc hoàng đế tuyển theo tự mình dẫn dắt đại quân đem phủ đại công tức tầng tầng vây nốt. Đại công tức là hắn tín nhiệm nhất thân tử. Hướng về hắn kính hiến vô số mỹ nữ cùng muốn lấy đồ vật, hầu như hắn nghĩ đến cái gì, đại công tước đều sẽ sớm một bước làm được, bằng không, tuyển theo như thế nào lại tùy ý đại công tước đến này dưới một người, trên vạn người địa vị đây. Ngày hôm nay hắn nghe song so với bởi vì rơi ô báo cáo, lại nghe được phủ đại công tước để phương hướng đi ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, những năm này tới nay, hắn so sánh bởi vì rơi ô sủng tín từ từ ít hỏi, đã hoàn toàn thiên hướng đại công tước một phương, vì lẽ đó, hắn so sánh bởi vì rơi. Ô lời nói cũng không hề tin hoàn toàn, vì bảo vệ vì chính mình cung cấp hưởng lạc đại công tước, hắn tự mình dẫn dắt 5.000 cấm vệ đến đây, thế nhưng, khi hắn đi tới phủ đại công tước để thời điểm, nhưng giật mình phát hiện, nơi này càng nhưng đã đã biến thành một vùng phế tích, trong sân ngoại trừ giải rác huyết nục ở ngoài, dĩ nhiên liền không có bất kỳ ai. Quốc sư, chuyện gì thế này? Ngươi không phải là nói đại công tước thủ hạ có rất cao bao nhiêu tay sao? Làm sao một cái không gặp? Những kia phụ trách thủ vệ binh sĩ đi nơi nào? Thuyền theo tức giận quát. So với bởi vì rơi cách nhữ như mày, nói, bậy hạ, mặc dù lớn công tức thủ hạ cao thủ như mây, thế nhưng, bọn họ muốn người đối phó càng có thế lực mạnh mẽ, về phần nguyên bản phụ trách thủ vệ binh sĩ, trước đó đã bị đại công tức điều đi rồi. Chủ thượng vì bảo vệ sát thủ công hội bí mật, đương nhiên sẽ không để binh lính bình thường nhìn thấy chính mình dẫn người vây công A ngốc tình huống, hướng hồ, binh lính bình thường đối với A ngốc cao thủ như vậy tới nói, căn bản không có nổi chút tác dụng nào chỉ là khiên thịt mà thôi. Tuyên theo lạnh lùng nhìn so với bởi vì rơi cách một chút, giọng căm hận nói, lục soát cho ta, cần phải đem đại công tức tìm ra, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Đồng thời, thông lệnh toàn thành, lập tức giới nghiêm, không được để cho chạy bất kỳ có thể lắm người. Tên khốn kia rốt cuộc là ai, lại dám công nhiên đến ta nhật lạc thành đến khiêu khích, ta tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. So với bởi vì rơi cách mắt lạnh nhìn tuyển theo các loại thành tiểu, trong lòng một trận than thở, hắn Này người trẻ tuổi chủ tử đã không phải là chính mình có thể không chế, trái tim của hắn đã bị hoàn toàn hữu thực. Lạc Nhật đế quốc tại dưới sự hướng dẫn của hắn, e sợ chỉ có che diệt nhất đồ. Xem ra, chính mình muốn nghĩ biện pháp khác rồi, Lạc Nhật đế quốc cái này bóng tối quốc ra, xác thực không thích hợp bản thân A. Liêu Văn, Nham Thạch huynh đệ thành hình tam giác đem A ngốc vây ở Trung ương, ba người sáu trưởng đồng thời đặt tại A ngốc đại huyệt trên, đem chính mình tinh khiết đấu khí rót vào A ngốc đan điện. Một bên chắc vân thì lại thần chú không ngừng, dựa vào tinh linh tộc cái kia tràn ngập sinh cơ thần chú không ngừng trị liệu A ngốc thương thế bên trong cơ thể. Mà sở vân thì lại ở tại bọn hắn cách đó không xa toàn lực cứu trị diệt phượng. Nếu như luận sinh sinh chân khí ứng dụng, sở vân đầy đủ ở đây đạo đắm chìm 70 năm lâu dài, thiên cương kiếm thánh chết rồi có thể nói là không người có thể so sánh, cho dù A ngốc cũng không bằng hắn đối nhau sinh chân khí hiểu thấu triệt như vậy. Hào quang màu trắng hoàn toàn đưa hắn cùng diệt phượng thân thể bao ở trong đó bằng vào bên cho. Lở dế đan điển kim thân năng lượng, sơ vẫn chia binh hai đường, một cổ chân khí đem Diệt Phượng ngũ tạng bảo vệ, mà một cổ khác chân khí thì lại chia làm một số tơ mỏng, khơi thông nàng kinh mạch bế tắc. Liên Thương Thế tới nói, A Ngốc muốn so với Diệt Phượng khinh nhiều lắm, hắn sở dĩ té xỉu, có rất lớn một phần nguyên nhân là bởi vì công lực tiêu hao quá lớn, sinh sinh chân khí không kịp tuần hoàn đưa đến hư thoát. Tại Liêu Văn hòa nham thạch huynh đệ toàn lực làm xuống, A Ngốc trong đan điển kim thân xuất hiện lần nữa nhàn nhạt hào quang. Dù sao tu vi của hắn đã đạt đến sinh sinh chân khí cảnh giới tối cao, trải qua ngoại giới kích thích, dần dần tuần hoàn lên, cảm thụ A ngốc công lực không ngừng khôi phục, liêu văn thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi thu công mở hai mắt ra. A ngốc sắc mặt đã phát lên một tia hưng hào, theo trong cơ thể năng lượng không ngừng khôi phục, hắn rốt cục tỉnh lại, ý thức một lần nữa tiếp trưởng kim thân vận hành, trong cơ thể sinh sinh chân khí nhất thời. Gia tốc vận chuyển lại, nhan thạch huynh đệ cũng rút về của mình thần điều khiển đấu khí. Anh Ngọc khôi phục để cho bọn họ đều từ lo lắng bên trong bình tĩnh lại. Liêu Văn đi tới sở vần cùng Diện Phượng bên cạnh, chỉ thấy sở vần trong mày, giọt lớn mồ hôi không ngừng từ trên trán chạy xuôi mà xuống, hiện nhiên chống đỡ phi thường vất vả. Liêu Văn đi tới sở vần sau lưng, hít sâu một cái, đồng nguyên ánh sáng màu trắng dung nhập vào sở vần trong cơ thể, hắn tại dùng công lực của mình trợ giúp sở vần làm Diện Phượng chữa thương. Nham Thạch biết mình công lực so với hai vị Lão sư cách biệt không ít, cho dù đi tới cũng không giúp được gấp cái gì. Thẳng thắn cùng nham Lực đồng thời phụ trách làm hai vị lao sư cùng A Ngốc hộ pháp. Chương 159, Diệt Phượng sống lại. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sau một tiếng, A Ngốc rốt cục khôi phục ba thành công lực, chậm rãi từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn trong cơ thể kinh mạch chấn thương tại Chắc Vân tinh linh ma pháp ảnh hưởng đã cơ bản khỏi rồi. Mở hai con mắt, hắn trước hết nhìn đến chính là toàn thân bao vây tại hào quang màu xanh lục bên trong Chắc Vân, khẽ mỉm cười, nói, "Tỷ tỷ, có thể." Chắc Vân thấy A Ngốc tỉnh lại, Nhất thời đại hỉ đập rung cánh bay đến a ngốc bên cạnh ân cần hỏi han thế nào thân thể của ngươi thoải mái một ít sao a ngốc gật gật đầu nói ta đã không có gì đáng ngại rồi tỷ tỷ chủ thượng đây có hay không giết hắn đi chắc vân ảm đạm lắc đầu nói cái kia chủ thượng mạnh mẽ hoàn toàn ra ngoài chúng ta bất ngờ hơn nữa hắn là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua trùng tộc cái kia màu đen cánh xem ra thật quỷ gì a vừa nghe đến chủ thượng không chết a ngốc tâm nhất thời chìm xuống dưới Hắn biết, lần này bị chủ thượng chạy thoát, sau đó lại nghĩ tìm tới hắn nhưng là khó khăn, thở dài một tiếng, nói, "Được rồi, chỉ cần hắn thế lực ngầm không buông tha đối với đại lục căn mọn, chúng ta một ngày nào đó sẽ gặp mặt, cái kia tội ác linh hồn sớm muộn sẽ kết thúc tại trên tay ta." Diệt Phượng đây, "A, ta nhớ được tại ta ngất cũng trước nàng che ở phía trước ta rồi, nàng hiện tại thế nào?" Nhớ tới Diện Phượng cái kia thê lương ánh mắt, A Ngốc tâm kịch liệt run rẩy lên, tuy rằng hắn không có tiếp thu Diệt Phượng cảm tình, Thế nhưng, hán tuyệt không hy vọng diệt phượng như lúc trước băng như thế hương tiêu ngọc vẫn. Chắc vẫn nhìn về phía một bên, sơ vẩn, liêu văn hai vị lao sư chính đang vì nàng chữa thương đây, tình huống rất không ổn, diệt phượng thương thế vô cùng nghiêm trọng, ta đã từng từng thử dùng tinh linh ma pháp vì nàng trị liệu, nhưng là nàng bản thân tu luyện công phu là hát ám thuộc tính, ta tinh linh ma pháp căn bản sản sinh không được tác dụng, hiện tại chỉ có dựa vào hai vị lao sư. Bọn hắn sinh sinh chân khí có thể mang diệt trong phượng thể hắc ám có thể đo xong toàn bộ áp chế xuống, lại giúp nàng trị liệu, hy vọng thượng thiên có thể phù hộ nàng sống lại đi. A ngốc trong lòng căng thẳng, người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào diệt phượng bên cạnh, Sơ Vân cùng liêu văn đều là không ngờ như thế hai mắt, một mặt vẻ nghiêm túc, hiển nhiên diệt phượng tình huống rất không lạc quan. Đang tại A ngốc muốn ra tay giúp đỡ hai vị sư bá thời gian, Sơ Vân cùng liêu văn đồng thời thu công, nhàn nhạt ánh sáng màu trắng trở về trong cơ thể. Hai người đồng thời mở hai mắt ra. Diệt Phượng ư một tiếng, há mồm phun ra một cái màu tím đen tụ huyết, A Ngốc sợ hết hồn, đuổi vội vàng ôm nàng lại thân thể mềm mại, dùng công lực của mình đi dò hỏi nàng tình huống trong cơ thể. Sơ vần thở dài, nói: "Xin lỗi, A Ngốc, chúng ta đã tận lực, cô nương này tổn thương thực sự quá nặng, đặc biệt là liên tiếp tâm mạch mấy cái chủ yếu kinh lạc đều là như đoạn như tụ, tuy rằng lên nó địa phương chúng ta đã vì hắn ổn định lại, Ngũ Tạng cũng đã một lần nữa hồi vị." Nhưng này mấy đường kinh mạch thực sự quá yếu đuối, chúng ta không dám động thủ. Bằng không, nàng e sợ căn bản là không có cách thanh tỉnh. Cho dù là hiện tại, nàng cũng bất cứ lúc nào đều có tử vong khả năng, ngươi có lời gì liền nói với nàng đi. Đứa nhỏ này thực sự là thật là ngu, lúc đó, cho dù không có nàng che ở trước mặt ngươi, lấy trên người ngươi cự linh xà áo giáp cùng tự thân phòng hộ năng lực, cũng sẽ không có việc. Ta xem, cô nương này có thể là cố ý muốn chết. Nghe xong sở vân lời nói, A ngốc không khỏi trong lòng giật mình, chính hắn sinh sinh chân khí cũng đã dò hỏi đã đến như sở vẩn trô nói kết quả, Diệt Phượng xác thực đã đạt tới hấp hối bên giới. Bi thương dường như điện lưu giống như sông thẳng não bộ, toàn thân hắn kịch liệt run rẩy lên, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi mà xuống. Một giọt cóng ánh nước mắt hạt châu rơi vào Diệt Phượng trên má, nàng cái kia da thịt trắng loáng phảng phát khảm nạm một viên thạch anh dường như, thạch anh trầm trầm lưu động, trượt vào Diệt Phượng trong miệng. Diệt Phượng khoẹt miệng run rẩy một cái, lông mi thật dài vi vi rung động. Mắt to màu đen chậm rãi mở, còn ngươi nơi sâu xa bao phủ một lớp bụi khí, hai mắt vô thần trành thị áng ốc. Lại một giọt nước tinh rơi vào trên mặt nàng, diệt phê hát. Tượng trong con ngươi bay lên một kia thần thái, hư nhược nói, áng ốc, ngươi khóc, ngươi tại sao khóc? Áng ốc ôm diệt phượng thân thể mềm mại, môi khẽ run, nói, tại sao? Tại sao ngươi ngu như vậy muốn che ở thân thể của ta trước đây? Lẽ nào, ngươi thật chính là mình tìm chết sao? Tại sao phải như vậy? Diệt phượng miễn cưỡng nhắc lên tay phải của chính mình, lau a ngốc trên khuôn mặt nước mắt, ôn nhu nói, đừng khóc, a ngốc, đừng khóc được chứ. Ta không muốn nhìn thấy ngươi khổ sở bộ ráng. Kỳ thực, ta đã sớm muốn chết rồi, đương ta đáp ứng sát thủ công hội hội trưởng cho ngươi hạ độc thời điểm. Ta cũng đã muốn lấy thân đối với Tuấn, vì ta việc nhà của chính mình, hạ độc hại ngươi, ngươi nhất định rất hận ta đi. Kỳ thực, khi ngươi ăn vô nhị thánh thủy sau khi rời đi, ta cho là chúng ta chỉ có thể tại địa phủ gặp gỡ, ta có lỗi với ngươi. Ta nghĩ, nếu như chúng ta có thể tại địa phủ gặp lại được lời nói, vậy ta nhất định sẽ dùng toàn thân mình tâm đến bồi thường ngươi. Vì lẽ đó, ngươi đi rồi, ta lựa chọn tự sát, muốn đi trước phía dưới chờ ngư. Ơi! Nhưng là, diệt nhất nhưng ngăn trở ta, gồm ta dẫn tới sát thủ công hội tổng bộ đến kích thích ngươi. Chủ thượng tên Xuất Sinh kia, hắn càng nhưng đã giết chúng ta đạo tặc công hội tất cả mọi người, ngươi vẫn không có giết hắn đi đi. Đáp ứng ta, ta chết sau đó. Nhất định phải giết hắn thay chúng ta toàn bộ đạo tặc công hội báo thủ. A ngốc ôm chặt lấy Diệt Phượng, nghẹn ngào nói, Diệt Phượng, ta, kỳ thực ta xưa nay không trách người, cho dù ngươi là thật tâm muốn hại ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Lúc trước, tại quá ngang thành nếu như không có ngươi, chỉ sợ ta sớm đã bị chết, ngươi đối với ta ân lớn hơn nhiều so với hoán, húng chi, ngươi là vì người nhà của ngươi tại làm như vậy. Đạo tặc công hội diệt, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Ngươi nhất định không thể chết được A. Chúng ta muốn cùng đi đánh giết chủ thượng, làm âu văn thúc thúc cùng các ngươi đạo tặc công hội báo thủ, đáp ứng ta, tuyệt đối đừng chết ta. Diệt Phượng khẽ mỉm cười, nói, ngươi thật gờ, có chết hay không cũng không phải ta có thể không chế, bằng vào ta hiện tại tình trạng cơ thể, e sợ chẳng mấy chốc sẽ đi gặp ba ba bọn họ. Kỳ thực, chết hẳn là ta kết quả tốt nhất, bởi vì nguyên nhân của ta dẫn đến đạo tặc công hội mấy trăm đầu sinh mệnh biến mất, bởi vì nguyên nhân của ta không có có thể cho ngươi thành công báo thủ. Ta vừa có lỗi với đạo tặc công hội, cũng có lỗi với ngươi, hiện tại, ta cũng chỉ có dùng chết để báo đáp các ngươi. An đốc, ngươi phải kiên cường sống tiếp, cho dù ba ba bọn họ đều chết hết, ta cũng không có quái địa phương của ngươi. Dù sao, chúng ta đạo tặc công hội làm chuyện xấu nhiều lắm, đây cũng là thượng thiên đối với chúng ta trừng phát đi, chỉ là không nghĩ tới, chú. NG ta dĩ nhiên sẽ bị tiêu diệt tại sát thủ công hội trong tay. Đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa, những này làm sao có thể quái ngươi thì sao? Tất cả đều là của ta sai, là ta bị cửu hận làm choáng váng đầu góc mới đưa đến như thử hậu quả. Diệt Phượng, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi như băng chết như vậy đi. Vào lúc này, A Ngốc không tự chủ được nhớ tới huyền nguyện. Nếu như nàng tại, lấy ma pháp tu vi của nàng, nhất định có thể đủ cứu lại Diệt Phượng sinh mạng. A Ngốc đột nhiên trong lòng hơi động, đưa tay trảo ra bộ ngực mình nơi thần long máu. Trải qua khoảng thời gian này chữa trị, thần long máu bên trong đã lại một lần nữa có chút hào quang. Tuy rằng Diệt Phượng tổn thương không thể dùng đấu khí trị liệu, nhưng đánh nước kinh mạch nhưng có thể dựa vào quan hệ ma pháp đến khôi phục A. Huyền Nguyệt không ở, của Minh thần. Long máu cũng có thể chuyển hóa ra quan hệ ma pháp ứng dụng, chỉ là, hắn còn không cách nào khẳng định, của mình thần long máu bây giờ có thể sản sinh phần lớn hiệu quả. Diệt Phượng nhìn thấy A ngốc móc ra khối này chính mình đã từng thấy bảo thạch màu lam, không khỏi ngần ra, là một tên đẳng cấp cao đạo tặc, nàng đương nhiên biết đây là một kiện bảo vật, nghi ngờ hỏi. Ngươi viên bảo thạch này dường như rất quý giá, hơn nữa ngươi đối với nó dường như rất coi trọng dường như, có phải hay không là ngươi vị kia gọi huyền nguyệt bạn gái tặng cho. Nghĩ tới A ngốc yêu tha thiết một người phụ nữ khác, diệt phượng trong lòng đau xót, ho ra một ngụm máu tươi, nguyên bản là rất trắng bệnh khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia màu xanh, đôi mắt đẹp càng thêm ảm đậm rồi. A ngốc không ngừng thôi thuốc sinh sinh chân khí, thật vất vả mới lần thứ hai ổn định lại diệt phượng thương thế, lắc lắc đầu, nói, không, không phải Đây là phổ nhàm tộc phổ lầm tiên tri đưa tặng. Nó đối với ta mà nói đúng là phi thường trọng yếu. Thậm chí vượt qua minh vương kiếm. Diệt Phượng. Cho ta cái cơ hội. Để cho ta thử cho ngươi lại trị liệu một lần. Nói không chắc. Ngươi có thể tốt lên đây. Diệt Phượng buồn bã nói. Được. Tốt. Lên. Có thể. Làm sao. Dạ. Ta. Còn. Nhớ tới. Ngươi lấy. Trước nói. Quá. Một câu. Lời nói. Hiện tại. Dùng ta, trên người lại, thích hợp, bất quá, ta, đã, sinh không, có thể luyến, ngươi, không nên, vườn phí, khí lực, rồi, chúng ta lấy, chức, hiệp, nghĩ liền, này làm, phế, bản thân mình, bản thân hay lắm, sống sót, đi, hảo hảo chân, tức, chính mình, nói tới chỗ này, nàng kịch liệt thở hồn hển Thương thế bên trong cơ thể đột nhiên tăng lên, A Ngọc cảm giác được rõ rệt trong cơ thể nàng một đường kinh mạch đã đạt tới gãy vỡ biên giới. Tại lại phải đối mặt sinh ly tử biệt thống khổ thời gian, A ngốc trong đầu lình quang lóe lên, vì có thể cứu lại Diệt Phượng sinh mệnh, hắn không do dự nữa, hồi tưởng lúc trước Huyền Nguyệt dạy mình thần chú, thấp giọng ngâm sướng nói, lấy thần long máu làm dẫn, thiên giới vĩnh hằng thần quang a. Ta mời cầu ngài đem trị liệu năng lực ban cho ta, cứu vớt trước mắt sinh mệnh đi. Vì ổn định lại Diệt Phượng thương thế. A ngốc nhanh chóng ngâm sướng ra cấp 4 quan hệ khôi phục ma pháp, quang tri liệu. Thần long máu năng lượng tuy rằng còn còn lâu lắm mới khôi phục đến trạng thái bình thường, nhưng dùng ra này cái trung cấp ma pháp vẫn là dư sức có thừa. ánh sáng màu lam đột nhiên chặng phóng, một cái như ẩn như hiện màu xanh lam tiểu long từ thần long máu mặt ngoài trôi nổi mà lên, tại A ngốc ý niệm dưới sự không chế, ánh sáng màu lam ở giữa không trùng chuyển hóa thành màu trắng, bắn ở diệt phượng vị trí trái tim. Vì không cho diệt trong phượng thể hắc ám năng lượng chống cự này cố mang co thần thánh hơi thở trị liệu quang, a lốc dùng sinh sinh chân khí đem diệt phượng hắc ám chân khí hoàn toàn bao vây lấy. Lúc này diệt phượng đã đã biến thành một nơ Người bình thường, diệt phượng kinh ngạc phát hiện nơi ngực truyền tới ấm áp khiến cho chính mình thư thái rất nhiều. Lúc trước cái kia tức đem cảm giác của cái chết đột nhiên biến mất rồi, nơi ngực cái kia đau đớn kịch liệt giảm nhẹ đi nhiều. Kinh ngạc với thần long máu năng lực đặc thù, nàng đã quên mất của mình lòng muốn chết. Tuy rằng quang chi liệu chỉ là cái trung cấp khôi phục ma pháp, nhưng lúc này dùng tại diệt phượng trên người lại không quá thích hợp. Trải qua a ngốc ý niệm chính xác khống chế, qua nguyên tố sức khôi phục đem trong cơ thể nàng cái kia mấy cái sắp hoàn toàn gãy vỡ kinh mạch có liên tiếp lại, mặc dù ngay cả tiếp nơi vẫn như cũ yếu đuối, nhưng đã so với lúc trước mạnh hơn nhiều rồi, chí ít tạm thời bảo vệ diệt phượng tính mạng. A ngốc nhìn thấy quang chi liệu có hiệu quả, trong lòng nhất thời đại hỉ. Lúc trước bi thương quét một cái sạch sành sanh, quay đầu trùng sợ vận cùng liêu văn đạo. Hai vị sư bá, giúp ta, ta có biện pháp chữa khỏi thường thế của nàng. Sơ vân cùng Liêu Văn Hầu như không hề do dự liền tung bay đến A ngốc phía sau, tuy rằng vừa nãy bọn họ đã háo tổn không ít công lực, nhưng vẫn là không chút do dự đem sinh sinh chân khí đưa vào A ngốc trong cơ thể. A ngốc cũng không hề trực tiếp dùng đấu khí làm diệt phượng trị liệu, hắn đem quang trị liệu ma pháp lực hoàn toàn dùng song song, nhẹ búng một trường đem diệt phượng đánh ngất, vịn quá thân thể mềm mại của nàng, làm cho nàng lưng đối với mình. Dùng sinh sinh chân khi khống chế nàng không đến nỗi ngã xuống Sở dĩ để Diệt Phượng rơi vào ngất trạng thái Là vì A ngốc rõ ràng Diệt Phượng hiện tại một lòng muốn chết Nếu như nàng tại chính mình toàn lực Vì nàng trị liệu thời điểm đột nhiên chống cự Hết thể đều đem kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ Còn không bằng hi N tại làm cho nàng ngất đi tốt A ngốc hít sâu một cái Không ngừng hấp thụ lấy sở vần cùng liêu văn đưa vào đến tinh thuần chân khí Trong cơ thể kim thân đột nhiên phát sáng lên Nhàn nhạt hào quang màu tím xuất hiện tại hắn trong lòng hai bàn tay trên, A Ngốc tay phải tại trước người mình hóa ra một cái nửa cung, nhẹ đong khắp ở Diệt Phượng trên lưng, tại hai vị lão sư ủng hộ, sinh sinh chân khí phát huy tác dụng to lớn, trạng thái cố định đấu khí hóa thành như sợi tơ nhảy vào Diệt trong phương thể, đưa nàng cái kia mấy cái. Yếu ớt kinh mạch hoàn toàn bao vây lấy, khiến cho chúng nó không đến nỗi tổn hại. Đương A Ngốc làm tốt tất cả những thứ này sau, tay trái biến ảo ra năm đạo hào quang màu tím. Đột nhiên điểm tại diệt phượng sau lưng tâm mạch nơi năm cái đại huyệt, hắn là mạnh mẽ hơn đêm này mấy đường. Kinh mạch mở ra, sau đó tại củng cố hắn cứng cỏi. Tại vô kiên bất tồi sinh sinh thay đổi năng lượng ảnh hưởng, diệt phượng tâm mạch nơi năm đạo kinh mạch hoàn toàn bị giải khai, hôn mê nàng không khỏi phun ra một cái nghịch huyết. A ngốc lúc này trong lòng vạn phần căng thẳng, tuy rằng kinh mạch thành công giải khai, nhưng này năm đường kinh mạch nhưng không thể kiên trì được nữa, gần như cùng lúc đó gây vỡ. Hiện tại hoàn toàn dựa vào A Ngốc sinh sinh thay đổi đấu khí tia duy trì 5 đường kinh mạch liên hệ. Một khi A Ngốc rút đi, Diệt Phượng chắc chắn nổ chết. Nếu như không phải quang chi liệu ra cô kinh mạch độ cứng cỏi, lúc này, cái tia 5 đường kinh mạch liền không chỉ là đứt gãy, chắc chắn triệt để nát tan. Một bên duy trì Diệt Phượng sinh mệnh, A Ngốc đem tay trái cũng khắc ở phía sau lưng của nàng trên, duy trì hiện trạng. Đồng thời, hắn không ngừng lấy ra sở vần cùng Liêu Văn sinh sinh chân khí. Dùng những này tinh khiết chân khí tăng cường chính mình kim thân năng lượng. đương A ngốc cảm giác được kim thân bên trong có thể số lượng lớn đủ thời gian, hắn dứt khoát dụng ý niệm khống chế của mình kim thân tới lui tuần tra mà lên, cấp tốc bay tới tay trái mình vị trí. Vì cứu diệt phượng, hắn không tiếc đem chính mình khổ cực tu luyện mà đến kim thân trực tiếp đưa vào diệt trong phượng thể. Tại kim thân tiến vào diệt trong phượng thể đồng thời, A ngốc đã đem ý niệm từ góc của mình trung chuyển vào kim thân, lúc trước loại bỏ ta ác, hung lệ nhị khí tình hình xuất hiện lần nữa, chỉ có điều. Hiện tại A Ngốc là ở diệt trong cơ thể. A Ngốc phát hiện, diệt phượng kinh mạch trong cơ thể căn bản là không có cách cùng mình so với, chuyện này quả là quá yếu đối rồi, đây chính là công lực phân chia cao thấp đi. Hắn không có thời gian làm thêm do dự, bằng vào một tia chính mình trong đan điền liên hệ, hắn thật nhanh trôi đi đến diệt phượng tâm mạch vị trí, 5 cái gậy vỡ kinh mạch tại năng lượng màu tím trong gói hàng miễn cưỡng duy trì. Kim thân trạng thái A Ngốc không khỏi nhíu như mày, lựa chọn trong đó một cái gãy vỡ nhiều nhất kinh mạch trơn trượt tiến vào. Tại hắn tỉ mỉ tu bổ xuống, trong kinh mạch chỗ tổn hại dần dần khép lại, A ngốc mừng rỡ trong lòng, hắn biết, phương pháp của mình là chính xác. Kim thân có chữa trị năng lực, xa xa lớn hơn sinh sinh chân khí, dùng phương pháp giống nhau, hắn từng cái chữa T.E.G. Cái khác kinh mạch. Khi hắn tu bổ đến một điều cuối cùng kinh mạch thời gian, A ngốc đột nhiên cảm giác được, liên tiếp tại kim thân thượng đấu khí tiêu chuyển tới năng lượng đột nhiên giảm bớt rất nhiều, thế nhưng, đến lúc này, hắn không có khả năng đình chỉ. Bằng không chắc chắn kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, liều lĩnh kim thân ngủ say với diệt trong phượng thể nguy hiểm, hắn nhanh chóng tu bổ một điều cuối cùng kinh mạch. Rốt cục, toàn bộ 5 cái tổn hại trọng yếu kinh mạch tại kim thân ảnh hưởng hoàn toàn khôi phục bình thường. Lúc này, kim thân thượng liên hệ đã phi thường yếu ớt rồi, A ngốc đang nóng nảy bên trong nhanh chóng rút đi, khi hắn một lần nữa trở về trong cơ thể trong nháy mắt, sau lưng liên hệ rốt cục cắt đứt, nhưng lúc này nguy cơ đã qua, A ngốc nhan. Hát trong khống chế kim thân trở lại đan điền của mình bên trong. Điều hòa trong cơ thể mình khí tức, A Ngốc mở hai mắt ra, lúc này, sờ vẩn cùng Liêu Văn cũng đã bởi vì sinh sinh chân khí hao tổn quá độ hạ ngồi tại mặt đất, mồ hôi đã thấm ướt và táo của bọn hắn. Diệt phượng thân thể tại A Ngốc toàn lực chữa trị xuống, đã khôi phục hơn nửa tuy rằng nhưng trong trạng thái mê man, nhưng đã không có nguy hiểm đến tính mạng. A Ngốc trong lòng bay lên một kia vui sướng cảm giác, Lúc này trong cơ thể hắn sinh sinh chân khí còn có trạng thái tốt nhất lúc 2 phần 10 khoảng trường. Nham thạch đại ca. A ngốc nhẹ giọng kê Nham thạch vội vàng tiến đến A ngốc bên cạnh, nói, ngươi làm sao vậy? Hai vị lao sư dường như đã thoát lực. A ngốc nói, đại ca, diệt phượng thân thể ta đã cơ bản giúp nàng chữa tốt, không nên cử động nàng, để bản thân nàng chậm rãi khôi phục đi. Bây giờ còn muốn làm phiền các ngươi hộ pháp, ta muốn lập tức cùng hai vị lao sư đồng thời khôi phục công lực chờ chúng ta công lực phục hồi như cũ sau chúng ta liền rời đi nơi này nham thạch gật gật đầu nói ngươi yên tâm đi chỉ cần chúng ta không chết liền tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào xúc phạm tới các ngươi a ngốc khẽ mỉm cười trong nụ cười tràn đầy đối với nham thạch tín nhiệm hai tay hắn vung nhẹ từng người hấp lên sợ vận cùng liêu văn một cánh tay đồng thời dùng đấu khí khống chế đã rơi vào nửa trạng thái hôn mê hai người đem mặt khác cánh tay giơ lên ba người sáu tay đụng vào nhau trở thành thế đối chọi Tại A ngốc còn lại năng lượng ảnh hưởng, sinh sinh chân khi chậm rãi từ hắn cánh tay phải chạy ra, đưa vào sở vẩn trong cơ thể. Tại sở vẩn trong cơ thể vận lượng một vòng sau lại tiến vào liêu văn thể bên trong, cuối cùng trở về thân thể của chính mình, sinh sinh chân. khí tuần hoàn tại trong ba người sinh ra, tại A ngốc đái động hạ, sở vận cùng liêu văn trong đan điển kim thân dần dần tỏa ra nhàn nhạt hào quang. Một vòng khí màu trắng thể đem ba người thân thể bao phủ ở bên trong. A N. Gốc làm trong ba người chủ đạo. Bởi ba công lực của người ta hoàn toàn đồng nguyên, căn bản không tồn tại cái gì bài xích vấn đề, sinh sinh chân khí không ngừng tại ba người thể nội lưu động, chất lỏng màu vàng giống như trường giang đại hạ như thế dần dần dâng trào lên. A Ngốc kinh ngạc phát hiện, Sơ Vân cùng Liêu Văn công lực tuy nhiên đã khôi phục một ít hơn nữa ý thức đã thanh tỉnh, nhưng ba người chân khí trong cơ thể còn là hoàn toàn do chính mình đến khống chế, cái kia năng lượng mạnh mẽ đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi, Theo chân khí dần dần tăng cường. A ngốc vùng đan điển kim thân đã khôi phục trạng thái tốt nhất, nơi ngực đệ nhị kim thân năng lượng đã bình ổn lúc gấp 3 tốc độ cực nhanh chảy vào đến đan điển kim thân bên trong, nguồn năng lượng N. Hay chắc là sẽ không theo cái khác sinh sinh vận chuyển chân khí mà tuần hoàn đến sở vận cùng liêu văn trong cơ thể. Đan điển kim thân đang không ngừng tái tạo trong quá trình rốt cục đạt đến cao 6 tấc, mà nơi ngực kim thân cũng héo rút đến không tới 2 tấc. Không biết bao lâu trôi qua, A ngốc cùng hắn hai vị sư bá công lực đã hoàn toàn khôi phục mạnh liệt trạng thái lòng sinh sinh chân khí dâng trào muốn ra, a ngốc biết, nếu như tu luyện tiếp nữa, có thể sẽ bởi vì chỉ vì cái trước mắt mà để năng lượng quá mức dày đặc, sơ vận cùng liêu văn thân thể còn không thể nào tiếp thu được cường đại như vậy sinh sinh chân khí, có khả năng tẩu hỏa nhập ma, làm chủ đạo chính hắn dần dần đem vận hành chân khí tốc độ khống chế chậm lại. Rốt cục, khi hắn đem chân khí của mình hoàn toàn thu hồi lúc, đột nhiên cắt đứt ba người giữa liên hệ, ba người đồng thời triển khai hai tay. Làm ra một người tu luyện sinh sinh quyết lúc đầu thế, đem chân khí của mình toàn bộ nạp với trong đan điền. Tại A ngốc ba người không ngừng trong quá trình tu luyện, nham thạch huynh đệ kinh ngạc đã không thể diễn tả bằng ngôn từ rồi. Lúc bắt đầu, ba người chỉ là bị bạch sát sinh sinh chân khí bao vây, có thể theo thời gian trôi đi, đương ba người tu luyện tới 6 tiếng thời điểm. Nồng nặc kia màu trắng đấu khí dần dần biến thành chất lỏng, một lần nữa dung nhập vào bên trong cơ thể của bọn họ. Đương A ngốc ba người trải qua một ngày một đêm tu luyện sau ở tại bọn hắn thu công thời gian trên người tất cả đều tỏa ra một tầng kim sắc quang mang nhàn nhạt, nhạt đặc biệt là lấy a ngốc kim quang mãnh liệt nhất giống như thiên thần hạ phàm dường như a ngốc thở ra trong lồng ngực cho khí chậm rãi mở con mắt ra hoàn toàn mới cảm giác khiến tinh thần hắn đại chấn hắn cảm giác được rõ ràng mình bây giờ mạnh mẽ kim thân tăng trưởng đến cao 6 thất hắn biết lúc này công lực của mình đã so với lúc trước gia tăng rồi không chỉ một bậc dương trào muốn ra năng lượng khiến cho hắn không khỏi thét dài lên tiếng. Tiếng gầm quần quật mà lên, xông thẳng tới chân trời. Sơ Vân, Liêu Văn trước sau từ trong tu luyện tỉnh táo, bọn họ tuy rằng không phải lần này tu luyện chủ đạo, nhưng là thu hoạch không cạn, luôn luôn trầm ổn sở vận đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, kinh hỉ hô lớn, ta làm được, ta rốt cục làm được, quá tốt rồi, chuyện này quả thật quá tốt rồi. Cái kia nhảy nhót liên hồi bộ dáng, giống như một đứa bé dường như. Một bên Liêu Văn mỉm cười nhìn sư huynh của mình, đáy mắt sắc mặt vui mừng là căn bản là không có cách che giấu. Nham Thạch huynh đệ cùng chắc Vân đều kinh ngạc nhìn Sơ vận, không hẹn mà cùng hỏi: "Lão sư, ngài làm được cái gì?" Sơ vận đột nhiên người nhẹ nhàng đến A Ngốc trước người, kích động nắm lấy bờ vai của hắn, đưa hắn từ mặt đất nâng lên, run rẩy nói: "A Ngốc, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, ta rốt cục làm được, của ta sinh sinh quyết rốt cục đột phá tầng cảnh giới thứ 8 bình cảnh, đạt đến đệ cửu trọng. Ngươi biết không, đây là ta mấy chục năm giấc mơ a. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ vào hôm nay thực hiện." A ngốc nhìn sở vần hương phấn dáng vẻ, mỉm cười nói, đại sư bá, chúc mừng ngài. Ngài không dùng tới cảm ơn ta, đây là ngài mấy chục năm khổ tu kết quả. a. Liêu văn người nhẹ nhàng đến A ngốc trước người, nói, A ngốc, không nghĩ tới cùng tiểu tử ngươi đồng thời tu luyện thậm chí có hiệu quả tốt như vậy, công lực của ta cũng tiến bộ rất nhiều, tuy rằng còn không đạt đến để cửu trọng, nhưng là cách biệt không xa. Người xem, hán tiện tay vung lên, màu vàng nhạt xinh xinh thay đổi năng lượng đồng bình mà ra. Hóa thành một đầu quang mang bao quanh thân thể của hắn, bởi vì công lực tiến bộ, hắn sinh sinh thay đổi đã tiến vào tầng thứ hai cảnh giới. A ngốc nhìn mừng rỡ hai vị sư bá, gãi gãi đầu, nói, ta cũng không biết vì sao lại như vậy, khả năng này là vì chúng ta chân khí đồng nguyên kết quả đi. Trải qua một trận hưng phấn, sơ vần đã tỉnh táo lại, hắn lắc lắc đầu, nói, không, sư huynh đệ chúng ta trong ngày thường cũng thường thường sẽ đồng thời tu luyện, nhưng tuyệt đối không có hiệu quả như vậy, có lẽ thử một lần nữa liền mất linh quang rồi. Xem ra, đây đều là thiên duyên trùng hợp, muốn thành toàn bộ Ta Thiên Cương kiếm phái a. A Ngốc, công lực của ngươi có tiến bộ hay không? A Ngốc gật gật đầu, hắn cũng không biết mình hiện tại cường đến trình độ nào, vung tay phải lên, như Liêu Văn như vậy biến ảo ra một cái sinh sinh biến thành trạng thái cố định dây năng lượng. Đem năng lượng mang xuất hiện thời điểm, A Ngốc, Sở vần cùng Liêu Văn toàn bộ đều ngây dại, bởi vì A Ngốc biến ảo ra dây năng lượng dĩ nhiên là màu bạc, này tượng trưng cho Hắn sinh sinh thay đổi đã tiến vào tầng thứ 6 cảnh giới, cũng chính là lúc trước thiên cương kiếm thánh tạ thế lúc cảnh giới A. A ngốc kích động nhìn trên tay mình năng lượng màu bạc, cảm thụ cái kia năng lượng khổng lồ gọn sóng, trong lòng nổi lên một loại cảm giác quái dị. Kỳ thực, A ngốc ba người mặc dù có thể đang liên hiệp trong tu luyện đạt được trọng đại đột phá, tối hẳn là cảm tạ là diệt phượng, vì giúp diệt phượng trị liệu, sơ vần cùng liêu văn vô tư đem chính mình toàn bộ công lực đưa vào A ngốc trong cơ thể, cung cấp hắn sử dụng. A ngốc khống chế kim thân tiến vào diện trong phượng thể vì nàng chữa thương, có thể nói là nghiêng ba người chi toàn lực, tại chữa thương trong quá trình, ba loại đồng nguyên chân khí sinh ra dung hợp hiệu quả. A ngốc đem công lực của mình thu hồi trong cơ thể sau, loại dung hợp này trạng thái vẫn chưa thay đổi, khi hắn bắt đầu cùng hai vị sư bá đồng thời chữa thương lúc, sở vần cùng liêu văn công lực toàn bộ dùng hết, căn bản không khả năng có bất kỳ trở ngại nào hoặc là ý niệm ảnh hưởng, khiến A ngốc có thể không chế cái kia dung hợp sau kim thân tỏa ra tin tức đem ba người thể nội kim thân hoàn toàn liên lạc cùng nhau cộng đồng thôi động tu vi tăng lên chính như Sở vân từng nói hết thể đều là gặp may đúng dịp sở trí, đương ba người kết thúc lúc tu luyện ba cái kim thân liên hệ cũng là đứt đoạn mất tình huống giống nhau tuyệt đối không thể lại xuất hiện Sở vân vui mừng vỗ vua an ngấp vai nói hảo hai tử ngươi cuối cùng không có để sư tổ ngươi thất vọng đặt đến hắn lúc trước cảnh giới chúng ta thiên cương kiếm phái thực sự là có người kế nghiệp Đúng rồi, tại chúng ta hôn mê sao, đem ngươi diệt phượng cô nương chưa tốt sao. A ngốc liếc mắt nhìn bên cạnh cách đó không xa vẫn cứ đang say giấc nồng diệt phượng, vui vẻ gật đầu, nói, nàng kinh mạch trong cơ thể đã bị ta thành công tiếp tục rồi, ngoại trừ hoàn hư yếu một ít bên ngoài, sẽ không có vấn đề lớn rồi. Hai vị sư bá, cảm ơn các ngươi, không có các ngươi vô tư chống đỡ, ta cũng không khả năng đem diệt phượng sinh mệnh cứu lại. Liêu văn cười nói, đều là người nhà mình, có cái gì có thể tạng. Nơi đây khoảng cách nhật lạc thành rất gần, chúng ta vẫn là đuổi mau rời đi đi. Tìm một nơi yên tĩnh chút để diệt phượng cô nương dưỡng thương. Được, vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. A ngốc ôm lấy diệt phượng thân thể mềm mại, một nhóm 7 người hướng về Bắc Phương chạy như bay. Công lực tăng lên, khiến A ngốc sinh ra một cảm giác hoàn toàn mới. Tựa hồ chỉ cần mình ý niệm nghĩ tới sự tình, thân thể cũng có thể hoàn thành dường như. Công lực hơi hơi phóng ra ngoài, liền sẽ sinh ra cực lớn hiệu quả. Trải qua nửa ngày bốn ba. Bảy người đi tới ở vào ngày Hàn tỉnh Tây Bắc Bộ Lam Thành, bởi vì Diệt Phượng thương thế còn chưa có khỏi hẳn, bọn họ tìm một nhà thành tịnh khách sạn dàn xếp lại. Ở trên đường, A Ngốc đem chính mình lần này làm sao cùng Diệt Phượng đặt thành thỏa thuận, làm sao diệt sát thủ công hội quá trình nói một lần. Được hai ngày nay đối mặt nguy cơ cùng công lực tăng lên ảnh hưởng, cái kia đóng băng cánh cửa lòng mở rộng một ít. Dù sao, bất luận là Nham Thạch huynh đệ cùng Chắc Vân, vẫn là Sở Vân Liêu Văn, đều có thể nói là hắn người thân cận nhất. Nham Thạch vốn định đem huyền nguyệt sự tình nói cho A Ngốc, nhưng cũng bị sở vần ngăn cản. Hiện tại Diệt Phượng còn chưa có khỏi hẳn, hơn nữa nàng và A Ngốc quan hệ trong đó rất vi diệu, vì không lại lần xúc. Phạm tới A Ngốc, sở Vân lựa chọn các loại, chờ đợi một cái thời cơ tốt. Khách sạn trong phòng, A Ngốc thôi thúc chính mình hùng hậu sinh sinh chân khí không ngừng cường hóa lấy Diệt Phượng kinh mạch, tự từ ngày đó làm Diệt Phượng chữa thương lúc hắn phát hiện Diệt Phượng bản thân yếu đuối sau đó, liền quyết định chính mình công lực khôi phục sau nhất định phải triệt để đưa nàng toàn thân kinh mạch thay đổi. Tại sinh sinh chân khí cùng A Ngốc kim thân song trọng ảnh hưởng, đầy đủ dùng 3 ngày, Diệt Phượng thân thể đã hoàn toàn thay đổi, kinh mạch cường nhận trình độ mặc dù so sánh không lên A Ngốc, thế nhưng cũng đã chiếm được tăng lên cực lớn. Tu luyện hắc ám loại đấu khí, mấu chốt nhất liền là bảo vệ mình kinh mạch không bị hắc ám năng lượng ăn mòn, trải qua A Ngốc tu bổ củng cố, sau này tu luyện của nàng đem sẽ trở nên dễ dàng lên. Ca. Không dùng được thời gian quá dài, Tất nhiên có thể trở thành là hắc ám giới cao thủ một đời. Tại cùng Cố Diệt Phượng kinh mạch sau, A Ngốc đem phong tỏa nàng ý thức năng lượng rút về trong cơ thể. Diệt Phượng đã hoàn toàn khôi phục bình thường, hiện tại A Ngốc cần phải làm chính là chờ nàng tỉnh lại, bỏ đi cái chết của nàng nghiệm. Thế nhưng, này nhất đẳng chính là năm ngày. A Ngốc như lúc trước Diệt Phượng chiếu cố hắn như vậy, tỉ mỉ chu đáo quan tâm hôn mê Diệt Phượng, đương nhiên, lau người là hắn mời Trác Vân giúp đỡ hoàn thành. Đạo Tặc công hội diệt rồi. A ngốc luôn cảm giác mình thua thiệt Diệt Phượng rất nhiều rất nhiều, nhưng có không biết nên như thế nào bù đắp. Rốt cục, rời đi phủ đại công tức sau ngày thứ 10 buổi trưa, Diệt Phượng từ đang ngủ mê man tỉnh lại, cảm thụ toàn thân sảng khoái, nàng chậm rãi mở mắt ra, đập vào mi mắt, là trước người ngồi nghiêm chỉnh A ngốc. Kim sát quang mang nhàn nhạt tại A ngốc trên da thịt lóng lánh, nhìn qua, hán tựa hồ không giống trước kia như vậy bình thường, thậm chí anh tuấn lên. Ta, ta đây là đang nằm mơ sao. Ta không phải hẳn là đã bị chết sao? Diệt Phượng nhìn chung quanh một chút gian phòng bố trí, giấy rùa ngồi dậy, tại trên cánh tay mình bấm một cái, cảm giác đau đớn nhất thời kích thích thần kinh của nàng. Diệt Phượng kinh hô, ta không chết. A ngốc chấn động toàn thân, mở mắt ra, hắn cũng không hề nằm ở trong tu luyện, vì bất cứ lúc nào có thể cảm nhận được Diệt Phượng phải trang tỉnh táo. Hắn lựa chọn thời gian rất lâu không có tiến hành suy nghĩ, Diệt Phượng âm thanh đưa hắn từ suy nghĩ bên trong thức tỉnh, nhìn xem phía trước mặt ngồi xuống Diệt Phượng, mỉm cười nói. Ngươi rốt cục tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Thân thể còn có khó chịu địa phương sao? Diệt Vượng không dám tin nhìn A ngốc mỉm cười khuôn mặt, hai tay vớt chính mình ánh sáng trước mặt gò má, thì thào nói, ta, ta đây không phải đang nằm mơ, ta còn sống. chương 160, Trường Thanh hiểu lầm. A ngốc gật gật đầu, nói, đúng vậy A. Ngươi còn sống, hơn nữa sống rất thoải mái, ta đã đem ngươi kinh mạch trong cơ thể đều cường hóa, sau đó thân thể của ngươi sẽ cứng cỏi rất nhiều. Còn sống cảm giác phải hay không rất tốt Không nên nghĩ trước kia hết thảy, Lại bắt đầu lại từ đầu đi Ngươi cũng không tiếp tục là đạo tặc công hội thu được người Ngươi đã đã lấy được tân sinh Nghe được ga ngốc nhắc lên đạo tặc công hội Diệt trong mắt vượng nhất thời dân lên mãnh liệt bi thường Muốn lên cha của mình Nhớ tới những kia quan ái trưởng bối của mình Buồn bã nói Tại sao? Ngươi tại sao phải cứu ta? Tại sao không cho ta chết? Ta, ta Nói tới chỗ này Diệt Phượng đột nhiên nhào vào A Ngốc trong lòng lên tiếng khóc giống lên. A Ngốc sợ sệt ôm Diệt Phượng thân thể mềm mại, không biết nên làm thế nào cho phải. Diệt Phượng trên người chuyển tới từng trận mùi thơm không ngừng kích thích hắn cảm quan. Vì sợ Diệt Phượng bởi vì quá mức bi thống ảnh hưởng tới vừa mới khôi phục thân thể, hắn cẩn thận dùng sinh sinh chân khí dỗ dành lấy trong ngực thiếu nữ. Diệt Phượng này vừa khóc, dường như muốn đem chính mình chính mình toàn bộ bi thống tản mát ra dường như, đầy đủ khóc nửa giờ, vẫn cứ không có nghỉ ngơi dấu hiệu. A ngốc sợ nàng thương tâm quá độ, khuyên lơn, đừng khóc, hết thảy đều đã đi qua. Đều là ta không được, là của ta sai. Nếu như ngươi nguyện ý, hiện tại là có thể giết ta báo thủ. Diệt Phượng bả vai không ngừng co quắp, nằm ở A ngốc cấm áp trong ngực, nàng nghẹn ngào nói, hết thảy đều đã nhất định, giết ngươi có ích lợi gì. Ta những kia chết đi người thân cũng sẽ không phục sinh. A ngốc thản nhiên nói, miễn là còn sống thì có hy vọng, Diệt Phượng, không nên đang tìm chết rồi. Phụ thân ngươi mối thủ của bọn hắn vẫn chờ ngươi đi báo, chủ thượng còn chưa chết, chúng ta nhất định phải đem cái này đầu đảng tội ác giết chết. Nghe được A ngốc lời nói, Diệt Phượng không khỏi hồi tưởng lại ngày đó A ngốc vì cứu nàng mà ca nguyện tự tuyệt tình hình, thân thể hơi rung động, dơ lên lê hoa đái vũ mặt đẹp, tại sao? Ngươi ngày đó tại sao không để ý chính mình cứu ta? Là ta hạ độc hại ngươi đó A? Vô nhị Thánh thủy là đệ nhất thiên hạ kỳ độc, tiểu coi như ngươi có áp chế biện pháp, nó sớm muộn cũng sẽ phát tác. A ngốc lắc lắc đầu, nói, không, vô nhị thánh thủy cũng không phải không cách nào có thể giải, chỉ cần có ca lý tư lão sư nghiên cứu ra quả bóng bạc, hơn nữa kiếm thánh thực lực, có thể đem độc tố bức ra ngoài thân thể. Ta bây giờ không phải là rất tốt sao? Ta cứu ngươi, là bởi vì ta nhất định phải phải làm như thế. Ngươi vì ta bỏ ra nhiều như vậy, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn ngươi chết chứ? Ở trong lòng ta, ngươi cùng lúc trước băng đồng dạng trọng yếu, đều là ta quý báu nhất bằng hữu. Diệt Phượng lẩm bầm nói, quý báo nhất bằng hữu, quý báo nhất bằng hữu sao? Ta hiểu được. Nàng từ A ngốc trong lòng ngồi dậy, ưu hoán liếc mắt nhìn hắn, nói, yên tâm đi, nếu ta đã sống lại, thì sẽ không sẽ tìm chết. Ngươi bây giờ có tính toán gì? Đi tìm chủ thượng sao? Ta cùng đi với ngươi. Nghe được Diệt Phượng hỏi mình muốn đi làm gì, A ngốc trong lòng một trận mờ mịt, hắn cũng không biết mình hẳn là đi làm cái gì. Mên Ngông đại lục, lại để cho hắn làm sao đi tìm chủ thượng tung tích đây? Than nhẹ một tiếng, A Ngốc lắc lắc đầu, nói, ta có thể sẽ cùng hai vị sư bá trở về thiên cương núi chờ đợi bốn đại kiếm thánh tỷ thí đi. Về phần chủ thượng, ta nghĩ, hắn tổng sẽ xuất hiện. Hiện tại chúng ta tìm tìm cũng không ích gì. Cảm giác được A Ngốc toát ra trắng chường, Diệt Phượng cắn cắn của mình môi đỏ, thấp giọng nói, lẽ nào ngươi không đi tìm nàng sao? A Ngốc chấn động toàn thân, hiện tại đầu góc của hắn đã so với trước đây thanh minh rất nhiều, chẳng phải ngốc trệ, tự nhiên nghe ra Diệt Phượng trong lời nói nàng là chỉ huyền nguyệt. Trái tim như bị tiêm kim đâm một cái dường như, đau a ngốc có chút có giật, tối nghĩa mà nói, ta nói rồi, không nên ở trước mặt ta để nàng. Ta cùng nàng không có bất cứ quan hệ gì, nàng là nàng, ta là ta. Diễn Phượng châm chọc hừ một tiếng, nói, ngươi chỉ là tại chính mình lừa gạt mình mà thôi. Lẽ nào ngươi có thể quên nàng sao? Ngươi không thể, thân ảnh của nàng đã sớm tại ngươi sâu trong nội tâm cảm dễ. Tuy rằng ngươi nghĩ bài xích thứ tình cảm này, thế nhưng, nội tâm của ngươi nhưng sẽ không nói khoác. Bằng không, ta nhấc lên nàng, ngươi cũng không sẽ phản ứng lớn như vậy rồi. A ngốc manh liệt đứng lên, có chút táo bạo cả giận nói, không, ta có thể đã quên nàng, ta nhất định có thể đã quên nàng. Ta cùng nàng trong lúc đó không có thứ gì. Diệt Phượng trên mặt đẹp đột nhiên toát ra một tia nụ cười ôn nhu, chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu đối mặt với A ngốc, ôn nhu nói, vậy thì tốt, ngươi chứng minh cho ta xem, nếu như ngươi có thể quên nàng, như vậy, hôn ta. Nói xong. Nàng hai tay vờn quanh trên A Ngốc cái cổ, chậm rãi nhắm lại hai con mắt, chờ đợi, chờ đợi. A Ngốc nhìn xem phía trước mặt mặt đẹp, trong lòng các loại phức tạp tâm tình không ngừng rung động, ta nhất định có thể quên Huyền Nguyệt, nhất định có thể quên nàng, ta không thể lại nghĩ nàng. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát hướng Diệt Phượng môi đỏ hôn tới. Bốn mảnh cánh môi nhanh chóng tiếp cận, Diệt Phượng xinh đẹp thẩm mỹ dung nhan không ngừng tại A Ngốc trước mặt phóng to. Liên ở tại bọn hắn cách nhau không đủ một tấc, hô hấp có thể nghe thời gian, A Ngốc ngừng lại. Huyền Nguyệt cái kia khinh sân bạc nộ bộ dáng rõ ràng tại trong đầu của hắn thoáng hiện. Không, ta không thể hôn Diệt Phượng, ta không yêu nàng A. Nắm lấy Diệt Phượng hai tay, A ngốc từ nàng vờn quanh bên trong tránh ra, có chút hư nhược nói. Đúng, xin lỗi, ta không thể, ta không thể lại thương tổn người rồi. Diệt Phượng mở hai con mắt, trong mắt chỉ có một loại vẻ mặt, cái kia chính là tuyệt vọng. Đau thương nhìn xem phía trước mặt nam nhân cao lớn, nàng biết, chính mình vĩnh viễn cũng không khả năng xông vào nội tâm của hắn. Cố nén không để nước mắt của mình nhỏ xuống, Diệt Phượng nói, ngươi quên không được nàng, ngươi vĩnh viễn cũng không quên được nàng. Đã như vậy, ngươi đi tìm nàng đi. Nói xong, nắm lên bên cạnh áo khoác, nhanh như tia chấp xuyên cửa sổ mà ra. ang ngốc không có ngăn cản Diệt Phượng, hắn có thể cảm giác được rõ rệt Diệt Phượng trong lời nói bi thương, mờ mịt đứng ở nơi đó, hắn cũng không biết mình nên làm gì đi đối mặt tất cả những thứ này. băng chết rồi, Huyền Nguyệt cũng không thương chính mình, Diệt Phượng cũng rời khỏi, xem ra ta nhất định phải cô độc một đời A. Cô hứng ngồi vào trên giường, A ngốc trong đầu trống giống. Cơ mở, nham thạch cùng chắc vân đi vào, nhìn thấy trống giống giường chiếu, nham thạch kinh ngạc hỏi, A ngốc, diện phượng đây. A ngốc lẩm bẩm hồi đáp, đi rồi, nàng đã đi rồi. Chắc vân cau mày nói, đi rồi. Tại sao nàng sẽ đi? Nàng thân thể khôi phục sao. A ngốc dùng sức lắc đầu, thống khổ nói, không biết, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Nham thạch trong lòng cả kinh. Nhanh chân đi đến A ngốc bên cạnh ngồi xuống, nắm lấy bờ vai của hắn, nói, A ngốc, huynh đệ tốt, người làm sao? Tại sao để cho mình trở nên thống khổ như vậy đây? Chắc vân thở dài, nói, nội thống khổ của hắn, đầu nguồn là nguyện nguyệt. Mất đi nguyện nguyệt, đối với hắn đã kích quá lớn. Nham thạch, là nên nói cho hắn biết lúc. A ngốc ngẩn đầu lên, mờ mịt nhìn về phía chắc vân, tỷ tỷ cái gì nên nói cho ta biết? Chắc vân đi tới A ngốc trước người, ôn nu nhìn chăm chú vào hắn. Hảo đệ đệ của ta, nói cho tỷ tỷ, cùng ngươi tiếp xúc những nữ hải tử này bên trong ngươi thích như ai. Nói thật, tỷ tỷ muốn biết. A ngốc thống khổ lắc đầu, nói, ta, ta không biết. Trác vân nắm chặt lấy A ngốc trước mặt bảng, nói, không, ngươi cũng biết. Chỉ có điều ngươi đang trốn tránh, liền như năm đó nham thạch trốn tránh đối với cảm tình của ta như thế. Nói cho tỷ tỷ, ngươi đến cùng yêu ai. A ngốc chấn động toàn thân, từ khi nhìn thấy nham thạch bọn họ tới nay. Thân tâm của hắn đều đặt ở chịu đến trọng thương diện phượng trên người. Lúc này mới ý thức tới chắc Vân có thể cùng Nham Thạch cùng đi. Quan hệ giữa bọn họ tất nhiên có thay đổi. Kinh ngạc nói, tỷ tỷ, ngươi và Nham Thạch đại ca, các ngươi. Chắc Vân khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là kiên định nói ra, đúng, chúng ta đã vứt bỏ hết thể lo lắng ở cùng một chỗ. A ngốc mê man trong ánh mắt toát ra vẻ vui mừng, nhìn Nham Thạch, lại nhìn chắc Vân, đại ca, tỷ tỷ, chúc mừng các ngươi, các ngươi rốt cục ở cùng một chỗ. Nham Thạch mỉm cười nói, này còn cần cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi cứng rắn kéo ta đi tinh linh tộc, e sợ hiện tại ta vẫn chưa thể nhìn thẳng vào tình cảm của mình đây. Nói cho đại ca cùng ngươi chắc vân tỷ tỷ, những nữ hài tử này trong, ngươi yêu là ai? Là Nguyệt Nguyệt, Diệt Phượng, vẫn là đã chết đi băng. Bởi vì đã được biết đến Nham Thạch cùng chắc vân chuyện, A Ngốc tâm tình rõ ràng tốt hơn rất nhiều, cười khổ một tiếng, nói, các ngươi biết đến. Ngoại trừ Nguyệt Nguyệt, trong lòng ta còn có thể là ai? Băng cùng Diệt Phượng, ta chỉ khi bọn họ là bằng hữu. Đối với băng, là thương tiếc cảm giác, đối với Diệt Phượng, là thua thiệt. Chỉ có Nguyệt Nguyệt, chỉ có Nguyệt Nguyệt bóng dáng khắc ở ta sâu trong nội tâm, vĩnh viễn sẽ không tiêu diệt. Tuy rằng A ngốc ngữ điệu rất ôn hòa, nhưng Nham Thạch cùng Chắc Vân đều có thể nghe ra hắn đối với huyền Nguyệt thâm tình. Chắc Vân khẽ mỉm cười, gật đầu nói, này như vậy đủ rồi, chỉ cần ngươi có thể nhìn thẳng vào tình cảm của mình như vậy đủ rồi. Diệt Phượng vì sao lại đi? Phải hay không nàng hướng về ngươi biểu lộ cảm tình bị ngươi cự tuyệt? A ngốc nói, ta cũng không biết nàng đối với ta là cảm giác gì, tựa hồ có hảo cảm, nhưng có lúc, nàng lại là như vậy lạnh léo. Làm cho nàng đi thôi. Có lẽ tìm một chỗ lẳng lặng đối với nàng sẽ khá hơn một chút. Chắc Vân gật gật đầu, nói, đi, cùng chúng ta đi gặp hai vị lao sư, bọn họ sẽ nói cho ngươi biết một cái liên quan với Nguyệt Nguyệt Chuyện, đáp ứng tỉ tỉ, nhất định không nên vọng động, được chứ? Liên quan với Nguyệt Nguyệt Chuyện. A ngốc tâm không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên, ta cùng Nguyệt Nguyệt đã không có gì. Chuyện của nàng cùng ta có quan hệ gì? Nham thạch hơi giận nói, cái gì gọi là không có gì. Chờ một lúc ngươi sẽ hiểu. Không nói lời gì, đem A ngốc từ trên giường lôi dậy, cùng chắc Vân cùng đi đến sở Vân cùng Liêu Văn Gian phòng. Nham lực đang cùng sở Vân nói chuyện thiếm, thấy A ngốc ba người đi vào, nói, A ngốc, thế nào? Diện Phượng tỉnh chưa? A ngốc gật đầu nói, tỉnh rồi, bất quá nàng đã đi rồi. Nham Thạch ngạc nhiên nói, đi rồi? Tại sao phải đi? Áng Ngốc thở dài, nói, nàng cũng không thích hợp đi theo bên người chúng ta, rời đi là nàng lựa chọn của mình. Hai vị sứ bá, Nham Thạch đại ca nói các ngươi có việc phải nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì? Sơ Vân nhìn Nham Thạch một chút, Nham Thạch hướng hắn gật gật đầu. Sơ Vân suy nghĩ một chút, nói, nếu Diệt Phượng, cô nương đã rời đi, thân thể của ngươi trạng thái cũng hoàn toàn khôi phục, là nên lúc nói cho ngươi biết rồi. Áng Ngọc, ngồi xuống đi. Chuyện này quan hệ đến ngươi cả đời hạnh phúc. A ngốc thân thể hơi chấn động, trong lòng tử có lẽ đã nghĩ tới điều gì, nhưng lại không dám xác nhận, ngồi vào sở vẩn bên người, túi đầu nói, sư bá, ngài nói đi. Sơ vẩn nói, lúc trước ngươi rời đi tinh linh tộc là vì huyền nguyện cô nương, đúng không? Ngươi biết không? Kỳ thực ngươi mắc như, lên thần thánh giáo đỉnh cái kia quang minh kẻ thẩm phán cái bấy. A ngốc chấn động toàn thân, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong con ngươi tràn đầy thần sắc kinh hoàng, không, sư bá. "Sẽ không, vậy cũng là ta chính thai nghe được a." Nham Thạch Cả giận nói, "Ngươi chính thai đã nghe được cái gì?" Nguyệt Nguyệt chính mồm nói với ngươi không thích ngươi, chỉ là vì báo ân mới cùng với ngươi sao? Ngươi quả thực quá ngu rồi, cái kia vốn là ba không nghe theo biên đi ra lời nói dối, hắn lợi dụng lúc trước Nguyệt Nguyệt lừa gạt lời của hắn đến kích thích ngươi, cố ý đưa ngươi kích đi. Lập tức, Nham Thạch từng chút từng chút đem Tinh Linh xâm Lâm chuyện xảy ra cặn kẽ nói một lần. Nghe Nham Thạch tự thuật, A Ngốc thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Hiểu lầm, tất cả dĩ nhiên thật sự chỉ là hiểu lầm, nguyệt nguyệt là yêu của mình, mà chính mình đây. Nhưng cô phụ nàng thâm tình. A ngốc hoàn toàn ngây người, choáng váng, hồ đồ rồi, hắn bây giờ, căn bản không biết nên làm sao đi đối mặt tất cả những thứ này, người yêu cũng đồng dạng yêu chính mình, này vốn là một cái chuyện hạnh phúc dường nào a. Có thể liền là bởi vì chính mình tự ti, của mình nu nhược, không chỉ làm thương tổn chính mình, cũng sâu sắc làm thương tổn nguyệt nguyệt. Nguyệt Nguyệt đang cùng giáo đình đám người rời đi tinh linh sâm lâm lúc nói, nếu như ngươi trong vòng một năm không đi tìm lời của nàng, nàng liền lập tức gả cho người khác, mãi mãi cũng không gặp lại ngươi. Áng ốc, cơ hội là muốn rửa vào chính mình nắm chặt, lẽ nào, ngươi muốn cho hạnh phúc trốn, thống khổ chung thân sao? Đi thôi, đi tìm Nguyệt Nguyệt đi, chỉ cần ngươi thành tâm hướng về nàng nói xin lỗi, ta nghĩ, Nguyệt Nguyệt là biết tha thứ cho ngươi. Áng Ngốc toàn thân run rẩy nhìn nhăm thạch, công lực cao thâm như hắn vào lúc này dĩ nhiên liền khí lực nói chuyện cũng không có, đả kích khổng lồ không ngừng đẩy giấy tâm linh của hắn, hắn khóc, hắn thống khổ khóc, hoa một tiếng, a ngốc phun ra một cái tâm huyết, hét lớn, nguyện nguyệt, ta có lỗi với ngươi à. thân thể dường như như ảo ảnh bay lên, ầm ầm một tiếng, đem quán trọ vách tường xô ra một cái lỗ thùng to, qua trong dây lát biến mất không thấy, cái kia không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kịch liệt đau đớn khiến cho hắn phản phất lại trở về lúc trước rời đi tinh linh xâm lâm thời điểm, hắn hận, hắn thật hận. Hắn không hận ba không nghe theo, hắn hận chính là mình, tại sao tâm trí của chính mình như vậy không kiên định, như vậy không tín nhiệm nguyệt nguyệt. Đột nhiên xuất hiện biến hóa để sở vần bọn người sợ ngây người, tuy rằng bọn họ biết A ngốc phản ứng tất nhiên sẽ rất kịch liệt, nhưng cũng không nghĩ đến sẽ kịch liệt đến trình độ như thế. Nham lực vừa muốn đuổi theo ra đi, lại bị sở vần kéo lại, được rồi, để chính hắn đi yên tĩnh một chút đi. Ai, A ngốc đứa bé này cái gì cũng tốt, chính là quá bướng bỉnh rồi, ta nghĩ, hắn sẽ hiểu được. Nham thạch lo lắng nói, Lão sư, ta sợ A ngốc hắn sẽ làm ra việc ngốc ca. Sơ Vân lắc lắc đầu, nói, rời đi tinh linh xâm lâm thời điểm, hắn có lẽ sẽ làm ra việc ngốc, nhưng bây giờ sẽ không, biết được người chính mình yêu là yêu của mình, hắn không sẽ cam lòng đi chết. Yên tâm đi, nếu như ta phán đoán không sai, A ngốc nhất định sẽ tại một năm kỳ hạn đến trước chạy tới giáo đình đi gặp Nguyệt Nguyệt. Lấy hắn hiện tại công lực, cho dù muốn chết cũng không dễ dàng. Trác Vân nhìn A ngốc biến mất phương hướng, nói. Vậy chúng ta tiểu tùy ý hắn thống khổ nữa sao? Chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Liêu Văn Đạo, trong lòng hắn kết cần chính hắn mở ra, trừ phi chính hắn nghĩ rõ ràng, bằng không dù ai cũng không cách nào giúp được rồi hắn. Chúng ta hồi thiên cương núi đi, tại có hơn một tháng liền đến lúc trước huyền Nguyệt cô nương trô nói một năm kỳ hạ rồi, khi đó, chúng ta chạy tới giáo đỉnh thần Sơn, nhất định có thể nhìn thấy hắn. Sơ vần gật gật đầu, nói, được, mọi người thu thập một chút, chuẩn bị xuất phá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 Ngươi, ta, ta chỉ là giúp ngươi hít he do in mà thôi, không có hấp chỗ khác. Ngươi, ngươi đừng hiểu lầm. An đốc, có phải hay không cảm giác ta rất ta vô cùng, dĩ nhiên chính mình hỏi ngươi có thích ta hay không. Chưa, không có, hết thể đều là ta không tốt. Nguyệt Nguyệt, đều là ta không được, là ta phụ tình cảm của ngươi. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Người ta thân thể cũng đã làm cho ngươi xem qua rồi, ngươi có thể phải chịu trách nhiệm. Nguyệt Nguyệt, kỳ thực.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 từ bỏ nàng, a ngốc điên cuồng hô to, nguyệt nguyệt, là ta có lỗi với ngươi à? lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, a ngốc đột nhiên chưa ở một khối đại trên tầng đá, trong ầm ầm nổ vang, thạch đầu biến thành một phấn, a ngốc cụt hứng ngã xuống đất, không ngừng thở hổn hển, nước mắt dâng trào mà ra, không ngừng nhỏ xuống tại a ngốc bị bùn đất nhiễm trên vật áo, hắn hiện tại trong lòng ngoại trừ hối hận bên ngoài, không thể chấp nhận mặc cho hà đông tây, ngồi sập xuống đất, a ngốc lẩm bẩm lầu bầu nói, nguyệt nguyệt, nguyệt nguyệt. Anh yêu em, ta thật yêu ngươi à. Nhưng là, ta hiện tại làm sao có thể đi đối mặt ngươi thì sao? Ta có lỗi với ngươi, là ta có lỗi với ngươi, ta không đáng giá ngươi y hê. Ú, đứng lên, a ngốc lần thứ hai tung bay mà lên, không phân biệt phương hướng chạy vội mà ra. Sau 15 ngày, thần thánh lịch 998 năm ngày 10 tháng 10. Thần thánh giáo đỉnh, ba không nghe theo hiện tại cảm giác mình vui sướng muốn bay lên dường như, vừa nãy, tiểu tại vừa nãy chính mình đã nhận được trong cuộc đời muốn lấy được nhất tin tức, Thần Thánh giáo đình thay quyền Hồng Y tế tự huyền Nguyệt dĩ nhiên tuyên bố tại thần thánh lịch 998 năm ngày mùng ngày 1 tháng 11 gả cho mình, tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ giáo đỉnh Thần Sơn, cũng truyền đến trong tai của hắn, mỗi cái nhìn thấy hắn người, đều dùng ngước cao cùng ghen tị kéo dài nhìn hắn, chúc phúc hắn. Ba không nghe theo hiện tại muốn đi xác nhận, muốn đi hướng mình Âu Yếm Nguyệt Nguyệt xác nhận, này đến cùng phải hay không thật sự. Hắn cảm giác lòng của mình nhạy không ngừng tăng nhanh trái tim tựa hồ muốn nhập vào cơ thể mà ra dường như từ khi thiên nguyên tộc trở về sau đó giao hòa nhờ dê đại nhân đối với cha của mình cùng mình tựa hồ phi thường bất mãn dường như đã không có trước kia sùng tín càng là phái phụ thân ba không chỉ dẫn dắt rất nhiều nhân viên thần chức ra biển đi dò hỏi hắc thế lực ngầm tung tích ở trên biển phiêu bạt cái kia nửa năm bọn họ ngoại trừ tiêu tan diệt thập mấy nhóm hải tặc bên ngoài cũng không có bất kỳ thu hoạch mấy tháng trước mới vừa vặn phản hồi giáo đình bởi phụ thân ba không chỉ thất thế làm cho hắn cũng tại giáo đình bên trong thân phận đại điện. Lúc trước tại tinh linh xâm lâm trong đánh đuổi A ngốc sau, huyền nguyệt liền từ đến không để ý tới quá hắn, hắn cũng không tiện đi thấy người mình thương yêu nhất. Ngày hôm nay, bất thình lình tin tức tốt khiến cho hắn đã quên mất tất cả, chỉ muốn nhanh lên em ở. Tê chút nhìn thấy người chính mình yêu. Huyền Dạ hiện tại vẫn là thân phận của bạch y tế tự, hắn tâm tình bây giờ dị thường bất an, liền tại buổi sáng giáo hoàng tổ chức lệ hội trên, con gái của mình nguyệt nguyệt. Dĩ nhiên ở trước mặt mọi người tuyên bố muốn gả cho Quang Minh kẻ thẩm phán bà không nghe theo. Tại tuyên bố tin tức này thời điểm, Nguyệt Nguyệt trên mặt vẻ mặt dị thường bình tĩnh, bình tĩnh không có bất kỳ gọn sóng. Tuy rằng kết quả này là huyền dạ đã sớm muốn nhìn đến, thế nhưng, nước đã đến chân, trong lòng hắn lại bay lên một loại không thể danh trạng bất an. Khi nghe đến Nguyệt Nguyệt tuyên bố tin tức sau, giáo hoàng rất là tức giận, kiên quyết không cho phép huyền Nguyệt xuất giá, thế nhưng, cuối cùng vẫn là bị Nguyệt Nguyệt thuyết phục ngay lúc đó một màn vẫn cứ không ngừng tại trư, xem mắt hắn thoáng hiện, không được, ngươi không thể gả cho ba không nghe theo, ngươi cũng không thương hắn. giáo hoàng tức giận nói ra, hắn sở dĩ từ chối huyền nguyệt thỉnh cầu, một cái là vì huyền nguyệt bản thân hạnh phúc cân nhắc, một cái khác là vì nếu như huyền nguyệt gả cho ba không nghe theo, cái kia giáo đình cùng a ngốc quan hệ trong đó trở nên trở nên phức tạp, thậm chí có khả năng cũng không còn cách nào hợp tác. giáo hoàng đại nhân, ngươi là gần nhất thiên thần người, tại giáo đình các đời trong điện tịch quy định cho dù là giáo hoàng, cũng không có quyền lợi chia rẽ một đôi nhân viên thần chức kết hợp. Huyền Nguyệt lệnh như băng phản kháng nói. Từ khi trở thành thay quyền hồng y tế tự tới nay, nàng tại giáo đình bên trong uy tín càng ngày càng tăng, thậm chí có che lại cái khác hai vị hồng y tế tự thế, nàng thần thánh quan hệ ma pháp càng là tăng nhanh như gió, cho dù là giáo hoàng, cũng không cách nào xác định tôn nữ của mình đến cùng tu luyện đến trình độ nào. Ngươi, Huyền Nguyệt tế tự, lẽ nào ngươi thật sự muốn gả cho một cái chính mình không yêu người sao? Giáo đình bên trong thật có giáo hoàng không được can thiệp nhân viên thần chức trong lúc đó đón dâu trật tự, giáo hoàng hiện tại xác thực nắm huyền nguyện không có một điểm biện pháp nào. Giáo hoàng đại nhân, ngài lại làm sao biết ta không yêu bà không nghe theo kẻ thẩm phán đây? Hắn là giáo đình thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất kẻ thẩm phán, ta hoàn toàn có lý do yêu hắn. Ta đã quyết định sự tình thì sẽ không thay đổi. Cho dù ngài không đồng ý, ta cũng muốn gả cho bà không nghe theo kẻ thẩm phán. Tốt, tốt, ngươi cánh cứng cắp rồi phải hay không? Tuy ngươi đi, đến thời điểm ngươi đừng hối hận. Giáo hoàng bỏ xuống câu nói này, nổi giận đùng đùng đi rồi. Âm âm tiếng gõ cửa đem huyền dạ từ trong suy nghĩ thức tỉnh, là ai? Huyền dạ thúc thúc, là ta, không nghe theo. Môn ngoài truyền tới bao hàm hương phấn cùng thấp thỏm âm thanh. Huyền dạ mở cửa, chỉ thấy một thân màu vàng nhạt đồng phục võ sĩ ba không nghe theo đứng ở trước cửa. Na Anh Tuấn Dung Mạo, cao ngất dáng người để huyền dạ âm thầm gật đầu, là không nghe theo à? mau vào đi. Ba không nghe theo cung kính hướng về huyền dạ hành lễ nói, huyền dạ thúc thúc, đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ. Tuy rằng tâm tình kích động, nhưng ở ba không chỉ lâu dài giáo dục xuống, hắn Lê nghi vẫn không có quên. Huyền dạ mỉm cười nói, hiền chất, đừng khách khí. Nói xong, đem ba không nghe theo để vào phòng. Không nghe theo, ngươi tôi có việc gì thế? Có phải hay không là ngươi mụ mụ tìm Na Toa, đáng tiếc nàng đi ra, có thể phải buổi tối mới có thể trở về. Huyền Dạ đương nhiên biết ba không nghe theo là tới tìm ai, chỉ là hắn không muốn vạch trần mà thôi. Ba không nghe theo có chút quấn bách mà nói, không, ta không phải tìm đến Na Toa Aji. Huyền Dạ thúc thúc, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt nàng tại sao? Huyền Dạ mỉm cười nói, tiểu tướng nốc, liền biết ngươi là tìm đến Nguyệt Nguyệt, nàng ở bên trong phòng suy nghĩ đây, ngươi gõ cửa thử xem đi. Ba không nghe theo đại hỉ, cảm ơn ngài. Huyền Dạ thúc thúc. Huyền Dạ vô vô bờ vai của hắn, nói, tiểu tướng nốc, lại quá vài ngày. Ngươi liền muốn đổi giọng rồi. Nguyệt Nguyệt nơi đó muốn chính ngươi đi cố gắng. Hắn biết Đạo Huyền Nguyệt cũng không thương ba không nghe theo, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào con gái của mình nghĩ thông suốt. Tư Huyền dại trong miệng gián tiếp xác nhận mình và Nguyệt Nguyệt chuyện ba không nghe theo vui sướng trong lòng càng tăng lên, gật đầu liên tục nói là thúc thúc ta nhất định sẽ cố gắng. Nói xong Hoan Thiên Hỉ điệu đi đến phòng trước cửa nhẹ nhàng gõ lên cửa hai lần. Ta không phải đã nói rồi, tại ta suy nghĩ thời điểm không nên quấy rầy ta sao? Huyền Nguyệt lành lạnh âm Thanh từ trong phòng truyền ra. Ba không nghe theo nghe được chính mình người yêu âm thanh kích động trong lòng càng sâu ổn định một cái tâm thần của chính mình nói, Nguyệt Nguyệt là ta, ba không nghe theo. Trong phòng đã trầm mặc một lát, Huyền Nguyệt âm thanh mới lại vang lên, vào đi. Ba không nghe theo trong lòng vui vẻ đẩy cửa mà vào đúng dịp thấy đối diện bàn ngồi trên giường Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt thân mặc một thân bạch sắc liên y quần dài mái tóc dài màu xanh lam rối tung ở sau lưng toàn thân bao phủ một tầng hào quang màu vàng nóng, cái kia minh ngông thần thánh hơi thở tức, không khỏi khiến ba không nghe theo sản sinh một loại cảm giác tự ti mặc cảm. nhìn Huyền Nguyệt cái kia tuyệt mỹ dung nhan, hắn đã có chút sững sờ. Huyền Nguyệt nhìn xem phía trước mặt ba không nghe theo, trong ánh mắt không có một tia gợn sóng, thản nhiên nói, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Ba không nghe theo chấn động toàn thân, thứ đang thử người tỉnh lại, a, ta, ta chỉ là muốn tới thăm ngươi một chút. Huyền Nguyệt khỏe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng, nói. Không đúng sao, ngươi là đến xác nhận ta có hay không thật sự muốn gả cho ngươi. Tin tức là ta tuyên bố, hiện tại đã thông chi đại lục mỗi quốc gia, ngươi bây giờ chỉ cần trở về chuẩn bị chuẩn bị là được rồi. Ngày mùng ngày 1 tháng 11, ngươi sẽ thấy ta mặc áo cưới. Bà không nghe theo tiến lên vài bước, đi tới huyền nguyệt trước người, có chút run dậy mà nói, Nguyệt nguyệt, ngươi, ngươi thật sự nguyện ý gả cho ta sao? ghé ánh sáng từ huyền nguyệt con ngươi nơi sâu xa chợt lóe lên, nàng khẽ gật đầu. Ba không nghe theo khó mà ước chế kích động trong lòng, không tự chủ được hướng về Huyền Nguyệt Tay nhỏ nắm đi. Huyền Nguyệt liễu mi hơi nhíu, trên người kim quang đột nhiên đại thịnh, đem Ba không nghe theo đẩy lui vài bước, lạnh lùng nói: Ta bây giờ còn không là vợ của ngươi, không cho chạm vào ta. Bà không nghe theo trong lòng cả kinh, nhưng nhưng cũng không hề để ý, chợt lại nói: Xin lỗi, xin lỗi, Nguyệt Nguyệt, ta chỉ là thật cao hứng, ngươi đừng nóng giận. Huyền Nguyệt nhắm lại hai con mắt, nói: Ngươi đi đi. Kết hôn muốn chuẩn bị sự tình rất nhiều, đây cũng là ngươi đi rút. Là, là, ta nhất định sẽ chuẩn bị một đồ lớn hôn lễ cưới vợ ngươi. Nguyệt Nguyệt, ta muốn cho ngươi trở thành hạnh phúc nhất tân ương. Ngươi tiếp tục suy nghĩ đi, ta đi trước. Nói xong, xoay người thật nhanh rời đi. Bà không nghe theo đi rồi, huyền Nguyệt lần thứ hai mở đôi mắt đẹp, con ngươi thê lương lẩm bẩm nói, an ốc, ngươi sẽ đến sao? Ngày mùng ngày 1 tháng 11, ngươi sẽ tới rồi sao? chương 161, gặp lại nha đầu. A ngốc dần dần từ hôn mê tỉnh lại, ánh sáng chói mắt tuyến khiến cho hắn nheo mắt lại, toàn thân không ngừng chuyển tới đâm nhói kích thích thần kinh của hắn, này tựa hồ là một cái gian phòng đơn sơ, bên trong gian phòng bố trí vô cùng đơn giản, chu vi chỉ có một cái bản cùng mấy cái ghế, treo trên tường một ít nông cụ, cái kia ánh sáng chói mắt tuyến, là từ cửa sổ ngoài chuyển tới. Tại trong xương mù A ngốc lẩm bầm nói, ta, ta đây là ở đâu bên trong? Người tại nhà ta. Một người trung niên đi tới A ngốc trước người, hắn quần áo một mạc. Phong xương tại trên mặt hắn để lại mấy phần vết tích, nhìn qua là cái đảng hoàng nông dân, huynh đệ, ngươi đây là làm sao làm, thật là trật vật ta. Nghe được người trung niên lời nói, A ngốc không khỏi hồi tưởng lại chính mình hôn mê tình hình trước mắt, hắn không ngừng chạy vội, té ngã, liền lần bò lên, lại té ngã, sẽ thấy bò lên, không biết bao lâu trôi qua, đương thân thể cùng ý chí không kiên trì được lúc, hắn rốt cục ngã xuống đất đã hôn mê, đây chính là hắn lúc trước toàn bộ ký ức, đại thúc, là người đã cứu ta sao. Đại thúc, huynh đệ, xem tuổi của ngươi cũng không so với ta nhỏ hơn đi, tại sao gọi ta đại thúc? A ngốc ngần người, theo bản năng sờ lên khuôn mặt của chính mình, giật mình phát hiện, tròm dâu đã co dài hơn một tấc rồi, dây rủa ngồi dậy, cười khổ nói, đại thúc, kỳ thực ta chỉ có hai mươi mấy tuổi à? Người trung niên bật cười nói, a, Thật không thấy được a. Tiểu huynh đệ, ngươi điều này cũng làm cho quá chật vật đi à nha? Vừa nãy ta ở trong núi lớn tuổi, phát hiện ngươi té xỉu xuống đất, liền đem ngươi có trở về. Ngươi đây là làm sao làm? Lẽ nào gặp được giặc cướp sao? A ngốc cũng không biết nên làm gì hướng về người trung niên giải thích, chỉ đành phải nói, là, là gặp phải giặc cướp. Người trung niên là giản dị nông dân, cũng không hề tra cứu A ngốc lai lịch, mỉm cười nói, tốt một chút rồi đi, lên rửa mặt, ăn một chút gì đi. Ta nghĩ, ngươi nhất định đói bụng không? A ngốc gật gật đầu, nói, cảm ơn ngài đã cứu ta, dường như là hơi đói rồi. Ngay cả chính hắn cũng không biết đã thời gian bao lâu chưa từng ăn đồ vật, Chân khí tuy rằng có thể duy trì sinh mệnh, nhưng người dù sao vẫn là muốn ăn cơm. Người trung niên nghe xong A ngốc lời nói, cười ha ha, nói, vậy thì tốt, ngươi trước rửa mặt một cái, ta đây liền chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì đi đến. Nói xong, xoay người đi ra gian phòng đơn sơ. A ngốc thẩm vận chân khí, hắn kinh ngạc phát hiện, của mình sinh sinh chân khí vẫn còn có lục thành, trải qua nhiều ngày như vậy tiêu hao, công lực của mình dĩ nhiên không có suy kiệt. A ngốc hiện tại tình huống như thế kỳ thực chính là phản ứng sinh sinh chân khí lớn nhất gặp tính. Tuy rằng A ngốc tiêu hao rất nhanh, nhưng công lực của hắn dù sao đạt đến sinh sinh quyết đỉnh cao, sinh sinh chân khí tự mình tuần hoàn khiến cho hắn căn bản không có chịu đến tổn thương gì. Cùng lần trước rời đi tinh linh xâm lâm lúc so với, hắn hiện tại đã không thể giống nhau rồi, đây chính là vì cái gì sở vận sẽ nói, cho dù hắn muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy rồi. Giữa mặt, cạo trên mặt trống râu, đổi lại trên một bộ người trung niên quần áo, A ngốc cảm giác mình nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Hắn lúc này tâm đã thân thờ rồi, trải qua những ngày qua thống khổ, hắn ngoại trừ trốn tránh bên ngoài, căn bản không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Người trung niên chỗ ở là một một thôn nhỏ, thôn bên có một dòng suối nhỏ chảy qua, làm dịu chung quanh ruộng lúa, ăn thô giáp cơm canh sau. A ngốc tinh thần tốt hơn rất nhiều, trong cơ thể công lực lại khôi phục một ít, giang ra thân thể của chính mình. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu đối mặt tất cả là thống khổ như vậy, tại sao ta không ở nơi này cuối đời đây? Loại này điểm tính sinh hoạt hẳn là thích hợp nhất ta đi. Huynh đệ, ngươi là nơi nào người à? Đây là từ đâu mà đến? Không nhìn ra, ngươi đến là rất cường tráng. A Ngọc quay đầu nhìn về phía hắn, cười khổ một tiếng, chính mình lại toán là nơi nào người đâu. Có ký ức lúc chính mình tiểu tại Thiên Kim Đế Quốc, thế nhưng bản thân nhưng có lạc Nhật Đế quốc cùng Hoa Thịnh Đế quốc mắt đen tóc đen. Suy nghĩ một chút, hắn lẩm bẩm nói, ta xem như là Thiên Kim Đế quốc người đi, đến từ Ni Na Thành. Người trung niên gần người, Ni Na Thành. Nơi đó có thể cự nơi này rất xa. a Nghe nói, nơi đó quanh năm đều là trời đông giá rét, người nhất định là con lai đi. Chúng ta thiên kim đế quốc nhưng cũng là tóc vàng mắt xanh. A ngốc kinh ngạc nói, nơi này là thiên kim đế quốc cảnh nội sao? Ta còn tưởng rằng tại lạc nhật đế quốc đây. Người trung niên cười ha ha, nói, nơi này đương nhiên là thiên kim đế quốc cảnh nội, nơi này thuộc về vân mẫu tỉnh, cự ly vân mẫu tỉnh tỉnh lỵ vân mẫu thành chỉ có hơn 100 giảm. Nơi đó các quý tộc đều thích ăn trong chúng ta gạo đây, còn nói là cái gì không trải qua phân hóa học cùng công nghiệp ô nhiễm màu xanh lục đồ ăn. Vân Mẫu Tỉnh. Thật quen thuộc địa danh a. A ngốc cảm giác mình tựa hồ đang nơi nào nghe nói qua, Ni Nặc Thành, Vân Mẫu Tỉnh, a. Hắn đột nhiên nghĩ tới. Lúc trước, tại Ni Nặc Thành nhỏ mang đi nha đầu lao phụ nhân kia không phải nói nàng là Vân Mẫu Tỉnh tổng đốc phu nhân sao? Vậy nói như thế, ta hiện tại đã cách nha đầu rất gần rồi. Nhớ tới nha đầu A ngốc tâm không khỏi lửa nóng. Nha đầu, dù sao cũng là trong lòng hắn cái thứ nhất so với bánh màn thầu càng quan trọng hơn người, tại A ngốc trong lòng địa vị, chỉ đứng sau huyền Nguyệt. Hắn rốt cuộc biết chính mình muốn làm gì rồi. Đại thúc, Vân Mẫu tỉnh Tổng Đốc phải hay không sẽ ngủ ở Vân Mẫu Thành à? Đương nhiên, cái nào tỉnh Tổng Đốc không phải ở tại tỉnh tỉnh Lị. Cái kia, ngài có thể nói cho ta biết Vân Mẫu Thành đi như thế nào sao? Ta nghĩ đi nơi nào nhìn? Đương nhiên có thể. Ngươi từ chúng ta nơi này một mực hướng bắc đi, liền có thể đến vân mẫu thành. Tiểu huynh đệ, xem ngươi dáng vẻ hiện tại, rất chán nản a. Đi nơi nào làm gì? a ngốc nhìn người trung niên một chút, nói, ta, ta là đi tìm người. Đêm đó, a ngốc tại trung niên người trong nhà để lại mấy viên toàn thạch tệ, thừa dịp bóng đêm lặng lẽ rời đi cái này giản dị thôn nhỏ. Tuy rằng hắn rất cảm tạ người trung niên cứu rút tình, nhưng hắn cũng biết, nếu như mình cho người trung niên từng lưu lại nhiều tiền, E sợ sẽ ảnh hưởng hắn bình thường sinh hoạt, còn không bằng để hắn quá nguyên lai bình tĩnh tháng ngày tốt. Đã là lúc tháng 10 rồi, tuy rằng vân mẫu tỉnh vị trí trong đại lục bộ, nhưng buổi tối cũng đã có một chút cảm giác mát mẻ. A ngốc nhẹ bông trên không trúng trưởng, hắn triệt bỏ hộ thân đấu khí, mặc cho dạo phong thổi lất phất trên người mình buồn bực. Nha đầu, đã sắp có 10 năm không gặp mặt rồi, không biết nàng hiện tại đã biến thành hình dáng gì, có lẽ hắn đã sớm đem ta đã quên đi, bởi nội tâm đau khổ. A Ngốc không tự chủ được đem tất cả hướng về chỗ hỏng ý. Hai bên cảnh vật không ngừng từ bên cạnh chảy nước quá, hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh, một bên chạy đi, một bên điều tức trong cơ thể sinh sinh chân khí. Kim thân tại đạt đến cao 6 cấp sau đó, tựa hồ xảy ra biến hóa về chất, tại A Ngốc thôi thúc xuống, không ngừng tỏa ra mênh mông năng lượng cuốn sự lưu thông của máu, tuy rằng không phải đã tọa tu luyện, nhưng mấy ngày trước tiêu hao năng lượng vẫn là nhanh chóng khôi phục. Hơn 100 dặm lộ trình đối với A Ngốc tới nói, căn bản không tính là gì. Cho dù không có toàn lực cấp tốc chạy, hơn nửa canh giờ, hắn cũng đã thấy Vân mẫu Thành cao lớn tường thành. Vân mẫu Thành địa thế hiểm yếu, hai bên núi cao lâm lập, hiện nửa vây quanh hình dáng đem trọn tòa thành thị chen trúc ở trung ương, nó lại như một con nằm xuống tại chân núi ngủ sư như thế, có vẻ như vậy trầm tĩnh, trước thành rộng chừng 20 mét sông đào bảo vệ thành đã thu hồi cầu treo, loại này núi dựa mặt nước thành thị có cực cường sức phòng ngự. Vân mẫu tỉnh cùng đối với Lâm Đỗ Lô tỉnh đều là Thiên Kim Đế quốc quân sự trọng địa ở Vân Mẫu Tỉnh Tỉnh Lý bên chú đóng ba vạn quân coi giữ những này quân coi giữ là Vân Mẫu Tỉnh tổng đốc dòng chính bộ đội tinh nhuệ nắm giữ cực cường sức chiến đấu nhìn xem phía trước mặt tòa này chiếm diện tích cực lớn thành thị a Lốc lòng mang thấp thỏm ngừng lại khi còn bé cùng Nha Đầu cùng nhau thời gian không ngừng tại trong đầu của hắn thoáng hiện hắn tựa hồ lại trở về lúc trước tại Ni Nặc Thành nhỏ nhẫn Đông chịu đói tháng ngày Lê Thúc Tham Lam các bạn thân mến lạnh lùng cùng với Nha Đầu nhu nhược tại trong đầu của hắn đều là rõ ràng như thế. A Ngốc ca ca, sống sót có phải thật rất khổ a? Nha Đầu, cho ngươi ăn, ăn no rồi liền không thống khổ rồi. A Ngốc ca ca, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Ta có tốt với ngươi sao? Mau ăn bánh màn thầu đi, ăn bánh màn thầu liền không lạnh. Ta chờ một lúc còn muốn đi khiên cá đây. Nha Đầu nhìn A Ngốc thật thà khuôn mặt, không khỏi có chút ngây dại, hai tay dùng sức, đem cái kia nửa khối bánh màn thầu chia ra làm hai, đưa cho A Ngốc một khối. A Ngốc nuốt nước bọt, nói, ta Ta không nói bụng, ngươi tự mình ăn đi. Nha đầu đem bánh màn thầu nhét vào A ngốc trong tay, nói, ta ăn ít, ăn không hết nhiều như vậy, chúng ta đồng thời ăn. Nói xong, hai tay dâng của mình cái kia một phần tư khối bánh màn thầu dùng sức cắn một cái. A ngốc ổ một tiếng, lang thôn hổ hết đem cái kia một phần tư khối bánh màn thầu nuốt nuốt xuống, bởi ăn quá nhanh, không khỏi nghẹn, à, ô. Nha đầu nhìn A ngốc nghẹn đỏ cả mặt bộ dáng, không khỏi khẽ cười một tiếng một bên giúp hắn vỗ lưng vác một bên từ trên mặt đất ngày hôm trước lưu lại tuyết động bên trong nắm một cái nhét vào a ngốc trong miệng a ngốc nỗ lực đem tuyết động hóa thành nước phí đi nửa ngày sức lực mới đưa trong cổ họng bánh bao khô nuốt xuống thở dài một hơi vô vỗ lồng ngực của mình nói cảm ơn ngươi A. a ngốc ca chờ ta lớn lên sau đó gả cho ngươi có được hay không cái gì gọi là gả gả chính là ta muốn làm lão bà ngươi chiếu cố ngươi cả đời a ta liền khi ngươi đáp ứng rồi không cho đổi ý nha Bắt đầu từ bây giờ, ta nha đầu chính là ngươi A Ngốc vị hôn thê. Sau đó ngươi cần phải hảo hảo đối với ta. Vị hôn thê. Nha, được rồi, vậy ta mỗi ngày đa phần ngươi một điểm bánh màn thầu đi. Vị hôn thê, nha đầu là vị hôn thê của mình sao? Nàng còn nhớ lúc trước hứa hẹn sao? Nếu như nàng còn nhớ, ta nên làm gì? Nếu như nàng không nhớ rõ, ta lại nên làm gì? Đã đến vân mẫu ngoài thành, A Ngốc không khỏi có chút rút lui. Hắn thực đang hái sợ chính mình tại nhìn thấy nha đầu sau sẽ đối mặt lại một lần đả kích. Rất lâu, A ngốc rốt cuộc quyết định, vẫn là quyết định vào thành đi xem xem nha đầu, chỉ cần nút trong bóng tối liếc nhìn nàng một cái như vậy đủ rồi. Nếu như nàng sinh sống rất thoải mái, chính mình sẽ không đi quấy rối nàng, nếu như nàng sinh hoạt rất thống khổ, vậy mình liền cứu nàng thoát ly khổ hại. Sau khi nghĩ thông suốt, A ngốc nhất thời cảm thấy rộng rãi sáng sủa, người nhẹ nhàng mà lên, nhẹ nhõm vượt qua sông đảo bảo vệ thành. Đi tới vân mẫu bên dưới thành. Vân mẫu thành phòng vệ phi thường nghiêm, cho dù ở ngoài thành sông đào bảo vệ thành một bên cũng có số đội binh lính tuần tra. a ngốc nhìn chung quanh một chút tại binh lính tuần tra nhanh đến trước đó, đem đấu khí dưới chủng, thân thể của chính mình giống như đạn pháo như thế phóng lên trời. Lúc bình thường, hắn tuy rằng lợi dụng đấu khí phi hành, nhưng chưa từng có bay qua quá cao, lúc này nhìn dưới chân đại địa dần dần nhỏ đi, vân mẫu thành cao lớn tưởng thành đã biến thành hẹp hẹp một cái trong lòng không khỏi bay lên một kia khắc thường vui vẻ. tuy rằng phi cách mặt đất đạt 300 m mét, nhưng a ngốc nhưng không một chút nào cảm giác mình đấu khí có suy kiệt dấu hiệu, nhẹ nhõm khống chế đấu khí, hướng về vân mẫu trong thành bay đi. bóng đêm càng thâm, vân mẫu trong thành phần lớn địa phương đã tối lại, a ngốc nghi thầm, nha đầu hẳn là tại vân mẫu tỉnh tổng đốc phủ đi. nếu là tổng đốc phủ đệ, cái kia quy mô nhất định rất lớn, chính mình liền từ chiếm diện tích so sánh lớn địa phương tìm được được rồi. Băng vào kinh người thị lực. Hắn rất nhanh xe tại vân mẫu thành tới gần mặt sau núi lớn vị trí tìm tới một cái quy mô thật lớn sân nhỏ, cái nhà này dựa lưng ngọn núi, khoảng chừng có mấy vạn mét vuông rộng. A ngốc khống chế thân thể của chính mình rơi xuống, hướng trong sân nhìn lại, chỉ thấy nhiều đội binh lính tuần tra không ngừng tới lui tuần tra, trên tay bọn họ binh khí hàn quang lấp lõe, tuy rằng chỉ là tuần tra ban đêm, nhưng những binh sĩ này nhìn qua tinh thần chân hương, vừa nhìn chính.